Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, siêu cấp tự động thành thần hệ thống văn. Tôn kép, cao bằng vừa mới mở mắt, đập vào mắt thấy chính là cái địa phương xa lạ, cổ đại kiến trúc và trưng bày, xa xa còn có mặc cổ trang người, cái này làm cho hắn một chút liền ngốc lăng ở. Giờ khắc này, trong đầu hắn trống rỗng, chỉ bất quá còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một cái bóng đen từ nhỏ từ từ lớn lên, chờ đến một cái bóng đen trực tiếp đắp lại ánh mắt hắn sau. Hắn liền đã biết tờ mở là một quả đấm. Ta, ngài. Hắn lời nói còn không có mắng ra, liền có vô số quyền đấm cước đá hàng lâm ở trên người hắn, ở trung quanh hắn vây quanh rất nhiều người. Cậu, ngài. Lại dám âm điệu, đùa giỡn thu thủy tiểu thư, xem ta không đánh chết ngươi cái này đang đổ tử. Đại gia hỏa cho ta dùng sức toàn lực đánh hắn. Cái này đang đổ tử lại dám âm điệu, đùa giỡn nữ thần của chúng ta, chúng ta không muốn bỏ qua cho hắn. Đánh. Hung hăng đánh. Đánh chết coi như ta. Từ đầu chí cuối Cao Bằng cũng không có trả đũa. ngay từ đầu là có chút tôi luyện không kịp đề phòng, còn có hắn thể chất tới liền rất yếu, cho nên mới không có trả tay, cũng không có phản kháng. Chẳng qua là khi một trận quyền cước hàng lâm ở trên người hắn thời điểm, cả người hắn cũng ngốc lăng ở, bởi vì là một cái cơ giới một loại thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Siêu cấp tự động thành thần hệ thống chính thức kích hoạt. Tự động quét xem ký chủ thuộc tính. Quét xem hoàn thành. Ký chủ, Cao Bằng thể chất vô huyết mạch vô cảnh giới vũ giả nhị giai vũ kỹ chấn thiên quyền nhập môn siêu cấp tự động thành thần hệ thống đây là cái gì quỷ ta ngón tay vàng còn là chủ giác cần thiết điều kiện cao bằng vào giờ khắc này trong đầu tất cả đều là trống không không tự chủ liền tự lẩm bẩm nhưng mà còn không đợi hắn kịp phản ứng lại vừa là một chuỗi gợi ý của hệ thống âm vang lên kiểm tra đến ký chủ định nhân đang ở quét xem bên trong Quét xem hoàn thành. Tên họ Vương Kiến, thể chất vô, huyết mạch hỏa lang huyết mạch, cảnh giới vũ sư cấp 1. vũ khí hoàng cấp vũ khí phích lực trường đại thành. Tên họ Liêu Tinh, thể chất vô, huyết mạch thứ vị chư huyết mạch, cảnh giới vũ giả cửu giai, vũ khí hoàng cấp vũ khí thiểm điện thối tiểu thành. Kiểm tra đến ký chủ số lượng địch nhân quá nhiều, đem tự động thăng tới giá trị cao nhất. Địch nhân cảnh giới vi vũ sư nhất dai, đem tự động là ký chủ thăng lên làm vũ sư nhị dai. Địch nhân huyết mạch là hỏa Lang huyết mạch, đem tự động là ký chủ kích hoạt liệt diễm chiến Lang huyết mạch. Địch nhân mạnh nhất vũ ký là hoàng cấp vũ ký phích lịch trường Đại Thành, đem tự động giao phó cho ký chủ phích lịch trường Viên Mãn. Đồng thời, Cao Bằng phản phất là bị cái gì tẩy lễ một dạng là rất suy yếu thân thể trong nháy mắt được cường hóa, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình biến hóa. Phản phất như là hơn một năm bị bệnh liệt giường bệnh nhân trong nháy mắt tiện hảo chuyện loại biến hóa này là rất rõ rệt. Ầm. Cao bằng tiếp theo ý thức hoạt động một chút thân thể của mình, nhưng mà cũng chính là hắn một động tác này, đối với hắn quyền đấm cước đá những người đó trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, tốc độ nhanh nhất định chính là so với những người này xông lên thời điểm còn nhanh hơn vô số lần. Cao bằng bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người. Hắn rõ ràng chính là không có đa dụng lực, Nhưng là những người này lại tùy tiện liền bị hắn đánh bay ra ngoài. Không chỉ là Cao Bằng, đang ngồi tất cả mọi người lộ ra khiếp sợ chi sắc, bởi vì Cao Bằng cái này biểu hiện lớn hơn bọn họ đoán. Cái phế vật này là đột nhiên bùng nổ sao? Nhưng là điều này sao có thể? Một cái phế vật bất kể như thế nào bùng nổ cũng không thể trong nháy mắt đánh bay vũ sư, cho dù vị võ sư này ở dưới sự khinh thường. huống chi ở vừa mới còn không vẹn vẹn có một vị vũ sư đối với cái phế vật này xuất thủ. Vừa mới xuất thủ tổng cộng có 4-5 người, nhưng là cuối cùng tất cả mọi người đều trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Chương 2, chương không hề bình thường văn ăn mày hòa sĩ. Làm sao có thể? Cái phế vật này thực lực lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Ta nhất định là nhìn lầm chứ? Vương kiến nhưng là nắm giữ vũ sư thực lực, làm sao có thể trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài? Nhiều như vậy thực lực so với hắn mạnh hơn người, như thế nào trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, nhất định có vấn đề ta không tin trong này không có mờ ám. Còn là nói cái phế vật này ở chúng ta không để ý cẩn thận thời điểm ăn cấm dược. Mọi người tại đây không một không bị trước mắt một màn cho khiếp sợ, có thể khi mọi người sau khi hết khiếp sợ, nhưng là cảm giác sâu sắc hoài nghi. Một cái xa gần nổi tiếng tuổi mục, sao lại đột nhiên thực lực trở nên mạnh mẽ như vậy? Thậm chí trong lúc lơ đảng liền có thể đánh bay vương kiện, đây quả thực là thiên phương giả đàm. Đứng ở trên đài cao một cô gái trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh sợ, vị nữ tử này tên là Thu Thủy, là tói tinh thành thu ra thiên kim. Đồng thời cũng là toái tinh thành tam đại mỹ nữ một trong. Vô số thanh niên tuấn kiệt vì nàng mê, hận không được buông tha hết thảy ở rễ thu ra, nhưng mà đến nay không có ai có thể đả động nàng trái tim. Thu Thủy đứng ở trên đài cao mặt đầy khiếp sợ lúc, đồng thời chỉ thấy nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút chững hai. Toái tinh thành tuổi mục đại thiếu Cao Bằng, nàng cũng không phải là không biết, từ mọi người trong miệng đã sớm nghe Cao Bằng là một cái vết xấu loang lổ người, không chỉ là một cái tuổi mục, còn thích miệng ba hoa. Cũng ngay mới vừa rồi, Nàng đã rõ ràng biết một cái được người gọi là tuổi mục gia hỏa là có bao nhiêu đáng ghét, lại dám can đảm âm điệu, đùa dẫn nàng, hơn nữa những lời đó nhất định chính là không chịu nổi vào. May ở chỗ này nhiều người, rất nhiều cảm mến cho nàng người, đã sớm không kịp chờ đợi liền xông lên, giao hấn cái này đáng ghét gia hỏa. Chỉ bất quá những thứ kia xông lên người không chỉ có không có giáo huấn đến cái đó đáng ghét gia hỏa. Thậm chí trực tiếp bị không chút lưu tình đánh bay ra ngoài, lúc này mới có bây giờ một màn này. Hắn không phải là một cái tuổi mộc sao? Thật không giải thích được buộc phát ra cường đại như thế lực lượng, còn là nói hắn vẫn luôn ở ẩn giấu thực lực. Thu thủy mặt nhăn mặt nhăn chính mình chân mày lá liêu, trong ánh mắt lộ ra chán ghét chi sắc, có thể thấy lúc này trong lòng của hắn là có bao nhiêu chán ghét cao bằng. Cao bằng mở mịt liếc mắt nhìn bốn phía, phát hiện tại hắn bốn phía đã sớm nằm rất nhiều người, lại từng cái đều tại bi thương liên tục, căn liền không có một người có thể trong nháy mắt bỏ dậy. Hắn lại nhìn mình một chút hai tay, cùng lúc đó. Trong đầu hắn một cổ không thuộc về hắn đổ vật từ từ hiện lên, mà những ký ức này tựa như mộng như ảo. Trong lúc nhất thời làm hắn không phân rõ thực tế cùng ảo ngộng, hắn ánh mắt cũng lộ ra đờ đẫn vẻ mặt, nhưng mà một cái trạng thái cũng không có kéo dài bao lâu, hắn ánh mắt liền từ từ khôi phục trong suốt. Nguyên! Ta là thật chuyển kiếp, chỉ bất quá chuyển kiếp đến một cái thân phận cũng quá mức không bình thường. Cao bằng đầu tiên là khẽ cười khổ xuống. Không thuộc về hắn chi nhớ đã sớm cùng hắn thân trí nhớ dung hợp vào một chỗ. Vì vậy hắn tự nhiên biết hiện tại hắn chiếm cứ một thân thể thân phận, còn có nhân tế quan hệ vân vân. Đương nhiên, thêm tại cổ thân thể này khuất nhục hắn cũng đồng dạng là thừa kế, chỉ nhưng mà chốc lát, hắn trong ánh mắt liền xuyên thấu qua lộ ra liền hắn đều không nói được ánh sáng. Nếu lao thiên để cho ta sống lại một lần, như vậy ta liền không hề làm đoàn chính mình. Đời này, ta sẽ không còn bình thường. Giờ khắc này, trên người hắn khí chất âm thầm lặng lẽ thay đổi, liền chính hắn cũng không có nhận ra được mà những thứ kia chừng ngây mụn người lại phát dấp ra, chỉ là bọn hắn cũng xem thường, vẫn cho là chỉ chỉ là mình ảo giác. Chương ba, trương toàn phương vị nghiền ép văn an mày hòa sĩ, vương kiến chợt vật bò dậy, trên mặt lúc thì xanh trận bạch biến ảo, đồng thời cũng không dám tin nhìn cao bằng, không thể nào không thể nào, một cái phế vật làm sao có thể đánh bay ta ta tuyệt không tin, cái này nhất định không phải là thật, vương kiến gầm thét, yêu tâu cầu không cắn người, cao bằng ung dung nói, lúc này. Hắn đã tiếp nhận sự thật, đồng thời cũng rất nhanh thích ứng. nhìn thấy vương kiến gầm thét hắn không tự chủ trở về một câu. Vương kiến lạnh lùng nhìn cao bằng, vừa mới ta chỉ là khinh thường mà thôi, bây giờ ta muốn động chân cách, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái phế vật này còn có thể phách lối bao lâu, phế vật cuối cùng là phế vật. Vừa nói chuyện, vương kiến quanh thân liền vận chuyển lên chân khí, một loại bàng đại chân khí đầu tiên là bao phủ ở trên người hắn, sau liền từ từ hướng bàn tay chạy tới. Hắn chợt bước ra hai bước, một trưởng bổ đi ra, trong hư không tràn đầy tiếng kình phong thanh âm, thậm chí còn mơ hồ có một kia tiếng sét đánh. Thế tới nhanh, khiến cho người bên. Phích lịch trưởng. Đây là vương gia phích lịch trưởng. Nghe nói phích lịch trưởng chỉ cần luyện đến đại thành là được một trưởng bổ ra sấm vang, rất là huy phong, nghe nói huy lực cũng rất mạnh. Một khi luyện đến viên mãn mới càng thêm lợi hại, kinh lôi thanh cơ hồ là đình thai nhất góc. Mạnh như vậy. Chẳng lẽ đây là huyền cấp vũ khí? Không. Đây chỉ là hoàng cấp, nhưng ngươi cũng chớ xem thường nó, phích lịch trưởng tuy là hoàng cấp, nhưng cùng huyền cấp cũng không có liền để cho. Mọi người thấy vương kiến vũ kỹ, rồi rít vô cùng khiếp sợ, cho dù là vương kiến còn đem phích lịch trưởng luyện đến đại thành, đây mới là mọi người khiếp sợ nguyên nhân. Đối mặt vương kiến trưởng, Cao Bằng có chút híp híp mắt, không tránh không né một trưởng nên đón, kinh lôi thanh nhất thời vang lên, quá mức thậm chí đã che giấu vương kiến tiếng xét đánh. Thiên trời ơi! Đây không phải là kinh lôi thanh sao? Chẳng lẽ? Hiện tại ở mọi người đã không cách nào hình dung mình lúc này giờ phút này tâm tình, cơ hội là cũng trong lúc đó, tất cả mọi người đều như chạm điện. Ẩm. Hai trưởng đối với phách, giống như lôi cùng điện chi gian và chạm, không chung nhất thời bộc phát ra làm người ta khó mà chịu đựng chói tai âm thanh, đồng thời từng đường chân khí vần quanh. Về ảnh. Một đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ bay bắn đi, mọi người tại đây cũng không có thấy rõ ràng bay bắn đi là ai, nhưng bọn hắn biết, nhất định là có một người trong nháy mắt xa suốt. Không trung tiếng va chạm còn đang trở về đãng, qua sau một hồi mới dần dần biến mất, cũng đang lúc này bọn họ mới có thời gian xem là ai bại. Có thể khi bọn hắn thấy rõ ràng xa suốt người sau, từng cái ngây ngô như gà gỗ, mặc cho bọn hắn như thế nào suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra cái kết quả này. Đây không phải là vương kiến sao. Đây là giả chứ. Vương kiến làm sao có thể trong nháy mắt xa suốt. Vương kiến nhưng là đem phích lịch trưởng luyện đến đại thành, như thế nào không phải là phế vật kia hợp địch. Mọi người tâm tình lúc này có thể tưởng tượng được, tựa như cùng một trận thi, học bá cùng học cận bá giữa tương đối, cuối cùng lại là học cận bá đạt được thắng lợi. Điều này có thể không để cho bọn họ không cảm thấy khiếp sợ. Ta biết, ta biết tại sao. Trước ta liền hoài nghi, tên phế vật kia lại cũng là sử dụng trường pháp, mở một cái còn không có thế nào chú ý. Lúc này suy nghĩ một chút đó không phải là phích lịch trưởng sao? Hơn nữa thanh thế so với vương kiến mạnh hơn. Điều này sao có thể phích lịch trưởng nhưng là vương kiến vũ kỹ? Tên phế vật kia làm sao có thể học được, nhất định là người cái tương tự trưởng pháp, ta tuyệt không tin đó là phích lực trưởng. Chương 4, chương không nên kích động văn ăn mày hòa sĩ. Ở tất cả mọi người đều đang khiếp sợ sau khi, vương kiến lại cơ hồ tan vỡ, bởi vì hắn có thể 100% chắc chắn, cao bằng sử dụng chính là phích lực trưởng, hơn nữa còn là luyện tới viên mãn phích lực trưởng. Làm sao có thể ngươi làm sao có thể sẽ phích lực trưởng. Đây là vương gia bất chuyển chi vũ khí, ngươi ngươi từ đâu người nơi học trộm. Vương kiến lúc này trên mặt viết đầy khiếp sợ. Ngạc nhiên, không phải là một bộ vũ ký sao. Chuyện này có khó khăn gì, tùy tiện xem các ngươi một chút vương gia ngu xuẩn sử dụng là được học được, còn dùng học trộm. Cao Bằng Kinh thường liếc nhìn hắn một cái nói. Tùy tiện nhìn một chút liền có thể học được. Ngươi biết mỗi một bộ vũ ký cần phải hao phí thời gian bao lâu mới có thể tu luyện đến nước này. Cho dù là phích lịch trưởng kiệt nhưng là xuống tấn công phu mới luyện đến đại thành có lẽ trong miệng ngươi nói ra nhưng là tùy tiện nhìn một chút liền có thể học được vũ kỹ nói mạnh miệng cũng không sợ vọt đến đầu lưỡi vương kiến lúc này buồn rầu đến muốn nói huyết nhưng hắn vẫn không cách nào phản bác cao bằng đúng là sử dụng phích lịch trưởng thậm chí còn là đến cảnh giới viên mãn một cái đem phích lịch trưởng tu luyện tới cảnh giới viên mãn người chỉ trích một cái chỉ nhưng mà cảnh giới đại thành người thật giống như không có bất kỳ ma bệnh nhưng là lúc này tất cả mọi người tại chỗ rối rít che mặt làm không nói gì hình Ngươi nói chuyện có muốn hay không đánh như vậy đánh người. Nhất định chính là tức chết người không đền mạng. Nhà ai vũ kỹ là tùy tiện nhìn một chút liền có thể học được a. Cho dù lại yêu nghiệt người cũng làm không được chứ. Mọi người đầu tiên là không nói gì, sau đó liền phát hiện một cái mấu chốt nhất vấn đề, đó chính là cái này phế vật cảnh giới. Mọi người đều biết, Cao Bằng là một cái vô thể chất vô huyết mạch lại cảnh giới chỉ là võ giả nhị giai người, có thể là trước kia cùng vương kiến đối doanh lúc biểu hiện ra căn liền không chỉ có chỉ là võ giả. Tối thiểu cũng là vũ sư. Vũ sư A. Ở cái tuổi này có thể đến tới vũ sư không khỏi là thiên phu cao, là con em đại gia tộc. Ai nói cái điều kiện cuối cùng cao bằng là chiếm, có thể là người thứ nhất lại làm cho tất cả mọi người suy nghĩ nát ốc đều không cách nào minh bạch, tới chính là một cái mọi người đều biết phế vật, thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy đây. Mọi người không nghĩ ra. Tốt người rất tốt tốt vô cùng, không nghĩ tới ngươi lại ẩn núp sâu như thế, không chỉ là cất giấu chính mình tu vi còn len lén tu luyện vương gia phích liệt trưởng ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi đến cùng còn cất giấu cái gì ta cũng không tin ngươi cái phế vật này nắm giữ huyết mạch cùng thể chất phế vật cuối cùng là phế vật cho dù như thế nào đi nữa ẩn nhẫn cũng không làm nên chuyện gì vương kiến chậm rãi đứng lên lau chùi mép một cái tiên huyết kèm theo hắn tiếng nói vừa dứt quanh người hắn liền từ từ hiện ra một tia ánh lửa sau đó chỉ thấy một cái do hỏa diễm tạo thành lang sau lưng hắn hiện lên mặc dù có chút mơ hồ Nhưng là mọi người vẫn có thể thấy rõ đây là Hỏa Lang. Chơi ạ. Đây là vương gia Hỏa Lang huyết mạch, không nghĩ tới Vương Kiện lại thừa kế vương gia Hỏa Lang huyết mạch. Lúc này cái phế vật này muốn sống đời, cho dù hắn như thế nào đi nữa ẩn giấu tu vi, không có huyết mạch người vẫn sẽ bị áp chế, huống chi là vương gia Hỏa Lang huyết mạch. Mọi người tại đây nhìn thấy Vương Kiện huyết mạch sau rối rít đồng hồ lộ khiếp sợ chi sắc, càng là cười trên nỗi đau của người khác nhìn cao bằng. Cao bằng từ đầu đến cuối đều không thấy thế nào Vương Kiện Vào lúc này hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên nói, "Không nên kích động, ta cũng không vội mở ra giết ngươi, ngươi trước từ từ nổi lên một hồi, ngươi chừng nào thì chuẩn bị xong, ta lúc nào lấy ngươi mạng chó." Ách mọi người không còn gì để nói. Đến lúc nào rồi? Lại vẫn còn ở nơi này nói mạnh miệng. Chẳng lẽ cái cái phế vật này không biết, vương kiến công việc chuẩn bị càng lâu, tăng phúc lực lượng liền càng cường đại sao? Chương 5, chương huyết mạch, liệt diễm chiến lang. Còn là nói người này tự biết không địch lại, liền đã bỏ đi chống cự đây cũng là có thể mọi người tại đây chuyện đương nhiên nghĩ như vậy nhưng là sự thật tình huống nhưng là cao bằng lười biếng nhìn vương kiện, trên mặt lộ ra một tia không nhịn được nói ngươi đến cùng có khỏe hay không ngươi là đem mình làm hầu tử ở chỗ này trò khỉ đùa dở đây ngươi muốn như vậy thích đùa bỡn hoàn toàn liền có thể tìm một cái nhiều người hơn địa phương nổi lên nửa ngày ngay cả một thí vang cũng không có tận lãng phí thời gian của ta ngươi vương kiến tức giận sau lưng hỏa lang hư ảnh biến hóa một vòng to một cổ trích nhiệt cảm giác, bớt ở chỗ này tranh đua miệng lưỡi, chờ một hồi ta sẽ cho ngươi biết cái gì là nói mạnh miệng kết quả. chắc hẳn ngươi cái phế vật này căn bản không hề huyết mạch cùng thể chất chứ. phế vật chính là phế vật, như ngươi loại này phế vật vĩnh viễn chỉ có thể ngẩng đầu nhìn ta. Vương Kiến theo chính mình công việc chuẩn bị càng lâu, lòng tự tin càng lớn, phảng phất đã sớm quên mất trước bị một đòn đánh bại sự tình. chiến lược so với vừa mới tăng phúc có tấn tư thành, Vương Kiến lần nữa lần nữa nhặt lòng tin. Mặt đầy hài hước nhìn Cao Bằng, đồng thời hắn lần nữa xông ra. Một trường bổ đi ra, xét đánh cùng hỏa diễm lẫn nhau lần lượt thay nhau. Đối mặt vương kiến khí thế hung hăng công kích, Cao Bằng không tránh không né đứng tại chỗ, sau đó một đạo to lớn ánh lửa sau lưng hắn hiện lên. Đồng thời, một cái to lớn hình chó sói hiện hiện ra, một con sói so với vương kiến hỏa lang còn to lớn hơn, lại càng ngưng tụ cùng ép, thật. Chờ hỏa diễm cự lang hoàn toàn hiện hiện ra lúc, hai bên so sánh là được biết cái này hỏa diễm cự lang không biết so với vương kiến mạnh bao nhiêu lần lúc này vương kiến đã ép gần cao bằng mặt không thay đổi sắc một trưởng bổ ra sắc mặt hiện ra hết dễ dàng chi sắc ầm hai trưởng va chạm nhất thời buộc phát ra to lớn tiếng vang để cho mọi người không có dự liệu được là vương kiến sau lưng hỏa lang hư ảnh nửa phút phá thoái cả người cũng bay thẳng đi ra ngoài ầm lần này vương kiến đang bay ra đi thời điểm không chỉ có miệng phun tiên huyết Cả người trên dưới phảng phất là suối phun như thế, huyết không cần tiền ra bên ngoài bốc lên. Thậm chí cánh tay kia đã đứt gãy, nếu như nhìn kỹ, là được phát hiện vương kiến cánh tay đã rũ xuống, giống như không có xương thịt mềm. ầm, Cho dù vương kiến đập ở trong mọi người, cũng không có đưa tới một tia hoảng loạn, lúc này cây kim rơi cũng nghe tiếng, mỗi một người đều trợn to hai mắt. Ho khan một cái. Chờ đến vương kiến lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi lúc, mọi người mới rôi rít kịp phản ứng. Mọi người nhất thời như trong ngộng thức tỉnh. Đây là huyết mạch chi lực. Vừa mới tên phế vật kia sử dụng là huyết mạch chi lực. Không phải nói hắn là một cái vô thể chất vô huyết mạch phế vật sao. Vì sao hắn lúc này biết sử dụng huyết mạch chi lực? Loại này sẽ không cũng là ẩn nút chứ. Hắn là khi nào kích sống huyết mạch chi lực? Mọi người mặt đầy gặp quỷ biểu tình nhìn cao bằng, cùng bọn họ thật sự nghe căn cũng không giống nhau. Chẳng lẽ cái phế vật này thật là một mực ở cất giấu thực lực? Không. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Hắn không chỉ là kích sống huyết mạch chi lực, huyết mạch chi lực vẫn còn so sánh vương kiến cường rất nhiều, nhất định chính là không cách nào làm so sánh. Trời ơi! Ta chẳng lẽ là đang nằm mơ, như nếu thật là đang nằm mơ lời nói, nhanh lên tỉnh dậy đi. Mọi người tại đây đã sớm bị cao bằng dọa cho ở, cao bằng lúc này cho mọi người đánh vào nhất định chính là quá lớn, làm mọi người tại đây cũng không dám tưởng tượng. Nhất là một cái mọi người đều biết phế vật đột nhiên biến hóa quật khởi mạnh mẽ khiến cho ai đều có chút không biết làm thế nào. Chương 6, chương phê vật độ người điên. Không tệ khá vô cùng, hệ thống này thật là mạnh mẽ, căn không cần ta khổ khổ tu luyện là được nghiền ép hết thảy, Lại một lần nữa dễ dàng ứng đối vương kiến sau, cao bằng đối với cái hệ thống này cũng càng thêm hài lòng. Nhưng mà hài lòng thuộc về hài lòng, nhưng muốn chết vẫn phải tiếp tục. Cao bằng bước hướng máu me khắp người vương kiện bước gần. Ngươi ngươi khi nào kích sống huyết mạch chi lực? Vì sao ngươi huyết mạch chi lực mạnh như vậy? Vương Kiến một bên miệng phun tiên huyết về phía sau quay ngược lại, còn vừa không cam lòng nói: "Huyết mạch chi lực. Ha ha, ngươi chính là xuống địa ngục đi tìm câu trả lời đi, nói không chừng Diêm Vương sẽ trả lời ngươi cái vấn đề này." Tiếng nói vừa dứt, cao bằng bốn phía hiện ra to đại hỏa diễm, từng bước từng bước bước gần Vương Kiến, từ đầu đến cuối hắn cũng không có đi lên huyết mạch chi lực. "Xuống địa ngục đi tìm câu trả lời." Chẳng lẽ hắn muốn giết Vương Kiến? "Trời ơi, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ Vương gia sao?" Một khi sát vương xê, nhất định phải chịu đựng tờ lợi lửa giận, chẳng lẽ hắn liền không sợ sao? Mọi người tại đây nghe được Cao Bằng nói tới sau, cũng sớm đã dòa sợ. Mọi người trong đầu không kìm lòng được hiện lên một cái tử, người điên. Đây tuyệt đối là một cái bất chấp hậu quả người điên. Nếu không sao sẽ làm ra kinh khủng như vậy sự tình. Người ngươi không thể giết ta. Giết ta, vương gia chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vương kiến thật ra thì cũng sớm đã dòa sợ nhưng mà cầu sinh có thể để cho hắn không kìm lòng được bật tốt lên nếu như đổi thành trước không có một người sẽ cho rằng cao bằng có thể giết được vương kiến nhưng là bây giờ thấy cao bằng cường đại cũng sớm đã không có ai lại hoài nghi lúc này mọi người đối với hắn lại có một cái mới ấn tượng nhất định là một người điên ha ha vương gia sẽ không bỏ qua ta cao bằng nhẹ giọng cười cười không có vấn đề nói ta còn cầu cũng không được ta càng hy vọng vương gia có thể phái ra cường đại hơn người tới trả thù không phải cho ta khách khí Người điên. Đây là một cái triệt đầu triệt đuôi người điên. Lúc này đã không có người lại có bất kỳ nghi hoặc, một người bình thường làm sao có thể sẽ có kinh khủng như vậy ý tưởng, cũng chỉ có người điên mới có thể nói ra lời như vậy. Mọi người tại đây không nghi ngờ gì, bởi vì Cao Bằng nói một câu nói này thời điểm, vẻ mặt không có bất kỳ cố làm ra vẻ, có chỉ có mơ hồ mong đợi. Chờ chút. Mong đợi. Chẳng lẽ hắn thật không sợ vương gia trả thù sao? Một khi hắn thật sát vương cê. Vậy coi như chân chính muốn thừa nhận vương gia lửa giận. Nhưng mà tại chỗ người làm sao biết, Cao Bằng còn càng mong đợi vương gia lửa giận. Nếu như vương gia không phái ra càng cường đại hơn người tới trả thù, hắn tại sao có thể dấm đạp của bọn hắn bả vai nâng cao một bước đây? Người điên ngươi cái này triệt đầu triệt đuôi người điên. Vương Kiến lúc này đã sớm không để ý tự thân thương thế, liền lăn một vòng chạy trốn. Nhưng mà hắn nghĩ tưởng muốn chạy trốn không khỏi cũng quá ngây thơ, không nói hắn lúc này người bị thương nặng. Cho dù là thời kỳ toàn thịnh cũng chưa chắc chạy thoát được cao bằng lòng bàn tay, bởi vì cao bằng thực lực hoàn toàn có thể nghiền ép hắn. Vô cao bằng mấy bước liền đuổi kịp hắn, một chưởng bổ tới, vương kiện giống như diều đứt dây một loại bay ra ngoài, máu tươi vây xuống đầy đất. Mọi người rồi rít né tránh, rất sợ rơi đập ở trên người mình. Cầu xin, cầu xin, cầu xin ngươi đuổi qua ta, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, yêu cầu gì đều có thể đáp ứng ngươi. Vương kiện bên khạc tiên huyết bên chợt vật cầu xin tha thứ. Lúc này hắn nơi nào còn nhớ được tôn nghiêm, có thể hay không giữ được tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Chương bảy, ngươi, quá yếu. Cao bằng nhưng là bắt trước nếu không có nghe được một dạng trên bàn tay lóng lánh vàng nóng sắc sẽ đánh, trực tiếp đập xuống. Về hành. Kem theo hoàng kim sắc phích lịch trưởng trực tiếp hoanh trên mặt đất, mặt đất lưu lại một cái dễ hiểu dấu bàn tay, trong không khí cũng vang lên thanh âm to lớn, cao bằng chân mày hơi nhíu lại. Một bên kia, một người cao lớn uy trong tay nam tử lôi kéo giống như chó chết vương kiện Cà ca, ngươi nhất định phải cho ta giết hắn, đem cái phế vật này cho giết. Hắn hắn thiếu chút nữa giết ta à. Vương kiện không có chút nào tôn nghiêm khốc khốc, hơn nữa còn ở tố cầu đến một cái đột nhiên xuất hiện nam tử báo thủ cho hắn. Ngươi vừa tới tên là vương khôn, là vương gia thiếu tộc trưởng, đồng thời cũng là vương gia quật khởi nhân vật then chốt. Bởi vì thiên phú kỳ giai bị một cái môn phái thế lực cho nhìn trúng, lúc này mới sẽ nâng đỡ vương gia, đồng thời cũng xuất hiện tam đại gia tộc thế chân vạc tình huống. Cao Bằng. Ngươi vì sao phải giết ta tộc đệ? Vương khôn giận mà coi, hướng về phía Cao Bằng chính là hét lớn. Ngứa tay thôi, kia có nhiều như vậy nguyên nhân. Cao Bằng không có vấn đề khoát khoát tay, hướng chi là hắn động thủ trước, bây giờ tài nghệ không bằng người, trách ta rồi. Mọi người không còn gì để nói. Lời nói này thế nào như vậy bởi người? phảng phất như là vương kiện giống như miêu cầu. Mọi người một nghĩ cũng biết Cao Bằng lời muốn nói thật có chuyện như vậy, nhưng là chẳng biết tại sao từ trong miệng hắn nói ra. Ý trong đó lại biến hóa. Những lời này làm Vương Kiện nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, cặp mắt liếc một cái trực tiếp kẽ sỉu quá khứ. Một màn này làm mọi người tại đây cũng không kịp chuẩn bị, liền Vương Khôn cũng sửng sợ. Mọi người càng là không còn gì để nói. Từng cái nhìn về phía cao bằng ánh mắt cũng cổ quái vô cùng, phảng phất là đang nói, ngươi xem, người đều bị ngươi trực tiếp tức hút máu, ngươi miệng thế nào như vậy tổn hại? Tốt rất tốt, ngươi đã ngửa tay, như vậy hai người chúng ta liền sò chiêu một chút đi. Ta sẽ cho ngươi biết như thế nào tài nghệ không bằng người. Vương Khôn vô cùng phẫn nộ vừa nói. Cao Bằng lại không có lập tức đáp ứng, ngược lại là trên dưới quan sát một phen Vương Khôn, ánh mắt kia tựa như cùng chọn một hài lòng vật phẩm. Một động tác này cũng làm mọi người tại đây không biết nói gì, bọn họ đã không biết nên lấy cái gì từ ngữ để hình dung Cao Bằng. Hôm nay Cao Bằng hành động làm bọn hắn rất là kinh ngạc, đồng thời cũng cho bọn hắn mang đến to lớn rung động cùng ảnh hưởng. Nhìn thấy Cao Bằng ánh mắt kia, Vương Khôn nhất định chính là tức điên. Nhất thời giống giận nói, có loại chúng ta sẽ tới tỉ đấu một trận, sinh tử vô luận. Cao bằng lại vào lúc này lắc đầu một cái. Mọi người tại đây lại âm thầm thở phào một cái, đồng thời cũng khinh bị nhìn cao bằng. Quả nhiên phế vật hay lại là phế vật, bất kể ẩn nhẫn bao lâu, cũng giống vậy không cách nào cùng thiên tài như nhau. Dù sao vương khôn nhưng là toái tinh thành đệ nhất thiên tài, cái phế vật này tại sao có thể là vương khôn đối thủ, căn chính là một cái không trùng nhất cá dưới đất. Mọi người ở đây nghĩ như vậy lúc. Ngươi quá yếu, ta đối với ngươi một chút cũng không có hứng thú, không bằng kêu phụ thân ngươi tới khiêu chiến ta như thế nào. Ta rất vui lòng tiếp nhận phụ thân ngươi khiêu chiến. Cao bằng thật là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Hắn một câu nói này vừa nói ra, mọi người tại đây nhất thời liền quỷ. Người này, chẳng lẽ suy nghĩ thật có vấn đề sao? Hay là hắn đúng là một người điên? Một cái liều lĩnh người điên? Cho là hắn lắc đầu là cự tuyệt. Ai ngờ hắn lại sẽ nói ra như thế cuồng vọng vô chi lời nói, càng từ hắn trong giọng nói cảm nhận được nồng nặc chê ý. Cái này không tựa như giả bộ. Chương 8, chương miễn cưỡng thích hợp. Trời ơi! Một cái mọi người đều biết phế vật, lại chê tói tinh thành đệ nhất thiên tài, đây là một cái như thế nào tương phản. Mọi người đã không biết khiếp sợ bao nhiêu lần, nhưng là trong đầu vẫn không hẹn mà cùng toát ra một cái từ. Người điên! Không chỉ có chê tói tinh thành đệ nhất thiên tài, còn tuyên bố để cho vương gia tộc trưởng tới khiêu chiến hắn, đây là điên cuồng cỡ nào một câu nói. thu thủy đứng ở trên đài cao, mỹ vẫn là lóe lên, nhất là thấy cao bằng chuỗi động tác này sau, ánh mắt một mực đang lóe lên ý vị sâu xa ánh sáng. đứng ở bên người một đứa nha hoàn nổi nóng nói, tiểu thư, có cần hay không ta đi xuống đem một cái đăng đổ tử cho đuổi ra ngoài. hắn không chỉ có âm điệu, đùa giỡn ngươi, bây giờ lại còn dám nói ra cuồng vọng như vậy không biết gì lời nói, thật là giày ra mặt lại không biết sống chết. Thu Thủy lại không chút do dự nói, không cần, ta đảo là muốn xem một chút hắn là có phải có chuyện thật, hay là hắn đang hư trường thành thế. Nhưng là, Thu Thủy trừng liếc mắt nha hoàn, nha hoàn lúc này mới an tĩnh lại, chỉ bất quá có chút tức giận nhìn bên dưới cao bằng. Vương khôn nhất định chính là tức điên. Một cái phế vật lại còn dám chế hắn, cái này làm cho hắn tâm trực tiếp nổ tung. Dẫu gì hắn là như vậy toái tinh thành đệ nhất thiên tài, ai dám ở trước mặt hắn như thế nói chuyện cùng hắn. Hắn không ngại người khác đã là vạn sự đại cát, bây giờ một cái phế vật lại dám can đảm ở trước mặt hắn dùng ánh mắt như thế nhìn hắn, cái này làm cho hắn đã không thể nhịn được nữa. Cao Bằng. Người quá kiêu ngạo. Vương khôn giận mà coi, cả cái khuôn mặt cũng lộ ra cực độ tức giận biểu tình. Ngươi không biết gì để cho ta rất tức giận, ta sẽ cho ngươi biết ta uy nghiêm không thể lừa gạt. Nhất thời, mọi người tại đây đều dối dít né tránh, rất sợ một cái không tốt liền bị dính lĩu vào. Cao Bằng lúc này muốn xong đời. Ai bảo nàng lớn lối như thế, không có thực lực cũng không cần nói mạnh miệng, húng chi hay lại là đối mặt đệ nhất thiên tài vương khôn. Cao Bằng còn nói khoác mà không biết ngượng để cho vương gia tộc trưởng tới khiêu chiến hắn, hắn là bị kích thích chứ. Lại mật dám nói như vậy lời nói, cho dù Cao gia tộc dài cũng chưa hẳn là vương gia tộc trưởng đối thủ, hắn lại có tài đức gì dám nói như vậy lời nói. Nhất định chính là tìm chết. Trong đám người vang lên không cùng, hài thanh thanh âm, Cao Bằng đột nhiên bùng nổ đã sớm làm có người trong lòng không thăng bằng. Lúc này chính muốn thấy được Cao Bằng lại một lần nữa bị đánh rơi phạm trần dáng vẻ. Đối mặt vô cùng phẫn nộ vương khôn, Cao Bằng vẫn lộ ra vô cùng ổn định, coi là, ngươi cũng miễn cưỡng thích hợp làm đối thủ của ta, yếu là nhược điểm. Mọi người nhất trí che mặt. Thiên, là cái gì cho ngươi có niềm tin nói tói tinh thành đệ nhất thiên tài yếu? Hơn nữa, ngươi một cái vả miệng cũng quá tổn hại, chỉ cần vừa mở miệng liền bắt đầu tổn hại người, chẳng lẽ ngươi không chỉ có đột nhiên bộc phát ra thực lực cường đại đồng thời cũng buộc phát ra tổn hại người kỹ năng. Tốt rất tốt tốt vô cùng. Vương khôn giận quá mà cười, tay nhất chỉ đến Cao Bằng nói, ngươi đã nói ta yếu, như vậy chúng ta liền so chiêu một chút, bất luận sinh tử, ngươi dám tiếp tục sao? Cao Bằng có chút lắc đầu một cái, thở dài một hơi nói, yếu là nhược điểm, nhưng miễn cưỡng coi như thích hợp, bất quá ta càng hy vọng khiêu chiến ta là phụ thân ngươi. Cao Bằng cũng không để ý Vương khôn là có bao nhiêu tức giận tự mình vừa nói, đồng thời hắn cũng bước từ từ đi tới Mọi người tại đây lại vừa là không còn gì để nói, mặc dù nhưng đã dần dần thói quen hắn phương thức nói chuyện, nhưng là vẫn cảm giác miệng hắn quá tổn hại. Hơn nữa còn không phải bình thường tổn hại, là cái loại này có thể trực tiếp đem ngươi nói đến hộp máu, vương kiện chính là vết xe đổ. Chương 9, chương kèm theo dễ ếu cợt hào quang. Chẳng lẽ ngươi chỉ biết ở nơi nào lộ ra khẩu sao? Có chuyện sẽ tới một trận sinh tử đấu. Cảm nhận được mọi người ánh sáng cùng với Cao Bằng nói tới, vương không giận mà coi, cắn răng nghiến lợi nói. Ai? Nếu như là vương gia tộc trưởng kia thì tốt biết bao, trực tiếp làm một cái đại vũ sư địch nhân đi ra, thật là có nhiều thoải mái. Cao bằng tâm lý vô cùng thất vọng, ánh mắt tất cả đều là chế nói, coi là, trước tiên đem ngươi giải quyết, vương gia tộc trưởng nhất định sẽ tìm tới cửa. Ngươi? Nhưng mà đúng vào lúc này, trong đám người nhất thời vang lên một trận tiếng huyên náo. Hạ quân? Hạ gia thiếu tộc trưởng? Lần này coi như náo nhiệt, không nghĩ tới hạ gia thiếu tộc trưởng cũng. Toái tinh thành đệ nhất thiên tài cùng ngày thứ hai mới tề tụ, lúc này liền có ý tứ nhiều. Cũng không biết cao bằng nhìn thấy hạ quân sẽ có cảm tưởng thế nào. Có thể hay không giống như trước như vậy phách lối. Mọi người đều biết, hạ quân cùng vương khôn hai người là một đôi tốt hơn huynh đệ, đồng thời bởi vì hai người thiên phú vô cùng sau, thường xuyên sẽ thấy hai người bọn họ đồng xuất cùng vào. Trước đây vương khôn bị lần nữa chê, hạ quân nhất định sẽ nhìn bất mãn, đến lúc đó toái tinh thành đệ nhất thiên tài cùng ngày thứ hai mới cường cường liên thủ. Cao bằng sắc mặt lại sẽ biến thành như thế nào? Sẽ còn giống như trước như vậy ngạnh khí sao? Mọi người không kìm lòng được liền mong đợi lên. Trong đám người tao động cũng đưa tới cao bằng chú ý, chỉ thấy hắn hướng trong đám người nhìn lúc, mọi người đã phân ra một con đường, một người từ trong đi ra. Đây là một cái người mặc hoa lệ trường sam thiếu niên, anh Tuấn khuôn mặt so với vương khôn còn phải sâu hơn mấy phần, húng chi hắn cả người trên dưới cũng xuyên thấu qua lộ ra một loại khí chất quý tộc. Nếu như cộng thêm ta ư? có thể hay không mời ngươi tới một trận sinh tử đấu. Hạ quân trên mặt lộ ra một tia mê người cười cho nói. Hạ quân nói xong cũng không đợi Cao Bằng trả lời, xoay đầu lại hướng đến vương khôn nói, vương huynh, tiểu đệ tới trưởng, để cho một cái cuồng vọng ra hỏa phách lối lâu như vậy, là thời điểm cho hắn biết nói cái gì nên nói, nói cái gì không nên nói. Vương khôn nhìn thấy hạ quân xuất hiện, rõ ràng cho thấy bất giận rất nhiều, khoát khoát tay nói, ta sẽ không cùng thứ người như vậy kiến thức. Nhưng là ta nhất định phải để cho hắn vì chính mình nói tới trả giá thật lớn. Như thế nào? Hai người chúng ta đồng thời có thể hay không vào người pháp nhãn? Vương khôn châm chọc nhìn Cao Bằng. Cao Bằng lại vừa là quan sát liếc mắt hạ quân, trong ánh mắt nếu như cùng trước một loại nhìn kỹ, hắn một động tác này trực tiếp liền thu hết tất cả mọi người tại chỗ trong mắt. Mọi người lại vừa là không còn gì để nói. Mọi người đã không biết nên nói Cao Bằng cái gì tốt, cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua có người lớn lối như thế. Hơn nữa còn là xích, loạ loạ. Vương khôn lúc này lại không có vì vậy mà giận dữ, ngược lại là châm trọng nói, thế nào? Không dám sao? Trước là ai một mực ở nói ta yếu, bây giờ ngươi còn dám nói sao? Yếu. Cao bằng không chút do dự nói, liền một tia dừng lại cũng không có, thậm chí trong ánh mắt còn xuyên thấu qua lộ ra khinh bỉ chi sắc. Chẳng lẽ ngươi cho là hai cái yếu cặn bã cộng lại sẽ cùng một cái cường giả tuyệt thế hỏa ngang bằng sao? Mọi người khỏe miệng co quắp một trận. Biểu hiện trên mặt đã không thể dùng không nói gì để hình dung Có người như vậy tỷ dụ sao? Đem mình tỷ dụ thành cường giả tuyệt thế Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra khỏi miệng Đây rốt cuộc là có bao nhiêu vô liêm sỉ Càng là đem thoái tinh thành đệ nhất thiên tài cùng ngày thứ hai mới so sánh hai cái yếu cạn bã Ngươi đây là có biết bao tự tin mới có thể nói ra lời như vậy Ngươi sợ không phải không biết nói mạnh miệng sẽ cắn phải đầu lưỡi. Chương 10. Huyền thủy thể chất Hạ quân khỏe miệng cũng là có quắc một trận Trên mặt dần dần đeo đầy sương lạnh. Hắn trước khi tới, cũng không biết cao bằng cái miệng này sẽ trở nên như thế tổn hại, há mồm liền có thể làm người ta trực tiếp hộp máu. Cao bằng ngươi rất tốt. Cho dù giống như hắn như vậy không dễ tức giận người, lúc này cũng không miễn động chân khí. Thế nào? Nhìn ngươi dáng vẻ thật giống như vô cùng phẫn nộ. Cao bằng liếc về liếc mắt hạ quân, khinh thường nói, bất quá ta khuyên ngươi chính là tỉnh lại đi, không bằng kêu phụ thân ngươi đến, đến lúc đó ta tự nhiên tình nguyện phục bồi Ngươi hay lại là coi vậy đi. Ta có thể không có thời gian cùng ngươi chơi đùa đuồng địch. Thiên. Chẳng lẽ ngươi cái miệng này lại không thể nhắm lại một hồi sao? Liên chỉ trong chốc lát thời gian, ngươi cũng đã dẫn đến hai cái như cao bằng ra một cái cấp bậc gia tộc. Ngươi đây là muốn thượng thiên tiết tấu đi. Coi như là cao cảnh mình cũng nên trả không hai gia tộc đi. Mọi người tại đây lúc này đã không biết nên như thế nào hình dung tâm tình mình, chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt. Cao bằng không chỉ là đột nhiên bộc phát ra thực lực cường đại. Đồng thời còn buộc phát ra làm người ta kính sợ can đảm. Cao bằng. Cao bằng. Hai người không hẹn mà cùng nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân buộc phát ra hai loại bất đồng nhan sắc ánh sáng. Trong tay cũng đột nhiên ra hiện tại vũ khí mình. Vương khôn sau lưng hiện ra một cái to lớn bóng sói. Một cái bóng sói phơi bảy ám tử sắc. dáng so với vương kiến còn to lớn hơn rất nhiều. Nhìn càng uy. Hạ quân sau lưng lại hiện ra một cái huyền quy. Một cái huyền quy phơi bảy thâm màu xanh. dáng cũng là vô cùng to lớn đồng thời cũng càng thêm ngưng tụ. Hai người lại đồng thời kích thích huyết mạch chi lực, có thể thấy lúc này bọn họ bị tức không nhẹ. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ địch nhân, đang ở quét xem bên trong. Quét xem xong. Tên họ, Vương Khôn. Thể chất, Ma lang Thể chất. Huyết mạch, ám ảnh Ma lang, Cảnh giới, vũ sư cửu giai, Vũ ký, hoàng cấp vũ ký phích lịch trưởng, viên mãn, huyền cấp vũ ký lạc trần thủ, nhập môn. Tên họ, Hạ Quân. Thể chất. Huyền thủy thể chất. Huyết mạch: Cực hàn huyền quy. Cảnh giới: Đại vũ sư cấp 1. Vũ khí: Huyền cấp vũ khí quy nhất quyết, tiểu thành, huyền cấp vũ khí lạc diệp bộ, đại thành. Kiểm tra đến ký chủ số lượng địch nhân quá nhiều, đem tự động thăng tới giá trị cao nhất. Địch nhân cảnh giới là đại vũ sư cấp 1, đem tự động là ký chủ thăng lên làm đại vũ sư nhị giai. Địch nhân huyết mạch là cực hàn huyền quy, đem tự động là ký chủ kích hoạt tảng băng vương giả huyết mạch. Địch nhân thể chất là huyền thủy thể chất đem tự động là ký chủ kích hoạt luân mãng xà bá thể. Địch nhân mạnh nhất vũ khí là huyền cấp vũ khí quy nhất quyết tiểu thành, huyền cấp vũ khí lạc diệp bộ đại thành, đem tự động giao phó cho ký chủ huyền cấp vũ khí phần thiên chân kinh đại thành, huyền cấp vũ khí sấm bộc viên mãn. Theo một loạt gợi ý của hệ thống âm vang lên, Cao Bằng biểu hiện trên mặt trở nên vô cùng vi diệu, cho dù đối mặt với hai người công phạt, hắn cũng lộ ra thờ ơ không động lòng. Nhưng mà Cao Bằng vẫn không kìm lòng được liếc mắt nhìn Hạ Quân. Đây thật là một cái tâm cơ, ký nữ Không nghĩ tới ẩn nút sâu như thế, như nếu không phải là có hệ thống ở, còn thật không có ai biết hắn thực lực chân chính. Cũng may, khi bọn hắn muốn xuất thủ đối phó hắn lúc, chi đầy đủ mọi thứ tin tức đều bị hắn hoàn toàn nắm giữ, đồng thời thực lực của hắn cũng sẽ ở trong nháy mắt tăng lên tới có thể nghiền ép bọn họ bước. Đối mặt hai người công phạt cao bằng biểu thị nội tâm chút nào không giao động. Bởi vì trước mắt hai người kia thực lực quá yếu, khi bọn hắn xuất thủ đang lúc, cũng đã mất đi chân chính giá trị. Hiện tại đã không bị hắn coi ra gì. Chương 11, ngươi, yếu ra ta dự liệu. Đợi đến hai người đã tới cao bằng giống như trước lúc, cao bằng mới bắt đầu di động thân thể của mình. Một đạo phản phất kinh lôi thanh thanh âm từ dưới chân hắn chuyển tới, mọi người căn liền không thấy được hắn bóng người, chỉ nghe được một tiếng lại một tiếng sét chi tiếng vang lên. Hắn, đã biến mất ở trong mắt tất cả mọi người. Thiên, đây là cái gì bộ pháp? Vì sao chỉ nghe được sấm tiếng lại không thấy được người? Tốc độ này sao sẽ nhanh như vậy? Cho dù hết sức lực cũng chỉ có thể nhìn thấy hư ảnh. Làm cao bằng động một cái thân sau, mọi người tại đây con ngươi đều phải rớt xuống, thân pháp này nhất định chính là quá huyễn, khiến cho bọn họ cũng có chút không dám tin. Ấm. Nhưng mà ngay tại bọn họ khiếp sợ sau khi, một đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở trước người bọn họ, hơn nữa còn là giống như từ không trung giáng xuống. Đây là vương khôn. Mỗi người cũng chừng cứng lưới, khi bọn hắn thấy rõ ràng một đạo thân ảnh là ai sau, mọi người mới thật sự là chấn kinh đến tột đỉnh. Đây chính là toái tinh thành đệ nhất thiên tài, nhưng là lúc này lại giống như chó chết nằm ở trước mặt bọn họ. Đã từng kêu cao cao tại thượng bóng người, vào lúc này hiện lên tất cả mọi người trong đầu, từ từ cùng bọn họ khi còn sống một bóng người trọng trọng lên nhau. Lúc này bọn họ đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung hiện tại tâm tình. Ta cũng thấy cái gì? Vương Khôn nhưng là nén giận xuất thủ, thậm chí ngay cả huyết mạch chi lực đều đã kích thích, nhưng lại vẫn trong nháy mắt xa suốt ta chẳng lẽ là đang nằm mơ. Vương Khôn khẳng định không có nâng tay Nhưng là vẫn xa suốt, chẳng lẽ cao bằng liền thật cường đại như thế sao? Cho tới nay chúng ta cũng rơi vào hắn nói cho chúng ta nhìn thấy biểu tượng bên trong, không nghĩ tới hắn ẩn núp sâu như thế. Trong đám người một trận xôi sùng sục, trước mắt một màn cho bọn hắn mang đến khó có thể tưởng tượng đánh vào, đây chính là tói tinh thành đệ nhất thiên tài a. Ai có thể nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả? Hạ quân lúc này cũng là mặt đầy một bức, nhất là phát hiện bên người vương khôn đã chẳng biết đi đâu, hắn càng là có vẻ hơi không biết làm sao. Sao có thể như vậy? Căn thì không phải là hắn dự liệu đến kết quả. Đang lúc mọi người khiếp sợ đang lúc, Cao Bằng nện bước chậm chạp nhịp bước xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong, nhưng mà lúc này hắn lộ ra vô cùng thờ ơ. Cao Bằng mắt nhìn xuống vương không nói, ngươi nếu đến ra ngoài ta dự liệu. Nghĩ đến ngươi còn có thể chơi với ta một hồi, không nghĩ tới ngươi yếu như vậy, thật là quá làm ta thất vọng. Cao Bằng lúc này trên mặt lộ ra nồng nặc chê cùng thất vọng chi sắc, vẻ mặt này vô cùng phong phú để cho liền người bị thương nặng vương khôn lại vừa là một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Trên mặt lộ ra không cam lòng chi sắc, muốn dậy rùa đứng lên. Cao bằng như thế nào lại để cho hắn một lần nữa đứng lên, một cước trực tiếp dâm ở hắn lồng ngực, có chút dùng sức nói, ngươi đã yếu như vậy, sống ở một thế giới thượng chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Người yếu liền không nên ra ngoài xấu hổ mất mặt, ta đều thay ngươi cảm giác mất mặt, hơn nữa ngươi còn lãng phí tốt đẹp như vậy không khí, càng là làm nhục nơi này sàn nhà ngươi nói ta còn có thể tha qua người sao? Cao bằng mỗi một câu nói thời điểm trên chân lực đạo liền hơi chút tăng thêm một phần, vương khôn một cái lại phun ra một ngụm máu tươi đến, cũng không biết là bị tức vẫn bị cao bằng cho dẫm đạp thương. Chỉ biết lúc này vương khôn kết quả vô cùng thê thảm, không chỉ có cả người bị tiên huyết nhuộm đỏ, liên tưởng muốn mở miệng nói chuyện cơ hội cũng không có, trên mặt lộ ra gan heo sắc, có thể thấy nội tâm là có bao nhiêu bực bội. chương 12, hai, chương thật bẩn. lúc này mọi người tại đây rồi rít nín hơi. Rất sợ một phát ra âm thanh, Cao Bằng liền sẽ không chút lưu tình một cước đạp đi. Đến lúc đó một cái toái tinh thành đệ nhất thiên tài sẽ phải ngừng. Mắt thấy Cao Bằng trên chân lực đạo càng ngày càng nặng, vương khôn cặp mắt đã từ từ được trợn trắng, tinh thần đã từ từ giải tán. Hạ quân vội vàng ngăn cả nói. Dừng tay! Chẳng lẽ ngươi muốn giết hắn sao? Nếu như thật giết hắn, ngươi có thể có nghĩ qua hậu quả. Đến lúc đó vương gia nhất định sẽ đem hết toàn lực trả thù. Cho dù cao cảnh mình cũng không cách nào ngăn cản được vương gia quyền lực trả thù. Hạ quân lúc này tâm cũng hoang loạn, hắn thật đúng là sợ cao bằng suy nghĩ vừa rút gần liền đem vương khôn cho giết. Chẳng lẽ ngươi muốn thấy được cao gia bởi vì ngươi mà lâm vào trong nguy nan sao? Lúc này mọi người đều là không dám lên tiếng, ai biết cao bằng lúc này nghĩ như thế nào, bằng vào hôm nay biểu hiện, ở trong mắt mọi người đã sớm thay đổi rất nhiều. Nhất là cái kia giống như người điên một loại biểu hiện đã đi sâu vào lòng người. Không có ai sẽ hoài nghi hắn không dám giết vương khôn, bất quá bọn hắn vẫn ôm may mắn trong lòng. Cao bằng lại vào lúc này liếc về liếc mắt hạ quân, mặt đầy chuyện đương nhiên nói, giết hắn thì thế nào? Ta còn chỉ mong vương gia trả thù, tốt nhất là vương gia tộc trưởng đến cửa, nếu không ta còn liền mất hứng. Mới vừa vẫn còn không dám lên tiếng tất cả mọi người đều không nói gì. Người đây là một khắc không tìm đường chết liền cả người không thoải mái đúng không? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế muốn chết người. Giờ khắc này, Cao bằng các loại biểu hiện đã làm mọi người tại đây lần nữa đổi mới đối với hắn ấn tượng, nhất là hắn một lần lại một lần muốn chết. Thế gian này còn có so với hắn càng sẽ muốn chết người sao. Ngươi. Hạ quân một trận tức giận, hắn chưa từng thấy qua người như vậy. Và Vào lúc này, một tiếng giống như dưa hấu tiếng nổ tung âm vang lên, tất cả mọi người tiếng tim đập không kìm lòng được dừng lại một giây. Trên mặt đất bị tiên huyết chiếu một cái vô cùng tươi đẹp mà đóa hoa xinh đẹp. Nhưng là ở mọi người nhìn lại. Đây quả thực là giống như bùa đòi mạng một dạng trên mặt mỗi người đều là chẳng nhận. Vương không chết. Đang lúc bọn hắn trước mắt bị một cước giấm đạp bề đầu, một cái thi thể không đầu ánh ở trong mắt bọn hắn, giờ khắc này tất cả mọi người cảm thấy sự khó thở. Trong không khí tràn ngập một cổ gây mũi mùi máu tanh. Đồng thời, một cổ quỷ dị phân vây ở chung quanh tràn ngập. Hạ quân trực tiếp dọa cho giật mình, hắn thật không nghĩ đến cao bằng thật không ngờ quả quyết, nói giết liền giết. Người người lại giết hắn. Chẳng lẽ ngươi thật không sợ vương gia trả thù sao? Hạ Quân không chỉ là bị Vương Khôn bị giết một màn này dọa cho giật mình, càng làm hắn không dám tin là cao bằng quả quyết. Cao bằng không coi ai ra gì nhìn mình lòng bàn chân lâm vào trong trầm tư. Mọi người thấy vậy, cho là kỳ tâm lý lưu hồi ý. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Trước cũng đã khuyên qua, nhưng là hắn không phải là không nghe, cố ý như thế, bây giờ mới biết hối hận thì có ích lợi gì? Vương Khôn đều đã bị giết Tiếp theo chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi tờ lệ ơ trả thù, tói tinh thành khẳng định lại phải nên đón một lần động đáng. Mọi người tại đây rồi rít lắc đầu một cái, cảm thán nói, nhất là nhìn Cao Bằng, vô không cảm thấy hắn quá mức xung động. Thật bẩn! Mọi người! Cao Bằng mặt đầy chán ghét nhìn mình dưới chân nói, thật bẩn, đều đang lấy được ta trên giấy. Mọi người vừa bất đắc dĩ lại không còn gì để nói nhìn hắn, ngươi bây giờ là nên cân nhắc cái này sao? Chẳng lẽ không đúng hẳn cân nhắc như thế nào đối phó vương gia trả thù? chương 13, liền hắn một cái không nhiều. Mọi người khỏe miệng dối dít vừa kéo, đây chính là ngươi giết tói tinh thành đệ nhất thiên tài sau muốn nói. ngươi yên lặng vậy một lát nhi, làm nửa ngày lại là chơi bẩn. Cao bằng giờ phút này cử động thật làm cho mọi người tại đây khó hiểu, sắt vương khôn lại còn bình tĩnh như thế, phảng phất giết chết một con run dế như thế. Đây cũng quá ổn định. ngươi ngươi hạ quân ấp đúng nói nửa ngày, lại không nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói, hắn là thật bị kinh động đến. Vương khôn chết, Vương gia không chừng sẽ có liền điên cuồng, hơn nữa vương khôn không chỉ là tói tinh thành đệ nhất thiên tài cùng vương gia quật khởi mấu chốt, đồng thời còn là sâm la môn một vị trưởng lão nhìn chúng đệ tử. Lần này mà đắc tội vương gia cùng sâm la môn, mặc dù người cũng không phải là bị giết, nhưng hắn cũng có trách nhiệm. Cao bằng trên mặt trừ chê dày bị lộng bẩn thần sắp ra, cũng chưa có còn lại biểu tình, Phảng phất vương gia trả thù với hắn mà nói, căn chính là một cái không còn gì nữa sự tình. Sự thật cũng là như vậy. Hắn càng hy vọng vương gia có thể tinh thần sức lực trả thù, tốt nhất phái người mạnh nhất đến, nếu không hắn thế nào trở nên mạnh mẽ. Ngươi hoàn! ngươi hoàn! Hạ quân tự lẩm bẩm, biểu hiện trên mặt lần lượt biến đổi. Cao Bằng không dánh để ý mọi người tại đây khiếp sợ, thẳng đi về phía vương kiến, hắn một động tác trực tiếp hủ được mọi người. Đây là muốn làm gì? Hắn không phải là muốn. Đối với Cao Bằng, mọi người tại đây nơi nào còn dám dùng bình thường nhìn không? Lúc này Cao Bằng nho nhỏ một cái động tác sẽ làm bọn hắn dọa cho giật mình. Nhất là Cao Bằng chính chậm chạp bước đi về phía Vương Kiến. Dừng tay. Hạ quân trường sắp nứt hét lớn một tiếng. Thế nào? Ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Cao Bằng có chút hết lần này tới lần khác đầu nhìn về phía Hạ quân, trong ánh mắt không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Chẳng lẽ ngươi nghĩ vào chỗ chết đắc tội Vương ra sao? Bây giờ Vương Khôn đã chết ở trên tay ngươi, nếu như Vương Kiến chết lại, vậy coi như chân chính không chết không thôi Hạ Quân vẫn định quên can. Trời ơi, chẳng lẽ hắn còn thật muốn đem Vương Kiến cho giết sao? Hắn đây là có biết bao to gan lớn mật. Mọi người tại đây đã chấn kinh đến chết lặng, Cao bằng làm việc không có một việc không điên cuồng, dưới cái nhìn của bọn họ đây quả thực là đang làm chết, đem Vương gia đã hoàn toàn đắc tội. Vương Kiến chết lại, kia Vương gia thật sự là không người nối nghiệp, cái này há chẳng phải là để cho Vương gia càng điên cuồng. Điên, điên. Hắn đây là muốn đem Cao gia kéo vào vực sâu a? cũng không biết Cao Cảnh Minh biết được Cao Bằng làm ra điên cuồng như vậy sự tình, sẽ sẽ không trực tiếp tất chết. Nếu đều đã đem Vương Khôn cho giết, đây cũng là không kém hắn một cái, ta liền thuận tay bắt hắn cho giải quyết đi, các ngươi không cần cảm ơn ta." Cao Bằng ung dung nói, mặt đầy chuyện đương nhiên dáng vẻ. Ngươi ngươi hạ quân tức giận công tâm, chỉ Cao Bằng run dậy, như ngươi vậy sẽ hoàn toàn đắc tội Vương gia, hơn nữa ngươi đem Vương Khôn cho giết, còn đắc tội Sâm la môn, sẽ chờ ngươi và Cao gia đồng thời bị diệt môn đi. Nếu đều đã đắc tội Vậy ta còn giết hắn đi. Cao bằng không hề bị lay động, phản phất đắc tội vương gia cùng Sâm La môn nhất định chính là một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ, không đủ để làm hắn để ý. Một màn này rơi ở trong mắt mọi người rối rít cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, đây chẳng lẽ là dự định phá quán tử rất bệ sao? Đã không quan tâm đến cùng đắc tội bao nhiêu người. Dạ. Hắn đều đã đem Vương Khôn cho giết, cùng vương gia cùng với Sâm La môn đã là không chết không thôi cục diện, coi như hắn cuối cùng đuổi Vương Kiến, kết cục cũng là đồng dạng. Chương 14, một cước dấm đạp bạo nổ. Chương số chữ, một chương 248, sai lầm tố cáo. Hạ quân Á Khẩu không trả lời được nhìn, hoàn toàn liền không cách nào phản bác, nếu đều đã đắc tội, như vậy có cái gì tốt sợ hãi? Có thể, có thể. Hắn ấp úng nửa ngày, chẳng hề nói một câu lanh lẹ, hoàn toàn liền không cách nào sắp xếp nôn ngữ. Vương Khôn chết đối với hắn đánh vào vẫn là rất đại, mặc dù thực lực của hắn so với Vương Khôn mạnh hơn, núi rửa cũng so với Vương Gia Mạnh. Nhưng là vương khôn dù sao cũng là đứng tại ngoài sáng thượng đệ nhất thiên tài. Cao bằng các loại coi như làm hắn có chút không biết làm sao. Đây là đã không chỗ nào chiếu cố đến, hắn nhất thời xung động không chỉ có sẽ tống táng chính mình tính mệnh, đồng thời cũng sẽ hại cao gia diệt vong. Hay lại là quá non nớt cuối cùng xung động điểm. Mọi người tại đây hơi lắc đầu một cái, vô cùng cảm khái. Cao bằng đột nhiên bùng nổ làm bọn hắn cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi, nếu như Cao bằng ở dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian phái tinh thành cũng bất quá là hắn đá lót đường A. Không biết sao Cao Bằng rất có thể muốn chết, không chỉ có sát vương khôn, bây giờ càng là muốn giết chết vương kiến, cựu hận này đã không có cách nào thiện. Trên đài cao, thu thủy bên người nha hoàn đồng dạng là vô cùng không giải thích đạo, nhất định chính là quá không biết trời cao đất rộng, hắn đây hoàn toàn chính là đem cao gia hướng trong vực sâu đẩy, chẳng lẽ hắn cũng không biết vương gia sau lưng có sâm la môn sao. Đoán chừng là biết, thu thủy tạp ba mình một chút kia thủy vông vông ánh mắt. Mặt đầy hiếu kỳ nhìn cao bằng, phảng phất là muốn xem xuyên thấu qua hắn như vậy. Vậy hắn còn làm như thế? Nha hoàng nghi hoặc không hiểu, loại chuyện này mặc dù cũng không có nói không làm được, nhưng là cũng không cần phải tại chúng nhìn chừng chừng bên dưới sắt vương khôn. Ta cũng không biết hắn vì sao làm như thế, nhưng là từ hắn trong ánh mắt cũng không nhìn thấy một kia hoảng loạn, hơn nữa còn rất tự tin. Thu Thủy chăm chú nhìn cao bằng đôi mắt thấy, giống như là muốn từ cao bằng trong hai mắt lấy được câu trả lời. Ngay sau đó... Tiên nha hoàn cũng giống vậy nhìn về phía Cao Bằng ta mắt thoáng cái liền bị một đôi tràn đầy tự tin ánh mắt hấp dẫn ở, không để ý tới những người còn lại ánh sáng, Cao Bằng không chút khách khí một cước đạp đi, và ảnh. một tiếng vang thật lớn, Vương Kiến đầu nổ tung. Lần này Cao Bằng hút lấy trước dao hấn, một cước hạ xuống sau trong nháy mắt rút lui, vì vậy cũng không có bị văng đến một tia huyết. Nhưng là mọi người tại đây đều là sững sốt một chút, đây là thật đem Vương Kiến cho giết. Mọi người trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến, hiện trường lâm vào trong yên tĩnh, ngơ ngác nhìn kia một cái thi thể không đầu, đây đã là hiện trường của thi thể thứ hai. Bọn họ không thể quen thuộc hơn được, nhưng là thật chính ý thức được sự tình sau, bọn họ vẫn không cách nào bình phục lại tâm tình mình. Cho dù trước nhìn thấy cao bằng động tác đã đại khái đoán được, nhưng là chân chính nhìn thấy vương kiến bị giết sau, trong lòng bọn họ hay lại là khó mà bình tĩnh. trời ơi! Hắn thật đem vương kiến cho giết. Chẳng lẽ hắn liền thật không có một chút băn khoăn sao? Vương Khôn bị giết, Vương Kiến cũng bị giết, Vương gia là hoàn toàn không người nối nghiệp, đây là đem người vào chỗ chết đắc tội à. Trên đài cao thu thủy cùng Nha hoàn cũng đồng dạng là xương sở, tính cảm giác môi có chút trương thai, cái này đã không biết là các nàng lần thứ mấy như vậy. Nhưng là, các nàng vẫn cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi, người điên làm việc cũng không gì hơn cái này thôi, hoàn toàn chính là không chỗ nào chiếu cố đến. Lúc này là chân chính không chết không thôi. Vương gia cùng Sâm La môn trả thù nhất định sẽ sắp tới, mà Cao gia tương hội bị hắn làm hại cửa nát nhà tan. Chương 15, ngươi sợ là thấy không đến lúc đó. Cũng còn khá không có lấy được giải thượng. Cao bằng mắt nhìn bị Vương Khôn cho văng đến một chút huyết dày, có chút thở phào một cái. Nhưng mà, hắn một cái biểu hiện rơi vào mọi người tại đây trong mắt đó chính là ngoài ra một phen cảnh tượng. Bây giờ là quan tâm dày sao? Chẳng lẽ không phải suy nghĩ một chút nên ứng đối ra sao Vương gia cùng Sâm La môn trả thù sao? quá nhạt cố định. Cao bằng các loại biểu hiện rơi ở trong mắt bọn hắn cũng lộ ra vô cùng ổn định, cái này cũng làm mọi người tại đây cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Ngươi thật là một người điên. Hạ Quân lúc này đã không nghĩ ra có cái gì từ có thể hình dung được Cao bằng, chỉ có người điên một từ có thể giải thích. Ngươi sẽ trở bị Vương gia cùng Sâm La môn trả thù đi. Đây đều là ngươi tự gây nghiệt kết quả, ai cũng giúp không ngươi. Thật sao? Ta còn cầu cũng không được đâu rồi, hy vọng bọn họ có thể phái nhiều chút thực lực càng người mạnh đến. Tốt nhất là phái Vũ Vương cùng Vũ Hoàng đến, nếu không ta đều xem thường bọn họ. Cao Bằng rất là coi thường nói. Phản phất đối phương như nếu không có phái ra Vũ Vương hoặc là Vũ Hoàng đi đối phó hắn, kia cũng sẽ bị nàng cho xem thường. Thiên! Là ai cho hắn dũng khí nói ra lời như vậy? Chẳng lẽ hắn không biết Vũ Vương cùng Vũ Hoàng là có cường đại dường nào sao? Một cái Vũ Vương liền có thể đem toái tinh thành cho diệt, chớ đừng nói chi là là Vũ Hoàng. Hắn nơi nào đến lá gan nói ra lời này? Xem ra hắn là thật điên, nếu không làm sao có thể sẽ nói ra như vậy nói khoác mà không biết ngượng lời nói, toàn bộ toái tinh thành cộng lại còn chưa đủ một cái vũ vưng giết, lại hướng chi là hắn đây. Lúc này, mọi người tại đây đã càng chắc chắn cao bằng là hoàn toàn điên, nếu không sao sẽ nói ra như thế nói bừa loạn ngữ lời nói. Ngươi liền mạnh miệng đi. Chờ đến tai nạn phủ xuống thời giờ sau khi, ta xem ngươi còn chết như thế nào con vịt mạnh miệng. Hạ quân cười lành lạnh đến. Hắn không ưa nhất Cao Bằng như vậy hết thể cũng không đáng kể dáng vẻ. Ngươi liền mạnh miệng đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút vương gia cùng sâm la môn trả thủ phụ xuống thời giờ sau khi, ngươi còn như thế nào mạnh miệng. Hạ quân tâm lý cười lạnh liên tục đến, cũng sớm đã ôm một bộ một bộ xem kịch vui dáng vẻ, sự tình cũng sớm đã không cách nào thiện, dựa theo hắn suy đoán, Cao Bằng cùng cao gia không lâu liền muốn xong đời. Mà kẻ cầm đầu chính là Cao Bằng. Ngươi sợ là xem không đến lúc đó. Cao bằng đống nhiên đem ánh sáng đặt ở hạ quân trên người. Ừ. Nhất thời mọi người dối dít cả kinh, ánh sáng ở cao bằng cùng hạ quân trên người hai người qua lại quét nhìn, cuối cùng dừng lại ở cao bằng trên người. Hắn lời này ý là. Hạ quân cũng là hơi sừng sờ, chờ hắn phục hồi tinh thần lại sau cười ha ha đến, thay đổi trước thái độ, chỉ mình nói, lời này của ngươi ý là nghĩ tưởng ngay cả ta cũng đồng thời giết sao. Ngươi là cho là mình có thể giết được vương khôn, liền có thể giết được ta sao. Ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ. Ngươi lại bắt ta cùng so với hắn, không thể không nói ngươi ý tưởng ngây thơ có thể. Hạ quân khắp khuôn mặt là dễ cợt, mặc dù cao bằng có thể trong nháy mắt giết vương khôn, nhưng là loại thực lực này cũng không bị hắn coi ra gì, để cho hắn tới hắn cũng có thể làm được. Mọi người nghe hạ quân nói tới rối rít cả kinh, biểu hiện trên mặt rất là khó tin. Hắn lời này ý là, thực lực của hắn so với vương khôn mạnh hơn sao? Trời ơi! Là thế nào? Hắn không phải là giả bộ. Như vậy nói cách khác thực lực của hắn so với vương khôn mạnh hơn, hơn nữa còn ẩn nhận lâu như vậy. Khi mọi người làm rõ toàn bộ đầu mối lúc, thật sâu cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, hạ quân ẩn nút quá sâu, liền bọn họ cũng là ở vừa mới biết, có thể tưởng tượng được hạ quân ẩn nút là có bao nhiêu ẩn nút. Đến nay mới thôi, tất cả mọi người đều cho là vương khôn mới là Toái tinh thành đệ nhất thiên tài, Nguyên. Toái tinh thành đệ nhất thiên tài, do người khác. Chương 16, chân chính đệ nhất thiên tài. Còn không đợi mọi người phản ứng qua. Hạ quân sau lưng chính là từ từ hiện ra một cái huyền quy, hắn tu vi cũng ngay đầu tiên bị triệt để được phóng thích mở. Đại vũ sư cấp 1. Đại vũ sư hạ quân lại là đại vũ sư. Hơn nữa hắn huyết mạch chi lực nhìn kỹ một chút so với vương khôn mạnh hơn. Trời ơi! Đây mới thực sự là đệ nhất thiên tài. Mọi người là trợn to hai mắt, mặt đầy không dám tin dáng vẻ. Cho dù hạ quân trước có nói qua... Nhưng cũng không có bây giờ hoàn toàn đem mình Tu Vi buông thả ra cho bọn hắn mang đến cảm giác chấn động. Không nghĩ tới hạ quân ẩn núp sâu như thế, tói tinh thành tất cả mọi người đều bị trôn ở cổ trong, còn ngây ngốc cho là vương khôn chính là đệ nhất thiên tài. Bây giờ, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Hạ quân mặt đầy đắc ý dáng vẻ nhìn cao bằng. Đại vũ sư mà thôi, chẳng lẽ ngươi cho rằng là trước ta cũng đã sử xuất toàn lực sao? Đối với hạ quân Tu Vi hắn đã sớm biết được, Vì vậy nhìn thấy hạ quân hoàn toàn thả ra chính mình tu vi lúc, hắn lộ ra thở ơ không động lòng. Trên mặt ổn định căn sẽ không tựa như giả bộ, càng không phải là cố làm ra vẻ. Cao bằng cũng vào giờ khắc này trên người khí thế biến đổi, một cổ khí tức cực lớn ở trên người hắn tản mắt ra. Cùng lúc đó, phía sau hắn từ từ hiện lên một cái vương tọa, vương tọa trên ngồi một cái mơ hồ băng nhân, nhìn kỹ lại một cái băng nhân trên đầu mang một cái vương miệng, trong tay cầm một thanh khổng lồ trọng kiếm. Mặc dù mơ hồ, Thật đáng giận thế so với hạ quân cực Hàn huyền quy mạnh hơn. Nam, cái máng. Cao bằng lại cũng là đại vũ sư. Hơn nữa hắn cái này huyết mạch chi lực là cái gì quỷ? Huyết mạch chi lực rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ không đúng hỏa là sao? Vì sao bây giờ lại biến thành như vậy? Hắn chân chính huyết mạch chi lực rốt cuộc là cái gì? Mọi người đã là khiếp sợ lại dương mắt nhìn, khiếp sợ Cao bằng tu vi, đồng thời cũng cảm thấy không giải thích được. Cao bằng chân chính huyết mạch chi lực rốt cuộc là cái gì? chẳng lẽ huyết mạch chi lực còn không cũng chỉ có một loại sao. Trực tiếp để cho bọn họ mê hồ. Không trách không trách Cao Bằng lớn lối như thế, nguyên lai like hắn cũng sớm đã là đại vũ sư, lấy hắn như vậy tu vi, nơi nào sẽ còn đem vương khôn đám người coi ra gì. Hạ quân lúc này cũng thuộc về ngốc lăng trạng thái, khi hắn nhìn thấy Cao Bằng hoàn toàn thả ra tu vi lúc, cả người cũng ở trong gió lăng loạn. Hắn ẩn nhẫn nhiều năm, nghĩ tưởng nhất cử sinh ra hoành động, làm cho tất cả mọi người đều biết hắn thiên phú cường đại nhưng ai biết nửa đường giết ra một cái trình rào kim. Không chỉ có cùng chỗ với đại vũ sư, huyết mạch chi lực còn mơ hồ chế trụ hắn, làm sao còn làm. Không thể nào. Ta mới là đệ nhất thiên tài. Hạ quân tự lẩm bẩm ánh mắt có chút đờ đẫn. Thế nào? Ngươi đây là bị dọa sợ đến không dám ra tay sao? Không nghĩ tới cái gọi là thiên tài lại là một người ngu ngốc thật là quá làm ta thất vọng, ngươi so với vương khôn còn phải kém cỏi Cao Bằng lắc đầu một cái tiếc cho nói. Mọi người tại đây không còn gì để nói, có người giống như ngươi vậy nói chuyện sao? Nhất định chính là tức chết người không đền mạng. Là một người cũng sẽ bị ngươi sống sờ sờ tức chết, Dầu gì người khác cũng là ẩn nhẫn nhiều năm thiên tài, mặc dù cũng không so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng là ngươi bộ dáng này khinh bị người khác. Đây không phải là hướng người khác trên vết thương sát mũi sao. Miệng này rốt cuộc là có nhiều độc. Đi qua đoạn thời gian này, mọi người tại đây cũng chân chính lĩnh hội tới cao bằng lời nói ác độc. Đây quả thực là cùng thực lực bản thân thành có quan hệ trực tiếp kỹ năng. Đã từng phế vật chuyển một cái biến thành thiên tài đồng thời còn như thế lời nói ác độc, điều này làm bọn hắn như thế nào đều không cách nào thích đứng qua. Trưng 17, đưa ngươi xuống địa ngục Ngươi tìm chết. Hạ quân cắn răng nghiến lợi giận hô lên, trường kiếm trong tay bao quanh một tầng hơi nước, nguyên là bằng sắt binh khí, trong nháy mắt bị đóng băng ở, giống như đem băng kiếm như thế. Hạ quân ẩn nhẫn nhiều năm. Nguyên tưởng rằng một khi bột phát sau khi đi ra đem sẽ trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, nhưng ai biết hắn ngược lại bị cười nhạo thành người ngu ngốc. Không thể bỏ qua. Trong tay hắn xách băng kiếm, đạp huyền diệu bộ pháp công đi giết. Chết đi. Băng kiếm chỗ đi qua tất cả đều đóng băng lại, một đạo tảng băng từ hạ quân nơi này phá vỡ đi, mặt đất xuất hiện một đạo vô cùng rõ ràng vết tích, thế như trẻ che một loại công tới. Cao bằng đối với hạ quân thủ đoạn như lòng bàn tay, cho dù đối phương công kích đã đánh tới. Hắn vẫn có thể biểu hiện vô cùng ổn định Tay có chút dương lên Lam hỏa đỏ đôi sắc đan vào một chỗ Chỉ chốc lát sau liền giống như một to lớn Lân mãng quanh quẩn trên không trung, Trong miệng phun ra nuốt vào đến băng đỏ Lân mãng trực tiếp công phá hạ quân công kích Lấy mạnh mẽ vô cùng thế đánh út về phía hạ quân Cuối cùng đem hạ quân quấn quanh ở trong đó Đây là cái gì công kích? Tại sao lại phơi bảy băng cùng hỏa? Chẳng lẽ Cao Bằng có song thuộc tính sao? Không thể nào Hắn không thể nào là song thuộc tính Ta tuyệt không tin trên cái thế giới này có người sẽ có song thuộc tính, một người thân thể làm sao có thể sẽ cất ở đây hai loại bài xích nhau thuộc tính. Mọi người trợn to hai mắt, nhìn Cao Bằng công kích, cảm thấy vô cùng không dám tin. Loại này song thuộc tính công kích bọn họ chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, trong lúc nhất thời làm bọn hắn khó mà tiếp nhận, một người thân thể làm sao có thể sẽ tồn tại hai loại bài xích lẫn nhau thuộc tính. Bạo nổ. Cao Bằng hư cầm một cái quả đấm, lân mãng nhất thời muốn nổ tung lên. Băng cùng hỏa hai loại thuộc tính tràn đầy, mọi người rối rít né tránh, sợ bị ảnh hưởng đến. Như thế nào đây? Sẽ ra chuyện gì? Hạ quân đây, nổ mạnh uy lực quá mạnh mẽ, thậm chí tạo thành cực kỳ khủng bố phá hư, đã hoàn toàn ngăn trở bọn họ sự tỉnh. Vì vậy mọi người hoàn toàn không cách nào thấy rõ hạ quân tình huống. Hô khan một cái, hạ quân tiếng hô khan vang lên. Ngươi thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Ngươi rõ ràng giống như ta đều là đại vũ sư. Hạ quân lúc này tâm lý cảm thấy vô cùng khiếp sợ, giống vậy đều là đại vũ sư, nhưng là chân chính lúc chiến đấu lại phát hiện thực lực sai biệt to lớn như vậy. Hắn hoàn toàn chính là bị miệu sát hàng. Cái này cùng hắn suy nghĩ trong lòng có khá lớn xuất nhập, cho dù đối phương thật cùng hắn đều là đại vũ sư, có thể thực lực sai biệt cũng sẽ không như thế rõ ràng. Nhưng ai biết, ha ha mình là một cái thủy hóa, cũng không cần khiếp sợ người khác thực lực cường đại, không muốn bắt ngươi kia hẹp hỏi ánh mắt để đối đại ta, ta và ngươi không giống nhau. Cao bằng thanh em ung dung truyền đi, ý kia phảng phất liền là đang nói, có thể bắt ngươi tới so với ta sao? Can thì không phải là cùng một cấp bậc. Mọi người khoẹt miệng có chút co quắp, mặt đầy không nói gì dáng vẻ. Bất kể lúc nào, lời nói ác độc cũng sẽ không dừng lại, cho dù không đem người khác giết, cũng có thể sống tơi tách khí tử biệt người. Nhưng mà mọi người trừ không nói gì ra còn có thật sâu khiếp sợ, cùng là đại vũ sư trên lệch lại to lớn như vậy, đây cơ hồ là lật đổ bọn họ nhận thức quan. Mà cũng đang lúc này, Cao Bằng ở trong lòng mọi người bị đánh thượng cường đại, lời nói ác độc nhắn hiệu. ngươi hạ quân mới nói một chữ, một ngụm máu tươi liền từ hắn trong miệng thoát ra. À, không nên kích động, bây giờ ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục đi, cũng tốt cùng anh em nhà họ Vương làm một cái bạn, vừa vặn bọn họ cũng đi không bao lâu. Cao Bằng giống như ác ma một loại âm thanh âm vang lên. Trưng 18, hoan nên tới đánh ta. Mọi người thấy Cao Bằng lúc này động tác sau, rồi rít cả kinh, là chuẩn bị đem điên cuồng tận cùng tiến hành sao. Đắc tội một cái vương gia còn chưa đủ, chẳng lẽ là muốn đem thoái tinh thành toàn bộ thế lực có thể đắc tội một lần sao? Hắn lần này thật không sợ chết, hay lại là đã phá quán tử rất bể? Nếu như nói giết anh em nhà họ vương, chỉ phải nhanh một chút chạy trốn vẫn có cơ hội, chỉ khi nào thật giết hạ quân, hậu quả kia khó mà tưởng nổi. Sợ không phải liền chạy trốn cơ hội cũng đung tha. Trên đài cao, Thu Thủy Nha hoàn thất kinh, hắn nhất định là thần trí không bình thường, người bình thường làm sao biết làm ra điên cuồng như vậy sự tình? Xem ra Cao gia là thực sự bị hắn hại chết Tên nha hoàn cũng không nhìn thấy Thu Thủy trong ánh mắt tỏa ra ánh sao Ánh mắt kia tất cả đều là sùng bái chi sắc Trên mặt thậm chí hiện ra một tia đỏ thắm Tuy nói Cao bằng lúc này Hành động trong con mắt người bình thường rất điên cuồng Thậm chí cực kỳ không sáng suốt Có thể ở Thu Thủy trong mắt Đây mới là tuổi trẻ khinh cuồng hành động Nam nhìn lên như vậy Cao bằng đang khi nói chuyện liền đã tới hạ quân bên người Cư Cao lâm hạ nhìn hắn Hạ quân mấy lần muốn bỏ dậy Nhưng cuối cùng cũng chưa thành công, mặt đất lại dính đầy tiên huyết, vết thương của hắn lúc này vẫn còn đang bước lên huyết. người ngươi khác tới. Thật chật vật, nhìn ngươi đều được cái bộ dáng này phân thượng, ta liền không nữa hành hạ ngươi. Cao bằng có chút lắc đầu một cái. Hạ quân tràn đầy tiên huyết trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, nhưng mà cũng không có chờ được hắn vui sướng, biểu hiện trên mặt chính là cứng đờ. Ta còn là mau sớm đưa ngươi xuống địa ngục đi, dầu gì ngươi cũng vẫn tính là có chút giá trị, coi như là phế vật lợi dụng được. Phế vật lợi dụng, ngươi thật đúng là dám nói ra. Hạ quân giàu gì cũng là đại vụ sư, ở trong miệng ngươi lại biến hóa thành rác rưởi, ngươi khẩu khí sao liền lớn như vậy chứ. Mọi người không dám đem lời nói ra khỏi miệng, nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ cũng đã có thể biết suy nghĩ trong lòng. Và anh, tôi luyện không kịp đề phòng, hạ quân đầu cũng bị một cước giấm đạp bạo nổ. Nhất thời, mọi người trực tiếp một bước. Có muốn hay không bạo lực như vậy? Không chỉ có giết hạ quân, hơn nữa còn là một cước giấm đạp bề đầu. Anh em nhà họ vương cùng hạ quân nhất định chính là có giống vậy đãi ngộ. Điều này không khỏi làm cho mọi người hoài nghi cao bằng có phải hay không có đặc thù thích. Vì sao như vậy thích dẫm đạp bạo nổ khác đầu người? Thủ pháp giết người cũng quá huyết tinh, để cho mọi người tại đây khó mà tiếp nhận, nếu như lần một lần hai còn có thể nói là tiện tay mà làm, nhưng là đây đã là ba thứ. Giết hạ quân, cao bằng nội tâm chút nào không giao động, thậm chí có một tia vui vẻ, ta đây coi như là đem toàn bộ gia tộc cho tội chứ. Ừ không tệ. Nếu như bị người ta biết cao bằng suy nghĩ trong lòng, thế nào cũng phải bị sợ chết không thể. Các ngươi mau sớm đi thông báo, liền nói là ta giết anh em nhà họ Vương cùng Hạ Quân, để cho bọn họ mau lại đây tìm ta báo thù. Ở cung bọn họ nói ta là như thế nào giết anh em nhà họ Vương cùng Hạ Quân, có Bao Thê Thảm liền nói liền thê thảm, không phải cho ta khách khí. Tốt nhất là có thể chọc giận bọn họ, để cho phái càng rất cường đại người tới tìm ta báo thù, nhất là Vương gia cùng Hạ gia những lao thất phu đó. Có có ai biết xâm Lam môn tung tích cũng cùng nhau báo cho biết, liền nói là ta sát vương côn. Ta rất hoan nên bọn họ tới đánh ta nha. Tốt nhất không cần khách khí với ta. Cao Bằng hiếm thấy lộ ra vẻ mỉm cười, lưu lại mấy câu nói sau, vô cùng phách lối ở trước mặt mọi người nên ngang mà đi. Chỉ chưa mọi người đang trong gió lang loạn. Chương 19: Loạn động khắp thành. Cao Bằng giết người xong sau liền như thế nên ngang rời đi, thậm chí còn đã buông lời, để cho vương gia cùng hạ gia nhất định phải đi trả thù hắn. Hoàng nên đi đánh hắn. Nhìn một chút, những lời này là có bao nhiêu phách lối, nhất định chính là không đem hai đại gia tộc coi ra gì. Lúc này, mọi người tại đây tâm tư nhất định chính là ngũ vị tạp trần. Hôm nay nghe thấy nhất định chính là đổi mới bọn họ tăng quan, đồng thời cũng đúng Cao Bằng lần nữa tiến hành một phen định nghĩa. Đương nhiên, bọn họ cũng biết từ giờ khắc này bắt đầu, tói tinh thành sẽ chân chính oanh đậu. Cũng không biết tương hội ảnh hưởng đến bao rộng. Giết người song song Cao Bằng nên ngang tiến vào Cao Phủ hoàn toàn không để ý đến bên ngoài lời đồn đái. Hoặc là cũng có thể nói, hắn càng hy vọng tất cả mọi người đều biết bị giết anh em nhà họ vương cùng hạ quân, như vậy hắn mới có cơ hội treo chọc đến càng cường đại hơn định nhân. Chờ đến Cao Bằng tiến vào Cao Phủ sau, một cái cao gia người làm cũng theo sát phía sau vội vội vàng vàng trở lại, đồng thời hắn thần sắc lộ ra vô cùng hốt hoảng. Tiến vào đại môn thời điểm còn suýt nữa ké một cái. Vị này người làm vọt thẳng vào đại thính nghị sự, đem hắn thật sự phải biết tất cả mọi chuyện đều nói cho trưởng lão. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại thính nghị sự nhất thời lầm vào trong yên lặng, nhất định chính là cây kim rơi cũng nghe tiếng. Từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc đến khiếp sợ, rồi đến không dám tin cùng tức giận, sở hữu trưởng lao sắc mặt cũng liên tục biến hóa nhiều lần. Khốn kiếp, cái phế vật này cả ngày lẫn đêm cũng biết gây chuyện, lúc này nhất định chính là đem thiên cho xuyên phá, đây không phải là để cho cao gia lâm vào tuyệt cảnh sao. Không được, ta muốn đem cái phế vật này mang tới vương gia cùng hạ gia trước mặt nói xin lỗi không thể. Nếu như đối phương từ đầu đến cuối không chịu tha thứ, vậy coi như đến đối phương mặt giết cái phế vật này. Một vị trưởng lão cực kỳ tức giận, hung hăng vỗ một cái bàn, bàn trực tiếp nổ bể ra đến, có thể ngay cả như vậy, hắn vẫn không cách nào bình phục lại tâm tình mình, liền nhưng lao ra đại thính nghị sự. Ai? Lao tam trở lại. Dư trưởng lao muốn ngăn cản, người cũng đã biến mất ở trước mặt bọn họ. Không được. Chúng ta phải mau đi thông báo tộc trưởng mới được nếu không nếu như lão tam thật bởi vì nhất thời tức giận gây thành sai lầm lớn lời nói toàn bộ cao gia cũng sẽ sụp đổ tại chỗ các vị trưởng lão sợ hãi xảy ra chuyện đuổi vội vàng đứng dậy đi tìm tộc trưởng bất kể cao bằng làm ra như thế nào chuyện hoang đường kia tất cả đều là tộc trưởng xương thỉ như nếu không có đi qua tộc trưởng đồng ý kia thật là biết xảy ra chuyện Liền cao gia cũng còn như vậy khiếp sợ huống chi là ngoại giới đây lúc này lên tới dưới tiểu lâu đến bạn hàng thông thông đều tại thay miệng tương truyền đến Chỉ chốc lát sau cao bằng công lao vĩ đại liền bị tất cả mọi người biết. Có thể tưởng tượng được bọn họ là có bao nhiêu khiếp sợ. Bất quá đang khiếp sợ sau khi, bọn họ cũng càng thêm chú ý chuyện này, bởi vì là tất cả mọi người đều đang chờ sự tình đến tiếp sau này phát triển. Vương gia cùng hạ gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đồng thời cao gia cũng cũng sẽ không thúc thủ chịu chói, như vậy sự tình liền rất rõ ràng. Ba gia tộc nhất định sẽ ra tay đánh nhau, trong đó rơi vào hạ phong nhất định là cao gia. Nhưng cuối cùng ai thắng ai thua vẫn chưa biết được. Cao bằng trở thành tói tinh thành mọi người đều biết nhân vật, hơn nữa lần này mang đến hiệu quả cũng càng thêm hoành động. Phế vật nhãn hiệu đã từ trên người hắn hái xuống, cướp lấy nhưng là người điên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tói tinh thành lâm vào một trận quỷ dị không khí bên trong, tất cả mọi người đều lặng lẽ đợi sự tình đến tiếp sau này phát triển. Chính là không biết cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến bao rộng, có thể hay không đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng đây. Đây mới là mọi người quan tâm nhất một cái vấn đề. Chương 20, chương ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ầm. Một tiếng to lớn phá cửa tiếng vang lên, cao bằng cửa phòng bị vô tình phá hư, môn vỡ vụn tứ tán bay bắn. Cao bằng. Cao bằng nguyên ở tính tọa làm rõ đầu mình tự, nhưng là bị thanh âm to lớn cho quấy rầy đến, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, rất là không khách khí nói, "Là ai cho ngươi lá gan tới đập chúng ta?" Cao bằng cũng không có nhìn người tới là người nào, nhưng là có người dám can đảm phá bọn họ, bất kể là ai cũng phải trả giá thật lớn. Được a. Ngươi lại còn dám không tôn trọng trưởng lão, hôm nay ta nhất định phải phế ngươi không thể, mới vừa dễ dàng bắt đi hướng Vương gia cùng hạ gia nói xin lỗi. Tam trưởng lão nổi giận đùng đùng đi tới cao bằng trước mặt. Cao bằng khác vào lúc này thấy rõ ràng người tới là ai, bất quá hắn cũng chỉ nhưng mà liếc về liếc mắt, sớm lúc trước cũng đã kết làm lương tử, bây giờ đương nhiên sẽ không cho hắn tốt sắc mặt nhìn. Thế nào? Tam trưởng lão đến chơi hàn xá, có gì muốn làm? Bất ở chỗ này giả bộ hồ đồ Ngươi làm chuyện tốt bây giờ đã chuyển khắp toàn bộ toái tinh thành, ngươi còn muốn giả ngây giả dại tới khi nào? Bây giờ vội vàng cho ta đi cùng Vương gia cùng Hạ gia nói xin lỗi, nếu không ta tiểu đương trưởng phía ngươi. Tam trưởng lão căm tức nhìn Cao bằng, không chút khách khí quát lớn. Cao bằng chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt nhất thời lộ ra một cổ coi rẻ thần sắc. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng muốn để cho ta cho Vương gia cùng Hạ gia nói xin lỗi, cũng không xuất ra ngầm. Cưa, đi tiểu ngắm nghĩa trong gương. Ngươi ngươi tam trưởng lao tức giận công tâm chỉ cao bằng, hắn không nghĩ tới trước mắt cái phế vật này lại dám làm nhục như vậy hắn, nhất thời giận dữ nói. Ngươi cái phế vật này, cho tới nay đều tại làm nhục đến tài nguyên tu luyện, càng là gây chuyện khắp nơi, bây giờ liền để cho ta tới phế ngươi, dạy ngươi làm như thế nào người. Đang lúc tam trưởng lao muốn động tay giáo huấn cao bằng lúc, một trận tạp loạn vô trương tiếng bước chân truyền. Sau đó, liền chỉ thấy một đám người liền nối đuôi mà vào, dẫn đầu là tộc trưởng Cao Cảnh Minh. Tiếp theo là đại trưởng lão cao chính hạo, nhị trưởng lão cao tường bay, đồng thời còn có một đoàn đường thúc đường bá đường ca đường tỷ Cao Cảnh Minh rất là ngang ngược bước ra một bước, kẹp ở cao bằng cùng tam trưởng lão trung gian. Con của ta, đến phiên ngươi để giáo hơn sao. Cao Cảnh Minh cặp mắt sắc bén vô cùng nhìn chầm chầm tam trưởng lão cái này làm cho tam trưởng lão trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, lúc này mới biết trước hắn hành động hơi quá đáng. Ta ta ta chỉ là muốn để cho hắn cho vương gia cùng hạ gia nói xin lỗi. Như vậy cũng miễn cho chúng ta gặp rắc công. Ta đây là là gia tộc được." Tam trưởng lão đối mặt Cao Cảnh Minh có chút nút nhát, nói chuyện cũng biến thành không có sức rất nhiều, có lẽ là Cao Cảnh Minh thực lực cường đại, đồng thời bởi vì ngồi ở vị trí cao lâu, tự nhiên làm theo mang theo một tia uy nghiêm. "Không cần ngươi tới quan tâm, ngươi quản hảo chính mình cùng người phía dưới đã đủ." Cao Cảnh Minh một chút mặt mũi cũng không cho, cực kỳ bao che. Tam trưởng lão gật đầu liên tục xưng phải, nhưng mà đợi đến Cao Cảnh Minh xoay người đi qua. Hắn ánh mắt liền từ từ biến thành âm độc hung tàn, hai tay nắm thật chặt. Chờ đi, sớm muộn có một ngày ta sẽ nhượng cho các ngươi hối hận. Không có ai chú ý tới tam trưởng lao ánh mắt biến hóa, bởi vì vì tất cả người ánh sáng đều đặt ở cao bằng trên người. Mặc dù chỉ nhưng mà chuyên miệng, trong đó có lẽ có phóng đại thành phần, nhưng là cao bằng giết anh em nhà họ vương cùng hạ quân đã là không cạnh tranh sự thật. Điều này làm bọn hắn như thế nào cũng không thể tin được, một mực bị bọn họ cho rằng là phế vật người đột nhiên biến thành thiên tài tuyệt thế loại chuyển biến này làm bọn hắn như thế nào đều khó tiếp nhận. Chương 21, chương không phải giết vài người. Cao Cảnh Minh trên dưới quan sát một phen Cao Bằng, thấy thế nào thế nào thuận mắt, mặc dù trước một mực cương chịu có thừa, thế nhưng cũng chỉ là làm một người cha chức trách. Nhưng bây giờ không giống nhau, Cao Bằng hôm nay hành động để cho hắn thay đổi rất nhiều, không nhìn với con mắt khác cũng không được. Tốt, tốt, có tiền đồ, có năm đó ta một nửa phong độ. Mọi người không còn gì để nói, đây là đang khoe khoang sao. Chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Cao bằng cũng đồng dạng là che mặt, không nghĩ tới chính hắn một cha lại là như vậy, thật là quá giao ý hàn đoán. Mắt thấy cao cảnh minh lại lại muốn một lần khoác lác, đại trưởng lão cao chính hạo vội vàng nói. Cao bằng ngươi cũng đã biết ngươi xông đại họa. Cao bằng mắt nhìn đại trưởng lão, vô tội buông tay một cái nói, không có à, ta làm sao có thể gây họa? Cũng chính là đi ra ngoài đi dạo một vòng, giết vài người mà thôi. Mọi người tại đây không còn gì để nói. Đi ra ngoài đi dạo một vòng giết vài người. Ngươi đây cũng có ý nói ra khỏi miệng. Ngươi cũng đã biết ngươi giết người cũng là ai. Vương gia thiên tài huynh đệ, còn có hạ gia thiếu tộc trưởng, nhưng đều là thiên phú dị bẩm thiên tài. Có thể ngươi ngược lại tốt đem người khác toàn bộ đều giết, lần này trực tiếp đem hai gia tộc này cho tội, hơn nữa còn là vào chỗ chết đắt tội. Bọn họ không nổi điên mới là lạ. Ngươi ngươi cũng đã biết giết mấy người kia cũng là ai. Cũng bởi vì ngươi giết bọn hắn. Đây chính là sẽ đem Cao gia kéo vào trong vực sâu. Đại trưởng lão giận đến cả người run rẩy tay một trịa thẳng vào Cao Bằng, thật là hận không được đem Cao Bằng cho ăn hết, sông như thế thiên đại họa còn không tự biết. Một đám giác dưới, giết cũng liền giết. Cao Bằng không có vấn đề nói. Người! Được, lời này đến đây chấm dứt. Cao cảnh minh nhẹ a một tiếng, ngăn cản còn muốn quát lớn đại trưởng lão. Có thể là tộc trưởng, hắn chính là sát vương gia cùng hạ gia thiếu tộc trưởng, cái thù này nhưng là chân chính kết làm. Như vậy sẽ đưa tới diệt tộc Thái Dương a. Thật sự nếu không nhanh lên một chút nói xin lỗi, một khi trở đến bọn họ liên thủ, chúng ta liền không còn có bất kỳ khả năng cứu Văn A. Vương Khôn cùng Hạ Quân vừa chết, cơ hội tương đương với để cho Vương gia cùng Hạ gia đoạn truyền thừa, là không chết không thôi thủ a. Đi qua đại trưởng lão giải thích, mọi người tại đây liền bắt đầu rối rít thất truy bắt thiệt nhắc tới, mặc dù bọn họ ngại vì cao cảnh minh uy nghiêm. Nhưng là, lúc này đã đến bước ngoặt nguy hiểm, bọn họ nơi nào còn có thể ổn định xuống. Sao? Các ngươi là muốn đem ta cao cảnh dân nhi tử đưa qua chịu chết sao? Cao cảnh minh quét nhìn liếc mắt mọi người tại đây, nhất thời liền làm bọn hắn câm như hến. Không người lại dám nói chuyện. Thấy đã mất người nói nữa, cao cảnh minh lúc này mới đem ánh sáng đặt ở cao bằng trên người hỏi tới ta xem một chút, có bị thương không? Vừa nói, cao cảnh minh liền muốn đến gần, cao bằng nhưng là không để lại vết tích nhỏ hơi lui một bước. Tuy nói cao cảnh minh khắp nơi đều tại bảo vệ hắn, điều này làm hắn nội tâm ấm áp, rất là làm rung động. Nhưng là, hắn vẫn là không có thói quen. Cao Cảnh Minh hơi sửng sờ. Không việc gì, liền mấy cái phế vật, làm sao có thể bị thương ta. Cao Bằng như không có chuyện gì xảy ra nói. Hắn không có nhìn Cao Cảnh Minh, hiện tại hắn còn vô pháp thói quen, bất quá đang thử làm cho mình thích hướng. Đúng, nếu như vương gia cùng hạ gia để báo thủ, vậy thì do để ta giải quyết, các ngươi không dùng ra tay. Cái gì? Tất cả mọi người hoài nghi mình nghe lầm, Cao Bằng nói là do hắn để giải quyết sao? Mọi người tại đây một lần hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Cao cảnh minh cũng giống như vậy, trợn to hai mắt. Chương 22, chương tin nhảm không thể tin. Nhanh. Mọi người nhanh lên một chút đi Cao gia, ta vừa mới nhìn thấy Vương gia cùng chủ nhà họ Hạ dẫn dắt một đám người đi Cao gia phương hướng. Nhất định là muốn trả thù Cao bằng, ai bảo Cao bằng làm ra điên cuồng như vậy sự tình, đem hai đại gia tộc thiếu tộc trưởng cũng cho giết, lần này là chân chính muốn ra tay đánh nhau. Nhanh nhanh. Bây giờ đi nói không chừng còn có thể nhìn náo nhiệt, qua sau ngày hôm nay, nhất định phải đại biến thiên. Tói tinh thành theo vương gia cùng hạ gia hành động đã phong khởi vân dũng, tất cả mọi người đều đem tiêu điểm đặt ở cao gia, ngày như vậy chuyện lớn, bọn họ không thể nào không chú ý. Rất nhiều người thả ra trong tay sự tình, liền chạy tới cao gia phụ đệ, vì vậy chỉ thấy một cổ do hình người thành dòng lũ tuôn hướng cao gia. Bằng nhi, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Cao cảnh Minh có chút chừng ngây mồm hỏi. Thật ra thì cũng không phải là không có nghe rõ, chỉ nhưng mà hắn có chút không dám tin tưởng, vì vậy một lần nữa hỏi ra. Cao bằng ổn định nói, "Ta nói vương gia cùng hạ gia liền để ta làm đối phó, các ngươi liền ở một bên coi trọng. Ngược lại bọn họ cũng là đến tìm ta, liền để cho bọn họ phóng ngựa tới tốt." Đại trưởng lão đám người lúc này mới biết, cũng không phải là bọn họ sinh ra ảo giác, mà là Cao bằng liền là như thế nói, nói muốn một người đối phó vương gia cùng hạ gia trả thù. "Hồ đồ." Cao cảnh minh giận dữ quá lớn, vẫn luôn coi như ổn định hắn lúc này mới thật sự nổi giận lên không giận tự uy ngươi biết vương gia cùng hạ gia thực lực sao không nói kia hai cái lao đầu đã là đại vũ sư cửu giai chính là những trưởng lão kia cũng có đại vũ sư thực lực ở nơi này là ngươi có thể đối phó được không muốn cho rằng ngươi mình tới đại vũ sư liền có thể muốn làm gì thì làm chỉ tối tinh bên trong thành liền có thật nhiều người so với ngươi mạnh hơn cao cảnh minh thật sợ hãi cao bằng cố ý như thế liền đem trong đó quan hệ lợi hại cùng thực lực sai biệt giải thích rõ ràng. Mọi người tại đây lúc này lại đem ánh sáng đặt ở cao bằng trên người, nhìn thấy cao bằng mặt đầy ổn định cùng không có vấn đề dáng vẻ, tất cả mọi người trong nội tâm cười lành lạnh đến. Giả bộ, dùng sức giả bộ. Bây giờ biết vương gia cùng hạ gia lợi hại. Nhìn ngươi còn có thể giả bộ tới khi nào, lại còn dám nói khoác mà không biết ngượng nói bản thân một người đối phó. Mao đều không giải đủ nhũ mùi túi liên quan tiểu mao đứa bé. Lúc này trong mọi người tâm đều rất muốn thấy được cao bằng hốt hoảng dáng vẻ, nhưng là cao hàng biểu hiện trên mặt không có chút nào biến hóa, giống như cao cảnh minh lợi muốn nói những thứ này, cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Các ngươi cũng quá coi thường ta, ai cùng các ngươi nói ta là đại vũ sư. Cao bằng không có vấn đề hỏi, kia có chút khinh thường một cố biểu tình, khiến cho mọi người tại đây đều là sướng sốt một chút. Chẳng lẽ mọi người không dám tiếp tục nghĩ? Không thể nào, một cái nhũ mùi thúi liên quan tiểu mau đứa bé, tại sao có thể là vũ vương? Nhất định là đang hư trương thanh thế. Tam trưởng lao âm ú nhìn chầm chầm Cao Bằng, nội tâm nghĩ như vậy. Bằng nhi, người rốt cuộc là Tu Vi gì? Vũ Vương sao? Cao cảnh minh chợt vật mở miệng, liền chính hắn đều cảm thấy không dám tin. Cao Bằng là một cái dạng gì người hắn rõ ràng nhất? Làm sao có thể quất một cái thì là Vũ Vương Tu Vi, đây quả thực là giống như thiên phương dạ đàm Cao Bằng hơi cười cợt cũng không có đáp lại, nhưng mà nhẹ nói đạo, tin nhảm không thể tin, bên ngoài chuyển cái gì chưa chắc đã là cái gì. Các ngươi chỉ cần biết, nếu như vương gia cùng hạ gia tới trả thù lời nói, do một mình ta ngăn cản liền có thể, các ngươi ở một bên xem. Chương 23, chương đánh tới cửa. T. X. Mọi người tại đây mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn cao bằng, khoác lắc nói, nhất định chính là không mang theo thở hồn hện. Phản phất có một mình hắn liền có thể ngăn cản được hai đại gia tộc, đây là có bao lớn tự tin, mới có thể nói ra lời như vậy. Côn vọng. Đại trưởng lão lạnh rên một tiếng, bày một tấm mặt thối nói. Nói mạnh miệng ai không biết, nhưng là hữu dụng không. Chúng ta cao gia lần này là chân chính bị ngươi hại chết, cho dù sẽ không diệt tộc, nhưng là sẽ tổn thất nặng nề đây cũng là bởi vì ngươi. Đại trưởng lão cũng không có bị Cao Bằng lời nói cho thuyết phục, ngược lại là cảm thấy Cao Bằng cuồng vọng vô chi, không đem Cao gia coi là chuyện to tát. Sự tình đều đã phát triển thành như vậy, vẫn còn có mặt ở chỗ này khoát lác, nhất định chính là không đem Cao gia an nguy coi là chuyện to tát. Cao Bằng liếc về liếc mắt Đại trưởng lão cùng mọi người. Ngụ vị không biết gì, không muốn bắt người kia nhỏ mọn ánh mắt để đối lại ta. Ngươi, đại trưởng lão một trận tức giận, chưa bao giờ có tức giận như vậy qua. Coi như đại trưởng lão còn muốn quát lớn cao bằng lúc, một trận ùng ùng vang lớn truyền. Cùng lúc đó, cao gia, thông thông cút ra đây nhận lấy cái chết. Hôm nay ta nhất định muốn đem các ngươi diệt, không đem cao gia san thành bình địa, thế không làm người. Lưỡng đạo hồn dày vô cùng âm thanh êm vang lên, trực tiếp cắt đứt cao gia mọi người suy nghĩ tất cả mọi người đều hơi sửng sờ. Tệ hại! Vương gia cùng hạ gia đã đánh tới cửa, nhìn điệu bộ này nhất định là không chết không thôi. Đại trưởng lão một trận ảo nào nói, cùng lúc đó, tất cả mọi người có vẻ hơi hoảng loạn, vương gia cùng hạ gia hành động quá nhanh, để cho bọn họ cảm thấy có chút ứng phó không kịp. Hoàn hoàn! Hai đại gia tộc thật liên thủ, lấy thực lực bọn hắn chúng ta hoàn toàn căn ngăn cắn không. Lần này cao gia là thực sự gặp phải diệt tộc hai hương, làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm cái gì? Mọi người thần sắc hốt hoảng, thất truy bắt thiệt nghị luận mở, nhưng lại không có một người có thể cầm nghĩ kế, ngược lại người người cũng không biết như thế nào cho phải. Cao Bằng ngược lại nhưng là mặt lộ vui sắc, rốt cuộc đến, để cho ta chờ thật là khổ. Cao Bằng lúc nói những lời này sau khi, cùng trước vẻ mặt căn cũng không giống nhau, nếu như trước hắn là mặt đầy bình thản, từ đầu đến cuối cũng không có bất kỳ biểu tình, như vậy hiện tại chính là khắp nơi cũng xuyên thấu qua lộ ra hưng phấn chi sắc. Chuyện này trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, mọi người thiếu chút nữa bị hắn những lời này cho ngẹn chết. nhìn thêm chút nữa cao bằng lúc này biểu tình, kia một cổ hưng phấn tinh thần sức lực đã không cách nào ở nuốt, làm mọi người tại đây không còn gì để nói. người đây là cảm thấy cao gia chết không đủ nhanh sao? lại, còn mong đợi vương gia cùng hạ gia đến. đây là, điên sao? cao gia mọi người chỉ có thể nghĩ như vậy, bởi vì đã không có bất kỳ từ ngữ có thể hình dung cao bằng. người. Người gia tộc này tội nhân, đại trưởng lão đã không biết nên như thế nào hình dung, cả người giận đến cả người phát run, sắc mặt đỏ lên, nhìn lão đảo muốn ngã dáng vẻ, phảng phất lúc nào cũng có thể bị tức chết. Cao cảnh minh nhưng là liếc mắt nhìn cao bằng, đột nhiên cười ha ha nói, đi, chúng ta đi gặp gỡ hai gia tộc này, ta ngược lại thật ra muốn xem bọn họ có chuyện gì tới hưng sư vấn tội. Được, bất quá nói tốt, các ngươi có thể không nên động thủ, hai gia tộc này người thông thông do để ta giải quyết. Cao bằng trong thanh âm mang theo một cổ hương phấn tinh thần sức lực nói. Cao cảnh Minh hơi sừng sờ, lần này hắn là thật không phân rõ Cao bằng đến cùng có chăm chú hay không. Lúc này, liền hắn một cái làm cha người cũng không biết rõ con mình suy nghĩ trong lòng. Chương 24, chương không phải là một đống rác, một mình ta đủ rồi. Cao gia phủ đệ đại môn đã chia năm sể bảy, nơi này đã kinh biến đến mức một mảnh hỗn độn, đồng thời nơi này cũng tụ tập rất nhiều người. Đứng núi chịu sào là một cái to con lão đầu, đầu tóc bạc trắng. Cộng thêm lưng gù mà không mất cảm giác mạnh mẽ thân thể Đây cũng là vương gia tộc trưởng Vương Nam Thật ra thì còn có một đạo bóng người đứng ở hắn bên người Đây là một cái gầy tuổi như cốt lão đầu Hai cái hốc mắt cũng lom xuống Nhìn giống như trong gió cây Nên lúc nào cũng có thể bị dập tát Người này chính là hạ gia tộc giải Hạ Nguyên Ở phía sau hai người là hai đại gia tộc người Trong trong ngoài ngoài vây hai ba vòng Nhìn như vậy cơ hội chính là đem Hai đại gia tộc tinh nhuệ cũng triệu tập qua Đồng thời sau lưng bọn họ còn có thật nhiều người vây xem, những thứ này đều là toái tinh thành người, bất quá bọn hắn đứng hơi chút xa một chút, dù sao sợ hãi bị ảnh hưởng đến. Họ cao thông thông lăn ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Vương Nam giận quát một tiếng, đấm ra một quyền đi, một cái to lớn quyền ảnh đánh vào đại môn bốn phía, nhất thời cao gia tiền viện cũng đã bị hủy không sai biệt lắm. Hừ! Vương Nam ngươi lao thất phu này muốn làm gì? Ngươi là sống được không nhịn được, nghĩ tưởng vội vã xuống mùa sao Cao cảnh Minh bá đạo vô cùng âm thanh em vang lên, trong chốc lát liền nhìn thấy người nhà họ Cao đi ra, Cao cảnh Minh cùng Cao bằng hai người sóng vai đi. A, đem Cao bằng cái đó cậu tạm trùng giao ra, nếu không hôm nay đạp bằng các ngươi Cao ra. Vương Nam không khách khí nói, phảng phất đã ăn chắc Cao ra, dù sao lúc này nhưng là Vương gia cùng Hạ gia liên thủ, chính là một cái Cao ra còn không bị bọn họ coi ra gì. Hạ Nguyên đồng dạng là chăm chú nhìn Cao cảnh Minh, trong ánh mắt thỉnh thoảng lưu lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Nói là để cho giao ra Cao Bằng, thật ra thì cũng là muốn phải nhanh một chút đem Cao Bằng giết, sau đó mới đem Cao ra cho hoàn toàn diệt tộc, bọn họ làm sao biết giữ lại Cao ra. Có chuyện liền đánh một trận, thiếu ở nơi nào tức tức vai vai. Cao cảnh minh nhất thời biến thành cái bạo tinh khí, trực tiếp vén từ bản thân tay háo chuẩn bị mở liên quan. Nhưng mà, một cái không đúng lúc gầm thanh âm vang lên. Alo này, có phải hay không các người đem ta quên? Cao Bằng nói lời này thời điểm, nhất thời liền đứng ra. Mặt đầy bất mãn dáng vẻ. Đồng thời chỉ thấy hắn xoay đầu lại hướng đến cao cảnh Minh nói, chứ không phải là đã nói tốt sao. Để ta làm đối phó những người này, các ngươi liền ở một bên xem liền có thể. Cái gì? Mọi người tại đây phảng phất là xuất hiện ảo giác, mỗi một người đều mặt đầy không dám tin dáng vẻ. Cao bằng là đang nói do hắn đi đối phó vương gia cùng hạ gia tộc giải sao. Sợ không phải suy nghĩ nước vào, nếu không sao sẽ nói ra như thế lời nói. Vương Nam Hòa Hạ Nguyên Càng là phảng phất bị vô cùng nục nhã. Cả khuôn mặt cũng vặn vẹo chung một chỗ, nguyên cũng đã tràn đầy nếp nhăn, lúc này vặn vẹo chung một chỗ, nhìn càng xấu xí. Côn vọng tiểu nhi. Hồ đồ, ngươi lời kia nói một chút liền có thể, chẳng lẽ ngươi còn thật không? Ngươi cũng đã biết thực lực bọn hắn mạnh bao nhiêu, vương khôn cái loại này hàng sắc mười cái cũng không sánh nổi bọn họ một nửa thực lực. Cao cảnh minh lúc này là chân chính tức giận, trực tiếp căm tức nhìn cao bằng, nếu như nhưng mà ở tự mình nói một chút coi như bỏ qua, bây giờ lại còn muốn chân chính ra sân. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Cao Bằng lại phảng phất không nhìn thấy một dạng rất là không có vấn đề nói, bất quá chỉ là một đống rác thôi, bất kể là vương khôn cái loại này hàng sắc, hay lại là trước mắt mấy tên này, trong mắt ta đều là rác dưới, đơn giản chính là không cùng loại loại rác dưới. Đối với trả bọn họ, một mình ta đủ rồi. chương 25, chương dây thăng vũ vương. Một đống rác, không cùng loại loại rác dưới. Một người đủ rồi. Từng cái có lực trùng kích từ ngữ. Để cho mọi người tại đây đều là chừng ngây mộm, mỗi người nhìn về phía Cao Bằng ánh mắt, đều tựa như là đang ở nhìn một người ngu ngốc. Đây là có biết bao không biết sống chết, mới dám nói ra lời như vậy. Trời ơi! Nguyên còn tưởng rằng Cao Bằng là thiên tài, không nghĩ tới nhưng là một cái triệt đầu triệt đuôi người điên. Từ hắn dám can đảm giết anh em nhà họ vương cùng hạ quân, liền có thể biết hắn là một người điên, có thể cũng không nghĩ tới hắn thật không ngờ không biết điều, còn dám công khai khiêu khích vương gia cùng hạ gia. Những thứ này vây xem người đang khiếp sợ sau khi, lại rối rít lui về phía sau chút khoảng cách, Vương Nam cùng Hạ Nguyên lúc này khẳng định tức điên, mọi người vây xem nơi nào còn dám như vậy đến gần, nơi này thoáng cái liền trống đi một tảng lớn khu không người ở vực. Cậu tạm chúng ta muốn giết ngươi Nhóc con miệng còn hôi sữa chịu chết đi. Bị tức nổ Vương Nam cùng Hạ Nguyên không hẹn mà cùng xuất thủ, hai người kèm theo xôi chảo mánh liệt khí thế công kích về phía Cao Bằng. Cao Bằng hơi sừng sờ, bất quá ngay sau đó liền mặt lộ vui sắc. Kiểm tra đến ký chủ địch nhân, đang ở quét xem bên trong. Quét xem hoàn thành. Tên họ Vương Nam, thể chất thổ lang thể chất, huyết mạch thổ lang huyết mạch, cảnh giới đại vũ sư cửu giai, vũ kỹ huyền cấp vũ kỹ lạc trần thủ, viên mãn địa cấp vũ kỹ khắc cốt bá quyền, tiểu thành. Tên họ Hạ Nguyên, thể chất vô, huyết mạch cực hàn huyền quy, cảnh giới đại vũ sư cửu giai, vũ kỹ huyền cấp vũ kỹ lạc diệp bộ. Viên mãn, địa cấp vũ khí huyền tinh ma chú, đại thành. Kiểm tra đến ký chủ số lượng địch nhân quá nhiều, đem tự động thăng tới giá trị cao nhất. Địch nhân cảnh giới giá trị cao nhất là đại vũ sư Cửu giai, đem tự động là ký chủ thăng lên làm vũ vương cấp 1. Địch nhân tối cường huyết mạch không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Địch nhân thể chất mạnh nhất không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Địch nhân mạnh nhất vũ khí là địa cấp vũ khí huyền tinh ma chú đại thành, huyền cấp vũ khí lạc diệp bộ viên mãn. Địa cấp vũ ký khắc cốt bá quyền tiểu thành, đem tự động giao phó cho ký chủ địa cấp vũ ký tinh nguyệt ma biến viên mãn, địa cấp vũ ký thất tinh bộ nhập môn, địa cấp vũ ký vạn lý kính đại thành. Một loạt gợi ý của hệ thống âm vang lên, Cao Bằng lại một lần nữa đạt được tăng lên. Bất quá lần này cùng trước hơi có bất đồng, bởi vì hai nhân huyết mạch cùng thể chất cũng không có mạnh hơn Cao Bằng, vì vậy tạm thời không có tăng. Mà lần này, bởi vì Vương Nam cùng Hạ Nguyên hai người tu vi đều là đại vũ sư cửu giai Điều này cũng làm cho Cao Bằng nhảy một cái trở thành vũ vương, thực lực tăng lên vô cùng to lớn. Đồng thời càng làm cho hắn có tới mấy cái địa cấp vũ kỹ, liền bộ pháp đều là địa cấp, từ nơi này mọi phương diện đến xem, hắn cơ hộ đạt được toàn diện tăng lên. Cao Bằng không kịp cảm thụ thực lực tăng lên đạt được lực lượng, vương Nam cùng Hạ Nguyên cũng đã công phạt tới, hai người mang theo vô cùng thế đánh tới. Bằng Nhi cẩn thận. Cao Cảnh Minh hô to một tiếng nhắc nhở, đồng thời cả người cũng lao xuống đi muốn làm cao bằng ngăn trở xuống vương nam cùng hạ nguyên công kích nhưng hắn còn không có xuống ra cao bằng liền đã bước ra một bước đối diện vương nam cùng hạ nguyên công kích ba người đụng vào nhau trên bầu trời chân khí chấn đãng quyền ảnh vô thiên cái địa bao phủ trong đó trong đụng chạm tâm sinh ra cực kỳ kịch liệt chân khí đưa đến rất nhiều vây xem người rồi rít lui về phía sau căn cũng không dám một lần nữa đến gần đồng thời lần lượt kinh sợ khuôn mặt nhìn ba người và chạm các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, chương dĩ nhiên là có thể giết các ngươi tu vi. Trời ơi! Ta thấy cái gì? Cao Bằng lại có thể cùng hai vị tộc trưởng giao thủ, chẳng lẽ? Không thể nào đâu. Hai vị tộc trưởng cũng đều là đại vũ sư kiểu giai, thậm chí lúc nào cũng có thể tấn thăng vũ vương. Vậy sao ngươi giải thích Cao Bằng có thể lấy một trò hai, thậm chí còn không rơi xuống hạ phong? Từ vừa mới bắt đầu hoảng loạn đến phục hồi tinh thần lại, mọi người vây xem dối dít trừng cứng lưỡi. Cao Bằng cấp cho bọn họ đánh vào quá khổng lồ. Trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa, chuyện này, hay là đám bọn hắn biết tên phế vật kia sao? Là lúc nào trở nên mạnh như vậy? Trong lúc vô tình, Cao Bằng đã ở trong lòng bọn họ tạo lên một người cao lớn mà thần bí bóng người. Cao cảnh minh xông ra một nửa thân thể một mực duy trì một tư thế, khắp khuôn mặt mãn cũng là không dám tin chi sắc. Làm sao có thể? Bằng nhi thực lực. Lúc này trong đầu hắn trống rỗng, cho dù Cao Bằng đã sát vương khôn cùng hạ quân, Nhưng là hắn cũng không tin Cao Bằng nắm giữ cùng đại vũ sư kiểu gia địch nổi thực lực. Nhưng là... Trước mắt một màn không thể không khiến hắn tin tưởng. Nhưng là điều này sao có thể chứ? Vô luận hắn như thế nào nghĩ, cũng không cách nào biết được Cao Bằng là như thế nào ủng có Cao siêu như vậy tu vi. Chuyện này... Đây là thật. Cao Bằng thật có thể đối phó được hai gia tộc giải. Hắn cũng không có nói khoác lác. Lúc này, Cao gia mọi người mới mau chóng tỉnh ngộ. Nguyên lai Cao Bằng trước nói tới câu câu là thật cũng không có bất kỳ một chút giả tạo, chỉ là bọn hắn một mực cũng không tin a. Nhất là Tam trưởng lão con ngươi cũng sắp muốn trừng rất xuống, thân thể có chút run rẩy, trong miệng thấp giọng tự lẩm bẩm, làm sao có thể? Làm sao có thể? Hắn bất quá là một phế vật, tại sao có thể có cường đại như vậy thực lực, cái này nhất định là ảo giác. Không nói mọi người khiếp sợ. Cao bằng cùng hai tộc trưởng va chạm sau một hồi liền tách ra, hiện trường trực tiếp trở nên yên tĩnh không tiếng động, liền tiếng thở thanh nham cũng trở nên cực kỳ nhỏ. Không nghĩ tới vũ vương cùng đại vũ sư giữa trên lệch là to lớn như vậy, ta cũng không có nghiêm túc, liền có thể tùy tiện ứng trả bọn họ. Có chút cảm thụ xuống chính mình tăng lên đi qua thực lực, Cao Bằng cảm thấy cực kỳ hài lòng, không nói lúc này thực lực của hắn vô cùng cường đại. Tấn thăng đến vũ vương sau đây chính là nắm giữ năng lực phi hành, đây mới là làm hắn cảm giác càng mừng rỡ phương, Sau hắn liền có thể ngao du không trung. Ngươi rốt cuộc là tu vi gì? Vương Nam ánh mắt lúc nào cũng nhìn chầm chầm Cao Bằng, không dám tin hỏi. Hạ Nguyên cũng giống như vậy, bất quá hắn sắc mặt trở nên càng âm trầm, giống như rắn độc nhìn chằm chằm con mồi. Không quản bọn hắn có thừa nhận hay không, Cao Bằng cũng đã là có thể cùng bọn họ địch nổi cường giả, để cho bọn họ trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Một tên tiểu bối, thậm chí so với vương khôn cùng Hạ Quân còn nhỏ hơn một tên tiểu bối, lúc này lại có có thể cùng bọn họ địch nổi thực lực, nói ra nhất định chính là giống như thiên phương dạ đàm. Cho dù như thế nào đi nữa yêu nghiệt, cũng không khả năng như thế dọa người chứ. Dĩ nhiên là có thể giết chết các ngươi tu vi Cao bằng ung dung vừa nói Lúc này nàng vẻ mặt cũng là vô cùng ổn định Hừ Đừng tưởng rằng như vậy thì có thể ăn chắc chúng ta Chỉ bằng ngươi còn non điểm Vương Nam lệnh rên một tiếng Cực kỳ bất mãn nói Đồng thời phía sau hắn hiện ra một cái to lớn bóng sói Một con sói so với vương khôn còn phải khổng lồ Thậm chí hơn ngưng tụ Gần như sắp giống như thực chất Lấy so sánh là hạ nguyên Hắn không nói một tiếng liền khiến cho dùng được huyết mạch chi lực cả người cũng tản mát ra một cổ hơi thở lạnh như băng. Chương 27: Trời sinh bá thể. Terrix CT. Ha ha. Tộc trưởng bọn họ rốt cuộc nghiêm túc, cao bằng cái tên kia nhất định sẽ thua ở tộc trưởng thủ hạ bọn hắn. Cao bằng tại sao có thể là tộc trưởng đối thủ của bọn họ? Vương gia cùng hạ gia trong đám người, đột nhiên bộc phát ra như vậy thanh âm, có lẽ chỉ có như vậy mới có thể để cho bọn họ hơi an tâm. Một cái 17 tuổi thiếu niên, cũng có thể địch nổi đại vũ sư Cửu giai thực lực để cho bọn họ thật sự là khó mà tiếp nhận. Lúc này nhìn thấy hai tộc trưởng rối rít cũng thả ra chính mình huyết mạch chi lực, mỗi một người đều phảng phất là tìm tới giải thích. Không khí khẩn trương từ từ được để hóa giải. Vừa mới chỉ là chúng ta không có sử xuất toàn lực mà thôi, bây giờ liền để cho ngươi biết, cái gì gọi là trinh lệnh. Vương Nam cả người bị huyết mạch chi lực cho bao phủ, khí thế trực tiếp tăng vọt mấy thành, cả người phảng phất là hóa thân thành tổ lang. Hạ nguyên trên người khí tức trở nên càng ngày càng lạnh giá. Thậm chí mặt đã kết thành một tầng thật dày băng, hàn khí không tự chủ chính là tản ra. Mọi người vây xem không kìm lòng được run một chút, trên mặt lộ ra một tia kiên kỵ. Các ngươi khỏe sao? Cao bằng cực kỳ không nhịn được nói, nhìn trước mắt hai người kia tức tức vai vai, không chỉ có lãng phí thời gian, còn dài dòng. Đánh chiếc còn thế nào cũng phải đánh một chút ba hoa, các ngươi là lão không người nói chuyện với các ngươi, phải cứ cùng ta ở chỗ này tán dốc. Nguyên nghiêm túc không khí khẩn trương bị Cao bằng một câu nói cho đánh vỡ. Tất cả mọi người đều mặt đầy cổ quái nhìn hắn Dường như Một mực lộ ra khẩu người kia hình như là người đi Mọi người mặc dù nghĩ như vậy Nhưng là bọn hắn vẫn khiếp sợ với Cao Bằng lúc này Lại không có thả ra huyết mạch chi lực Ngược lại đối với hai tộc trưởng hành động bỏ mặc, Đây là cho là mình hoàn toàn có thể đánh bại đối phương sao Hay lại là đã bỏ đi Mọi người không nghĩ ra Bất quá một giây kế tiếp mọi người liền rối rít bừng tỉnh Cao Bằng bước ra một bước đi Một cái vương tỏa từ từ phù hiện tại sau lưng hắn, đồng thời thân thể của hắn cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ to con đứng lên, chỉ chốc lát sau cũng đã biến thành một cái tiểu cự nhân. Đồng thời cả người trên dưới từ từ hiện lên lần lượt vậy, những vẻ này đen nhánh ánh sáng, giống như là một tầng lại một tầng vẻ. Thể chất. Cao bằng đây tuyệt đối là một loại thể chất, hơn nữa còn là chúng ta chưa từng thấy qua thể chất. Trời ơi! Cao bằng còn có cái gì là chúng ta không biết chẳng lẽ hắn thật ẩn núp sâu như vậy sao? Tu vi người thiên, huyết mạch chi lực lại mạnh mẽ như vậy, bây giờ lại có loại này chưa bao giờ nghe thể chất, đây là người sao? Nhìn cao bằng biến hóa, mọi người tại đây lại bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ bất quá lúc này bọn họ thật là muốn điên. Đây rốt cuộc là như thế nào một cái yêu nghiệt? Lần lượt tin tức cho bọn họ lực trùng kích nhất định chính là to lớn, phảng phất thoáng cái có thật nhiều tin tức dung nhập vào trong đầu của bọn họ, trong lúc nhất thời căn liền không cách nào làm rõ đầu mối. Bá thể. Đây là trời sinh bá thể. Hạ Nguyên kêu lên một tiếng, biểu hiện trên mặt lần đầu tiên có biến biến hóa, nhưng mà hắn thét một tiếng kinh hãi cũng đưa tới vương nam chú ý. Không thể nào. Chỗ này làm sao có thể sẽ xuất hiện trời sinh bá thể. Nguyên tố thể chất đã là đính thiên, sao sẽ xuất hiện trời sinh bá thể. Hạ Nguyên thật sự là khó mà tiếp nhận cao bằng là trời sinh bá thể. Hắn là biết hạ quân thể chất, không đúng vậy sẽ không thoáng cái liền ẩn nhận lâu như vậy. Nhưng là bây giờ... Một cái càng cường đại hơn thể chất xuất hiện trước mặt hắn, không chỉ là đối với hắn một loại đánh vào, đồng thời hắn ánh mắt cũng từ từ trở nên tham lam lên. Ta nhất định phải lấy được hắn. Nhất định phải lấy được bá thể. chương 28, chương ngươi còn non điểm. TXCT. Bá thể. Cao bằng lại là trời sinh bá thể, điều này sao có thể chứ? Nếu như hắn là trời sinh bá thể, kia trước lời đồn đãi phải nên làm như thế nào giải thích? Cho tới nay đều cho rằng là phế vật hắn. Ngu ngốc cái này tự nhiên là hắn một mực ở hẳn nhân đến. Mọi người vây xem thật là muốn điên, Cao Bằng thiên phú này rốt cuộc là có bao nhiêu yêu nghiệt. Một lần lại một lần đổi mới bọn họ nhận thức, như nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, chắc chắn sẽ không tin tưởng trên đời có người yêu nghiệt như vậy. Cao cảnh minh cặp mắt có chút đờ đỡ nói, con trai ta là trời sinh bá thể, con trai ta là trời sinh bá thể. Nếu như nói Cao Bằng thực lực hắn thấy, đều có chút kinh vi thiên nhân, như vậy trời sinh bá thể thì càng thêm là thiên phương dạ đảm. Cao gia chưa bao giờ xuất hiện qua mạnh như vậy thế trước, Càng không thể nào biết di chuyển lại, Cao như vậy bằng trời sinh ngang ngược phải nên làm như thế nào giải thích đây. Nếu như không phải là bởi vì hắn rõ ràng biết Cao Bằng liền là con của hắn, lúc này hắn đều nên hoài nghi Cao Bằng đến cùng phải hay không hắn ruột thịt. Tất cả mọi người là mặt đầy nhìn quái vật dáng vẻ nhìn Cao Bằng, cái này đã không thể dùng thiên tài để hình dung, cho dù dùng yêu nghiệt cũng cảm giác có chút miễn cưỡng. Ở nơi này một cái bên trong tòa thanh nhỏ, còn chưa bao giờ xuất hiện qua trời sinh bá thể, nhưng cũng không phải nói bọn họ cũng không biết loại thể chất này, đây là một loại so với nguyên tố thể chất mạnh hơn một loại thể chất. Đang lúc mọi người trong nhận biết phổ thông thể chất là yếu nhất, thứ yếu là nguyên tố thể chất, sau đó mới là trời sinh bá thể, mà người bình thường nắm giữ phổ thông thể chất liền đã coi như là có thể chia làm thiên tài một loại. Mà trong đó ra một cái nguyên tố thể chất, vậy cũng tương đương với trăm năm vừa thấy thiên tài, chớ đừng nói chi là là xuất hiện trời sinh bá thể ở trong mắt bọn hắn, trời sinh bá thể là có thể thực hiện được, nhưng thực tế rất khó làm được một loại thể chất. Chưa bao giờ nghĩ tới lại có người nắm giữ loại này cường đại thể chất. Hơn nữa cái người này vẫn là trước lời đồn đại phế vật, nay trùng trùng xoay ngược lại, khiến cho bọn họ có chút ứng phó không kịp. Từng cái trên mặt đã chậm chậm bắt đầu chết lặng. Các ngươi chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao? Cao bằng không nhanh không chậm đến gần, phảng phất căn liền không sợ hai tộc trưởng chạy trốn. Loại này đối với mình thực lực có độ cao tự tin đã tiệm lộ không bỏ sót. Ngươi rất ngông cuồng chưa bao giờ có người mật dám như vậy nói chuyện với ta, phàm lại như vậy nói chuyện với ta người, mộ phần thảo đã dài tốt cao vài thước. Hạ Nguyên cười lạnh lạnh đến, con ngươi ở trong hốc mắt trực đà chuyện, trên người khí tức trở nên càng thêm rét lạnh. Không, ta đây chỉ nhưng mà trình bày một chuyện thật, không quản các ngươi có hay không chuẩn bị xong cũng phải tiếp nhận tử vong vận mệnh, mà ta chỉ nhưng mà lòng tư bi, cho các ngươi có đầy đủ thời gian đi tiếp thu. Cao Bằng cũng không tức giận, ngược lại đồng dạng là không nhanh không chậm vừa nói. Đồng thời hắn cũng chậm rãi đến gần Mọi người vây xem mặt đầy không nói gì Lại tới Mỗi một lần cũng phải trước đội nhóm người sau mới cùng người chiến đấu Đây rốt cuộc là ai thích lộ ra khẩu Mọi người đã không lời chống đỡ Từ từ đối với Cao Bằng nói tới Đã có chút miễn dịch Người này thiên phú quả thật yêu nghiệt Đồng thời thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ Nhưng là hắn nói tới lại như thế chói tai, Nhất là đối với người trong cuộc Đây quả thực là nửa phút có thể đem người tức đến thổ huyết tiết đấu Ha ha Ta sẽ cho ngươi biết cuồng vọng là cần phải trả giá thật lớn, không có thực lực cuồng vọng là không biết gì. Bằng vào ngươi yêu nghiệt này thiên phú, chỉ cần nhiều hơn nữa tu luyện vài năm, nhất định lấy vượt qua chúng ta. Nhưng là bây giờ ngươi còn non điểm. Chương 29, chương rác dưới bộ pháp. TXT Hạ Nguyên không đang cùng Cao Bằng nói nhảm, một cái bước nhanh cả người liền biến mất, lưu cho mọi người chỉ nhưng mà lần lượt tăng ảnh. Đây là Hạ gia huyền cấp vũ khí lạc diệp bộ, không hổ là huyền cấp vũ khí. Quả nhiên rất phi phạm. Hạ gia tộc dài sử dụng Lạc Diệp Bộ cùng Hạ Quân sử dụng xong toàn bộ liền không cùng đẳng cấp, căn bản không hề bất kỳ có thể so với tính. Lạc Diệp Bộ danh nếu như không muốn kỹ năng, lúc sử dụng sau khi giống như lá dụng như thế tốc độ rất nhanh, lại chút nào không âm thanh, cho dù có thể nhìn thấy tàn ảnh, nhưng cũng không cách nào bắt được vị trí thực sự. Đây mới là Lạc Diệp Bộ ưu thế lớn nhất, rõ ràng như vậy bộ pháp, liếc mắt liền bị mọi người vây xem cho nhận ra, mỗi một người đều trừng mắt to nhìn. Đồng thời đại vũ sư kiểu giai vương nam ở tốc độ về phương diện này, đều không cách nào cùng hạ nguyên so đấu, có thể thấy lạc diệp bộ là cường hãn đến mức nào. Trong lúc nhất thời, mọi người bốn phía cũng bỗng nhiên hiện hiện ra vô số hư ảnh, nhìn đến mọi người tại đây thẳng hoa mắt loạn, hoàn toàn cũng không biết hạ nguyên chân thân ở đâu. Cùng lúc đó, hạ nguyên thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền vào trong thai mọi người. Ha ha ha ha ngươi không phải là rất ngông cuồng sao. Bây giờ ngươi ngược lại cho ta cùng một cái nhìn một chút. Có chuyện ngươi liền tìm tới ta chân thân, nếu không ngươi sẽ trở chịu chết đi. Thanh âm phảng phất không chỗ nào không có mặt, hoàn toàn liền không cách nào bắt hắn chân thân. Cái này hoặc giả chính là hạ nguyên lớn nhất ý trượng. À không chính là một cái rác dưới bộ pháp sao. Nhìn đem ngươi có thể, không biết người còn tưởng rằng ngươi nắm giữ như thế nào thần cấp vũ khí. Đang lúc mọi người chính cho là Cao Bằng vô kế khả thi thời điểm, Cao Bằng nhưng là chẳng thèm ngó tới nói. Mọi người nghe rồi giít cảm thấy không nói gì, đây chính là huyền cấp vũ khí a. Hơn nữa còn là vô cùng quý trọng bộ pháp, nhưng là đến trong miệng ngươi lại là một cái rắc rưởi Ngươi khẩu khí sao liền lớn như vậy chứ? Mọi người là triệt để không lời nào để nói, cho dù trong mọi người tâm cực độ nhổ nước bọt đến, tuy nhiên lại không có một người mật dám mở miệng, bởi vì đối với Cao Bằng bọn họ đã không kìm lòng được sinh ra một tiêu phòng bị. Trời mới biết người này lại thì như thế nào đánh mặt? Bằng nhi không thể khinh thị. Cao Cảnh Minh vội vàng nhắc nhở, đồng thời nói, ngươi có thể không nên coi thường hắn. Nếu không ngư nhưng là sẽ thua thiệt. Cao Cảnh Minh thật sợ hãi Cao Bằng sẽ coi thường hạ nguyền. Dù sao Tu Vi cũng không có nghĩa là là sức chiến đấu. Cao Bằng có lẽ Tu Vi đã cùng bọn họ tương đối. Nhưng là sức chiến đấu liền không nói được. Dù sao cũng phải cần lâu dài tích lũy. Vì vậy trong lòng của hắn không khỏi hiện ra một gánh buồn. Nhiều lần đều muốn sắp tay. Bất quá nhìn một bên mắt lom lom vương nam. Cuối cùng hắn liền buông tha. Chỉ có thể ở một bên làm gấp. Hắn còn chưa có tư cách để cho ta nhìn thẳng hắn có thể cùng ta nói thời gian dài như vậy lời nói đã quá hắn khoe khoang cả đời đáng tiếc hắn không sống quá ngày hôm nay cao bằng vẫn rất là cuồng vọng nói mặt đầy không ai bị nổi dáng vẻ căn bản không hề tin vào cao cảnh minh lời nói mọi người nhưng là nghe được hắn lời nói sau khoe miệng rối rít co quắp một chút có muốn hay không như vậy long nạo thiên phảng phất nói với ngươi liền có thể được cực lớn vinh dự một dạng ngươi đây cũng quá không biết xấu hổ mọi người đã là vô lực nhổ nước bọn, rối rít một tay che mặt đây quả thực là không đành lòng nhìn thẳng So với mọi người vây xem, Hạ Nguyên lại cảm giác bị vô cùng nục nhã, Nguyên còn dương dương đắc ý hắn trong nháy mắt biến hóa tức giận. Cậu tạp trùng, ngươi là tại tìm chết. Ngươi đã như vậy không muốn sống, như vậy thì để ta làm đưa ngươi xuống địa ngục đi. Chương 30, chương một quyền đánh bể. Lời còn chưa dứt, Hạ Nguyên kia không chỗ nào không có mặt bóng người trở nên càng hư ảo. lúc này còn muốn phân biệt hắn bóng người, so với trước kia còn phải khó khăn vô số lần. Nhưng là có một chút rất rõ ràng biến hóa. Đó chính là ở cao bằng bốn phía xuất hiện càng ngày càng nhiều hư ảnh, bất quá bởi vì tốc độ quá nhanh, chỉ có thể nhìn được chợt lóe lên bong dáng. Cao bằng khỏe miệng đã từ từ hàng ra vẻ mỉm cười, dưới chân từ từ trôi lơ lửng, bảy cái lóe sáng tinh thần liền hiện lên dưới chân hắn. Chờ hắn bước ra một bước lúc, cả người cũng biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy là bảy cái long lánh tinh thần, đồng thời hạ nguyên hư ảnh cũng không chỗ có thể ẩn giấu, Không không không thể nào. Người đây rốt cuộc là cái gì bộ pháp? Một giây kế tiếp. Hạ nguyên thanh âm hoảng sợ truyền đi, đồng thời cũng có chút cho phép hốt hoảng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới vẫn còn có huyền diệu như vậy bộ pháp, hoàn toàn chính là trực tiếp áp chế hắn, để cho hắn không chỗ có thể ẩn giấu, kêu bảy viên lòng lánh tinh thần phảng phất như là thần linh như thế, chiếu vào hắn trên đỉnh đầu. Có thể giết chết ngươi bộ pháp. Ngươi cái loại này rác dưới bộ pháp nếu đều có thể cho ngươi tìm tới hư vinh cảm giác, như vậy hiện tại ta liền để cho ngươi biết, cái gì mới nghiêm túc đi nghiêm pháp. Bảy cái ngôi sao đồng thời trôi lơ lửng. Thoáng cái liền phong tỏa hạ nguyên, cũng trong lúc đó hạ nguyên bóng người đã hiện hiện ra. Một cổ tử vong nguy cơ đột nhiên xuất hiện ở hạ nguyên tâm trên đầu, đến từ biết trước tử vong dự cảm, hắn có thể lui về phía sau một bước. Nhưng mà vẻ này tử vong nguy cơ lại còn không có thoát khỏi. Một cái to lớn quyền ảnh trực tiếp bao phủ ở trên người hắn, ở hắn không có phản ứng kịp đang lúc, một quyền chính giữa hắn thân thể. Ẩm! Không! Ta không thể nào chết! Một cái mau cũng không có giải đủ số tiểu tử ta làm sao có thể sẽ chết tại trên tay hắn? ở quả đấm hàng lâm ở trên người hắn lúc hắn trong nháy mắt liền thoáng qua ra vô số ý nghĩ, chỉ bất quá cuối cùng hắn vẫn không thể thoát khỏi một quyền này. vậy. một tiếng vang thật lớn, hạ nguyên giống như pháo hoa nổ tung ra, tiên huyết vang khắp nơi, trên bầu trời giống như hạ huyết vũ. cùng lúc đó, mọi người vây xem lại từng cái ngây người như phống. nằm động sao? một cái đại vũ sư cửu giai tộc trưởng lại bị người khác một quyền cho đánh bể, điều này sao có thể không nằm động? Không chỉ là những thứ kia mọi người vây xem, tam đại gia tộc tất cả mọi người cũng đồng dạng là như thế, cũng chỉ hắn môn nhất biết mỗi người tộc trưởng thực lực, có thể thuộc về một cấp độ, thực lực khẳng định không kém bao nhiêu. Nhưng là bọn họ nhưng là chính mắt thấy hạ nguyên bị miễu sát toàn bộ quá trình. Một màn này đối với bọn họ lực trùng kích nhất định chính là không thể bảo là không lớn, miệng đã không kìm lòng được trương khai. Một giọt lại một giọt máu nhỏ xuống ở trên người bọn họ cũng phảng phất không nghe thấy, mọi người đều bảo trì ngây người như phong trạng thái. Trừ nhỏ giọt xuống thanh âm, nhất định chính là cây kim rơi cũng nghe tiếng. Trong chốc lát, mọi người cũng đã từ từ phục hồi tinh thần lại, chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn thuộc về ở trong khiếp sợ. Trời ơi! Ta đều thấy cái gì đó. Một cái tốc trường, đại vũ sư kiểu dai cường giả liền khinh địch như vậy bị đánh bạo nổ. Đây nhất định là ảo giác, tuyệt đối không thể nào. Chúng ta không chừng đang nằm mơ, loại chuyện này làm sao có thể sẽ phát sinh, nhất định là ảo giác. Cho dù mọi người hơi chút phục hồi tinh thần lại một chút nhưng là bọn hắn ngôn ngữ tổ chức năng lực vẫn là không có chút nào suy luận, dù sao trước mắt một màn đối với bọn họ lực trùng kích nhất định chính là to lớn. Trong lúc nhất thời khó mà bình phục lại, cơ hồ là tất cả mọi người đều không cách nào kiềm chế kia lăn lộn loạn suy nghĩ. Trường 31, chương người quá coi trọng chính mình. Vương Nam song vô thần, hai tay không kìm lòng được dối ối về phía trước đến, cảm thụ huyết nhỏ giọt xuống, cho dù máu nhuộm đỏ hắn y phục, hắn cũng trí nhược không nghe thấy. Làm sao có thể? Hạ Nguyên lão đầu kia làm sao có thể sẽ không chịu được như vậy một đòn. Vương Nam thế nào cũng không thể nào tin nổi Hạ Nguyên thật không ngờ không chịu nổi một kích, cái này cùng hắn suy nghĩ nhất định chính là khác hẳn nhau. Hạ Nguyên thực lực hắn biết, nhưng cũng chính là như thế, hắn mới sẽ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Sau một hồi lâu, Vương Nam mới hơi chút thông thả lại sức, hắn hít sâu một hơi nói, ta nghĩ chúng ta có cần phải thật tốt nói một chút. Ta ngơi giữa không có gì có thể nói. Cao Bằng cũng không nể mặt mũi, lạnh giọng nói ta giết con của ngươi, thậm chí cho ngươi lăng đủ, có như thế thâm cửu đại hận, giữa chúng ta quan hệ là không có khả năng thiện, huống chi ta cũng không muốn thả hổ về rừng. tuy nói rác dưới luôn là rác dưới, cho ngươi lại nhiều thời gian cũng sẽ không phải là ta đối thủ, nhưng ta không còn khí lực cùng ngươi loại rác dưới này lãng phí thời gian. cao bằng không chút khách khí vừa nói, hắn mỗi một câu nói, vương nam sắc mặt nhưng lại xanh mét một phần, đây quả thực là đè xuống đất va chạm, đừng bảo là mặt mũi, thông ra tử đô vứt bỏ. Mọi người vây xem lại không có cảm thấy có biết bao khiếp sợ, dù sao Cao Bằng có thể là có thể một quyền đánh bể hạ nguyên, không nghề mặt Vương Nam thì như thế nào. Đo Vương Nam cũng không dám có hai lời. Cao Cảnh Minh từ Cao Bằng thi triển ra vượt quá tưởng tượng lực lượng sau, hắn liền đã không có mở miệng nói chuyện nữa, từ đầu đến cuối hắn đều thuộc về khiếp sợ trạng thái. Cả ngươi cũng đứng ngẩn ở nơi đó, không chỉ là hắn, Cao Gia mọi người cũng như bị định trụ như thế, từng cái miệng há vô cùng lớn, con ngươi cũng sắp muốn trừng rơi xuống. Chúng ta là sinh ra ảo giác sao? Còn là nói từ đầu đến cuối căn bản không hề tỉnh lại qua, bây giờ là thuộc về trong ngậu. Cao ra trong mọi người vang lên một cái như vậy thanh âm, đồng thời mọi người cũng thâm có cảm giác gật đầu một cái. Sau đó một giây kế tiếp, lại một cái thanh âm truyền ra. Không, đó cũng không phải ảo giác, bởi vì ta có thể ngửi được mùi máu tanh. Không đầu không đuôi một câu vấn đáp, liền để cho tất cả mọi người rõ ràng biết, bây giờ cũng không phải là xuất hiện ảo giác, mà là sự thật liền là như thế. Trời ơi! Cao Bằng sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Cho dù như thế nào đi nữa yêu nghiệt cũng không khả năng một quyền đánh bể hạ gia tộc giải trứ. Chẳng lẽ đây cũng là hắn một mực gần nhẫn kết quả sao? Vì sao một chút đầu mối cũng không có phát hiện, phản phất hắn đột nhiên liền đạt được cường đại như thế lực lượng? Đối với quen thuộc Cao Bằng cao gia mọi người mà nói, Cao Bằng biến hóa đối với bọn hắn càng có lực trùng kích, một mực sinh sống lâu như thế, cho tới bây giờ cũng chưa có nhìn ra có bất kỳ một chút đầu mối. Nhưng mà lúc này lại bộc phát ra bọn họ khó có thể tưởng tượng lực lượng, từng cái hiện tại cũng giống như đương cơ một dạng liền suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp rất nhiều. Vương Nam sắc mặt xanh mét, hai tay nắm thật chặt một cái quả đấm, móng tay thật sâu lâm vào trong thịt một bên, tiên huyết từ từ chảy ra. Muốn giết ta, có thể cũng không thể dễ dàng như thế, cho dù chết, ta cũng phải cho ngươi trả giá nặng nề Vương Nam cắn răng nghiến lợi vừa nói, ta nhớ ngươi quá để cao chính mình, chỉ bằng ngươi còn muốn để cho ta trả giá nặng nề Người rất rõ ràng đó là sống tại chính mình trong thế giới. Rác rưởi cũng không cần giấy ruộng, trực tiếp để cho ta dọn dẹp sạch liền có thể, cần gì phải ở chỗ này trứng mắt, chọc người sinh phiền. Cao bằng mỗi một câu nói cũng như dao đâm vào vương nam trong trái tim, một câu một cái đòn nghiêm trọng, vương nam sắc mặt trong nháy mắt chứng hồng, môi thậm chí có nhiều chút rung động, giống như một giây kế tiếp sẽ gặp phun ra một ngụm máu tươi. Trưng 32, trưng vương nam giận dữ. Khốn kiếp, người này có tư cách gì xem thường người. Mở miệng một tiếng rất dưới, quả thực để cho người không thể nhịn được nữa. Vương gia mọi người bị cao bằng lời nói cho kích thích đến, nhất thời rối rít tức giận dị thường, như nếu không phải tự biết không địch lại, bọn hắn bây giờ nhất định sẽ xông lên. So sánh mà nói, người nhà họ Hạ ta tương đối yên lặng, bởi vì bọn họ tộc trưởng già đã bị giết, như rắn không đầu bên dưới, để cho bọn họ lộ ra rất là không biết làm sao. Nếu muốn giết ta, vậy thì làm xong trả giá nặng nề chuẩn bị. Đã sớm chờ cơ hội mà động Vương Nam nhưng xông ra. Hắn cử động này làm mọi người đều có chút không biết làm sao. Mọi người thế nào cũng không nghĩ tới hắn lại đột nhiên xuất thủ, biết rõ thực lực đối phương mạnh như vậy, lại còn dám ra tay, đây là có bao nhiêu lớn can đảm. Cao bằng đối mặt Vương Nam tấn công thờ ơ không động lòng, thậm chí ngay cả biểu hiện trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhìn tựa như cùng bị sợ ngốc như thế. Chỉ bất quá thật là như thế sao? Vậy cũng chưa chắc, Cao bằng chỉ nhưng mà khinh thường với cố, căn không đem Vương Nam coi ra gì. Trong mắt hắn giống như rắc rưới nhân vật bình thường, nơi nào sẽ bị hắn cho coi trọng. Chỉ thấy lúc này, Cao Bằng đối mặt khí thế hung hung vương nam, có chút lắc đầu một cái, cực kỳ chê nói, rắc rưới chính là rắc rưới, thực lực yếu như vậy, căn tiểu vô pháp để cho ta chân chính nhất lên tinh thần sức lực. Nếu như tới một cường lớn một chút người, kia thì tốt biết bao a, Không nói tới một vũ đế cùng vũ tôn, cho dù tới một vũ hoàng cũng được a. Đáng tiếc tất cả đều là một ít phế vật. Cao Bằng không coi ai ra gì tự lẩm bẩm. Hoàn toàn cũng chưa có đem vương nam coi ra gì, thậm chí đối phương công kích lại giống như bị không để ý tới như thế. Mọi người vây xem rồi giết cảm thấy cực kỳ không nói gì. Đây là... Lại bắt đầu sao? Mới giết một cái đại vũ sư kiểu giai tộc trưởng mà thôi, cũng đã cho ngươi như thế bành trướng, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Ngươi khẩu khí sao liền lớn như vậy chứ? Nếu quả thật có vũ hoàng đứng ở trước mặt ngươi, không chừng ngươi sẽ hù dọa thành như thế nào. Mọi người vây xem ác thú vị suy nghĩ. Đại Vũ sư kiểu dai đối với bọn họ mà nói rất cường đại, nhưng là Vũ Vương, Vũ Hoàng vậy thì càng không cần phải nói, nhất định chính là tôn thờ. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Vương Nam đơn giản là muốn trọc giận điên, chưa bao giờ có người như thế không nhìn hắn tồn tại, nhất lại là một cái nhũ mùi thúy liên quan tiểu ma đứa bé, cái này thì làm nàng càng khó mà tiếp nhận. Ẩm, địa cấp vũ khí khắc cốt bá quyền bùng nổ đến mức tận cùng, chân khí bao quanh trong quả đấm, giống như sẽ không chung một loại hoanh qua. Người đang trong cơn giận dữ, thật sự buộc phát ra thực lực thường thường so với bình thường thực lực mạnh hơn mấy phần, Vương Nam đã là buộc phát ra chính mình đỉnh phong chiến lực. Nếu là người bình thường, đã sớm ở một quyền này của hắn bên dưới tan cảnh mây khói. Nhưng là, đối thủ của hắn là Cao Bằng. Cái này cũng nhất định hắn bi kịch. Vạn ly kính. Một cổ lực lượng khổng lồ đột nhiên hiện lên, Cao Bằng mềm nhung đấm ra một quyền. Người ở bên ngoài xem ra, một quyền này của hắn căn bản không hề bất kỳ lực lượng nào. Đây là quá tự đại sao? Hay là hắn thật xem thường Vương Nam? Liền hồi Kích cũng sử dụng như thế mềm nhũn quả đấm, nhất định là bởi vì giết Hạ Nguyên sau, để trong lòng hắn cực độ bành trướng, cho là mình tùy tiện một đòn liền có thể sát Vương Nam. Mọi người rồi rít suy đoán, một bộ phận lớn người cũng thẳng lắc đầu, cho là Cao Bằng đã bành trướng, nếu không sao sẽ như thế khinh thị đối phương, liền quả đấm cũng không có bất kỳ lực lượng có thể nói. Đây quả thực là tại tìm chết. Chương 33, Trương quỷ xuống đất cầu xin tha thứ. Đang lúc mọi người rối rít cho là cao bằng đã bảnh trướng đến không ai bị nổi lúc, tất cả mọi người đều bắt đầu nhìn suy hắn. Loại này không có chút lực lượng nào cảm giác quá đấm, làm sao có thể bị thương người? Đây quả thực là đang vũ nhục người chỉ số thông minh, vì vậy mọi người rối rít lắc đầu một cái, đây chính là quá mức tự đại kết quả, cho là mình đã rất cường đại, nhưng mà cũng là bởi vì hắn không coi trọng mới có thể bị đánh bại. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người biểu tình đều là hơi trầm lại. Bởi vì Vương Nam bay ra ngoài, so với lúc tới tốc độ còn nhanh hơn vô số lần, phảng phất như là một quả hỏa tiễn phun bắn mà ra. Ùng ùng. Cao phủ đại môn bình địa trên nhất thời xuất hiện một cái lỗ thủng to, Vương Nam tứ chi tám xiên nằm ở bên trong, thất khiếu chảy máu, xiêm áo trên người cũng rách nướp, nhìn rất là chật vật. Nhưng lúc này lại không có một người tiến lên kiểm tra hắn là hay không đã chết, ngược lại là từng cái ngây người như phỗng, đầu tiên là liếc mắt nhìn bên trong cái hang lớn biên Vương Nam, sau lại liếc mắt nhìn cao bằng Chuyện này, loại này mềm nhũn quả đấm lại có cường đại như vậy lực sát thương, còn muốn hay không người sống. Hôm nay cao bằng là thế nào? Chẳng lẽ hắn là hạ, dường sao? Mọi người rồi dít không lời chống đỡ, đây đã là không thể dùng yêu nghiệt để hình dung, nhưng là cao bằng hành động lại nên là giải thích như thế nào đây? Mọi người không hiểu được, cao bằng không để ý tới mọi người khiếp sợ, bước đi về phía vương nam, xa xa xa cát. Lúc này chỉ có hắn đi bộ thanh âm. Khi hắn đã tới lỗ lớn bên bờ. Hắn cũng không có dừng lại xuống chân mình bước, chậm chạp đến gần. Mọi người dối rít mình hơi. Giáp giáp. Vương Nam lần sau liền từ lỗ lớn bò dậy, trên người đã vết thương chống chất, bước chân hắn đã xuất hiện nói năng tùy tiện, giống như một giây kế tiếp sẽ gặp ngã xuống đất. Cầu xin. Cầu xin ngươi, bỏ qua cho ta đi. Chỉ cần ngươi thả ta, ngươi muốn cái gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Làm người ta khó tin là, Vương Nam lại hai đầu gối quỳ xuống cầu xin tha thứ, trước còn như thế ngạnh khí, nhưng là... Bây giờ, mọi người đã không cách nào nhìn thẳng. Loại truyền biến này, để cho bọn họ có chút ứng phó không kịp. Đây cũng quá kinh sợ đi. Dẫu gì hắn là như vậy đại vũ sư kiểu giai, sao sẽ làm ra như thế không cần mặt mũi sự tình. Thật là làm cho người rất thất vọng, ta cho là hắn sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục. Quay đầu lại cũng bất quá là một cái mặt ngoài hàng sắc, làm tự biết không địch lại thời điểm lại sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mọi người vây xem bên trong có vẻ được cực kỳ trơ chén mặt đầy chê biểu tình, vương gia mọi người cũng đồng dạng là trường ngây muộn, tự mình tộc trưởng cái này biểu hiện để cho bọn họ căn liền không lóc đầu lên được. trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều cúi thấp đầu, cao bằng vẫn là mặt vô biểu tình nói, quả nhiên cổ nhân không lấn được ta, thượng bất chính hạ tắc loạn, có loại người như ngươi làm tấm gương, vương khôn cùng vương kiến mới có thể là loại hàng này xác. cho là bọn họ đã quá khác người, có thể loại người như ngươi cầu xin tha thứ phương thức, xách xách xách, để cho ta mở rộng tầm mắt. Nói tới chỗ này thời điểm, Cao Bằng giống như thưởng thức một món tác phẩm nghệ thuật như thế, trên dưới quan sát một fan Vương Nam. Cao Bằng lúc này không vội giết hắn, hắn cảm thấy nhìn thấy người khác bi phẫn dáng vẻ, nhìn hắn khó chịu lại không làm gì được hắn dáng vẻ, vô cùng toàn sảng. Vương Nam mặt đầy tiên huyết, nhưng là hắn lại hết sức lộ ra lấy lòng dáng vẻ, cả khuôn mặt nhìn cực kỳ tức gợi, bất quá hắn hai tay lại sâu thâm xa vào trong đất. Trên tay gân xanh rồi rít nổi lên. Có thể thấy lúc này nội tâm của hắn cũng không có như cùng hắn biểu hiện ra như vậy lấy lòng, có lẽ đối với hắn mà nói cũng là cực kỳ xỉ nhục. chương 34, chương Sâm la môn trưởng lão. Cho dù bị như vậy ngay mặt nục nhã, Vương Nam cũng gắng gượng nhịn xuống, bởi vì hắn muốn sống. Chỉ cần ổn định cao bằng, kia hắn vẫn có cơ hội còn sống. Không. ngươi không thể giết ta. Vương Nam một bên hộp máu một bên cầu xin tha thứ, trên mặt tất cả đều là lấy lòng chi sắc. Lúc này hắn nơi nào còn có uy phong lăng lăng vương gia tộc trưởng vì thế. Có chỉ là một là con sống có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người. Ngươi xem, ngươi còn nói để cho ta không giết ngươi, có thể ngươi bên này theo ta nói chuyện một bên hộp máu, này rõ ràng chính là xem thường ta. Cao bằng khoát khoát tay rất là bất đắc dĩ nói. Mọi người nhưng là mặt đầy không nói gì, người này lời còn là như thế làm người ta khó mà chịu đựng, đây quả thực là nửa phút bực người hộp máu tiết tấu, Nói tốt giống như người khác muốn nói huyết như thế cái này còn không là bị ngươi đánh mà ngươi bây giờ lại còn nói người khác một bên nói chuyện một bên hút máu đây là xem thường ngươi ngươi cần thể diện sao mọi người nhất thời không lời nào để nói đối mặt loại thực lực này so với tự thân mạnh hơn lại miệng xuống không lưu tình người ngươi cũng là không thể làm gì được hắn Phúc. vương nam không có dấu hiệu nào phun ra một ngụm máu tươi đến cả người cũng hơi chút ngửa ra sau xuống chuyện này lúc này là thực sự tức đến thổ huyết nhưng mà này còn không phải thứ nhất cái mấu chốt nhất vẫn bị tức đến thổ huyết đều là người vương ra, chuyện này. Nhất thời mọi người dối dít quăng tới cổ quái ánh sáng. Sao còn hộp máu đây? Mới vừa rồi không cố gắng nói lời này sao? Cao bằng không nói gì vừa nói, phảng phất không biết đây là bị chính mình cho khí. Nhìn ngươi cũng gói nhiều máu như vậy phân thượng, ta liền cho ngươi cái cơ hội đi. Ngươi ngược lại nói một chút ta không giết ngươi sẽ có ích lợi gì. Cao bằng va chạm va chạm chính mình cảm, mặt đầy như có điều suy nghĩ nói. Vương Nam cũng không có lại cố mình là hay không người bị thương nặng, vội vàng nói, ta có thể đem toàn bộ tài sản cũng dâng lên, chỉ cần ngươi có thể thả ta. Không không không, không muốn nói với ta những thứ này, ta giết ngươi, như thế có thể đem toàn bộ tài sản làm của riêng, cho nên ngươi những điều kiện này đối với ta không có bất kỳ sức hấp dẫn. Cao Bằng không có cho hắn lại nói tiếp dự định, trực tiếp liền cắt đứt hắn nói chuyện, thậm chí còn mặt đầy lại không có bất kỳ đả động hắn điều kiện, nửa phút tại chỗ giết ngươi biểu tình. Vương Nam đầu tiên là quấn quýt một hồi, sau liền do dự nói, sư phụ ta là Sâm La Môn trưởng lão, lúc này đang ở Vương gia phụ đệ. Nếu như ngươi giết ta, thời gian lâu ta chưa có trở về đi, như vậy hắn liền sẽ phát hiện sự tình không đúng, đến lúc đó hắn nhất định sẽ đánh lên môn. Câu này vừa dứt lời sau, hắn liền bình tĩnh nhìn cao bằng, hắn trong giọng nói ý tứ đã không cần nói cũng biết, đã mơ hồ mang theo một tia nguy hiểm. Phải biết Sâm La Môn nhưng là Hoàng Kim cấp thế lực, Vũ Vương mới có thể trở thành trưởng lão. Nhưng mà này còn là yêu cầu thấp nhất, nhưng ai nào biết Vương Khôn Sư Phó có phải hay không chỉ nhưng mà cấp thấp nhất Vũ Vương đây? Không có ai biết, nhưng cái này không sao. Vũ Vương cũng là bọn hắn yêu cầu ngửa mặt trông lên tồn tại. Mọi người một mảnh xôn xao, mặt đầy không dám tin nhìn Vương Nam, bọn họ mặc dù biết Vương Khôn bị một cái thế lực cường đại cho vừa ý, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ là một cái hoàng kim cấp thế lực. Ngay sau đó tất cả mọi người liền đem ánh sáng thả vào cao bằng trên người, đồng thời còn có cao gia trên người mọi người. Từng cái quang chi bên trong đều có cởi trên nỗi đau của người khác thân sắc. Lúc này xem các ngươi làm sao còn làm? Người khác nhưng là bị một cái hoàng kim cấp thế lực bảo bọc. Lúc này thật đúng là đá chúng thiết bản, hơn nữa còn không có bất kỳ đường xoay sở. Chương 35, mươi trương vương gia đại lễ. Sách sách sách. Lúc này cao bằng là chân chính đá chúng thiết bản, ta xem hắn làm sao còn phép lối. Cao gia hiện tại cũng nguy hiểm, bất kể như thế nào thù này đều đã không có cách nào thiện. Đây chính là vũ vương học trò nhưng vẫn là bị cao bằng cho giết, đắc tội một cái hoàng kim cấp thế lực trưởng lão, đây cơ hồ đã bị tuyên án tử hình. Mọi người cười trên nỗi đau của người khác ánh sáng đã không cách nào che giấu, cái này đã có thể nói là tứ vô kỵ đạn. Nếu như trước bọn họ còn sợ hãi cao bằng, như vậy hiện tại bọn họ cũng đã không hề sợ đầu sợ đuôi, nhất là nhìn cao bằng phách lối tinh thần sức lực, khiến cho ai cũng không cách nào nhịn được. Nhất là hạ gia cùng vương gia, đó nhất định chính là trực tiếp buộc phát ra, nếu biết cao gia đã cách diệt vong không lâu. Vậy cần gì phải nhẫn nhịn chịu đây? Ta nhất định phải tự tay hủy diệt Cao Gia, nam thông thông sắt quang, nữ là làm cho chúng ta đồ chơi, ta muốn để cho bọn họ chịu hết khuất nụ. Không. Muốn cho Cao Gia tất cả đàn ông đều nhìn bọn họ nữ nhân luôn cho chúng ta đồ chơi, để cho bọn họ chịu hết khuất nụ mà vô lực chết đi. Hai gia tộc người rối rít cắn răng nghiến lợi thảo luận nên như thế nào chế tài Cao Gia, hơn nữa thanh âm cũng biến thành càng ngày càng lớn. Cao Gia mọi người sắc mặt trở nên càng thêm xanh mét mỗi cái sắc mặt cũng cực kỳ khó chịu, ánh mắt cơ hồ phun ra lửa, nhưng lại không có bất cứ người nào nói dối. Nhưng mà một cái không đúng lúc thanh âm từ cao gia trong mọi người vang lên, ta liền nói loại những người này cái gieo họa, bất kể có hay không là phế vật cũng sẽ gieo họa cao gia. Chúng ta hẳn vội vàng đem bị giết, có lẽ sâm la môn trưởng lão sẽ còn tha thứ chúng ta. Cái thanh âm này vang lên, mọi người liền rối rít quăng tới ánh sáng, chỉ chốc lát sau liền khóa nói chính xác người, đây cũng là cao gia tam trưởng lão. Lúc này hắn chính nhất mặt âm trầm vừa nói. Đồng thời trong hai mắt tràn đầy cừu hận nhìn Cao Bằng, nếu như năng lượng ánh sáng giết chết tiếng người, Cao Bằng đã là chết vô số lần. Cao gia tam trưởng lão những lời này nói ra, càng làm mọi người tại đây cảm thấy năm chắc phần thắng, tiếng nghị luận trở nên càng huyên áo, hoàn toàn không có ai đi để ý tới Cao Bằng. Mà Vương Nam sắc mặt nhưng là biến thành gan heo sắc, phổi đều sắp tức giận nổ, không nghĩ tới thật tốt một bộ bài lại bị những thứ này ngu xuẩn cho hoàn toàn đánh hư. Đây quả thực là muốn bước đến Cao Bằng cho cùng đường quay lại cắn A. Cho dù cuối cùng Cao Bằng cũng sẽ xuống địa ngục cùng bọn họ, thế nhưng cũng cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ nào, bởi vì bọn họ sẽ trước thời hạn một bước đi xuống. Ngu xuẩn, một đám không mang theo suy nghĩ ra hỏa. Vương Nam tâm lý nhất định chính là hận đến ngựa răng hận không được xé xác hoạt bắt những người này, nhất định chính là thành hư việc nhiều hơn là thành công. Vương Nam cẩn thận từng ly từng tí liếc một cái Cao Bằng, nhưng chính là cái nhìn này liền để cho hắn sững sờ Trong ánh mắt tất cả đều là nghi hoặc chi sắc Đây là tình huống gì Chẳng lẽ hắn liền không sợ sao Đối mặt loại chuyện này Chẳng lẽ không phải lựa chọn sợ hãi Hoặc là chó cùng đường quay lại căn sao Tại sao lại như vậy Không nói vương nam trong lòng nghi hoặc Cao bằng nghe được có vũ vương ở vương gia phủ đệ lúc Ánh mắt vẫn trở nên tặc lượng phảng phất như là nhìn thấy mà thèm liệp nhân như thế Thậm chí có một cổ nhao nhao muốn thử dáng vẻ Quá tốt Không nghĩ tới vẫn còn có vũ vương tồn tại không nghĩ tới vương gia lại còn cho ta đưa như vậy một đại phần lễ. kia ta đối xử như thế vương gia có phải hay không có thất lễ nghi. Cao bằng nghĩ thầm đối phương cũng đưa tới cho hắn lớn như vậy lễ, mà hắn lại muốn diệt người khác cả gia tộc, có thể hay không không tốt lắm. Trương 36, chương Hộp Máu Chơi Đùa Cao bằng các loại biểu hiện vừa vặn rơi vào vương nam trong mắt, trong lúc nhất thời làm vương nam thế nào cũng nghĩ không thông, cái phản ứng này cũng quá mức bình thường, cùng hắn suy nghĩ căn cũng không giống nhau. Phốc suy Lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi. Mà đồng thời tất cả mọi người ánh sáng đều bị hắn hấp dẫn, Cao Bằng quả thật cảm giác nghi hoặc, tình huống gì. Vô duyên vô cớ liền phun huyết, chẳng lẽ hộp máu thật có như vậy hảo ngọt sao. Còn tự mình chơi đùa. Cái này thích. Quá mạnh. Nhưng mà, rơi vào trong mắt tất cả mọi người, nhưng lại là ngoài ra một phen quan cảnh. Trời, Cao Bằng đây là không muốn sống sao. Biết rõ sâm la môn trưởng lão ngay tại vương gia phủ đệ, lại còn dám ra tay với vương nam là chuẩn bị đồng quy vu tận sao vô pháp vô thiên chờ đến sâm la môn trưởng lão lúc xuất hiện cố định phải cho hắn đẹp mặt lẽ nào lại như vậy mọi người trừ tiếng thán phục trở ra còn có vương gia cùng hạ gia cắn răng nghiến lợi thanh âm nhất là vương gia mọi người lúc này biết bọn họ có cường đại núi rửa lớn tự nhiên là không sợ gì chỉ thấy một cái người đứng ra một tay chỉ cao bằng vinh váo nên ngang, ngang nói phế vật ngươi còn không mau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nói không chừng chúng ta còn có thể bỏ qua cho ngươi Nếu không ngươi chờ chết đi. Tĩnh. Giống như chết tiến tĩnh. Tất cả mọi người đều đối với cái này, người vương gia quăng tới kinh dị ánh sáng, dĩ nhiên, cũng có phản phất nhìn một người ngu ngốc ánh sáng. Nguyên còn rất là tiếng huyên náo thanh âm trong nháy mắt biến mất hết sạch, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua bất kỳ thanh âm gì như thế, tất cả mọi người nhìn cái này đột nhiên nhảy ra người. Khôn tiếp. Vương Nam Phổi đều phải tức điên, hắn không được đem người này cho tươi sống xé xác, đây là chỉ mong hắn có thể sống sót a. Nhìn thấy mọi người ánh sáng đều tập trung ở trên người mình, cái đó người vương gia lại càng đắc ý, đồng thời lời nói cũng biến thành càng tứ vô kỵ đạn. Ta nói với ngươi không có nghe sao. Ngươi cái phế vật này chẳng lẽ thai điếc. Phế vật chính là phế vật, không nghĩ tới lại dòa sợ. Thanh âm rất lớn, tất cả mọi người đều đã nghe được, vậy cũng là như thế, bọn họ càng cảm thấy khiếp sợ, từng cái nín hơi, rất sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào trong ngáy mắt. Chuyện này nhất định chính là tại tìm chết ta. Coi như phía sau có sâm lam môn trưởng lão coi như núi dựa, nhưng đó cũng chỉ là sau chuyện này sự tình, bây giờ kích thích Cao Bằng, đây không phải là lấy chính mình mệnh nói đùa sao. Cao Bằng biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, từ đầu đến cuối cũng không để ý đến qua, kia giống như khiêu lương tiểu xỉu người bình thường, vẫn đắm chìm tại chính mình thế giới nội tâm bên trong. Bất quá nếu nói là hắn không có nghe được, kia là không có khả năng. 3. Một tiếng thanh thúy âm thanh em vang lên. Vậy còn đang kêu gào người vương gia nhất thời biến mất không thấy gì nữa, không. Hẳn là nói đầu hắn đã tử thân thể chia lịa, đầu đã không biết bay đi nơi nào. Thân thể vẫn còn dừng lại ở tại chỗ, cột máu phun ra ngoài, tiên huyết văng nơi nào đều là. Hiện trường nhất thời liền an tĩnh đến đáng sợ, có nhưng mà tiên huyết phun ra ngoài thanh âm. Hung tàn, vô cùng hung tàn. Lúc này, mọi người tại đây trong nội tâm toát ra một cái từ, bất kể là hạ gia tộc giái chết hay là cái này nào tàn chết đều chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, vô cùng thê thảm. Quả nhiên, Cao Bằng người này quả nhiên là có như vậy thích, giết người trung quy là ưa thích để cho người khác mặt hư hao hoàn toàn, phàm là bị hắn giết chết người, cũng không còn hoàn hảo thân thể, đây nhất định chính là trong lòng biến thái. Nhìn thấy Cao Bằng giết anh em nhà họ vương cùng hạ quân, rồi đến hạ nguyên cùng cái này náo tàn, này trùng trùng thủ pháp cũng đã có thể để cho mọi người cho ra, Cao Bằng là một cái vô cùng hung tàn người, hơn nữa còn là có làm người ta không muốn người biết thích. Chương 37, Chương phế bỏ tu vi. Ông sòm. Cao bằng lạnh lùng quét nhìn liếc mắt mọi người tại đây, quan trọng trành liếc mắt Tam trưởng lão. Cái nhìn này trực tiếp liền để cho Tam trưởng lão run sợ trong lòng, thậm chí mồ hôi lạnh đã không kìm lòng được nó ra, trên mặt lộ ra một tia hoảng loạn thần sắc. Đồng thời, Cao ra mọi người rối rít tránh ra một vùng, Tam trưởng lão một người cô linh linh đứng ở đó, không, có ai nói chuyện cho hắn, thậm chí sợ bị dính líu, mỗi một người đều phân chia giới hạn. Cao bằng tuy là người nhà họ Cao, Nhưng là này trùng chủ trùng biểu hiện đã sớm ở tại bọn hắn trong nội tâm lưu lại một cái khó mà phai mở là ấn, mỗi người trong nội tâm không kìm lòng được dâng lên một tia kiên kỵ. Đây càng thêm làm bọn hắn đối với Cao Bằng sinh thấy sợ hãi, loại tâm tình này rất là huyền diệu. Trước ta cũng đã tha cho ngươi một cái mạng, nhưng là ngươi là sao như thế không biết điều đây. Hết lần này tới lần khác đang làm tử lộ thượng một đi không trở lại. Cao Bằng có chút lắc đầu một cái, giọng hơi lộ ra bất đắc dĩ cùng đáng tiếc, dầu gì đều là cùng một cái gia tộc người. Hắn cũng cũng không muốn làm như vậy quá đáng. Nhưng là có người chính là chỗ này sao bị coi thường, đã cho hắn một cơ hội, còn không biết quý trọng, thì như thế nào quản được hắn đây? Theo Cao Bằng đến gần, tam trưởng lao bắp chân đều bắt đầu run lên, môi càng là không kìm lòng được run run lên. Không, không nên tới, ta cũng vậy sợ Cao Gia sẽ bị hủy diệt, lúc này mới sẽ thêm nói. Tam trưởng lão xỉ xỉ sách sách vừa nói, đồng thời cũng đang từ từ, từ từng bước từng bước lui về phía sau. Lúc này hắn cũng không bởi vì mình là cao bằng đối thủ, hắn còn chưa tới như thế không tự lượng sức mức độ. Thật sao? Cao bằng ánh mắt lạnh giá nhìn tam trưởng lão, giống như cầm cố lại đối phương hành động. Ừ. Vâng. Tam trưởng lão giọng cũng hơi lộ ra tiểu, có lẽ là liền chính hắn đều cảm thấy chột dạ. Ta có thể không cho là như vậy, đây rốt cuộc là là ra, hay lại là cho ngươi bản thân trí đánh. Ta muốn những thứ này cũng không trọng yếu, trong mắt của ta, ta đã đã cho ngươi một cơ hội. Có thể ngươi lại vẫn không biết hối cải, càng không biết quý trọng, như vậy ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Không. Không. Ta là ngươi trưởng bối, ngươi không thể ra tay với ta. Sợ. Tam trưởng lão lúc này đã cảm thấy vô cùng sợ, hắn chưa bao giờ có như vậy sợ một người, nhưng là bây giờ hắn cũng rất sợ một cái chỉ nhưng mà 17 tuổi thiếu niên. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Bất quá ngươi có thể yên tâm, ta cũng sẽ không giết ngươi, tối đa chỉ là cho ngươi đánh đổi một số thứ. Từ giờ khắc này bắt đầu, ngươi liền rất tốt dài một chút nhớ tính. Bởi vì có mấy lời là không thể nói ra khỏi miệng, một khi nói ra khỏi miệng, thì phải vì thế mà trả giá nặng nề. Cao bằng lời này phảng phất là ý hưu sở chỉ, bất quá khi hắn tiếng nói vừa dứt lúc, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay một trưởng vô hướng tam trưởng lão. Vânh! Tam trưởng lão mặc dù sớm có đề phòng, nhưng là thực lực sai biệt, để cho hắn muốn tránh né đều làm không được đến, một trưởng này kết kết thật thật chụp ở trên người hắn. Nhất thời, tam trưởng lão trong cơ thể toàn bộ kinh mạch rối rít đứt từng khúc, chân khí lấy cực nhanh tốc độ tiêu tan. Chỉ chốc lát sau, tam trưởng lão trong cơ thể liền đã không có bất kỳ ý tứ gì chân khí. Không, không. Tại sao? Tại sao phải đối với ta như vậy? Tam trưởng lão miệng phun tiên huyết, không cam lòng gieo họ. Lúc này hắn đã bị phế bỏ tu vi, luôn là một cái so với người bình thường còn phải yếu phế vẩn. Cao bằng xem ở đồng trúc với một gia tộc phân thượng, liền không có giết hắn. Nhưng tội chết được miễn tội sống khó thoát, tam trưởng lão hay lại là đảng hoàng làm một người bình thường. Trương 38, trương cùng Vũ Vương đánh một trận. Ác! Thật ác độc! Cao Bằng phế bỏ tam trưởng lão một màn này rơi ở trong mắt mọi người, đối với bọn họ sinh ra rung động thật sâu, đồng thời cũng lần đầu tiên nhìn thẳng Cao Bằng. Hắn không chỉ có thực lực sâu không lường được, đồng thời thủ đoạn cũng vô cùng quả quyết tàn nhẫn, loại ngững người này tối không thể đắc tội, một khi đắc tội, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Cao gia mọi người lúc này cũng giống vậy bị rung động thật sâu đến, không nghĩ tới Cao Bằng lại sẽ tại chỗ làm ra như vậy sự tình, mặc dù mọi người nghĩ tưởng nhất trí trinh phạt Cao Bằng. Nhưng sau đó vừa nghĩ tới tam trưởng láo kết quả sau, liền đem cái ý niệm này đem thả xuống, cũng chỉ có không muốn sống người mới sẽ đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Sau này còn có ai dám phản bác hắn lời nói. Đây cơ hồ đã tương đương với một tay che trời. Cao gia trong đám người có người khe khẽ bàn luận đến, bất quá bọn hắn cũng chỉ nhưng mà dám khe khẽ bàn luận không dám chính diện nói ra, bởi vì bọn họ nội tâm cũng vô cùng sợ hãi. Nguyên ở trong mắt mọi người, mặt đầy lánh khốc Cao Bằng lại đột nhiên biến hóa một cái biểu tình, biểu hiện trên mặt trở nên có chút vi diệu. Vì vậy cũng làm mọi người tại đây kinh ngạc vô cùng, đây là... Có âm mưu gì sao? Nhất thời tất cả mọi người đều không kìm lòng được đánh dùng mình một cái. Ô kìa! Vương gia tộc trưởng chẳng biết có được không dẫn ta đi gặp thấy sâm la môn trưởng lão đây. Cao Bằng trong nháy mắt liền tới đến vương nam bên người. Nhưng là hắn cái giọng nói này là mọi người tại đây cũng tôi luyện không kịp đề phòng, suýt nữa vọt đến eo. Chuyện này, là tình huống gì? Chẳng lẽ là chúng ta ánh mắt hoa sao? Biến chuyển này là cái gì quỷ? Không chỉ là mọi người, liền người trong cuộc vương Nam đều là sức sờ thật lâu cũng chưa có lấy lại tinh thần đến, không biết Cao Bằng rốt cuộc là trong hồ lô mua bán cái gì dược. Các ngươi nói có phải hay không là Cao Bằng biết, sâm la môn trưởng lao ở Cao Gia Phủ Đệ, vì vậy liền hắn cũng có chút sợ. Bây giờ đang chuẩn bị đến cửa lấy lòng đây. Hoàn toàn có thể. Dù sao đây chính là vũ vương, hay lại là hoàng kim cấp thế lực trưởng lão. Nhất thời, mọi người phảng phất là đoán được chân tướng, từng cái ánh mắt cũng tặc lượng tặc lượng búp kim quang. Càng nghĩ càng thấy được có loại khả năng này, vì vậy chỉ thấy mọi người mặt đầy khinh bỉ nhìn cao bằng. Không nghĩ tới vừa mới còn lộ ra uy phong như vậy, bây giờ gặp phải càng cường đại hơn người liền lập tức kinh sợ, thật là chán ghét sát mặt. Ai nói không phải sao? Nguyên còn tưởng rằng hắn là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, có tự thân ngạo cốt, không nghĩ tới hắn là như vậy một cái không lương khủy gối hàng sắc. Cùng mọi người ý tưởng bất đồng, Vương Nam có thể sẽ không cho là cao bằng là người như vậy, dù sao trước cũng đã biết được bọn họ núi rưỡi là Sâm la môn, có thể là đối phương vẫn không chút lưu tình hạ thủ. Có thể thấy hoàn toàn cũng chưa có đem Sâm la môn coi ra gì. Lúc này lại làm sao có thể sẽ được mà không lương khủy gối đây. Vương Nam sắc mặt có chút tái nhợt nói, ngươi đến cùng có cái gì. Cao bằng kỳ quái nhìn vương nam, đạo, đó là đương nhiên là cùng Sâm la môn trưởng lao gặp mặt một lần, thật vất vả gặp phải một cái vũ vương, vậy dĩ nhiên là thật tốt đánh nhau một trận, nếu không vậy thì đáng tiếc. Vừa nói chuyện, cao bằng sắc mặt trở nên cực kỳ hưng phấn, hắn hưng phấn một chút làm mọi người tại đây đều rất là không biết. Bất quá, lúc này mọi người cũng sớm đã không chú ý tới hắn nữa bất kỳ biến hóa nào, trong đầu vẫn trở về đạng đến hắn lời muốn nói những lời này. Cùng vũ vương đánh một trận. Đây là muốn nghịch thiên sao? Đây chính là Hoàng Kim cấp thế lực xâm Lam Môn Trường lão, hay lại là Cường Đại Vũ Vương. Ngươi bây giờ lại nói với chúng ta phải đi cùng Vũ Vương đánh một trận. Ngươi đây là đối với chính mình quá mức tự tin, hay là đối với Vũ Vương có lỗi gì lầm hiểu. Chương 39, Chương Vũ Vương hiện thân. Mọi người tại đây đã chấn kinh tột đỉnh, đây là lần thứ mấy. Cao bằng bất kỳ một câu nói hoặc là một động tác, cũng sẽ làm bọn hắn cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi. Một lần lại một lần đổi mới bọn họ tăng quan, có thể vấn đề đến. Cao Bằng luôn có thể hung hăng đánh bọn họ mặt. Để cho bọn họ trong lúc nhất thời không biết nên dùng biểu tình gì tới lui đối mặt Cao Bằng. Đây nhất định là điên. Đây chính là sâm la môn trưởng lão, tu vi ít nhất cũng là Vũ Vương, đại vũ sư tại sao có thể là Vũ Vương đối thủ. Vương gia tộc trưởng ở Vũ Vương trước mặt cũng đi bất quá một chiêu. Cao Bằng nhất định là chân chính bành trướng, hoặc là suy nghĩ nước vào. Hắn căn bản không hề ý thức được Vũ Vương rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào, bằng vào hắn thực lực bây giờ. A cho Vũ Vương sách dạy cũng không sướng. Mặc dù Cao Bằng một lần lại một lần cử động cho bọn hắn mang đến tột đỉnh khiếp sợ, nhưng là bọn hắn vẫn tin chắc Cao Bằng ở Vũ Vương trước mặt vẫn cũng đi bất quá một chiều. Bởi vì Vũ Vương ở trong lòng bọn họ, đó là giống như thần linh một loại tồn tại, không phải là ai cũng có thể khinh nhẫn. Vương Nam đầu tiên là sướng sở, sau hoàn toàn cũng chưa có lại chiếu cô đến chính mình người bị thương nặng, còn đang khắc huyết, ngược lại là cười ha ha lên. Ha ha ha ha, đây là ta năm nay nghe được buồn cười nhất cho cười. Đây hoàn toàn liền có thể nhận thầu ta hiện sau toàn bộ tiếu điểm. Chưa từng thấy qua có người như thế không tự lượng sức, chẳng lẽ ngươi cho rằng là có thể giết ta cùng hạ nguyên cái lao già đó liền có thể cùng Vũ Vương địch nổi sao? Ngươi thật đúng là ngây thơ. Vũ Vương là ngươi không cách nào ngạnh hám, đó là một loại người vĩnh viễn cũng không cách nào với tới tầng thứ. Vương Nam một bên cười lớn, trong miệng cũng một mực phun tiên huyết, có thể ngay cả như vậy hắn cũng không có đình chỉ phát tiểu, phản phất là gặp phải trước đó chưa từng có trò cười như thế. Bàng nhi, nhanh, mau sớm chấm dứt chiến đấu, không nên để cho Sâm la môn trưởng lão biết được nơi này sự tình, nếu như để cho hắn được chi sự tình chạy tới, chúng ta đây coi như gặp họa. Cao cảnh minh mặt đầy nóng nảy nói, lúc này hắn cũng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, sau lại thấy hắn nói, thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, chúng ta mau sớm dọn dẹp một chút, nói không chừng còn có thể chạy đi. Cao gia mọi người lúc này cũng có vẻ hơi hoảng loạn, bây giờ cũng không phải là cậy mạnh thời điểm chỉ thấy đã có người lặng lẽ chuẩn vào Cao trong phủ. Cao Bằng cũng không để ý tới Cao Cảnh Minh lời nói, nhưng mà từ tôn nói, ta sẽ tự xử lý, yên tâm giao cho cho ta tốt. sau hắn liền không có lại đi nhìn những người còn lại phản ứng, bước ra một bước đi, đi tới vương nam bên người. Lúc này hắn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hoặc có lẽ là trở nên xanh mét, lánh khóc lại một lần nữa lan tràn trên mặt hắn. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, để cho ngươi dẫn ta đi thấy hắn, ngươi nơi nào nhiều lời như vậy. Chẳng lẽ ngươi cho là ta thật không dám giết ngươi sao? Nhất thời, mọi người liền cảm thấy một luồng hơi lạnh tràn ngập ở bốn phía tất cả mọi người đều không kìm lòng được đánh run một cái. Vương Nam cũng gắng gượng ngưng cười âm thanh, tiên huyết đã nhuộm đỏ mặt đất, Vương Nam Nguyên còn vô cùng trắng bệnh sắc mặt, bây giờ đỏ lên vô cùng. Ngươi đã không muốn mang ta đi, ta đây liền giết ngươi sau đó mới tự mình đi được, lưu ngươi cái này rác dưới cũng không có bất kỳ dùng. Cao Bằng nói lời này thời điểm không giống giả bộ. Trong lúc nhất thời mọi người cũng không nghi ngờ hắn là ở đùa giỡn, mọi người rối rít nín hơi. Lần lượt người trợn to hai mắt, chuyện này là có bao nhiêu vô pháp vô thiên. Chẳng lẽ hắn liền thật không sợ xâm la môn trưởng lão sao? Mọi người lúc này giống như đương cơ một dạng suy nghĩ chống giống. Nhưng mà đúng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang dội tất cả mọi người trong thai. Ngươi, là đang tìm ta sao? Trưng 40, 40 thần thú bạch hổ huyết mạch ngụy. Một cái nam tử to con trôi lơ lửng ở trên trời. Mặc trên người thuần màu đen sâm lam môn quần áo trang sức, mặt đầy cao ngạo nhìn phía dưới. Đồng thời, một cổ mạnh mẽ vô cùng khí tức cuốn tại chỗ, nhất thời liền làm mọi người tại đây cũng run sợ trong lòng. Này cổ mạnh mẽ khí tức đã không có chút nào che giấu triển lộ ở trước mặt mọi người. Trời ơi! Đây là Vũ Vương! Không sai! Nhất định chính là Vũ Vương, cũng chỉ có Vũ Vương mới có thể huyền phù tại không trung Lúc này cao gia cùng cao bằng là chân chính muốn song đời. Liền xâm la môn trưởng lao vũ vương cường giả cũng điều động, nhìn hắn còn như thế nào phách lối. Theo xâm la môn trưởng lao xuất hiện, mọi người đầu tiên là khiếp sợ, chờ đến phục hồi tinh thần lại sau, mỗi một người đều bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác nhìn cao bằng cùng cao ra mọi người. Lúc này là khó thoát tại kiếp chứ. Trước còn dám lớn lối như vậy, cũng không biết hắn lá gan là lấy cái gì làm. Vương Nam nội tâm cũng vui vẻ vô cùng, chỉ bất quá hắn cũng không dám biểu hiện ra. Hắn mạng nhỏ lúc này nhưng là bóp ở cao bằng trong tay, một cái không tốt coi như sẽ chân chính vứt bỏ tính mệnh. Ha ha, ngươi nhất định sẽ cho ngươi hành động mà trả giá thật lớn, không chỉ là ngươi, còn có toàn bộ cao gia cũng sẽ được mà hủy diệt. Vương Nam nội tâm đoán hận suy nghĩ, lúc này hắn đã mất hết thể diện, vương gia cũng sắp cũng không còn nguyên lai hy vọng, trải qua chuyện này sau, khả năng đem lại khó mà trưởng khống toái tinh thành. Làm sao đây? Thật có vũ vương. Hoàn mọi người chúng ta cũng hoàn. Lần này là hoàn toàn xong đời Đại vũ sư mạnh hơn nữa cũng không khả năng là vũ vương đối thủ Xem ra là thiên muốn mất cao gia a Cao gia trong đám người nhất thời liền lâm vào hoảng loạn bên trong Trên mặt mỗi người đều hiện lên rất hốt hoảng thần sắc Nhưng là bởi vì vũ vương liền trôi lơ lửng ở trên trời Bọn họ cũng không dám làm ra khác người sự tình Nếu không lúc này bọn họ cũng đã chạy trốn Ngươi, không phải là muốn cùng ta luận bàn sao sâm la môn trưởng lão cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống cao bằng sau lại vô vô đầu mình nói, sai, là muốn cùng ta đánh một trận. Bây giờ có được hay không bắt đầu đây? sâm la môn trưởng láo hai tay ôm lấy tay bằng nói, Ngươi không động thủ, có thể cũng đừng trách ta không khách khí. Cùng lúc đó, một cổ mạnh mẽ khí tức nghiên ép tới, cổ hơi thở này nhằm vào người chính là cao bằng, những người còn lại cũng không có cảm nhận được. Kiểm tra đến ký chủ địch nhân, đang ở quét xem bên trong. Quét xem hoàn thành. Tên họ, Biện Tiên Vũ. Thể chất, hồi báo bá thể. Huyết mạch, ngân hổ vương giả huyết mạch. Cảnh giới: Vũ vương tam giai. Vũ khí: Địa cấp vũ khí lưu tinh thối, đại thành, địa cấp vũ khí huyền hoàng phách đại thành. Địch nhân cảnh giới là vũ vương tam giai, đem tự động là ký chủ thăng lên làm vũ vương tứ giai. Địch nhân huyết mạch là ngân hổ vương giả huyết mạch, đem tự động là ký chủ kích hoạt thần thú bạch hổ huyết mạch. Ngụy, hoàng giả cấp. Địch nhân thể chất là hổ báo bá thể, đem tự động là ký chủ thăng lên làm ngân cốt ma khu. Địch nhân mạnh nhất vũ khí là địa cấp vũ khí lưu tinh thối đại thành, địa cấp vũ khí huyền hoàng phách đại thành, đem tự động giao phó cho ký chủ địa cấp vũ khí minh ảnh hoàng quyền viên mãn, địa cấp vũ khí xích hồng mà phách viên mãn. Làm cảm nhận được đối phương địch ý lúc, trong nháy mắt cao bằng thực lực lại một lần nữa tăng lên, thật là giống như long trời lở đất biến hóa. Cái loại này thân thể tràn đầy cảm giác mạnh mẽ thấy, vẫn làm cho hắn như si mê như say sưa, trong lúc nhất thời khó mà tự kiềm chế. Chương 41, chương vũ vương mà thôi. Bàng nhi, nhanh. Ta cho ngươi ngăn trở địch nhân, ngươi nhanh lên một chút trốn. Cao cảnh minh phục hồi tinh thần lại sau, liền nhưng sung ra, thoáng cái liền ngăn ở cao bằng trước người, đây đã là xả thân quên chết. Cao bằng sau khi thấy một màn này thật sâu bị làm rung động, cục xương ở cổ họng cút động một cái, liền biểu hiện trên mặt cũng xuất hiện một ít biến hóa vi diệu, bất quá trong chốc lát liền khôi phục lại bình tĩnh. Tay nhẹ nhàng đem cao cảnh minh ba đến phía sau hắn, nói, bất quá chỉ là một cái vũ vương mà thôi. Không, có gì lớn không. Ngươi, cao cảnh minh còn chưa phản ứng kịp, cũng đã trở lại trước tại chỗ, mà khi hắn nghĩ tưởng lúc nói chuyện, cũng đã bị mọi người tại đây kêu lên tiếng chôn không. Trời ơi, là ai cho hắn lá gan dám nói như vậy? Bất quá chỉ là một cái vũ vương mà thôi, mà thôi. Khẩu khí này là bao lớn, chẳng lẽ hắn không biết vũ vương có cường đại dường nào sao? Hắn suy nghĩ nhất định là nước vào, đây chính là vũ vương, hơn nữa còn là sâm la môn trưởng lão. Thật ra thì một loại vũ vương có thể địch nổi, cao bằng lại dám không tiếc lời, đây là đang tìm chết. Mọi người tại đây gắng gượng bị cao bằng một câu nói này cho nghẹn đến, khẩu khí này lớn đến dám không thở hồn hện, tuy nói mọi người đã đại khái biết cao bằng cách nói phương thức. Nhưng là, đây chính là đối mặt một vị vũ vương A. Chẳng lẽ hắn là thật sự cho rằng hắn đã vô địch thiên hạ sao? Đừng làm cười, vũ vương cường giả giết hạ nguyên giống như giết chó một loại đơn giản, càng không thể nào là đại vũ sư có thể địch nổi. Cao bằng lúc này coi là là chân chính sống đời, không chỉ là hắn, liền cao gia cũng sẽ bị hắn cho dính líu. Quả nhiên, Sâm La môn trưởng lão nghe được Cao bằng lời nói sau, không còn trước cao ngạo, cả khuôn mặt cũng vặn vẹo trùng một chỗ. Côn vọng, không nghĩ tới ngươi còn con này, nhóc con miệng còn hôi sữa thật không ngờ côn vọng, không giết ngươi, há chẳng phải là để cho người khác coi thường ta. Ngươi đã nói ta là một cái chính là vũ vương mà thôi, như vậy liền để cho ta nhìn ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu, nếu không ta không chỉ có muốn giết ngươi còn muốn đem ngươi cả gia tộc nổ tận gốc. Biện thiên vũ cả người không giận tự uy, trôi lơ lửng ở trên trời, một trận lại một trận khí lãng chấn đắng mở, hắn tu vi hoàn toàn bị thả ra ngoài. Khi hắn tu vi bị triệt để thả ra ngoài lúc, mọi người tại đây cảm thấy hô hấp cũng cực kỳ khó khăn, phảng phất có một tòa núi lớn ép ở tại bọn hắn ngực. Không được. Vũ vương khí thế thật sự là quá mạnh, ép tới ta khó mà thở dốc, chẳng lẽ đây chính là vũ vương thực lực chân chính sao? Làm sao có thể? Vẫn là không có sử dụng huyết mạch chi lực, nếu như hắn sử dụng huyết mạch chi lực cùng thể chất, thực lực kia nhất định sẽ có bao nhiêu lần tăng trưởng, đến lúc đó chúng ta một khi đến gần, cũng có thể bạo thể mà chết. Giờ khắc này, phái tinh thành cũng run rẩy theo, rất nhiều người cũng cảm nhận được một cổ bàng đại khí thế cảm giác bị áp bách, đồng thời bọn họ cũng đang từ từ lui về phía sau. Mỗi khi cách xa một bước, sẽ cảm giác trên người cảm giác bị áp bách yếu bớt một phần. Đi tiểu A. Ngươi tản mát ra khí thế hù dọa ai đó. Không chính là một cái chính là vũ vương khí thế sao? Người cũng không ngại mất mặt. Đang lúc mọi người cũng cảm nhận được lực áp bách thời điểm, Cao Bằng vẫn là vân đạm phong khinh dáng vẻ, thậm chí còn mặt coi thường nhìn biện thiên vũ. Mà cũng chính là Cao Bằng nói một câu nói này, mới đưa tới mọi người tại đây chú ý, nhìn thấy Cao Bằng như vậy vân đạm phong khinh, mọi người nhất thời liền không bình tĩnh. Chuyện này, là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn không có cảm nhận được kia một cổ mạnh mẽ lực áp bách sao? Còn là nói, Hắn trên người có pháp bảo gì có thể ngăn cản vũ vương lực các bách. Chương 42, chương tuyệt thế yêu nghiệt. Người, tìm, chết. Biện thiên vũ cắn răng nghiến lợi, từng chữ từng chữ phun ra, ánh mắt giống như bước lên như lửa chăm chú nhìn cao bằng. Hắn tôi ghét người khác bắt hắn họ nói chuyện, mà cái nhóc con miệng còn hôi sữa lại dám bắt hắn họ rêu cận cho hắn, cái này làm cho hắn lửa giận trực tiếp lên cao đến điểm giới hạn. Mọi người còn đang thán phục cao bằng biểu hiện, biện thiên vũ đã từ biến mất tại chỗ. Vên một tiếng vang thật lớn, cao bằng vị trí phương nhất thời xuất hiện một cái thâm có thể thấy được đáy lộ lớn. Bùi mù bay đầy trời. Mọi người tại đây từng cái con ngươi cũng sắp trừng rớt xuống, một lời không hợp liền động thủ. Đây là bị kích thích đến A. Bất quá một giây kế tiếp, mọi người lại cảm giác được cực kỳ hạ giận. Ai bảo cao bằng như thế khiến người ta hận, mỗi một câu nói cũng độc như vậy lưỡi, khiến cho người khó mà chịu đựng hắn châm trọc, còn có cái kia nhìn như nghiêm trải qua châm trọc. Lúc này là thực sự chết Đây chính là yêu muốn chết dưới người chàng, nếu như hắn không lặp đi lặp lại nhiều lần kích thích xâm la môn trường lão, cũng sẽ không xuất hiện như vậy sự tình. Rốt cuộc chết, hắn thứ người như vậy chết một ngàn lần cũng không đủ, tự mình làm bậy thì không thể xuống được. Không chỉ là mọi người tại đây, biện thiên vũ trên mặt cũng đồng dạng là lộ ra vẻ mỉm cười, à. Một cái mau đầu tiểu tử lại dám can đảm coi thường ta, đây chính là kết quả. Vừa nói chuyện, hắn còn đồng thời hướng bốn phía quét nhìn liếc mắt, phảng phất là đang cảnh cáo đến mọi người. Nhưng mà, một giây kế tiếp cả người hắn biểu tình cũng cứng ngắc ở đó. "Alo? Đi tiểu ngươi nói ai là mao đầu tiểu tử? Có chuyện nói lại cho ta nghe, nửa phút không đem ngươi cất cho đánh ra, ta sẽ không họ cao." Cao bằng thanh âm trực tiếp từ hắn phía trên đỉnh đầu truyền xuống, trong lúc nhất thời mọi người tại đây đều là rối rít sợ sở, sau một khắc đều không hẹn mà cùng đi lên nhìn. Đây là trôi lơ lửng ở trên trời. Chẳng lẽ mọi người trong đầu rối rít hiện ra một cái kết quả Đó chính là Cao Bằng cũng là vũ vương, nếu không như thế nào có thể trôi lơ lửng ở trên trời. hắn là vũ vương. Không thể nào. Tuyệt không có khả năng này. hắn chỉ là tháng 1 năm 17 tuổi thiếu niên, đại vũ sư Tu Vi đều đã cực kỳ khen. hắn tại sao có thể là vũ vương đây? Vậy ngươi nói hắn vì sao có thể ở trên trời trôi lơ lửng? Chuyện này. Bất kể mọi người tại đây như thế nào khó tin, Cao Bằng sắc sắc thật thật là trôi lơ lửng ở trên trời. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia của hắn cùng Vũ Vương cũng không có bất kỳ khác biệt. Điều này cũng làm cho bọn họ không thể không tin tưởng, Cao Bằng chính là Vũ Vương. Làm sao có thể? Người cái này mao đầu tiểu tử tại sao có thể là Vũ Vương? Biện thiên Vũ cũng không có chú ý tới Cao Bằng xưng hô như thế nào hắn, ngược lại là cực kỳ không thể tin được nhìn Cao Bằng. Làm sao có thể có còn trẻ như vậy Vũ Vương? Coi như là ở tại bọn hắn trong thế lực, cũng là mấy trăm năm hiếm thấy thiên tài yêu nghiệt. Nhưng là chỗ này sao sẽ xuất hiện nhân vật như vậy? giả Hết thể các thứ này đều là giả Ngươi ở đó trong lầm bầm lầu bầu cái gì? Không phải là nhìn thấy thực lực của ta quá mạnh, ngươi liền giả ngây giả dại chứ? Như vậy thật xin lỗi, bởi vì vô dụng Cho dù là điên, ta cũng giết không tha, ở chỗ này của ta người điên là không có có đặc quyền. Cao bằng cư cao lâm hạ nhìn biện thiên vũ, hai tay ôm lấy tay bảng, cả người giống như quân vương hàng lâm một loại trôi lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người trên. Vũ Vương cũng không gì hơn cái này, nhìn đem các ngươi bị dọa sợ đến, đến Vũ Vương cũng chỉ chỉ là trong nháy mắt sự tình. Cao bằng nhìn đến phía dưới người vẫn là thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, giọng rất là coi thường nói, nhưng mà hắn những lời này trực tiếp liền để cho bên dưới người rối rít hộp máu. Chuyện này, quá đặc biệt, đà kích người, không mang theo chơi như vậy. Chương 43, ba chương ta đối với nam không có hứng thú. Lúc này, mọi người tại đây cũng một lần thuộc về mộng bức trạng thái. Bất kể Cao Bằng nói tới có chính xác hay không, nhưng hắn bây giờ sắc sắc thật thật chính là Vũ Vương. Mọi người hoàn toàn không cách nào phản bác. Một cái 17 tuổi Vũ Vương. Chỉ nhưng mà suy nghĩ một chút mọi người liền cảm giác cực kỳ khó tin, dĩ nhiên, lại bình tĩnh lại đến từ sau, mọi người liền cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Loại độc này lưới lại là Vũ Vương. Đây quả thực là quá không có trời lý. Trời ơi! Lao thiên gia ngươi chính là giết chúng ta đi. Loại này làm người ta vô cùng khó chịu ra hỏa. Lại cũng là một cái vũ vương. Trọng yếu nhất là chúng ta còn đánh không ăn đối phương, đây quả thực là so với giết chúng ta còn khó chịu hơn. Mọi người tại đây từng cái tại nội tâm kêu thảm, nhìn cao bằng thực lực từng điểm từng điểm tiệm lộ, bọn họ cũng cảm giác được càng tuyệt vọng. Phảng phất từ đầu chí cuối đều có một bóng ma bao phủ bọn họ, khiến cho bọn họ như thế nào đều không cách nào thấy ánh mặt trời. Trong chốc lát, biện thiên vũ hơi chút phục hồi tinh thần lại, trên mặt cao ngạo lại một lần nữa xuất hiện, nhìn ngang cao bằng nói. Cho dù ngươi là vũ vương thì như thế nào? Vũ vương cũng có sự phân chia mạnh yếu, ngươi đúng là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, nếu như không phải chúng ta xích mích, có lẽ còn có thể cho ngươi gia nhập sâm la môn. Nhưng là bây giờ, ngươi là nhất định tạo yêu. Ta thích nhất xóa bỏ thiên tài, nhất là vẫn chưa có hoàn toàn chân chính lớn lên thiên tài, hướng chi ngươi chính là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Biện thiên vũ không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt trở nên cực kỳ hưng phấn, đồng thời một tia tàn nhẫn mỉm cười xuất hiện ở trên mặt hắn. Cùng lúc đó. Mọi người tại đây nhìn thấy biện thiên vũ cái biểu tình này sau, không kìm lòng được đánh run một cái. Chuyện này, thật là đáng sợ. Tại sao ta cảm giác phảng phất đưa thân vào tu la địa ngục như thế, đây là người sao. Trên người khí thế cũng đã có thể ảnh hưởng chúng ta. Không chỉ là mọi người tại đây cả người đánh run một cái, cao bằng cũng là không kìm lòng được run một cái, tại trong hư không có chút sau lùi một bước. Thật là ghê tởm. Đi tiểu đồng học, ngươi có thể hay không không phải dùng loại này chán ghét biểu tình nhìn ta. Không biết người còn tưởng rằng ngươi đối với ta có ý tứ chứ. Ta đối với nam có thể không có hứng thú, nhất là đi tiểu đồng học ngươi. Cao bằng biểu hiện trên mặt hiện ra hết chê, đồng thời tay hắn cũng phất phất, động tác kia giống như lúc. Trong lúc nhất thời, khiến cho trong sân đột nhiên an tĩnh xuống. Mỗi một người đều chừng cứng lưỡi nhìn, trước không khí hoàn toàn có thể khiến mọi người tại đây cũng mê mất, nhưng là bây giờ. Mọi người không chỉ có cảm thấy khiếp sợ, thậm chí còn có một chút buồn cười. Mà lúc này bọn họ từng cái nhìn về phía Biện Thiên Vũ lúc, phản phất càng xem càng giống, đến cùng nghĩ gì vậy? Cái này đã không cần nói cũng biết. Lúc này mọi người tại đây, người người cũng đỉnh chỉ nụ cười, rất sợ trực tiếp không nhịn được cười ra tiếng, bất quá bọn hắn nghẹn thật sự là khó chịu, có mấy cái cũng sắp muốn bật cười. Mà Biện Thiên Vũ sắc mặt trong nháy mắt biến thành gan heo sắc, biểu hiện trên mặt lần lượt biến đổi, cuối cùng vặn vẹo chung một chỗ, hai tay nắm thật chặt quả đấm. Ngươi sẽ vì lời ngươi nói mà trả giá thật lớn. Không chỉ là ngươi, còn ngươi nữa cả gia tộc cũng sẽ bị diệt tộc, đây cũng là bởi vì ngươi nguyên nhân. Ngươi liền đàng hoàng ở địa ngục xuống xám hối đi. Biện thiên vũ cắn răng nghiến lợi vừa nói, đồng thời một cổ mạnh mẽ khí tức ở trên người hắn tản mát ra, sau lưng cũng hiện lên một cái ngân bạch sắc hổ. Cái này hổ rất là ngưng tụ, như cùng là chân thực như thế phủ hiện tại sau lưng hắn. Chương 44, chương đống cặn bà một cái. Nga ô! Tiếng hổ gầm vang rội không trung. sâm lâm chi vương khí tức triển lộ không bỏ sót giống như vương giả một loại mắt nhìn xuống đại địa, lang lệ ánh mắt tảo qua một cái người, liền để cho mọi người run sợ trong lòng. Cùng lúc đó, biện thiên vũ cũng đang phát sinh thay đổi, trên mặt hắn đột nhiên xuất hiện ba đạo dâu, thân thể trở nên càng to con, còn có dường như dã báo một loại lấm tấm từ từ hiện ra. Chỉ chốc lát sau, hắn cũng đã cùng nhân loại bình thường không giống nhau, bất quá khí tức lại cường đại dị thường, cả người cả người trên dưới cũng xuyên thấu qua lộ ra một cổ mạnh mẽ vô cùng dã thú khí chất. Trời ơi! Chẳng lẽ đây mới là vũ vương thực lực chân chính sao? Đại vũ sư nhất định chính là liền sách dày cũng không xứng, đây hoàn toàn căn liền không cùng đẳng cấp tồn tại, chúng ta kiến thức quá mức nhỏ mọn. Cũng không biết Cao Bằng có thể hay không ngăn cản được đối phương. Suy nghĩ nhiều, Cao Bằng mặc dù cũng là vũ vương, nhưng là cùng xâm la môn trưởng lão căn liền không cùng đẳng cấp, hơn nữa huyết mạch chi lực nhìn cũng so với người khác còn phải yếu rất nhiều. Khắp mọi mặt cũng không bằng người khác, thật sẽ là xâm la môn giải đối thủ cũ các ngươi nhất định chính là quá để mắt hắn. Mọi người bị biện thiên vũ khí tức cường đại cho rung động thật sâu đến, tuy nói Cao Bằng các loại coi như làm bọn hắn một lần lại một lần cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng là ở thực lực tuyệt đối trước mặt, Cao Bằng là không có bất kỳ xoay mình cơ hội. Không có ai coi trọng Cao Bằng, kỳ tích cũng không phải là dễ dàng như vậy tiểu gia hiện tại, Cao Bằng phách lối cũng đến đây chấm dứt. Từng cái nội tâm mặc dù cảm giác cực kỳ sảng khoái, nhưng là vẫn có một cổ có chút tiết đối. Dù sao đây chính là tói tinh thành thứ nhất vũ vương. Tiểu tử, bây giờ biết giữa chúng ta trên lệnh ở nơi nào chứ? Vội vàng cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thuyết bất đắc ta còn có thể cho ngươi một thông khoái. Biện thiên vũ vô cùng tự phải nói, bộ dáng kia phảng phất như là đã nằm chắc phần thắng, hơn nữa hắn cũng căn bản không hề đem Cao Bằng coi ra gì. Cùng là vũ vương, nhưng là thực lực sai biệt cũng là rất lớn. Tốt. Cao Bằng mặt vô biểu tình nói. Biện thiên vũ không phải là sử dụng huyết mạch chi lực cùng thể chế lực lượng sao. Cả với ủn trả mạn biến thân như thế, cũng không biết đầu óc ngươi có phải hay không nước vào quá nhiều. Ông sòm. Và ảnh. Biện thiên vũ còn chưa phản ứng kịp, cũng cảm giác mình bị một cái liệt đồ vật va chạm đến, ngay sau đó cả người hắn tựa như cùng đạn đại bác như thế, tại trong hư không phi sạ. Thình thịch thình thịch hoành. Hắn muốn dừng lại, nhưng là thân thể đã không bị khống chế. La trong tám sách nửa ngày, không nghĩ tới ngươi lại là một cái đống cặn bã. Vậy ngươi còn ở trước mặt ta tức tức hoài hoài cái gì? Thực lực yếu liền vội vàng đào hố, đem mình trốn trốn, miễn ra được xấu hổ mất mặt. Cao bằng thanh âm tại trong hư không vang lên, mọi người mặc dù không thấy được phát sinh cái gì sao, có thể chỉ là nghe thanh âm liền có thể cho ra đại khái. Có thể cũng chính là như thế, mọi người tại đây mới có thể cảm giác càng khiếp sợ, mỗi một người đều thuộc về mộng bức trạng thái. Thật giống như kịch có chút đúng không? Mọi người không kìm lòng được trương khai miệng mình, mọi người nhất trí biểu tình. Giống như là ở không có gì ăn, nếu như có giọt mưa nhỏ xuống đến, hoàn toàn có thể uống được thủy. Đống cặn bã. Liên ngươi loại thực lực này, lại còn dám mở miệng một tiếng diệt tộc, không nói ngươi có thể hay không giết được ta, có thể hay không từ trong tay của ta sống sót, cũng coi như là ngươi thực lực cường đại. Mình làm cũng không cần trang bê, giả bộ, nếu không sẽ bị người khác xem thường. Xấu xí coi như, lại còn không tự biết, còn chạy đến dò người. chương 45, trương bị đánh thành chó. Trên bầu trời trừ tiếng va chạm trở ra, chính là cao bằng thanh âm, chỉ bất quá hắn mỗi một câu nói, đều làm người cảm thấy cực kỳ muốn nói huyết. Đây là toàn phương vị không góc chết kinh bị a Cũng không biết xâm la môn trưởng lão là cảm tưởng gì, mọi người tại đây hận không được lập lập tức đi phỏng vấn xuống. Đương nhiên, nếu như biện thiên vũ biết mọi người tại đây là thế nào nghĩ tưởng lời nói, nhất định sẽ tức miệng mang to. Ta đều thành như vậy, các ngươi còn hỏi ta cảm tưởng gì. Các ngươi sợ không phải không biết bực bội vì vật gì. Không sai. Biện Thiên Vũ lúc này cảm thấy cực kỳ bực bội, cho dù hắn đã buộc phát ra toàn lực, nhưng là vẫn không thể thoát khỏi Cao Bằng, bị đương thành quả banh ra ở trên trời bay tới bay lui đánh. Đây là hắn từ trước tới nay cảm giác nhất bực bội một khắc, hơn nữa hắn còn vô pháp phản kháng. Nhất là người ta muốn nói huyết là, Cao Bằng người này vừa đánh vừa mắng, mỗi một câu nói cũng như cùng đao đâm vào hắn bùng tim, khiến cho hắn nửa phút cũng muốn hộp máu. Đây là không đem người làm người nhìn A. Khốn kiếp. Hiếm có một tia thời gian rảnh rỗi, biện thiên vũ lập tức tức miệng mắng to, tiên huyết trực tiếp từ hắn trong miệng thốt ra. Còn dám cãi lại. Cao bằng không chút khách khí một cái tắt quá khứ, biện thiên vũ giống như như con toy ở trên trời xoay tròn, thậm chí còn tạo thành một trận lại một trận gió. Ngươi nói ngươi thế nào thế nào ra dưới. Thực lực yếu cũng liền thôi, vũ ký lại không có trời cấp. Ngươi nói ngươi có phải hay không rất ra dưới. Cao bằng cũng không có vì vậy mà bỏ qua cho hắn, vẫn là vô tình nghiền ép đến. Một màn này bị mọi người tại đây nhìn đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Vương Nam cả người cũng cả người run rẩy, nhất là nhìn thấy biện thiên vũ bị nghiền ép tình huống, càng là làm hắn sinh ra cảm giác sợ hãi. Song đời, lúc này hắn đã có thể tưởng tượng hắn kết quả. Không được, ta quyết không thể bó tay cho chết. Chỉ cần ta có giá trị lợi dụng, vậy khẳng định sẽ không bị giết, đúng. Nhất định là như vậy. Vương Nam giống như tìm tới rơm giả cứu mạng như thế, bắt đầu điên cuồng suy tính hắn có như thế nào giá trị lợi dụng Tài sản thì không cần nghĩ, bởi vì bất kể như thế nào, hắn đều được đàng hoàng giao ra. Hơn nữa cũng không thể coi như tiền mua mạng. Ầm, Biện thiên vũ rốt cuộc có thể chạm đất, chỉ bất quá lúc này hắn là mặt chạm đất, mặt đất đều bị hắn đập ra một cái hố to. Chửi thêm một tiếng. ngươi mặt đều đang có thể đập ra một cái lỗ thùng to, ngươi ra mặt này là dày bao nhiêu. Không trách xấu như vậy người cũng dám ra đây gieo hỏa người khác. Cao bằng hú lên quái dị, mặt đầy ngạc nhiên liếc bên trong cái hang lớn biện thiên Vũ. Đồng thời mọi người tại đây cũng nhìn thấy Biển Thiên Vũ thảm trạng, cả người cũng tràn đầy tiên huyết, quần áo cũng rách nát, thậm chí ngay cả cái kia cây thương cũng trên không trung theo gió giu bãi. Chuyện này, nhất định chính là không chịu nổi vào. Đây cũng quá thảm chứ? Chẳng lẽ đây chính là chúng ta trước lời muốn nói xâm la môn trưởng lão sao? Ta ta cảm giác môn nói không là một người. Ta cũng cảm thấy, cùng chúng ta nghĩ tưởng có trên lệ quá lớn. Mọi người khẽ miệng rối rít có gấp, nhất là nhìn thấy kia cây thương theo gió giu bãi càng là làm người ta cảm thấy cực kỳ không nói gì. Chẳng lẽ đây chính là sâm la môn trưởng lão sao? Có phải là bọn hắn hay không quá mức coi trọng sâm la môn? Chỉ thực lực này, thấy thế nào cũng không có bất kỳ lực uy hiếp, giờ khắc này giống như kim thân bị phá vỡ, đủ loại hoài nghi và nghi ngờ hiện lên mọi người trong đầu. Không! Không! ngươi không thể giết ta! Ta là sâm la môn trưởng lão, nếu như ngươi giết ta, đó chính là đắc tội sâm la môn, chúng ta môn chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Biện thiên vũ đức quáng vừa nói, cả người nhìn suy yếu vô cùng, huyết mạch chi lực đã tiêu tan, cả người nhìn chính là to con một chút thân mại. Trương 46, trương cầu cũng không được. ngươi không thể giết ta. Ta tung tích xâm la môn là biết, một khi ta bị giết, cuối cùng sẽ còn truy xét được trên người của ngươi, đến lúc đó không chỉ là ngươi, còn ngươi nữa cả gia tộc cũng sẽ được mà bị xâm la môn cho hủy diệt. Biện thiên vũ một mực ở gia tăng chính mình còn sống tiền đặt cuộc, nếu hắn dám nói cao bằng cũng không dám giết hắn, nhưng là... Tổng hội có chuyện ngoại ý muốn xảy ra, vì thế hắn không tiếc chật vật cầu xin tha thứ, khát vọng nhưng mà có thể sống được. Mà cũng đang lúc này, mọi người tại đây cũng chân chính ý thức được, Biện Thiên Vũ nhưng là Hoàng Kim cấp Thế Lực Sâm La Môn trưởng lão. Nếu như ta giết hắn, hơi chút suy nghĩ một chút, mọi người liền lâm vào trong trầm mặc. Đúng a? Biện Thiên Vũ nhưng là Sâm La Môn trưởng lão, nếu như hắn thật sự ở nơi này bị giết, như vậy bọn họ khả năng cũng sẽ bị bị liên lụy. Không nghĩ không biết. Suy nghĩ một chút dọa trò giật mình. Cao Bằng khẽ mỉm cười, trong ánh mắt lưu lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc, "Sâm La môn môn chủ thật sao? Nếu như giết ngươi thật có thể dẫn hắn tới lời nói, vậy ta còn thật là cầu cũng không được. Ta rất chờ mong hắn báo thủ, nếu như không đến vậy cũng làm ta quá thất vọng." Cao Bằng phản ứng làm Biện Tiên Vũ sửng sở, hắn hoàn toàn cũng không có nghĩ tới Cao Bằng lại sẽ là loại phản ứng này, trong óc hắn ảo tưởng ra đủ loại kết quả, duy nhất không có chính là mong đợi Sâm La môn trả thủ. "Trời ơi," Lại tới. Mọi người tại đây nhất trí che mặt, mặt đầy không nói gì dáng vẻ. Đây đã là bao nhiêu lần. Nhất là trước nhìn thấy Cao Bằng sát vương côn đám người thời điểm người, đối trước mắt một cái cảnh tượng lại như vậy tương tự. Đây là đã cho là mình thực lực có thể càn quét hết thể sao. Tuy nói Cao Bằng thực lực bây giờ quả thật rất cường đại, mà nếu này không hết thể lời nói, đó cũng quá qua phách lối. Bây giờ mặc dù không có người có thể đối phó được Cao Bằng, nhưng là lấy hắn tác phong làm việc. Sớm muộn sẽ chọc cho đến hắn không treo chọc nổi người, đến lúc đó nhất định sẽ dính liễu vô số người. Đừng bảo là sớm muộn, hiện tại hắn cũng đã hoàn toàn đắc tội Sâm La Môn, bất kể hắn là hay không giết Sâm La Môn trưởng lão, hắn đã triệt để đắc tội Sâm La Môn. Trong mọi người tâm giống như gương sáng, lúc này quan hệ vô cùng vi diệu, cao bằng bất kể có hay không giết Sâm La Môn trưởng lão, hắn và Sâm La Môn đều đã kết làm cựu hận. Biện Thiên Vũ miễn cưỡng cười cười, ngươi thật biết nói đùa, chỉ cần ngươi thả ta. Giữa chúng ta cựu hận liền xóa bỏ, ta thể tuyệt đối sẽ không trả thù. Hắn không biết đối phương nói chuyện có phải là thật hay không, nhưng hắn thật không dám đánh cược, vì vậy lại một lần nữa thả ra tiền đặt cược, hy vọng có thể chân chính làm cho mình từ trong tay đối phương chạy thoát. Cao Bằng chìm ngâm một hồi, mọi người còn tưởng rằng hắn đang suy tư biện thiên vũ lời nói, liền biện thiên vũ đều cho rằng có hy vọng, ánh mắt có chút sáng lên. Nhưng mà... Cao Bằng mở miệng nói chuyện. Cứ như vậy giết người đúng là đáng tiếc. Mặc dù ngươi không có tu luyện thiên cấp vũ kỳ một điểm này hơi chút làm ta thất vọng, bất quá còn lại vẫn tính là làm ta hài lòng. Đã như vậy, ta đây liền cho ngươi thử một chút cái gì gọi là cao cách thức tử vong. Biện thiên vũ. Mọi người. Người da đen giấu hỏi trực tiếp xuất hiện ở mọi người tại đây trên đó. Cao Bằng lầm bầm lầu bầu lời nói như thế không giải thích được, khiến cho bọn họ không biết làm sao. Đương nhiên, bọn họ vẫn bắt được trong đó mấu chốt nhất tin tức. Cao Bằng. Muốn giết xâm la môn trưởng lão. Chương 47, chương thiên điệu dị tượng. Ngao, Một tiếng kinh thiên động địa tiếng hổ gầm, trực tiếp hấp dẫn mọi người tại đây ánh sáng. Mọi người rồi dít hướng nguồn thanh âm nhìn, liền phát hiện thanh âm lại là từ cao bằng nơi này chuyển tới, đồng thời mọi người còn cảm thấy một kia đất rung núi chuyển cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng phát sinh cái gì sao? Vừa mới cái đó rốt cuộc là thanh âm gì? Tại sao lại làm ta không kìm lòng được sinh ra thần phục ý tưởng? Quá tà môn. Mọi người mặt đầy kinh hoàng nhìn cao bằng, đồng thời tất cả mọi người rối rít quay ngược lại, mà những người này chỉ nhưng mà cảm nhận được mạnh mẽ vô cùng khí tức. Biện thiên vũ lại cảm nhận được một cổ khó mà dung chuyển lực cắt bách, cùng lúc đó, hắn vết thương trên người rối rít nứt ra, thiên huyết không cần tiền ra bên ngoài bước lên. Làm sao có thể? Làm sao có thể sẽ đưa tới thiên điệu dị tượng? Trừ phi là kinh thiên động địa huyết mạch mới sẽ đưa tới, vì sao ở trên người hắn sẽ xuất hiện loại này thiên điệu dị tượng? Biện thiên vũ thế nào cũng không cách nào tưởng tượng loại tình huống này sẽ xuất hiện ở cao bằng trên người, loại này thiên địa dị tượng hắn đều khó gặp, mà bây giờ lại sẽ xuất hiện ở đây sao một cái xa xôi bên trong tòa thành nhỏ. Ngươi trực tiếp đánh vỡ hắn nhận thức. Đây là cái gì? Cao cảnh minh cùng một đám người nhà họ cao cũng mặt đầy mộng bức nhìn, bọn họ chỉ cảm thấy có cái gì không tưởng tượng nổi sự tình muốn phát sinh. Nhưng đến tổt cùng là chuyện gì, bằng mượn bọn họ ánh mắt còn không cách nào biết được, cả người cũng thuộc về mộng bức trạng thái. Một cột sáng phóng lên cao, đồng thời trên bầu trời mơ hồ thoáng qua một tia lôi điện, trên bầu trời từ từ hội tụ ra rất nhiều mây đen, để cho một cột sáng lộ ra càng nổi bật. Cao bằng bị quang trụ cho che phủ ở trong đó, chỉ chốc lát sau một cái thân ảnh khổng lồ liền từ từ lộ vẻ lộ thân hình. Đó là một con bạch sắc hổ, cả người trên dưới tản mát ra một cổ mạnh mẽ khí tức, thiên linh cái một cái rõ ràng chữ vương có thể thấy rõ ràng. Khi mọi người muốn nhìn rõ ràng con hổ này thời điểm, Liền phát hiện trong mắt bọn họ lại là hoàn toàn mơ hồ, không cách nào chân thiết nhìn thấy con hổ này chân diện. Chỉ thấy đây là đầu kinh khủng thú. Nếu như chỉ là như vậy, bọn họ có lẽ không có thái quá kinh kỳ, nhưng là có biện thiên vũ trước so sánh, liền để cho bọn họ biết giữa hai người nhất định chính là khác nhau trời vực. Hẳn là huyết mạch chi lực chứ? Có người không xác định nói, đồng thời mọi người rối rít trừng mắt to nhìn. Không sai. Nhất định chính là huyết mạch chi lực, có thể điều này sao có thể chứ? Cao bằng huyết mạch chi lực rõ ràng là một cái vương tọa, bây giờ vậy là cái gì tình huống? Hắn rốt cuộc là có bao nhiêu cái huyết mạch chi lực? Chưa từng nghe người có người có nhiều cái huyết mạch chi lực. Mọi người tại đây trực tiếp liền mê hồ, trước mắt một màn này là bọn hắn chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy sự tình, bất quá không trở ngại bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Cao bằng ở trong mắt bọn hắn trở nên càng ngày càng sâu không lường được, Phảng phất cao bằng huyết thể cử động đều đã như thế thành thói quen. Không không thể nào. Biện thiên vũ ngây ngô như gà gỗ nhìn cao bằng, mọi người tại đây có lẽ chỉ nhưng mà cho là cao bằng huyết mạch chi lực vô cùng như bức. Nếu không sao sẽ đưa tới thiên địa dị tượng. Nhưng là, biện thiên vũ huyết mạch chi lực thân chính là hổ, hắn tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được, kia một cột sáng bên trong bóng người mang đến cho hắn áp lực là mạnh mẽ đến mức nào. Đây là thần thú lực lượng. Không sai. Mặc dù cũng không phải thật sự là thần thú, nhưng là nhất định có thần thú huyết mạch. Trưng 48, chương vô tình chém chết. Biện thiên vũ cả người ngây người như phóng, thậm chí có nhiều chút chiến chiến nguy nguy, nói chuyện đều đã trở nên không lanh lẹ, thân thể run rẩy lợi hại. Vẻ này mạnh mẽ uy áp cũng không phải là chỉ nhưng mà ghim hắn, nhưng là hắn huyết mạch chi lực vừa lúc là thuộc về hổ, vì vậy hắn chịu ảnh hưởng cường đại nhất. Cao bằng giống như đắm chìm trong thần quang bên dưới, cả người cũng tản mát ra một cổ thần tính, mọi người tại đây nhìn sang giống như cổ mê xương mù bao phủ ở cao bằng trên người. Vì sao ta cảm giác cao bằng thoáng cái liền nhìn không rõ lắm? giống như là có một loại mị lực có thể khiến chúng ta thần phục như thế. Ta cũng có loại cảm giác này, giống như là hắn tới chính là chúng ta vương. Mọi người tại đây tự lầm bẩm, ngay từ đầu cũng chỉ chỉ là một người khác cho rằng là chính mình sinh ra hào giác, có thể phát hiện tất cả mọi người đều cùng hắn có một dạng cảm thụ sau. Mọi người tại đây từng cái đều chố mắt nhìn nhau, trên mặt dần dần lộ ra kinh hoàng thần sắc, quá kinh khủng. Đây rốt cuộc là như thế nào một cổ lực lượng? Trời ơi! Lại sẽ để cho bọn họ không kìm lòng được muốn thần phục, cổ lực lượng này là kinh khủng dường nào, chỉ nhưng mà suy nghĩ một chút liền làm bọn hắn cả người đánh dùng mình một cái. Đồng thời, nhìn về phía cao bằng ánh mắt giống như nhìn một cái đại ma vương như thế, lúc này bọn họ là càng sợ cao bằng. Giờ khắc này cũng không biết cho bao nhiêu nhân tạo thành bóng ma trong lòng, coi như là vương gia cùng hạ gia được mọi người lúc này cũng run sợ trong lòng, đừng bảo là báo thủ, có thể sống cũng đã là cảm ơn trời đất. Tiếu! Lại vừa là một tiếng kinh thiên động địa tiếng hổ gầm, mọi người tại đây ánh mắt hoa lên, liền nhìn thấy biện thiên vũ ngươi kia một con hổ cho bá phủ. Trong phút chốc, tất cả mọi người giống như mất thông như thế, đồng thời trước mắt một màn giống như bị thả chậm vô số lần. Biện thiên vũ bị bạch hổ ngầm ở miệng, trên mặt lộ ra không cam lòng thần sắc, nhưng là hắn không có dễ rủa một phần, cứ như vậy chết đi. Nhìn thấy biện thiên vũ thê thảm dáng vẻ, mọi người tại đây rồi rít đánh dùng mình một cái, nhất là vương gia cùng người nhà họ hạng. Biểu hiện trên mặt so với khóc càng khó coi hơn rất nhiều lần. Bởi vì này thời điểm bọn họ đã không có bất kỳ dựa vào, chỉ có thể cầu nguyện cao bằng sẽ tha bọn họ một lần, nhưng là... Cái này kỳ vọng căn cũng không lớn. Mà liêu mạng mệnh, bọn họ hay lại là tự biết mình. Mỗi một người đều vẻ mặt đưa đám, một cổ tuyệt vọng tâm tình trào ở tại bọn hắn trong lòng. Lấy so sánh là mọi người tại đây trên mặt vẫn là lộ ra khiếp sợ chi sắc, cái này là hoàn toàn không cố kỵ gì, hoàn toàn cũng chưa có sợ hãi sâm la môn trả thù. Có lẽ thật như Cao Bằng bằng lời muốn nói như vậy, hắn còn đang mong đợi Sâm La Môn trả thù, nhưng là Sâm La Môn thực lực nhưng là vô cùng cường đại, một trưởng lão hoàn toàn không cách nào đại biểu một thế lực. Cao Bằng dựa vào là cái gì? Là cái gì để cho hắn có cường đại như vậy tự tin? Mọi người tại đây không thể nào hiểu được, cũng hiểu không. Ở Cao gia trong đám người, mặc dù có rất nhiều người muốn quát lớn Cao Bằng hành động, nhưng là sau đó suy nghĩ một chút liền rối rít im miệng. Bọn họ mặc dù sợ Sâm La Môn Nhưng tương tự cũng rất là sợ cao bằng. Tam trưởng lão phế bỏ tu vi một màn còn phù hiện tại ở trong đầu của bọn họ, điều này cũng làm cho bọn họ càng kiên kỵ. Cao cảnh minh ở trên mặt từ từ hiện ra nóng này lúc, mặc dù giải quyết khốn cảnh cùng nhìn thấy con mình thành tài, là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình. Nhưng là giết Sâm La môn trưởng lão, đây chính là hoàn toàn đắc tội Sâm La môn, kế tiếp Sâm La môn đem giống như trôi đao treo ở bọn họ trên đầu. Hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhỏ khẽ thở dài một hơi, không có lựa chọn nói chuyện. "Coi là, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không để cho người thương tổn tới ngươi." Chương 49, Chương chê. Biển thiên Vũ bị giết sau, giống như một cái phao cứu mạng cuối cùng bị đẻ gãy, vương gia cùng hạ gia mọi người mỗi một người đều vẻ mặt đưa đám, vương nam càng là thất hồn lạc phách. Xong. Hết thảy đều hoàn. Mọi người vây xem rồi rít lâm vào trong yên lặng, trong chốc lát liền một mảnh xôn xao, từ giờ khắc này bắt đầu, toái tinh thành đem phát sinh long trời lở đất biến hóa. Mai trong đó Cao Gia sẽ trở thành chân chính bá chủ, dĩ nhiên, Cao Bằng mới càng cụ lời nói có trọng lượng. Vương Gia cùng hạ gia mọi người không người nào dám chạy trốn, bọn họ lúc này cũng chờ đợi thẩm phán hàng lâm, vận mệnh bọn họ như thế nào cũng đều quyết định bởi với Cao Bằng. Cao Bằng không nhìn thẳng những người này, nghiêng đầu liền hướng đến Cao Cảnh Minh đi tới. Những người này căn liền không cách nào mang đến cho hắn chỗ tốt gì, cùng bọn họ lãng phí thời gian, căn liền không đáng giá. Đi qua cái này ngay cả liền sau khi chiến đấu. Hắn cũng phát hiện tự thân vấn đề, không. Sắc thực nói là hệ thống vấn đề. Mặc dù một khi đụng phải càng cường đại hơn người, hắn có thể trong nháy mắt đạt được càng cường đại hơn thực lực. Điều này cũng làm cho hắn hoàn toàn không cần tu luyện, liền có thể ủng có người khác tha thiết ước mơ thực lực cường đại. Đồng thời, hắn cũng mất đi sử dụng đủ loại đan dược cùng công pháp năng lực, những thứ này đối với người khác mà nói vô cùng vật chân quý, ở trước mặt hắn lại giống như rắc rưới. Ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Xem ra ta nhất định là gây sự tình mệnh, tu luyện, là không có khả năng tu luyện. Chỉ có gây sự tình mới có thể để cho thực lực của chính mình thành cường đại. Cao Bằng không chút do dự quay đầu rời đi, một màn này cũng bị mọi người tại đây nhìn ở trong mắt, nếu như nói trước đang chiến đấu, một cái biểu hiện cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là, Cao Bằng lại không có cần xâm la môn trưởng lão không gian giới chỉ. Chuyện này, nhất thời liền để cho mọi người chố mắt nhìn nhau, đây quả thực là quá không tầm thường. Tuy nói hắn không lên tiếng, nơi này căn bản không hề người dám can đảm đi nhận. Nhưng là hắn cái phản ứng này quá mức không giống tầm thường, chẳng lẽ hắn không nên đem không gian giới chỉ cho trực tiếp thu sao? Vì sao cao bằng đối với không gian giới chỉ như thế trang ứa chuộng? Cho dù nơi này toàn bộ chiến lợi phẩm đều thuộc về hắn, nhưng là hắn không sợ bị người khác cho nước đục sờ cá sao? Có ai dám động đến hắn đồ vật? Liên hỏi mọi người tại đây có ai dám động đến hắn đồ vật? Đây không phải là tìm chết là cái gì. Ngươi không thấy vương gia cùng hạ gia bây giờ kết quả sao? Mặc dù bọn họ bây giờ cũng không có tổn thất biết bao thảm trọng, nhưng là đi qua lần chiến đấu này sau, nhất định sẽ thương cân động cốt. Có người nghi hoặc có từ chối cho ý kiến, nhưng bọn hắn vẫn không có ra kết luận. Chỉ bất quá khi bọn hắn đang ở nghi hoặc thời điểm, cũng nhìn thấy Cao Bằng đi qua hạ nguyên tử địa phương, nơi đó rõ ràng có một cái tỏa sáng lấp lánh không gian giới chỉ. Mà một cái đã không cần nói cũng biết là ai. Nhưng là, Cao Bằng rất là chê một cước đám ở. Như cùng là một cái rác rưởi như thế, căn bản không hề nhìn nhiều. Mọi người một mảnh xôn xao. Lần này bọn họ thấy rõ ràng, đồng thời cũng để cho bọn họ cảm giác càng không hiểu. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại bọn họ cảm thấy khiếp sợ, mỗi người cũng không thể nào hiểu được cao bằng hành động. Cao cảnh Minh khoe miệng co quắp, trên trán toát ra hắt tuyến, nhìn bộ dáng kia phảng phất hận không được tiến lên đem cao bằng đánh cho một trận. Quả thật không nội trợ, không biết tuổi gạo dầu muối đắt. Cao cảnh minh lúc này lỗ mũi thật là cũng sắp muốn toát ra hơi nóng, bất quá hắn tức giận thuộc về tức giận, nhưng cũng không có tại chỗ nói ra. Ngược lại là quay đầu chăm sóc cao ra mọi người nói, mọi người thông thông đánh cho ta tạo chiến trường, đem toàn bộ chiến lợi phẩm đều gom lại, nếu như ai dám đưa tay, vậy thì cho ta băm. Đồng thời hắn còn như ẩn như hiện quét nhìn liếc mắt mọi người tại đây, như cùng là cảnh cáo. Trưng 50, không ai dám lãng phí thời gian của ta. Theo cao cảnh minh tiếng nói vừa dứt. Cao ra mọi người tựa như cùng bão như gió sông về chiến trường, chỉ chốc lát sau chiến trường tựa như cùng cường đạo qua cảnh, được quét dọn sạch sẽ. Vội vàng đến không nhìn ra có bất kỳ chiến đấu nào vết tích, liền bị phá hư kiến trúc và mặt đất cũng được chữa trị hoàn hảo. Đương nhiên, trọng yếu nhất phàm là là đáng tiền đồ vật thông thông cũng bị thu lấy, nhất căn mau cũng không có để lại. Mọi người vây xem khỏe mắt có quáp, mặt đầy không nói gì nhìn cao ra mọi người. Đây là cường đạo chứ. Động tác thuần thục như vậy. Sợ không phải lần thứ nhất làm loại chuyện này. Không cách nào tưởng tượng. Một trong tam đại gia tộc cao gia, không. Bây giờ phải nói là tói tinh thành duy một gia tộc thế lực, tắc phong làm việc giống như vậy cường đạo. Ý kia phảng phất là đang nói mọi người tại đây mang lòng tạc tâm. Đi ngươi tạc tâm. Cho bọn hắn mười cái lá gan, bọn họ cũng không dám loạn đưa tay, nhưng là chân chính muốn chết. Cao Cảnh Minh nhìn thấy Cao Bằng đi tới hỏi vương Nam xử trí như thế nào. Còn có hai gia tộc này. Ngươi xem đó mà làm thôi, hai gia tộc này hoàn toàn có thể làm phụ thuộc, đo bọn họ cũng lật không nổi bất kỳ đợt sóng. Về phần vương Nam, Cao Bằng nói tới chỗ này thời điểm hơi chút chần chờ một hồi, liếc mắt nhìn vương Nam, đồng thời tất cả mọi người ánh sáng cũng rơi vào vương Nam trên người. Ta hữu dụng. Ta còn có giá trị lợi dụng. Thật. Ta có thể vì các ngươi trông coi vương gia, cấp cho các ngươi mang đến càng nhiều thu nhập, như vậy cũng tránh cho các ngươi trễ mãi thời gian đi đối phó những thứ kia đau đầu. Vương Nam nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn hắn, lập tức liền biểu thị mình còn có giá trị lợi dụng, nếu như không có bất kỳ giá trị lợi dụng, như vậy cũng chính là cách cái chết không xa. Ở mọi người nhìn lại, Lưu Vương Nam một mạng so với giết hắn được, nói cách khác hắn còn có giá trị lợi dụng. Nhưng mà, Cao Bằng nhưng là có chút lắc đầu một cái, rất là khinh bị nói, giết đi, Lưu trứng mắt. Tất cả mọi người đều hơi sừng sờ, giống như sinh ra ảo giác một loại nhìn chung quanh. Đây là nghe lầm sao. Ta thế nào nghe được Cao Bằng nói giết? Ta cũng nghe đến giống vậy lời nói. T. Mọi người rồi giết hít vào một hơi, lúc này là hoàn toàn khiếp sợ, không dám tin nhìn Cao Bằng, cái quyết định này sẽ sẽ không thái quá không sáng suốt. Cao Cảnh Minh cũng là trừng cứng lưỡi nhìn Cao Bằng, nói, như vậy không tốt lắm đâu. Có hắn đối với chúng ta trông coi vương gia cũng là rất hữu ích nơi, tối thiểu có thể trực tiếp tiếp quản tờ Layer, Cũng không có ai dám can đảm từ trong cản trở, đây không phải là cho chúng ta bớt đi rất nhiều chuyện sao. Cao Bằng nhưng là không có vấn đề nói, còn cần hắn sao. Chẳng qua chỉ là một cái có cũng được không có cũng được người. Nếu như Vương Gia dám can đảm có ai từ trong cản trở, kia liền trực tiếp để cho tất cả mọi người bọn họ đều biến mất được, ta xem ai dám lãng phí thời gian của ta. Cao Bằng lúc nói những lời này sau khi, trực tiếp liền để cho Vương Gia cùng hạ gia mọi người lòng bàn chân thẳng tỏa khí lạnh, giống như đặt mình trong trong hầm băng. Bọn họ không dám có bất kỳ hoài nghi, mỗi một người đều run sợ trong lòng. Liều mạng lắc đầu biểu thị chính mình không dám có bất kỳ phản kháng. Mà Vương Nam cả khuôn mặt đều biến thành trắng sám sắc, một cổ tuyệt vọng hiện lên trên mặt hắn. Không. Ta còn có giá trị lợi dụng. Các ngươi không thể giết ta. Vương Nam còn muốn vùng vây dây chết, nhưng là Cao Bằng đã cực kỳ không nhịn được, cũng không quay đầu lại liền đấm ra một quyền đi, toàn cảnh trực tiếp đắp lại Vương Nam. Mà thanh âm hắn cũng cười khanh khách mà thôi. Hiện trường liền nhất thời lầm vào trong yên tĩnh, mỗi một người đều trừng cứng lưỡi, sau lưng cũng đã lưới Cho dù là mọi người vây xem cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì, tất cả đều bị Cao Bằng vì thế bị dọa cho phát sợ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, chương vị vua không ngai. Cao gia phủ đệ, đại sảnh. Cao Bằng ngồi xếp bằng dưới đất, ở trước người hắn không gian giới chỉ chất đống như núi, còn có đủ loại vũ khí, thậm chí công pháp và vũ kỹ cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Nhưng lúc này trên mặt hắn lại cực kỳ chê chọn chọn lựa lựa sau liền đem tất cả mọi thứ vứt trên đất tất cả đều là rác rưởi căn bản không hề một chút chỗ dùng lấy đi lấy đi những thứ này rác rưởi ai muốn thì lấy đi không muốn đuổi ở trước mặt ta trước mắt cao ra các vị trưởng lão khẹt miệng co quắp khắp khuôn mặt là không nói gì chi sắc từ cao bằng nhìn thấy những thứ này không gian giới chỉ thời điểm lập tức là bình tĩnh chọn chọn lựa lựa cuối cùng lại trên là rác rưởi chuyện này giọng cũng quá bừa người nhiều như vậy không gian giới chỉ còn có những tài phú này Là một người nhìn cũng sẽ hưng phấn đến sung huyết não, nhưng là theo Cao bằng lại là giấc dưới, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Cao cảnh minh thật sự là không nhìn nổi, lập tức liền lên tiếng nói, bằng nhi mặc dù thực lực ngươi so với chúng ta mạnh hơn, nhưng những này cũng là ngươi cực kỳ yêu cầu, nhưng đều là tài nguyên tu luyện. Không thể đảm nhiệm tính. Những thứ này tại sao có thể là rác dưới đây? Bao nhiêu người tha thiết ước mơ có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện cũng còn không cách nào lấy được. Cao bằng hai mắt một phen, nói. Ta không cần đồ vật không phải là rác dưới là cái gì. Hơn nữa ta cũng không cần tài nguyên tu luyện, theo ta thiên phú, tùy tiện tu luyện một chút liền có thể lên cấp, những tu luyện này tài nguyên đối với ta mà nói hình đồng hư thiết, không cho dùng chút nào. Mọi người lại vừa là không còn gì để nói, chưa từng thấy qua có người lớn như vậy rọng, lại nói tài nguyên tu luyện đối với hắn vô dụng, tùy tiện tu luyện một chút liền có thể lên cấp. Nhìn một chút, khẩu khí này nhiều đến bao nhiêu? Ngươi, Cao cảnh minh giận đến múi cũng lệnh. Cao Cảnh Minh còn chưa mở lời, cũng đã bị Cao Bằng cắt đứt. "Ngược lại ta không cần những thứ này, các ngươi ai muốn thì lấy đi." Lại nói, "Ta nếu như thật yêu cầu, tùy thời đều có thể khứ thủ, cần gì phải cuốn quýt nhiều như vậy chứ?" Cao Cảnh Minh cuối cùng vẫn thở dài một hơi nói, "Được rồi, những thứ này tạm thời đuổi ở chỗ này của ta bảo quản, ngươi chừng nào thì yêu cầu liền trực tiếp cùng ta nói, ngươi thiên phú thật là quá kinh khủng, cũng không nên hoang phí." "Biết, ta biết rõ mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì." Ngài liền cẩn thận xử lý gia tộc đi, chuyện của ta ngươi không cần quá mức quan tâm. Cùng lúc đó, Cao Bằng tên hoàn toàn truyền vào ngàn vạn trong gia đình, đồng thời còn có hắn chiến tích huy hoàng. Trong lúc nhất thời, Cao Bằng hai chữ như mặt trời giữa trưa, bị người nhắc lên số lần đã không cách nào phòng trường. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất hay lại là Cao Bằng đã mơ hồ được gọi là vị vua không ai. Biểu thị Cao Bằng là toái tinh thành vương, hắn lời nói tương đương với thánh chỉ, không người nào dám làm lịch mà toàn bộ Toái Tinh Thành cũng phát sinh long trời lở đất biến hóa, nguyên thuộc về Vương Gia cùng Hạ Gia sản nghiệp thông thông sắp nhập vào Cao Gia, cùng rất nhiều một mực giữ trung lập tiểu gia tộc, rồi rít mang theo quà tặng đi tới Cao phủ viếng thăm, đồng hồ thành ý. trong lúc nhất thời Cao Gia cũng theo Cao Bằng danh tiếng, địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, lúc này triệt để trở thành bá chủ. toàn bộ Toái Tinh Thành lại cũng không có cái thứ nhì thanh âm, không có ai dám can đảm làm địch như mặt trời giữa trưa Cao Bằng cùng Cao Gia, Vương Gia cùng Hạ Gia chính là kết quả. Vì vậy rất nhiều người liền dối dít biết điều xuống Cao gia trở thành phái tinh thành bá chủ sau Không mấy ngày sinh hoạt liền từ từ trở nên bình tĩnh lại Bất quá ngày vui ngắn ngủi Một tin tức truyền tới Hoàn toàn nổ tất cả ân tình tự Cao bằng cũng bao gồm ở bên trong chương năm mươi hai Trưng lại có thể gây sự tình Bảy ngày trước Một đạo cột sáng ngất trời xuất hiện Theo sát mà tới là một cái to lớn bạch sắc hổ Đồng thời còn đưa tới đất trời bốn phía dị tượng Đến đây kinh động toàn bộ Nam Vực các thế lực lớn rối rít tìm dẫn động thiên địa dị tượng người có thể tìm ra tìm mấy ngày sau vẫn không có kết quả đi qua bàn sau ở nam vực có uy tín danh dự thế lực lớn rối rít quyết định ở thiên địa dị tượng xuất hiện phụ cận tổ chức một trận long trọng bách tông đại hội dùng cái này tới thu nhận có thiên phú đệ tử mặc dù bọn họ cũng chỉ có một cái có thể thu nhận đến một vị kia đưa tới thiên địa khác thượng thiên tài yêu nghiệt bất quá thiên tài yêu nghiệt chỉ có một mà môn phái thế lực có nhiều như vậy không thể nào ở trên một thân cây treo cổ Vì vậy rất nhiều môn phái nhỏ tự biết không có bất kỳ sức ảnh hưởng, bọn họ yêu cầu cũng càng thêm thấp, chỉ cần có một chút thiên phú liền có thể thỏa mãn bọn họ yêu cầu. Đồng thời đây cũng là bổ sung mới mẹ huyết dịch một cơ hội, nhất thời liền làm cho cả Nam vực phong vân dũng động. Tói tinh thành cùng chung quanh các thành trì lớn cũng đồng dạng là như thế, người người đều sôi trào, loại này cực kỳ khó mà thấy thịnh sự, bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải, vì vậy gấp đôi quý trọng. Khi tin tức kia sau khi truyền ra, mỗi một cho là mình là thiếu niên thiên tài rồi dít chuẩn bị đi bách tông đại hội cho là đều có thể đạt được các thế lực lớn ủng hộ. Toái tinh thành, nguyên coi như cuộc sống yên tĩnh trong nháy mắt bị khuấy đủ. Bất quá trên mặt mỗi người cũng lộ ra hương phấn thần sắc, mặc dù bọn họ cũng không nhất định có thể đạt được cơ hội, cũng không có người không muốn thử một chút. Nhất là vương gia cùng hạ gia lưu lại thế lực, thân bọn họ cũng đã sắp nhận mệnh, mà vào lúc này lại lấy được một cái như vậy kinh thiên động địa tin tức, một khi bọn họ bị môn phái nào cho vừa ý kia hoàn toàn liền có thể thoát khỏi bây giờ khốn cảnh, đồng thời nhảy một cái thành là chủ nhân. Chờ đi. Chỉ cần ta có thể gia nhập một cái cường đại môn phái, đến lúc đó chính là các ngươi cao già trả giá thật lớn thời khắc. Đến lúc đó ta sẽ nhượng cho các ngươi chân chính biết, cái gì mới gọi là lôi do tự mình gánh. Ở vương gia cùng hạ gia trong phủ, mỗi một người đều lăm le sắc khí, nhưng bọn họ cũng không suy nghĩ một chút, bằng vào bọn họ loại giác dưới này thiên phú đều có thể gia nhập môn phái thế lực. Cao Bằng lại làm sao có thể không vào được đây. Vì vậy bọn họ ảo tưởng cũng chỉ nhưng mà bảo tồn ở trong đầu, một khi chân chính phó trừ vô hành động, lưu cho bọn hắn nhưng mà hối hận nước mắt. Cao Bằng lúc này cũng vô cùng hưng phấn, chỉ bất quá hắn cùng người khác hưng phấn một chút không giống nhau, tất cả mọi người đều ảo tưởng tiến vào cường đại môn phái thế lực. Nhưng hắn, trong đầu đệ nhất sinh ra ý nghĩ chính là lại có thể gây sự tình. Yên lặng mấy ngày, khiến cho hắn cảm thấy cả người đều đã dài múc, mà cái tin này tới vừa vặn. Rốt cuộc lại có thể gây sự tình. Chờ hoa đôi nhanh tạ, không nghĩ tới không đợi được sâm la môn trả thù, lại chờ tới bách tông đại hội, thật là liền ông trời cũng không hy vọng ta rảnh rỗi. Cao Bằng trong sân bột phát ra một trận lại một chẳng cười, rất nhiều người làm đi qua thời điểm nổi ra gà thẳng xuống đầy đất, nếu như không phải là mấy ngày trước liền nhìn thấy Cao Bằng thực lực mạnh mẽ, bọn họ còn cho là Cao Bằng là điên. Bất quá ngay cả như vậy, rất nhiều người vẫn cho là Cao Bằng suy nghĩ khả năng xảy ra vấn đề. Rồi rít cách xa cao bằng sân. Hoẳn. Bằng thiếu gia khả năng suy nghĩ xảy ra vấn đề, chúng ta có muốn hay không đi bẩm báo lao ra? Cũng không cần chứ. Nếu như để cho bằng thiếu gia biết, chúng ta nhất định là ăn không ôm lấy đi, căn không phải chúng ta có thể quản được sự tình. Trương 53, Trương Bạch Dương Thành Bạch Dương Thành, một tòa so với tói tinh thành còn phải khổng lồ gấp mấy lần thành trì, nhìn từ đàng xa đi phảng phất là một cái to lớn pháo đài, làm cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là bền chắc không thể gãy. Phản phất là một cái ngủ say cự thú, một khi chân chính tỉnh lại, tương hội khiến cho mọi người trở nên bên. Bạch Dương Thành không chỉ có vô cùng to lớn, trong đó cũng chiếm cứ nhiều cái gia tộc thế lực, mà Cao ra lấy so sánh nhất định chính là trên lệnh khắc xa, hoàn toàn không có bất kỳ có thể so với tính. Đồng thời, Bạch Dương Thành cũng là nam vực một góc vắng vẻ khổng lồ nhất thành trì, vì vậy hoàn toàn có thể dừng lại xuống thượng trăm triệu nhân khẩu. Đi qua một ngày bôn ba, Cao bằng cuối cùng là nhìn thấy một cái bảng thành trì lớn đại môn. Cho dù hắn nhìn quán hiện đại đủ loại khoa học kỹ thuật, nhìn thấy một cái to thành trì lớn vẫn xem thế là đủ rồi. Thật đồ sộ. Giống như cổ đại thành trì như thế, có lẽ so với vậy còn muốn đồ sộ vô số lần. Làm cao bằng nghe nơi này có bách tông đại hội, tâm lý kia một cổ sao động tâm tình đã sớm khó mà kiểm chế lại, cho nên hắn cũng không có chào hỏi với người khác, ngược lại là bản thân một người lén lén chạy ra. Ngược lại bằng vào thực lực của hắn, cũng không có ai có thể ngăn trở hắn. Đồng thời hắn cũng biết nơi này tương hội cử hành long trọng hoạt động, cường giả nhất định là có không ít tụ tập ở chỗ này. Hoàn toàn có thể thỏa mãn hắn muốn gây sự tình tâm tình. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi cũng là đi bách tông đại hội sao? Đang lúc cao bằng than thở bạch dương thành lúc, một đạo giống như trải qua tang thương thanh âm từ phía sau hắn truyền tới, nhất thời liền để cho hắn lấy lại tinh thần. Hắn xoay người nhìn, sau lưng hắn dừng lại năm người. Một cái cao tuổi lão giả và bốn cái tuấn nam mỹ nữ, trong đó chỉ có một vị nữ tính để cho người nhìn có một loại thanh tân thoát tục cảm giác, giống như không có bị thế tục cho ô nhiễm qua. Mà đổi thành bên ngoài ba vị đều là nam tử, bất quá từ quần áo bọn hắn đến xem liền có thể biết chắc là ăn sung mặc sướng người, từ trên mặt liền có thể nhìn ra như ẩn như hiện cảm giác ưu việt. Xem bọn hắn dáng vẻ, đại khái liền có thể suy đoán ra bọn họ là là bách tông đại hội mà. Đúng. Cao bằng không mặn không lạt đáp một tiếng, cũng không có bất kỳ hứng thú muốn phản ứng đến hắn môn. Lão giả cũng không có bỏ qua. Trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ chi sắc, quá tốt, nếu chúng ta cũng thuận đường, không bằng chúng ta liền đồng thời vào thành đi, vừa vặn cũng có một cái phối hợp. Lần này tới tham gia Bách Tông Đại hội người khẳng định đếm không hết, đây là nam vực hiếm thấy thịnh sự, trong đó nhất định là tốt xấu lẫn lộn, không bằng chúng ta chiều ứng lẫn nhau như vậy được chưa. Nhưng mà còn không có đợi cao bằng nói chuyện, một người trong đó người cao gầy liền vội vàng sáp lại nói đạo, chưng lão, chúng ta tại sao phải mời người này đi vào. Nhìn một cái cũng biết không từng va chạm xã hội lũ nhà quê, đây không phải là kéo thấp chúng ta phẩm bị sao? Ngoài ra hai nam tử cũng đồng thời phụ hòa nói, đúng a. Thứ người như vậy cùng chúng ta đi chung với nhau nhất định chính là mất mặt, đây không phải là để cho chúng ta bị những người còn lại coi thường sao? Lão giả trên mặt thoáng qua một tia tức giận, đang muốn quát lớn ba người, duy nhất nữ tử đã nói đạo, các ngươi làm sao có thể như vậy? Người khác quần áo lại làm phiền các ngươi chuyện gì? Về phần cho các ngươi như vậy chê người khác sao? Nữ tử tam liên hỏi trực tiếp liền để cho ba nam tử á khẩu không trả lời được, lão giả vui vẻ yên tâm gật đầu một cái. Chỉ thấy lúc này lão giả đột nhiên nhìn về phía cao bằng, mang trên mặt ấy này nói, xin lỗi xin lỗi, bọn họ cũng không phải là cố ý, nhưng mà không thế nào từng va chạm xã hội, xin tiểu huynh đệ bỏ qua cho. chương năm mươi tư, trưng xấu xí, là sẽ lây. Ngươi không cần phải nói xin lỗi, đối với người yếu ta từ không để ý qua. Cao bằng trên mặt cũng không có lộ ra tiêu ngạo như thế nhưng là hắn nói chuyện cũng không so với bực người, giống như trình bày một chuyện thật. mấy người kia sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó chịu, liền lão giả cũng không biết nên như thế nào tiếp lời, lúng túng không được. người cao gầy nhất thời liền giận, tiểu tử, ngươi nói ai là người yếu? có chuyện nói lại cho ta nghe, xem ta không tại chỗ phế ngươi. ngoài ra hai nam tử cũng rối rít đứng ở người cao gầy bên người, mặt đầy căm tức nhìn cao bằng, phảng phất cao bằng một khi mở miệng nói chuyện, bọn họ liền lập tức xông lên đánh cho một trận cảm giác. Cao Bằng néo mó đầu nói, chính mình yếu vẫn còn không nhìn thẳng vào chính mình, thật cho các ngươi cảm thấy thật đáng buồn. Ngươi! Ba người đang muốn giáo huấn Cao Bằng, một giọng nói đột nhiên truyền tới, để cho ba người nhất thời cứng ngắc ở. U! Đây không phải là trương gia mấy tên kia sao? Không nghĩ tới mấy cái này phế vật lại cũng chạy tới nơi này, chẳng lẽ cho là bằng vào bọn họ thiên phú sẽ bị môn phái cho chọn sao? Ai còn không có nằm mơ qua? Có lẽ bọn họ đang làm chính mình xuân thu đại mộng đây. Tất cả mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nhóm đồng dạng là quần áo hoa lệ thiếu niên đi tới, một nhóm người bên trong còn có hai vị người đàn ông trung niên, nhìn một cái thì biết rõ là bảo giá hộ hàng người. Chỉ bất quá một nhóm người vẻ mặt tiêu căng, so với người cao gầy đám người còn phải phách lối, phản phất mặt đầy không ai bị nổi dáng vẻ. Nhìn thấy một nhóm người sau, người cao gầy đám người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Chẳng lẽ cũng chỉ cho phép các ngươi tới bách tông đại hội sao? Chúng ta người trương gia cũng không kém, thiếu xem thường người. Phảng phất là nhìn thấy đột nhiên xuất hiện đám người này, người cao gầy đám người liền không có trước cao ngạo, trở nên cực kỳ bực bội. Dĩ nhiên, chúng ta Diệp gia dĩ nhiên là so với các ngươi còn phải có tư cách, chỉ bằng các ngươi loại giáp dưới này thiên phú hay lại là tỉnh lại đi, một khi không chúng tuyển nhất định chính là mất hết chúng ta Hạo Nguyệt thành mặt. Nghe được hai nhóm người đối thoại sau, Cao bằng cũng hoàn toàn minh bạch bọn họ thân phận, hai nhóm người đều thuộc về Hạo Nguyệt thành gia tộc thế lực, chỉ bất quá Diệp gia rõ ràng so với Trương gia còn phải mạnh mẽ hơn nhiều không đúng vậy sẽ không biểu hiện lớn lối như thế. Hơn nữa từ tham gia Bách Tông Đại hội số người cũng có thể nhìn ra được rốt cuộc là ai mạnh ai yếu, đây cơ hồ là một nhưng sự tình. Chẳng qua là giữa bọn họ bất hòa, Cao Bằng cũng không muốn tham dự, cũng không có bất kỳ hứng thú, chỉ nhưng mà liếc mắt nhìn, nàng liền xoay người hướng Bạch Dương Thành đi tới. Nhưng hắn hành động này, trực tiếp đưa tới Diệp ra đám người chú ý. Đứng lại! Ta cho ngươi đi sao? Là ai cho ngươi lá gan rời đi? chúng ta không nói gì ngươi lại không thể đi, đàng hoàng cho ta sống ở chỗ này. một đạo hơi lộ ra non nớt thanh âm, thô bạo vô cùng nói, người này cũng là Diệp gia đệ tử, hơn nữa nhìn tuổi tác còn thuộc về nhỏ nhất. nhất thời liền làm cho tất cả mọi người cũng đem ánh sáng đặt ở cao bằng trên người, người cao gầy đám người cười trên nổi đau của người khác nhìn, mà trương gia vị lão giả kia cùng nữ tử trên mặt lộ ra vẻ lo lắng thần sắc. cao bằng bước chân hơi dừng lại một chút, quay đầu lại nhìn Diệp gia một nhóm người, các ngươi là đang nói ta sao? Ta là người có một cái không tốt ma bệnh, người yếu cùng ta nói chuyện sẽ tự động lọc xuống, nhất là như ngươi loại này dáng dấp như thế người xấu, ta lại không dám nói với ngươi. Bởi vì ta sợ hãi bị lây bệnh. An tĩnh. Hiện trường nhất thời liền lâm vào trong yên tĩnh, tất cả mọi người đều không có nghĩ qua hắn sẽ trả lời như vậy, đây là đang khiêu khích sao. Trương 55, trương thật yếu. Hắn là điển sao. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ diệp gia giết hắn. Chỉ bằng hắn thế đơn lực bạc dáng vẻ, nhất định chính là tại tìm chết. Đây cũng quá không sáng suốt. trương gia mọi người dối rít cả kinh, cảm thấy cực kỳ không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới vẫn còn có người đang như thế hoàn cảnh xấu dưới tình huống. Nói ra đây giống như khiêu khích một loại lời nói. Đây là ngại chính mình chết không đủ nhanh sao. Người cao gầy nhưng là nội tâm vui mừng, cho ngươi phách lối, chờ một hồi ngươi cũng biết phách lối là phải trả giá thật lớn. trương gia vị nữ tử kia cắn cắn môi, nhẹ nói đạo, vội vàng xin lỗi yếu thế, nếu không bọn họ thật sẽ giết ngươi. Cao Bằng nhất thời liền hơi kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ tới nàng tính cách còn rất hiền lành, mặc dù là ý tốt nhắc nhở, nhưng là hắn lại căn liền không cần. Chỉ thấy hắn có chút lắc đầu một cái. Diệp gia mọi người phục hồi tinh thần lại, mỗi một người đều căm tức nhìn Cao Bằng, nhất là kia một cái tuổi tác nhỏ nhất Diệp gia đệ tử, biểu hiện trên mặt cơ hồ vặn vẹo chung một chỗ. Hắn gọi Diệp Văn là Diệp gia đến nay cực kỳ có thiên phú một cái, điều này cũng làm cho hắn dưỡng thành không hết thể tính cách, bởi vì hắn vẫn cho rằng mình chính là thiên tài nhất người. Mà lần này Bách Tông Đại Hội chỉ có hắn mới là duy nhất nhân vật chính, những người khác là hắn nền, coi như là Diệp gia trưởng bối cũng một mực cho hắn quán thâu như vậy tín nhiệm, điều này cũng làm cho cả người hắn cũng bành trướng. Cao Bằng lời nói thật sâu kích thích đến hắn, chưa bao giờ có người dám vô lý như thế nói với hắn lời nói, hơn nữa Cao Bằng lời nói, giống như đem đao nhọn như thế đâm thật sâu vào độ ngực hắn. Tìm chết! Diệp Văn giữ tợn cười một tiếng, vọt thẳng đi ra ngoài, một quyền hướng Cao Bằng bể mặt đập tới. Một màn này làm mọi người tại đây đều có chút không biết làm sao, có thể muốn ngăn cản đã tới không kịp. Người Diệp gia lại căn bản không hề muốn ngăn cản ý tứ, ngược lại mỗi một người đều hai tay ôm lấy tay bảng một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Cao bằng đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, biểu hiện trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn, tiểu tử này nhất định là bị sợ ngốc, cũng không nhìn một chút đối thủ của hắn là ai, lúc này có hắn nếm mùi đau khổ, còn không có tiến vào bạch dương thành liền bị phế. Từ giờ khắc này bắt đầu hắn khẳng định cũng chỉ có thể đàng hoàng làm một người bình thường. Ai bảo hắn nói Diệp Văn là người yếu, không chỉ là xúc động Diệp Văn nịch lần, đồng thời làm cho mình lom sâu trong khuôn cảnh, quá không tự lượng sức. Diệp ra mọi người mỗi một người đều cười lạnh nhìn hết thể các thứ này, giống như nắm chắc phần thắng. Nhưng mà, một giây kế tiếp tất cả mọi người bọn họ biểu tình đều rối rít đông đặc. 3. Cao bằng vững vững vàng vàng tiếp lấy Diệp Văn công kích, hơn nữa nhìn bộ dáng kia hay lại là thành thạo. Căn liền không tốn sức chút nào. Chuyện này, chuyện này, là chúng ta hoa mắt sao. Mọi người tại đây rồi rít cảnh giác cao độ, cảm thấy cực kỳ không dám tin, cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, trong lúc nhất thời bọn họ suy nghĩ xuất hiện trống giống. Cùng mọi người tại đây không sai biệt lắm ý tưởng còn có gì văn, nhưng mà hắn cũng đồng dạng là một bước, tại hắn cho là bằng vào hắn cường đại công kích, đối phương căn liền ngăn cản không. Nhưng là, trước mắt một màn này hoàn toàn ra khỏi ý hàn đoán. Cao Bằng mặt vô biểu tình lắc đầu một cái, nhẹ nói đạo, thật yếu, ngươi là ta đã thấy yếu nhất người. Cao Bằng cũng không hề nói dối, hắn thấy đúng là yếu nhất, bởi vì liền hệ thống cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ thanh âm nhắc nhở, đây cũng là đại biểu đối phương không có bất kỳ hạng nhất vượt qua hắn tự thân. Đây không phải là hắn gặp qua yếu nhất vậy là cái gì. Trưng 56, chương như ngươi mong muốn. Diệp Văn cả khuôn mặt đen xì chẳng khác nào đáy nổi như thế, bộ mặt thượng nổi gần xanh, cắn thật chặt hàm răng. Mấy lần muốn tránh thoát cầm quả đấm, nhưng cuối cùng đều không cách nào tránh ra khỏi. Đáng ghét! Tại sao ngươi sẽ mạnh hơn ta? Ta thiên phú hẳn không có người có thể cùng sánh bằng mới đúng, chỉ bằng ngươi tên nhà quê này, tại sao có thể là đối thủ của ta? Diệp văn khó mà tiếp nhận trước mắt sự thật, cả người lâm vào trạng thái giận dữ, hơn nữa hắn tâm tình cực kỳ không ổn định. Vội vàng cho ta buông tay ra. Diệp gia bên trong một người đàn ông trung niên không đổ đi ra nói. Ồ! Cao Bằng cảm thấy vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới diệp gia chi Trung vẫn còn có cường đại như thế người, như vậy là không phải là nên thu chút lợi tức đây. Làm người đàn ông trung niên này đứng ra thời điểm, Cao Bằng cũng đã có thể cảm nhận được trên người hắn mạnh mẽ khí tức, tối thiểu Cao Bằng cho là bằng vào hắn bây giờ tu vi, còn có chút thấp hơn đối phương. Kia, Hết thể đều vẫn là có thể thao, làm! Ta nếu không phải thả lòng đây. Cao Bằng mặt đầy bất cần đời dáng vẻ liếc về liếc mắt người đàn ông trung niên, mà trong tay hắn lực đạo cũng trong nháy mắt tăng cường. Diệp văn bộ mặt biểu tình trong nháy mắt vặn vẹo tại một cái, trong miệng phát ra làm người ta sợ hãi tiếng kêu thảm thiết. A. Buông tay. Buông tay ra A. Một cái tiếng kêu thảm thiết trực tiếp hù dọa mọi người tại đây cả người run lên, không kìm lòng được lui về phía sau một bước, đồng thời bọn họ nhìn về phía cao bằng ánh mắt, mơ hồ có một tia kiên kỵ. Không nói cao bằng thực lực, bằng vào hắn hơn người đáng thức, cũng đã để cho người cực kỳ kiên kỵ. Nếu không phải buông tay, ngươi liền hoàn toàn ở lại chỗ này đi người đàn ông trung niên mặt âm trầm, trên người khí tức cẩn ẩn như hiện tại. Ta bất kể ngươi là cái nào gia tộc đệ tử, nhưng dám can đảm treo chọc đến Diệp gia, đó chính là ngươi bất hạnh. Bây giờ buông tay, ta còn có thể không nhắc chuyện cũ. Vậy thì như ngươi mong muốn. Cao bằng trực tiếp lỏng ra bắt Diệp Văn quả đồng tay. Diệp gia mọi người có chút vui mừng, chỉ bất quá một giây kế tiếp bọn họ nhìn về phía Cao bằng ánh mắt lại cực kỳ bất tiện. Ánh mắt kia phảng phất như là liệp nhân nhìn thấy con ngụi. Người cao gầy cũng là sử sờ. Sau liền khinh bị nói, không nghĩ tới cũng là một cái bắt nạt kẻ yếu ra hỏa, trước còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu ngư bức dầm dầm đâu rồi, không nghĩ tới gặp phải ngạnh cha lập tức liền kinh sợ, thật là phế vật. Ai nói không phải sao, ta nghĩ rằng hắn cũng tự biết mình, bằng vào hắn thực lực bây giờ, ở đâu là đối thủ, hơn nữa song phương thân phận trên lệnh cũng là khác nhau trời vực, căn bản không hề bất kỳ có thể so với tính. Đứng ở người cao gầy một bên mấy người dối dít phụ hòa nói. Hơn nữa bọn họ còn không có cố ý che giấu chính mình thanh âm, hắn càng nói càng hăng say, thanh âm càng ngày càng lớn. Mọi người tại đây đều nghe phá lệ rõ ràng. lão giả và kia một vị nữ tử âm thầm nóng nảy, hung hăng trừng liếc mắt người cao gầy đám người, có thể người cao gầy đám người căn bản không hề để ý. 3. Thanh Thúy ba tiếng vỗ tay văng lên, mọi người tại đây dối rít cứng ngắc ngay tại chỗ, từng cái cũng là bất khả tư nghị nhìn cao bằng, biểu hiện trên mặt rất là hí kinh hóa. Từ trước đến bây giờ tựa như cùng biến sắc mặt như thế, không có bất kỳ vi hòa cảm, mọi người tại đây đầu tiên là cười trên nỗi đau của người khác cùng kinh bị đến khiếp sợ, cuối cùng là khó tin. Cao Bằng hung hăng một cái tát đem Diệp Văn cho quất bay, mà lúc này Diệp Văn còn giống như một như con toy mặt đất xoay tròn, liền Diệp Văn mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Nguyên hắn còn hết sức phấn khởi nghĩ tưởng muốn trả thù Cao Bằng, có thể còn không có đợi hắn chân chính áp dụng, một cái vô tình bàn tay liền hung hăng phiến ở trên mặt hắn. Thanh âm rất thanh thúy mọi người nghe rất là rõ ràng. chương 57, mươi trương thiên cấp vũ khí. Da mặt thật là dày, trong tay ta cũng tê dại. thế nào yếu? chẳng lẽ chính là các ngươi mắt trong thiên tài sao? cao bằng liếc xéo liếc mắt diệp ra mọi người, trong ánh mắt coi rẻ y đã tiệm lộ không bỏ sót, hoàn toàn liền không có bất kỳ che giấu nào. người, vô cùng nực nhã. chưa bao giờ có người mật dám như vậy xem thường bọn họ. ở hạ nguyệt trong thành cũng sắp cơ hồ giống như bá chủ một loại địa vị. Cho dù là ở bên ngoài người khác cũng phải kính để cho bà phần. Chưa từng có qua như vậy đã ngộ. Húng chi, Diệp gia thiên tài bị đánh, cái này thì để cho bọn họ càng khó mà chịu được. Chỉ thấy Diệp gia mọi người mỗi một người đều giận mà coi, hận không được ăn tươi nuốt sống cao bằng. Ngược lại trương gia mọi người mỗi một người đều trận to chính mình ánh mắt, con ngươi cơ hồ đều phải rơi xuống. Lần này thật không sợ chết sao. Phải biết đây chính là Diệp gia thiên tài, mặc dù bây giờ thực lực cũng không tính cường đại nhất. Có thể đó là diệp gia bà bối, bây giờ bị đánh, đây chính là muốn thừa nhận diệp gia lửa giận a. Lúc này hắn là thật song đời, không chỉ là đánh diệp gia thiên tài, hơn nữa còn triệt để đắc tội diệp gia, nhìn hắn lúc này là thế nào chết. Người cao gầy cười trên nổi đau của người khác nói, ở trong nội tâm hắn chỉ mong cao bằng lập tức chết ở trước mặt hắn. Đảm nhiệm hắn thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không khả năng địch nổi diệp gia Vũ Vương. Im miệng. Vị nữ tử kia hoàn toàn nổi giận, hung tận trừng liếc mắt người cao gầy. Nhìn thấy người cao gầy không có ở đây lên tiếng sau, nữ tử mới mặt đầy lo âu nhìn cao bằng, quá lốm mãng, đánh Diệp gia thiên tài khẳng định đã đắc tội bọn họ, tiếp theo nhất định sẽ gặp phải không ngừng nghỉ trả thù. Nếu như hơi chút nhẫn nại một chút chuyện cũng liền đi qua, cho dù Diệp gia như thế nào đi nữa thù dai cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần tìm phiền toái. Nữ tử rất lo âu, bất quá nàng cũng không có sắp tay, Diệp gia sự tình các nàng còn vô pháp sắp tay. Diệp gia người đàn ông trung niên vừa xài bước đi ra. Nhan sắc trở nên cực kỳ xanh mét Cả người không giận tự uy. Ngươi cũng đã biết ngươi làm như vậy kết quả là cái gì không Cao bằng nghiêng đầu vẻ mặt thành thật nhìn hắn Sau một hồi lâu từ từ nói Bị xấu xí cho lây Mọi người rồi rít ngã xuống đất một mảnh Tất cả mọi người đều cho là hắn đang suy tư cái gì Mặt kia thượng nghiêm túc tinh thần sức lực thật Rất giống đang suy tư Nhưng hắn nói tới Giản thẳng làm cho người im lặng tới cực điểm Sợ không phải đã điên Lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích Chẳng lẽ hắn liền thật không sợ Diệp ra giết hắn sao? Dù sao nơi này chính là bên ngoài thành, cũng không phải là ở trong thành. Mọi người tại đây không biết nói gì, lại rất nghi hoặc. Người đàn ông trung niên lại hoàn toàn phẫn nộ, không biết sống chết ra hỏa, nước đã đến chân còn dám có miệng lưỡi lợi hại, bây giờ ta liền để cho ngươi biết hậu quả là như thế nào. Kiểm tra đến ký chủ địch nhân, đang ở quét xem bên trong. Quét xem hoàn thành. Tên họ, Diệp Hùng. Thể chất, minh tinh đẳng thể chất. Huyết mạch. Mục Linh huyết mạch, cảnh giới, Vũ Vương lục giai, vũ khí, địa cấp vũ khí Mục Linh chỉ rũ Đại Thành, địa cấp vũ khí Minh Tinh triển nhiều viên mãn, địa cấp vũ khí địa cấp đột thứ Đại Thành. Địch nhân cảnh giới là Vũ Vương lục giai, đem tự động là ký chủ thăng lên làm Vũ Vương thất giai. Địch nhân tối cường huyết mạch không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Địch nhân thể chất mạnh nhất không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Địch nhân vũ khí là địa cấp vũ khí Minh Tinh triển nhiễu viên mãn. Đem tự động giao phó cho nhà trọ thiên cấp vũ kỹ tử vong quấn quanh nhập môn. Trương 58, chương củ lét như vậy công kích. Cao bằng nội tâm vui mừng, mặc dù sớm có dự liệu, nhưng khi gợi ý của hệ thống âm vang lên lúc, hắn vẫn khó nén trong nội tâm tâm tình vui sướng. Thiên cấp vũ kỹ. Đây chính là thiên cấp vũ kỹ A. Cho dù ở hoàng kim cấp trong thế lực, thiên cấp vũ kỹ cũng là chân phái chi bảo, trừ phi cống hiến to lớn, nếu không liền tìm hiểu ngọn ngành cũng không thể có. Có thể thấy thiên cấp vũ khí là có chân quý rừng nào, mà bây giờ, Cao Bằng lại nắm giữ thứ nhất thiên cấp vũ khí đây cơ hồ tượng trưng cho thực lực của hắn có bao nhiêu lần tăng trưởng. Ngược lại là hắn cảnh giới tăng lên lại không có bị hắn coi trọng, bởi vì cảnh giới tăng lên là dễ dàng nhất, về phần còn lại huyết mạch thể chất cùng vũ khí những thứ này mới là khó khăn nhất lấy tăng lên. Húng chi hắn khắp mọi mặt cũng đã tới quái dị nhất mức độ, trừ phi đụng phải càng thiên tài yêu nghiệt, nếu không hắn huyết mạch cùng thể chất đem lại khó mà tăng lên. Một điểm này hắn rõ ràng nhất, bất quá hắn tới đây cũng là vì thử vật khí, ai biết nơi này có thể xuất hiện hay không càng thiên tài yêu nghiệt đây. Ngay tại Cao Bằng nhưng ở ngẩn ra đang lúc, Diệp Hùng một tiếng chăm sóc cũng không đánh liền đánh tới, trên người mang theo vô cùng thế, một trận lại một trận khí lãng, từ chung quanh hắn chấn đãng mà ra. Một giây kế tiếp, quanh người hắn tràn đầy hiện ra một đoàn giống như mây mù chất khí, mà những khí thể này phơi bảy màu xanh, đồng thời phía sau hắn từ từ ngưng tụ ra một cái giống như tinh linh một loại bóng người. Trong cùng một lúc, hắn đã tới cao bằng trước người, hoanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ công kích cũng rơi vào cao bằng trên người, màu xanh mây mù cuốn chặt lấy cao bằng. Ta xem ngươi còn dám mạnh miệng hay không? Dám can đảm dẫn đến Diệp gia, đây chính là kết quả. Diệp Hùng hét lớn một tiếng, đồng thời động tác trong tay cũng không có bất kỳ ngừng nghỉ. Vừa lên tới liền sử xuất toàn lực, xem ra Diệp Hùng là thực sự để mắt cao bằng, nếu không làm sao có thể sẽ vừa lên tới liền sử xuất toàn lực. Ở phía xa mọi người mỗi một người đều trừng ngây mồm, bọn họ cũng không nghĩ tới diệp hùng lại sẽ dốc hết tinh thần sức lực công kích, chuyện này. Có phải hay không có thất cường giả phong độ? Lúc này tâm tình mọi người vô cùng phức tạp, bất quả ở tại bọn hắn trong nội tâm sinh ra một cái ý niệm, đó chính là cao bằng khẳng định chết. Ở một cái vũ vương sử xuất toàn lực thời điểm, hắn cũng không có bất kỳ còn sống đường sống. Ta trời ạ! Vũ vương nổi dóa đứng lên nhất định chính là làm người ta bên, không nghĩ tới uy lực lại to lớn như thế. Cái miệng đó khí phách lối ra hỏa, lúc này khẳng định cho hết trứng, đối mặt sử xuất toàn lực vũ vương, hắn căn bản không hề bất kỳ còn sống đường sống. Mọi người căn liền không cần nhìn kết quả liền đã biết cao bằng kết quả, đây đã là rất rõ ràng sự tình. Alo, ngươi có thể hay không khiến cho điểm tinh thần sức lực, chẳng lẽ ngươi đây là đang cho ta cù lét sao? Một đạo thanh âm chói tai, nhất thời liền để cho mọi người suy nghĩ bị cắt đứt, có thể tiếp theo mọi người rối rít biến hóa sắc. Mỗi một người đều cảm thấy cực kỳ không tưởng tượng nổi. Bởi vì, đạo thanh em này là cao bằng. Tới còn có chút dương dương đắc ý Diệp Hùng sắc mặt cũng đồng dạng là cứng đờ, không có chút nào dám tin, sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Bằng vào ta toàn lực bùng nổ thực lực, ngươi căn tiểu không khả năng sống được. Diệp Hùng nội tâm là tan vỡ, hắn không biết tại sao sẽ như vậy, hắn rõ ràng đã sử xuất toàn lực, nhưng đối phương vì sao còn sống? Cao bằng thanh em ú ú chuyển tới. Chỉ bằng ngươi kia giống như củ lết một loại công kích, liền muốn giết ta, ngươi có phải hay không quá ngây thơ một chút. Còn là nói ngươi cho người khác đấm bấp lâu, liền như thế nào chiến đấu cũng không biết đây. Trương 59, chương nghiền ép. Khốn tiếp Diệp Hùng tức giận, lại mật dám như vậy hình dung hắn công kích, đây không phải là nhục nhã là cái gì. Mọi người tại đây lại sướng suốt, chuyện này là tình huống gì. Chẳng lẽ hắn có thể ngăn cản được Vũ Vương công kích sao? Mọi người rồi giết cảm thấy vô cùng kinh hãi. Nếu quả thật là như vậy, vậy hắn thực lực chân chính rốt cuộc là có cường đại dương nào? Không người nào dám tưởng tượng, bởi vì này thật là quá mức nghe giận cả người, cho dù như thế nào đi nữa yêu nghiệt, cũng không khả năng có cường đại như thế thực lực. Nhưng là, trước mắt một màn này phải nên làm như thế nào giải thích đây? Có người lắc đầu một cái, lập tức hủy bỏ nói, không thể nào, hắn mới bay lớn A. Làm sao có thể có cường đại như vậy thực lực, nhất định là có pháp bảo mới có thể ngăn cản một chút trưởng lao công kích. Đúng, nhất định là như vậy. Diệp gia một đám thiên tài ta an ủi vừa nói, bọn họ thân chính là thiên tài, mỗi người cũng có chính mình ngạo khí, tự nhiên là không tin một tên nhà quê lại so với bọn hắn mạnh hơn. Đây chẳng phải là nói người khác thiên phú so với bọn hắn còn tốt hơn. Đây là bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Mà đối phương nắm giữ pháp bảo mới có thể ngăn cản vũ vương công kích, vẫn tính là bị bọn họ có thể trong phạm vi chịu được. Người cao gầy mấy người cũng đồng dạng là cho rằng như vậy, điên cuồng lắc lắc đầu chối mà vị nữ tử kia thiếu mắt nổ đông đóm, lại sinh ra từng kia ý sùng bái, liền lão giả cũng giống vậy cảm thấy không tưởng tượng nổi, coi như hắn ứng phó đều có chút quá sức, mà cao bằng lại lộ ra như thế dễ dàng, đây quả thực là nói ra hàn đoán. các ngươi đã lãng phí ta không thiếu thời gian, là thời điểm nên cho các ngươi ý miệng, thời gian của ta nhưng là rất đáng giá tiền, có thể không phải như vậy bị các ngươi lãng phí. cao bằng thanh âm lại một lần nữa vang lên. Sau đó mọi người liền phát hiện thanh em hắn lại giống như không chỗ nào không có mặt như thế, căn không cách nào xác định vị trí vị trí hắn. Một cái phát hiện làm mọi người cảm thấy vô cùng kinh hãi, chỉ bất quá còn không có đợi bọn họ có bất kỳ phản ứng nào, Diệp Hùng cũng đã bị một cái năng lượng thật lớn cho đánh bay ra ngoài. ầm, Sau đó, mọi người tại đây liền nhìn thấy cao bằng một cái chân dẫm ở Diệp Hùng trên lồng ngực, mà Diệp Hùng huyết mạch chi lực cùng thể chất cũng đều rối rít tiêu tan. Trong miệng còn lúc thỉnh thoảng phun ra một kêu tiên huyết cả người đều có chút chán chường. Một màn này cho mọi người tương phản cảm giác nhất định chính là quá khổng lồ. Trước bọn họ còn đang kinh ngạc Diệp Hùng cường đại, nhưng là bây giờ Diệp Hùng lại người bị thương nặng nằm trên đất, còn bị người khác dẫm đạp trên đất. Mọi người rồi rít đều là chứng ngây mồm dáng vẻ. Loại cảm giác này đã không cách nào dùng bất kỳ từ ngữ để hình dung. Bọn họ chỉ cảm thấy kinh lịch một giấc mộng, mà bên trong chuyện phát sinh lại không thể tưởng tượng nổi. Cao bằng cặp mắt lạnh giá nhìn Diệp Hùng, lạnh lùng nói, ngươi còn có gì ngôn gì sao? nếu như không có lời nói, ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Diệp Hùng mấy lần muốn ngồi dậy, nhưng là bị chặt chẽ dơm ở, hoàn toàn liền không cách nào nhúc đích, chỉ cần hắn hơi hơi dùng lực một chút, trong miệng liền phun ra tiên huyết. ho khan một cái ho khan. sao? tại sao có thể như vậy? thực lực ngươi thế nào sẽ mạnh như vậy? chẳng lẽ ngươi là cái nào cường giả phản lão hoàn đồng sao? Diệp Hùng lúc này trong đầu vẫn là trống rỗng, không thể tin được trước mắt đã phát sinh hết thảy, hắn làm sao lại như vậy không minh bạch bại đây? Tuấn nữa đối phương mặt mũi hay lại là một cái 17, 18 tuổi thiếu niên, thì càng thêm để cho hắn khó mà chịu đựng, nguyên tưởng rằng tùy tiện có thể giải quyết con kiến hôi, bây giờ lại có thể giết hắn. Loại này chênh lệch cảm giác khiến cho hắn khó mà tiếp nhận, nội tâm là tan vỡ. Chương 60, chương nhất định vận mệnh. Ông. Mọi người tại đây như trong ngộng thức tỉnh, mỗi một người đều mặt đầy không dám tin nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, bọn họ cho là ổn thao, thắng lợi người lại té xuống đất. Nhìn bộ dáng kia, Hoàn toàn chính là nghiêng về đúng một bên thế cục, không có bất kỳ may mắn có thể nói. Có thể cũng chính là như thế, mới càng làm bọn hắn cảm thấy khó tin. Tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao có thể đánh vũ vương, hắn không phải là giống như chúng ta đều là tới tham gia bách tông đại hội sao? Vì sao? Không thể nào, cái này nhất định là ảo giác, ta không tin hắn thật có cường đại như vậy thực lực. Diệp gia mọi người mỗi một người đều không thể tin được dáng vẻ, có lẽ ở tại bọn hắn trong nội tâm đã từ từ tiếp nhận. Nhưng là loại này đánh vào mang cho bọn hắn nhất định chính là vô cùng khoảng cách. phảng phất là đổi mới bọn họ tam quan. Liên băng vào bọn họ đại gia tộc, bọn họ cũng chưa từng thấy qua yêu nghiệt như vậy người. Một cái cùng tuổi bọn họ tương phản thiếu niên, lại nắm giữ vũ vương tu vi. Hơn nữa còn tỷ võ vương lục giai còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, những thứ này các loại. Cũng làm bọn hắn cảm thấy như ngộng như ảo. Trước còn giống như như con thoi xoay tròn diệp văn giờ phút này cũng dừng lại, chỉ bất quá hắn suy nghĩ vẫn là vang ngọng ngọng bất quá đối với trước mắt đã phát sinh hết thảy, hắn cũng như lòng bàn tay, cả người đã không còn trước cao ngạo, cặp mắt nho ra, miệng há to, một cái trứng gà đều có thể nhét đi vào. chỉ bất quá còn không đợi mọi người tại đây cảm thấy biết bao khiếp sợ, bọn họ liền nhìn thấy cao bằng chân lại bắt đầu sử lực, diệp hùng trong miệng tiên huyết từng miếng từng miếng phun ra. dừng tay, dừng tay. một vị khác cùng diệp hùng đồng dạng là trưởng lão người đi ra, vội vàng ngăn lại cao bằng hành động chỉ bất quá cao bằng vẫn là phảng phất không người một loại dùng sức, căn bản không hề để ý tới vị trưởng lão đó nói chuyện. một màn này rơi ở trong mắt mọi người, bọn họ cảm giác càng không tưởng tượng nổi, đây là nghĩ tưởng hoàn toàn đắc tội diệp ra sao? người cao gầy lúc này đã không còn trước cười trên nổi đau của người khác, hắn cũng đồng dạng là chừng ngây mù nhìn, hắn từ chưa từng nghĩ cao bằng lại sẽ lớn mật như thế. hắn, hắn chẳng lẽ liền không sợ đắc tội diệp ra sao? đây chính là hạo nguyệt thành đại gia tộc. Cho dù là thế lực xung quanh cũng phải né tránh ba phần, có thể. Nhưng là giờ phút này, hắn không cách nào hình dung chính mình nội tâm tâm tình, đều cảm thấy giống như kinh đảo chụp lãng như thế, thật lâu không cách nào bình tĩnh xuống. Trương gia nữ tử vội vàng khuyên can nói, "Không thể giết hắn, nếu như ngươi thật giết hắn lời nói, vậy coi như chân chính đắc tội Diệp gia. Đến lúc đó tương hội bị Diệp gia không ngừng nghỉ trả thù, nếu như phía sau ngươi có gia tộc thế lực, còn có thể liên lụy bọn họ, ngươi được nghĩ lại sau đó làm a." chỉ bất quá hắn kêu lên những lời này thời điểm căn bản không hề nghĩ tới nếu như một gia tộc có thể đào tạo được cao bằng như vậy thiên tài yêu nghiệt kia cũng không phải là một cái diệp gia nho nhỏ có thể đối phó nhưng là nàng kiến thức có hạn mới sẽ cảm thấy diệp gia là một cái vật khổng lồ cao bằng không coi ai ra gì nhìn diệp hùng trên mặt lộ ra một kia hài hước nụ cười nói nhìn bọn họ thật giống như cũng rất khẩn trương dáng vẻ ngươi bây giờ là hay không cảm thấy tim đập rộn lên đây ta khuyên ngươi tốt nhất không nên nói ngốc lời nói Bởi vì đem ngươi làm xuất thủ một khắc kia bắt đầu, liền đã định trước ngươi kết quả, hơn nữa ngươi chuyện nhưng là có tác dụng lớn ơi. Rốt cuộc là có gì chỗ đại dụng, Cao Bằng cũng không có nói rõ ràng, bởi vì vì người khác cũng không thể nào hiểu được hắn hành động. Trương 61, Trương Kiều Gia càng nhiều càng tốt. Trương Nguyễn Đình, Trương Gia Đại Tiểu Thư, làm người ôn nhu phóng khoáng lại rất dễ thân cận, cộng thêm nàng đẹp như thiên tiên dung mạo, rất nhiều người đều rất thích thân cận nàng. Bất quá ở Hạo Nguyệt Thành mọi người đều biết là... Trương Nguyện Đình hay lại là một cái vô cùng hiền lành người, thường thường đụng phải người khác có khó khăn thời điểm, Tổng hội đưa ra viện thủ. Không thể nói là thánh mẫu, nhưng cũng là bị người kính nể đại thiện nhân. Lúc này, Trương Nguyện Đình nhìn thấy Cao Bằng lại không để ý đến hắn lời nói, ngược lại tự mình hành động đến, cái này làm cho nàng cảm thấy cực kỳ nóng nảy. Nàng hung hăng dầm chân một cái, một trận tức giận nói, ngươi nếu thật giết hắn, vậy ngươi cũng đừng nghĩ rời đi nơi này, diệp gia cũng đều là một đám có thủ tất báo người cầu cũng không được. Cao Bằng quay đầu lại mặt vô biểu tình liếc mắt nhìn Trương Nguyễn Đình, vì vậy lại nói, ta còn càng mong đợi bọn họ trả thù ta, tốt nhất không nên khách khí với ta, cứu ra càng nhiều càng tốt. Tuy nói Trương Nguyễn Đình lần nữa vì hắn lo nghĩ, điều này làm hắn tâm lý ấm áp, có thể ngay cả như vậy, hắn vẫn cố ý như vậy, dù sao hắn tăng thực lực lên phương thức cùng người khác không giống nhau. Tu luyện là không có khả năng tu luyện, chỉ có thể khắp nơi dẫn đến địch nhân như vậy. Người Trương Nguyễn Đình giận đến sắc mặt đỏ lên, thiên thiên ngón tay một trịa thẳng vào Cao Bằng, cả người đều giận đến ngực lên xuống không chừng. Nhưng mà nàng một câu nói đều không nói được, đây đều là bị tức, chưa từng thấy qua có như vậy không biết điều người. Nhìn thấy lòng tốt vì nàng nghĩ tưởng Trương Nguyễn Đình tức đến như vậy, Cao Bằng nhẹ nói đạo, ta làm việc, tự có quyết định, ngươi không cần khuyên nữa nói. Ha ha ha ha đây nhất định là đang hư Trương Thanh Thế. Không nghĩ tới chết đã đến nơi, lại còn không tự biết, bây giờ còn dám can đảm phô Trương Thanh Thế chờ một hồi ngươi thì biết rõ chữ chết làm như thế nào viết Diệp gia mọi người thấy cao bằng chậm chạp không có hạ thủ bọn họ cũng đã có quyết định cảm thấy cao bằng nhưng mà phô trương thanh thế thôi căn bản không hề muốn giết Diệp Hùng dù sao Diệp gia cũng coi là một đại gia tộc thế nào đều có điểm lực uy hiếp không thể nào tùy ý liền đem một trưởng lao cho giết vì vậy Diệp gia mọi người liền càng ổn định từng cái trên mặt cũng lộ ra dẻo cẩn chi sắc thậm chí có người hận không được bắt đầu ồn ào lên lên ngươi ngược lại giết ta Ngươi không phải nói muốn đưa đi xuống địa ngục sao. Ngươi bây giờ ngược lại động thủ A. Có chuyện coi như chúng ta mặt đem hắn giết, ta tin rằng ngươi cũng không có can đảm này. Ngươi bây giờ còn không mau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói không chừng chúng ta sẽ còn lòng từ bi bỏ qua cho ngươi. Chuyện một cái biến hóa khiến cho mọi người cũng cảm thấy có chút không biết làm sao. Chương ra mọi người cũng đồng dạng là như thế, cũng không biết diệp gia trong hồ lô đến cùng mua bán cái gì dược. Thế nào biến chuyển nhanh như vậy? Làm bọn hắn cũng cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận, chỉ thấy trương ra mọi người ngây ngô sững sờ tại chỗ, mỗi một người đều không biết nên nói cái gì. Cao bằng đồng dạng cũng là hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới những người này lại còn rực dây bị giết Diệp Hùng, những người này suy nghĩ sợ không phải nước vào, hoặc là thụ cái gì kích thích. Là chỉ thấy hắn quái gì e nhìn Diệp gia mọi người. Ừ, mỗi một người đều dáng dấp xấu như vậy, không trách suy nghĩ cũng có vấn đề, không sai. Nhưng mà ta nếu là đem người này cho giết Bằng mượn bọn họ đầu vóc này có vấn đề gia tộc, còn không có không có tới trả thù đây. Giờ phút này Cao Bằng cũng không phải là đang suy tư có nên giết hay không, mà là ở muốn đem người này giết, sẽ có hay không có người nghĩ tưởng muốn trả thù hắn. Nếu như không có vậy nên làm sao đây? Đây chẳng phải là lỗ lớn. Trưng 62, chương cảm ơn, gặp lại sau. ngươi đến lúc đó giết cho ta một cái tới xem một chút ta. ngươi ngược lại giết ta. Làm Cao Bằng ngốc lăng đang lúc. Diệp ra mọi người liền bắt đầu rối rít rực dây nói, hơn nữa bọn họ lại còn càng nói càng hăng say, phảng phất nhất định phải cao bằng giết Diệp Hùng mới chịu bỏ qua. Trương gia mọi người cũng đồng dạng là vô cùng ngu dốt vọng, chớ mắt nhìn nhau, cũng không biết trước mắt một màn này đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao đột nhiên thì trở thành như vậy chứ? Trương Nguyện Đình có chút nghi hoặc nói, đây là là chúng ta mất trí nhớ sao? Còn là nói chúng ta bỏ qua cái gì? Vì sao phát triển bây giờ có chút để cho ta xem không rõ? Còn lại vài người rối rít lắc đầu một cái, cho dù là vị lao giả kia, cũng đồng dạng là mặt đầy mộng bức. Cao Bằng lúc này hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, bất quá trong lòng hắn lại dâng lên vẻ cổ quay ý. Sợ không phải thật gờ. Các ngươi đã đều đã mãnh liệt yêu cầu, ta đây liền cúng kính không bằng tuân mệnh đi. Cao Bằng ở trong nội tâm có chút cảm khái một chút, cảm giác mình phẩm cách thật là không nên quá cao thượng, người khác yêu cầu, hắn lại có thể hoàn toàn thỏa mãn. Đây không phải là cao thượng thì là cái gì chứ? Liên chính hắn cũng bội phục mình cao thượng phẩm cách. Vì vậy chỉ thấy hắn nhẹ nói đạo, các ngươi đã đều như vậy khẩn cầu ta, ta đây liền thực hiện các ngươi nguyện vọng đi. Các ngươi có thể không cần cảm tạ ta. Bởi vì ta là chủ nghĩa xã hội khoa học người nối nghiệp, làm việc tốt từ không lưu danh. Khi hắn tiếng nói vừa dứt, mọi người tại đây còn có một chút sững sờ, có thể ngay sau đó một cái to lớn vang tiếng vang lên, bọn họ hoàn toàn an tĩnh lại. Vânh! Diệp Hùng cả người đã vùi lấp xuống dưới đất mà mọi người có thể nhìn thấy chỉ chỉ là một người hình dáng, nhưng là người đã chẳng biết đi đâu. Có thể ngay cả như vậy, bọn họ cũng có thể cảm giác được Diệp Hùng khí tức biến mất. Một cái phát hiện để cho bọn họ cảm thấy rất là kinh người, đây là... Thật giết! Diệp gia mọi người mỗi một người đều ngậm bức ngay tại chỗ, bọn họ không nghĩ tới cao bằng lại thật mật dám giết người Diệp Hùng. Đây là bọn hắn bất ngờ sự tình, nếu như bọn họ biết đối phương thật mật dám động thủ. Như vậy bọn họ cũng không dám lại rượt dây. Nhưng bây giờ hết thể đều đã muộn. Giải quyết, các ngươi nguyện vọng ta đã giúp các ngươi đạt thành không cần thật cao hứng, bởi vì ta là người tốt. Cảm ơn, gặp lại sau. Cao bằng sau khi nói xong liền cũng không quay đầu lại đi. Chỉ chưa mọi người tại đây ở trong gió lang loạn, mỗi một người đều không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, như mộng như ảo. Chuyện này, cứ như vậy đi. Còn nói không cần thật cao hứng. Chúng ta nguyện vọng. Trời ơi, hắn lại thật giết Diệp Hùng. Hoàn hoàn. Trưởng lao thật bị hắn giết, nhanh. Mau đi xem một chút trưởng lao có còn hay không khí tức. Vậy bọn họ khi phản ứng lại sau khi, Cao Bằng cũng đã biến mất ở trong mắt bọn hắn, an lúc bọn họ cũng không kịp đi tìm hung thủ, ngược lại là người người cũng lộ ra vô cùng hoảng loạn. Nếu như Diệp Hùng thật chết ở chỗ này, như vậy bọn họ cũng sẽ gặp phải trách phạt. Dù sao Diệp Hùng bị giết cũng có bọn họ một phần công lao ở bên trong, chỉ thấy bọn họ tay bận rộn chân loạn tiến lên. Mỗi một người đều vây ở kia một cái nhân hình bên quan sát. Chỉ thấy bọn họ nhìn thấy một cái vô cùng thê thảm người nằm ở bên trong, hướng phía trên đã máu thịt bé bét, toàn bộ lồng ngực đã lõm xuống. đã chết không thể chết lại, liền khí tức cũng hoàn toàn tiêu tan. Thật! Chết thật! Diệp gia mọi người không dám tin vừa nói, mỗi một người đều trừng cứng lưỡi mỗi người nội tâm cũng cực kỳ phức tạp, thậm chí trong đầu trống rỗng Chương 63, chương không hiểu được. Nhưng mà, chờ đến diệp gia mọi người dối dít phục hồi tinh thần lại thời điểm, cao bằng đám người cũng đã mất đi bóng dáng. Thật ra thì bọn họ chỉ có thể hận hận bất bình, trong ánh mắt xuyên thấu qua lộ ra kiều hận chi sắc, đáng ghét. Không để cho chúng ta bắt được ngươi, nếu không nhất định phải ngươi chờ coi, nhất định phải bắt được cái này đáng ghét ra hỏa. Nếu không nếu là truyền đi, nhất định sẽ bị người khác cho xem thường. Đến lúc đó Diệp gia cũng sắp luân vì người khác cho cười. Nhất định phải nghiêm trị không tha. Phạm La cùng hắn người liên quan thông thông cũng muốn giết chết, nếu không nan giải chúng ta mối hận trong lòng. Diệp gia mọi người hận hận bất bình vừa nói. Một câu so với một câu ác, chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ có thể lộ ra khẩu thôi, khi thật sự đối mặt Cao Bằng thời điểm còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy, mỗi một người đều bị dọa sợ đến run chân. Cao Bằng rời đi sau liền phản phất làm một cái không còn gì nữa chuyện nhỏ, hoàn toàn cũng chưa có để ở trong lòng, tối đa chỉ là mong đợi một chút diệp gia sẽ phái người để báo thủ. Còn lại hắn hoàn toàn không thèm để ý. Nhưng là, hắn không thèm để ý, có người để ý. Trương Nguyễn Đình vội vội vàng vàng đuổi theo trên mặt vẫn là lộ ra ngưng trọng thần sắc nói: "Ngươi biết như ngươi vậy cử động là có bao nhiêu không sáng suốt sao? Ngươi đây đã là hoàn toàn đắc tội Diệp gia. Một khi bị Diệp gia biết ngươi là ai, vậy ngươi đem sẽ gặp phải không ngừng nghỉ trả thù. Vậy không để cho bọn họ biết thân phận ta là ai liền có thể." Cao bằng rất là lừa gạt nói, căn bản không hề để ở trong lòng. Trương Uyển Đình cùng Trương gia một loại người rối rít không nói gì. Lời mặc dù là nói như vậy không sai, nhưng là Bạch Dương Thành nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ, muốn tìm một người thật đúng là cũng không phải là biết bao chuyện khó. Húng chi, Diệp Gia vẫn còn có chút cho phép thế lực ở Bạch Dương Thành, một khi bị bọn họ biết được. Trương Nguyễn Đình chỉ nhưng mà một chút, liền có thể suy đoán ra kết quả, mặc dù Cao Bằng biểu hiện ra thực lực rất cường đại, có thể có mạnh đến đâu cũng chỉ chỉ là một người. Muốn cùng một đại gia tộc đối kháng, vậy hay là thiếu chút nữa? Sao sao có thể không biết? Chẳng lẽ ngươi cho rằng là Diệp Gia thế lực là ăn cơm khô sao? Trương Nguyễn Đình nhìn thấy cao bằng không mặn không lạt lời nói, vội vang nói, bộ dáng kia cực giống hoàng thượng không gấp thái giám gấp dáng vẻ. Cao bằng vào giờ khắc này đống nhiên dừng dừng một cái, vẻ mặt thành thật nhìn Trương Nguyễn Đình. Vậy thì để cho bọn họ tới trả thu được, ta còn cầu cũng không được đây. Nói xong cũng không có lại để ý tới bọn họ, thẳng hướng Bạch Dương Thành đi tới. Trương Nguyễn Đình đám người lại rối rít che mặt, trên mặt đã là bất đắc dĩ lại vừa là không nói gì thần sắc, chưa từng nghe qua có dân số khí như thế này mà đại Hơn nữa còn như thế chăng sợ chết? Chẳng lẽ hắn không biết diệp ra thực lực sao? Cho dù không biết, kia cũng phải có tối thiểu cẩn thận một chút chứ. Nhưng là ở cao bằng trên người, bọn họ lại hoàn toàn nhìn không ra, ngược lại cảm thấy cao hàng giống như là rất chờ mong người khác trả thù hắn như vậy. Đây là một loại cảm giác gì? Bọn họ hoàn toàn liền không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, chỉ cảm thấy cho tới nay tam quan bị nghiêm trọng đánh vỡ. Nhưng là... Tại sao sẽ như vậy đây? Bọn họ không nghĩ ra chỉ có thể hiểu được là cao bằng suy nghĩ xảy ra vấn đề, nếu không làm sao có thể sẽ không có chút nào lo lắng. Nếu như nói phía sau hắn có cường đại bối cảnh, vậy cũng không thực tế, nghĩ tới nghĩ lui bọn họ cũng cảm thấy rất nghi hoặc. Trương Nguyễn Đình cuối cùng hung hăng dậm chân một cái, tức giận nói, thế nào có người như vậy đây? Chẳng lẽ hắn liền thật không có chút nào sợ chết sao? Tức chết ta. Trương 64, Trương vào thành. Bạch Dương thành trước cửa thành xếp hàng hàng dài, từng bước từng bước nộp chân linh thạch mới có thể vào thành. Chân linh thạch là mảnh này trên đại lộ tiền, đồng thời cũng là võ giả đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tài nguyên. Mỗi khi vũ giả đột phá thời điểm, tổng hội yêu cầu rất nhiều chân linh thạch. Vì vậy, chân linh thạch là át không thể thiếu. Cao bằng trên người mình thì có mang theo rất nhiều chân linh thạch, dù sao trước hắn chính là thu được rất nhiều không gian giới chỉ, dĩ nhiên là thiếu không những tu luyện này tài nguyên. Khi hắn đến gần cửa thành lục, một cái thành môn vệ lập tức chào đón, trên mặt lộ ra lấy lòng chi sắc, giọng cũng rất là cung kính nói, vị thiếu gia này. Ngài có thể không cần xếp hàng trực tiếp đi vào. Cao bằng đầu tiên là sửng sốt một chút sau nghi hoặc hỏi tại sao. Nơi này nhiều người như vậy đều tại xếp hàng, vì sao ta ngoại lệ. Thành môn vệ lập tức giải thích, bằng vào thiếu gia ngài yêu nghiệt này một loại thiên phú, khẳng định có thể gia nhập một cái cường đại tông môn, vì vậy ngài và những người này dĩ nhiên là không giống nhau. Cao bằng dây biết, dù sao hắn bày ra thiên phú, có thể là có thể kinh sợ mọi người, chỉ bất quá lúc này hắn vẫn là có chút nghi hoặc. Vì sao thành môn vệ sẽ biết hắn thiên phu thuộc về cấp độ yêu nghiệt? Nhưng mà còn không dẫn hắn đặt câu hỏi, thành môn vệ cũng đã đuổi vội vàng giải thích, sở dĩ biết thiếu gia ngài thiên phu. Đó là bởi vì vừa mới chúng ta liền đã thấy ngài chiến đấu anh tư, vì vậy nhìn thấy ngài khi đi tới sau khi liền lập tức tiến lên đón. Lúc này Cao Bằng cuối cùng minh bạch sự tình nguyên ủy, tuy nói hắn tới nơi này là vì gây sự tình, có thể đối với cái này thực lực so với hắn nhỏ yếu người, hắn căn liền không để được bất luận khí lực gì vì vậy đã sớm nghĩ tưởng tuân giữ quy tắc có thể nếu khác người cũng đã vì hắn đánh vỡ quy tắc hắn đương nhiên sẽ không bảo thủ tiếp lấy tuân thủ bất quá khi hắn mại khai bộ từ thời điểm ném hai cái cao phẩm chân linh thạch cho thành môn vệ cũng không quay đầu lại nói đây là phần thưởng cho các ngươi các ngươi thái độ rất tốt ta rất thích nhận lấy cao phẩm chân linh thạch thành môn vệ trên mặt lộ ra mừng rỡ chi sắc lấy hắn thật sự ở chức vị này tối thiểu cũng phải thời gian nửa năm mới có thể đạt được hai cái cao phẩm chân linh thạch có thể thấy Cao phẩm chân linh thạch có cường đại dường nào sức mua? Quả nhiên, giống như loại thiên phú này yêu nghiệt người, thân liền có to lớn tài nguyên tu luyện, chỉ cần hơi chút đòi khá một chút, liền có thể đạt được chỗ tốt vô cùng. Nếu như hắn có thể tiến vào một cái càng cường đại hơn môn phái thế lực, đến lúc đó chỉ cần thêm chút lấy lòng, ta đây cũng có thể đạt được vô tận chỗ tốt. Cái cửa thành này vệ nội tâm nghĩ như vậy, tâm lý đánh chính mình tiểu cựu cựu, có lẽ đây cũng là tiểu nhân vật trong lòng tính toán Hắn không dám dừng lại lập tức liền theo sau. Tuy nói hai cái này cao phẩm chân linh thạch cũng không hoàn toàn thuộc về hắn, hắn còn phải phân cho các huynh đệ còn lại, có thể ngay cả như vậy, bọn họ cũng có thể đạt được không ít chân linh thạch. Bất quá tương lai còn dài, chỉ cần giao hảo với đối phương, sau này khẳng định có thể đạt được nhiều chỗ tốt hơn. Chẳng qua là khi cao bằng nên ngang vượt qua xếp hàng hàng dài sau, trực tiếp bước tiến vào thành trì, một màn này rối rít đưa tới, ở xếp hàng mọi người một mảnh xôn xao. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao chúng ta ở chỗ này xếp hàng còn phải đóng chân linh thạch còn có thể tiến vào, nhưng hắn tại sao có thể sắp đội? Đúng vậy. Tại sao? Không công bình. Các ngươi phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý, nếu không chúng ta với các ngươi không xong. Đứng xếp hàng mọi người rối rít loạn bộ, mỗi một người đều bắt đầu ổn ảo lên đứng lên, bất quá có người đúng là cực kỳ tức giận, dù sao bọn họ ở chỗ này xếp hàng lâu như vậy đội. Có thể là có người lại đường hoàng sắp đội, Bất kể thế nào nhìn đều làm người vô cùng khó chịu Chương 65 Trưng ngoài cửa thành sóng gió Cao bằng là nghe ngang tiến vào thành trì Nhưng là hắn dẫn dắt nổi gió ba nhưng vẫn không dừng lại Bởi vì hắn hành động đã nghiêm trọng kích thích đến Những thứ kia đảng hoàng đang ở xếp hàng người Nhất là bây giờ rất nhiều người cũng đều là mộ danh mà Thân cũng có một chút thân phận địa vị Điều này cũng làm cho càng làm bọn hắn cảm thấy bất mãn Cảm thấy nghiêm trọng bị khác nhau đối đãi. Các ngươi phải cho chúng ta giải thích một chút Tại sao hắn liền có thể không cần xếp hàng tiến vào Bạch Dương Thành, nếu như các ngươi không cho chúng ta một cái hài lòng giải thích, vậy cũng liền chớ trách chúng ta cáo. Đến thành chủ phủ nơi nào đây? Đến lúc đó các ngươi liền muốn ăn không ôm lấy đi, nếu như ở nơi này một cái nguy cấp xuất hiện bất kỳ một một chút lầm lỗi, Bạch Dương Thành có thể đem sẽ trở thành tất cả mọi người trò cười. Ngoài cửa thành những người đó đúng lý không tha người bắt đầu bước vội vã, mỗi khi bọn hắn nói ra một câu nói thời điểm, thành môn vệ sắc mặt trở nên khó coi một phần. Bọn họ cũng không nghĩ tới lại sẽ trở nên như thế tệ hại. Nếu như là bình thường, căn bản không hề người dám can đảm đứng ra nói chuyện, mà lúc này bọn họ cũng không dám mạnh bạo, dù sao lúc này chính trị nguy cấp, nếu như có bất kỳ sai lầm nào, bọn họ nhưng là phải rơi đầu. Vì vậy, chỉ thấy bọn họ chố mắt nhìn nhau, khẽ cắn răng giải thích nói, ta biết mọi người tâm lý khẳng định không thăng bằng, nhưng là mới vừa chúng ta bỏ vào một vị kia, có khó có thể tưởng tượng yêu nghiệt thiên phú. Tương lai nhưng là sẽ trở thành các đại môn phái tranh đoạt thiên tài yêu nghiệt, chúng ta cũng là vạn bất đắc dĩ, nếu như để cho hắn ghi hận thượng chúng ta, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ gặp phải trả thù, còn xin mọi người hơi chút lý hiểu một chút chúng ta. Thanh môn vệ phen này giải thích, nhìn mặc dù có lý coi chứng cứ, có thể mọi người tại đây vẫn là không công nhận. Ai mà không thiên tài? Chúng ta ở chỗ này xếp hàng rất nhiều người trong cũng có rất nhiều thiên tài, sau này cũng giống vậy sẽ gia nhập các đại môn phái thế lực. Vì sao chúng ta liền phải ở chỗ này xếp hàng? Ngươi ngược lại nói cho ta rõ. Một đám cửa thành là cái chán rối rít đổ mồ hôi lạnh, thân xác cũng biến thành cực kỳ khẩn trương, nếu như chân chính không xử lý tốt, vậy coi như chân chính phải gặp nạn. Cuối cùng, hay lại là kia một cái nên đón cao bằng thành môn vệ đứng ra. Ta biết tất cả mọi người có chính mình ngạo khí, có thể là mới vừa bỏ vào một vị kia thiếu gia sắc sắc thật thật không giống nhau, các ngươi có thấy qua còn trẻ như vậy vũ vương sao? Thậm chí còn không chỉ là đê giai vũ vương, ta nhưng là tận mắt thấy hắn chém chết một vị cường đại trung cấp vũ vương, kia một trận chiến đấu nhất định chính là áp đảo tính thắng lợi. Các ngươi nói hắn có không có tư cách sáp đội vào thành. Làm thành môn vệ tiếng nói vừa rước, mọi người tại đây là rối rít một mảnh xôn xao giờ khác này tao động so với trước kia tới chả muốn kịch liệt rất nhiều. Trên mặt bọn họ lộ ra không thì ra tin chi sắc, thậm chí bọn họ còn đang hoài nghi có phải hay không thành môn vệ đang lừa gạt bọn họ, nếu không đây cũng quá vô cùng khen chứ. Vì sao lại có trẻ tuổi như vậy Vũ Vương? huống chi là có chiến tích huy hoàng, chuyện này. Thật là quá khó tin. Không, không thể nào đâu. Ta chưa từng nghe nói qua có còn trẻ như vậy Vũ Vương. Nếu quả thật xuất hiện như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, không thể nào biết không có tiếng tăm gì. Đối với chúng ta vì sao chưa từng nghe nói qua hắn danh hiệu đây? Có phải hay không là để cho chúng ta lửa dận bình tức, mới có thể biên tạo đến như vậy một cái cố sự tới lấn gạt chúng ta đây? Mọi người tại đây có khiếp sợ và nghi ngờ, các loại biểu hiện cũng triển lộ không bỏ sót, nhất thời tiện lợi ngoài cửa thành nơi này hiện ra một mảnh loạn bẩn bẩn cảnh tượng. Chương 66, chương Nam vực đệ nhất thiên tài. Thành môn vệ cũng không đi ngăn cản bọn họ nghị luận, phương thức ở một bên duy trì trật tự, thân chính là bọn hắn chính mình đối lý, nếu như lúc này lại đi quấy rầy bọn họ nghị luận. Vậy coi như chân chính không nói được, một khi bị người khác tố cáo, đây mới thực sự là phải gặp nạn. Vì vậy, bọn họ rất thức thời đứng ở một bên duy trì trật tự để cho ngoài cửa thành nơi này không đến nổi xuất hiện lăn lộn loạn tình cảnh không ta còn thực sự nghe nói qua có còn trẻ như vậy vũ vương ta nghĩ rằng tất cả mọi người có thai người. mọi người ở đây rồi rít nói ra bản thân nghi hoặc cùng không hiểu lúc một cái nhìn hơi lộ ra phú thái nam tử đứng ra nói mà khi hắn tiếng nói vừa dứt mọi người trước đồng thời an tĩnh sau liền dối rít nổ tung bởi vì đi qua một người này nhắc nhở sau Tất cả mọi người liền muốn đến cái đó được gọi là nam vực đệ nhất thiên tài người. Người kêu cơ hồ là đột nhiên xuất hiện một dạng ở tất cả mọi người đều dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cũng đã quật khởi, mà khi hắn quật khởi thời điểm, toàn bộ thiên tài yêu nghiệt ở trước mặt hắn đều tựa như ảm đã mất sắc Hắn gọi phương kiếm huy, hôm nay là nghịch kiếm tông đại đệ tử, thực lực của hắn cùng thiên phú nhất định chính là có thể chấn áp một thời đại, sẽ đi qua là có hắn thiên tài như vậy yêu nghiệt, có thể cũng ít khi thấy. Điều này cũng làm cho rất nhiều môn phái thế lực đối với nghịch kiếm tông tức là ghen tị lại hâm mộ, nắm giữ như vậy đệ tử, căn sẽ không buồn tông môn sau này phát triển. Thậm chí còn mơ hồ có một cái lời đồn đái. Đó chính là phương kiếm huy sắp đột phá vũ hoàng một khi hắn đột phá vũ hoàng đây cũng là chân chính có thể cùng trung vực thiên tài yêu nghiệt một cảm giác cao thấp. Trung vực, kia là một người địa linh địa phương, nhất là sản xuất nhiều thiên tài yêu nghiệt, bên trong tài nguyên cũng càng thêm phong phú, chỉ bất quá muốn đi vào. Trừ phi là có thế lực to lớn hoặc là cực kỳ thiên phú nghịch thiên Nếu không thông thông cũng sẽ bị trận ngoài cửa. Đây cũng là trung vực mới có đặc thù quyền lực. Trời ơi! Chẳng lẽ chúng ta vừa mới nhìn thấy chính là phương kiếm huy sao? Nếu quả thật là như vậy vậy coi như chân chính không phải. Không nghĩ tới ta từ lúc sinh ra tới nay lại có thể nhìn thấy yêu nghiệt như vậy thiên tài. Một cái đi theo trưởng đối sau lưng thiếu niên thật chặt nắm lên quả đấm, mặt đầy hương phấn nói. Nhưng mà... Chính khi bọn hắn nhận định cao bằng chính là Phương Kiếm Huy thời điểm, một giọng nói đột nhiên đánh vỡ bọn họ tiếng nghị luận. Không, hắn cũng không phải là Phương Kiếm Huy, mặc dù ta cũng không biết hắn là ai, nhưng là ta dám vô cùng khẳng định hắn cũng không phải là Phương Kiếm Huy. Đạo thanh âm này đưa tới mọi người tại đây chú ý, vì vậy mọi người liền rối rít tìm chủ nhân thanh âm, chỉ thấy một nhóm năm người đi qua. Đi ở phía trước là một vị nữ tử, mọi người rối rít bên, đồng thời cũng hoài nghi những người trước mắt này nói tới rốt cuộc là thật hay giả. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh hắn cũng không phải là Phương Kiếm Huy. Một con tin đạo. Ngươi tới chính là Trương Gia mọi người, mà đi ở phía trước nhưng là Trương Nguyễn Định, bởi vì lúc trước nàng còn chính đuổi theo cao bằng, có thể cuối cùng vẫn truy tìm. Nhưng khi nàng đi tới nơi cửa thành thời điểm, lại phát hiện nơi này nhất định chính là luận bộ, đủ loại tiếng nghị luận dối dít vang lên, nhìn thấy bọn họ nói càng ngày càng vượt quá bình thường, Trương Nguyễn Định không nhịn được sắp một câu nói. Ta cũng không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Chỉ là bởi vì ta tận mắt thấy qua phương kiếm huy chỉ như vậy mà thôi. Cho nên vừa mới người kia, tuyệt đối không phải phương kiếm huy, các ngươi có thể cho là như thế, hắn là một cái đứng sau phương kiếm huy người. Dĩ nhiên, giữa bọn họ ai mạnh ai yếu vẫn chưa biết được, chỉ có chân chính sò qua kia mới biết. Chương 67, không bỏ rơi được cái đuôi. trương Nguyễn Đình một phen hoàn toàn làm mọi người tại đây sôi sùng sụ, như nếu thật là như vậy, vừa mới vị thiếu niên kia há chẳng phải là sắp cùng nam vực đệ nhất thiên tài sánh bằng sao. Chỉ nhưng mà suy nghĩ một chút, cũng đã để cho bọn họ cảm giác cả người sôi trào, nếu như thật có thể gặp chứng loại này thiên tài yêu nghiệt quật khởi, đó là biết bao vinh hạnh một chuyện a Trời ơi! Ta lại có khả năng nhìn thấy một cái như vậy thiên tài yêu nghiệt quật khởi, đây là may mắn dường nào một chuyện. Hắn đột nhiên xuất hiện, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý, thậm chí sẽ gặp phải tranh đoạt Ta trời ơi! Lần này quả nhiên tới đúng bất kể có thể hay không bị môn phái thế lực cho nhìn chúng đều đáng giá. Bởi vì có thể nhìn thấy một cái truyền thuyết quật khởi, đủ ta suy cả đời. Có Cao Bằng tham dự Bách Tông Đại hội, nhất định sẽ trở nên càng náo nhiệt hơn, vì vậy mọi người tại đây liền bắt đầu nghị luận ở Mỹ, hận không được bây giờ liền vội vàng vào thành. Nhưng mà chính khi bọn hắn nóng nảy trào dâng thảo luận thời điểm, chứ Nguyễn Đình đám người liền lén lén nộp lên chân linh thạch vào thành, mà lúc này cũng không có ai chú ý tới bọn họ cử động. Cao Bằng tiến vào Bạch Dương thành sau, đầu tiên cho hắn ấn tượng càng là đại, vô cùng to lớn Không chỉ là bốn phía kiến trúc, còn có một cái vô cùng rộng rãi chủ đạo, những thứ này cũng mang đến cho hắn khí thế bồng bột cảm giác, đồng thời ở chủ đạo trên người đến người đi đi. Thỉnh thoảng còn có tuần tra đội đi qua, nhất định chính là phi thường náo nhiệt, so với toé tinh thành không biết náo nhiệt gấp bao nhiêu lần. Đương nhiên, Cao Bằng cũng biết đó cũng không phải Bạch Dương thành thân nhân khí, chẳng qua là bởi vì Bạch Tông đại hội mới thoáng cái trở thành hấp dẫn thành trì, thoáng cái tụ tập nhiều người như vậy dừng lại ở này. Đa số còn là võ giả có thể thấy bách tông đại hội sức hấp dẫn là mạnh mẽ đến mức nào trong vòng ngàn dặm bên trong vũ giả rối rít chào tới nơi này có lẽ bọn họ thân liền không cách nào gia nhập các loại môn phái thế lực nhưng này tránh cho không trong lòng bọn họ ảo tưởng cùng kỳ vọng vì vậy lần lượt người phảng phất là hành hương một loại vọt tới cũng tạo thành bạch dương thành đầy áp cả người thật là náo nhiệt cũng không biết chờ đến bách tông đại hội lúc lại sẽ là như thế nào thịnh sự thật là mong đợi nha cao bằng rất là cảm khái một câu. Bất quá ngay sau đó hắn liền cảm thấy cực kỳ nhức đầu, nơi này cũng đã đầy áp cả người, vậy hắn nên nghỉ ngơi ở đâu. Khách điểm sao? Hắn cảm thấy có chút không thực tế, dù sao nơi này tụ tập nhiều người như vậy, rất nhiều người cũng là muốn khách trọ sạn, khách điểm còn có thể có phải có gian phòng đều là một tần số. Có thể đang lúc hắn muốn bước lúc rời đi sau khi, một thanh âm quen thuộc đột nhiên từ phía sau hắn vang lên. Này, ngươi tại sao không chào hỏi một tiếng liền đi? Như ngươi vậy là rất không lễ phép hành động. Cao Bằng quay đầu lại nhìn, chính là phát hiện trương gia loại người đã vội vội vàng vàng đi tới, trong lúc nhất thời hắn có chút nghi hoặc. Có chuyện gì sao? Trương Nguyễn Đình vừa nghe đến Cao Bằng rộng, cả người cũng nổ, thở phì phò nói, ngươi cái gì rộng? Ta không phải là muốn cùng ngươi cùng đi sao? Về phần bày một tấm mặt thôi sao? Cao Bằng khỏe miệng co quắp, hắn đối với người xa lạ thái độ một mực như thế, dù sao một người xa lạ cùng ngươi bắt chuyện, ngươi luôn không khả năng nhiệt tình đối đãi chứ? Huống chi? Hắn cũng cho là căn liền không cần như thế, vì vậy đối với người nào nói chuyện giọng đều không khác mấy, giống vậy vô cùng lãnh đạo. Nhưng là hắn biết, đàn bà là một loại không thể nói lý sinh vật, hơn nữa còn đặc biệt nhận thức tử lý. Chương 68, chương ám dạ thành lý gia. Quá khứ chi nhớ nhắc nhở hắn, ngươi thì không cách nào cùng nữ nhân so tài, nếu không sớm muộn sẽ bị tức chết. Vì vậy cao bằng không nói hai lời đi, liền cũng không quay đầu lại. trương Nguyễn Đình thấy như vậy một màn, cả người cũng sắp muốn trọc giận nổ chỉ bất quá sau đó nàng liền phát hiện, cao bằng lại đang hết nhìn đông tới nhìn tây, phảng phất đang tìm kiếm cái gì đồ vật. giờ khắc này, nàng trong ánh mắt thoáng qua một tia xảo trá thần sắc, ngươi có phải hay không tìm khách điểm? nếu như ngươi không có chỗ ở lời nói, có thể cùng ta nói à, chúng ta cũng sớm đã đặt trước hiếu khách sạn, ngươi có muốn hay không đồng thời? cao bằng dừng bước, liên tục quay ngược lại hai bộ cùng trương nguyễn đình xóm vai, thà có chút cứng rắn nói, dẫn đường. trương nguyễn đình nhìn thấy cao bằng hành động này. Ánh mắt đã cười thành Nguyệt Nha Vịnh, phảng phất cùng trước tức giận căn sẽ không là một người. Hừ, ta cũng không tin còn chưa không ngươi. Tuyệt thế yêu nghiệt thì như thế nào? Rơi vào tiểu thư trong tay cũng giống vậy, đem ngươi giao huấn phục phục thiết thiếp. thiếp. Lão giả và người cao gầy mấy người trong quá trình này phảng phất là người trong suốt như thế, không chỉ có không dám nói lời nào, liền cũng không dám thở mạnh một tiếng. Ai bảo cao bằng thực lực đã hù được bọn họ, nếu như thực lực sai biệt không lớn, có lẽ sẽ còn tâm sinh đố kỵ có thể trên lệnh quá mức khác xa trong lòng bọn họ chỉ còn lại ngưỡng mộ một nhóm người liền tới đến một cái tên là nửa tháng khách đĩa địa phương trương nguyễn đình dẫn đầu một bước bước vào lúc này nửa tháng khách đĩa vẫn là tiếng người huyên náo đầy ngập khách là mối họa, dù sao hiếm thấy kinh lịch một cái như vậy thịnh thế tự nhiên là có rất nhiều người trần vào nhưng là khách đĩa lại cực kỳ khan hiếm hoàn toàn liền ở không nhiều người như vậy nhưng vẫn nhưng có rất nhiều người toàn bộ đến tiếp sau này tới có thể thấy bách tông đại hội có bao nhiêu hấp dẫn người Trương Nguyễn Đình đi tới trước khách sạn đài, chúng ta là Hạo Nguyệt Thành Trương Gia, trước có đặt phòng gian. Khách điếm tiểu nhị biểu hiện lật một cái tài khoản, sau liền gật gật đầu nói, các ngươi đúng là đặt 5 gian phòng, bây giờ các ngươi là phải chuẩn bị vào ở sao? Đúng. Trương Nguyễn Đình lúc này đột nhiên nhìn về phía người cao gầy nói, Trương Lương Thành ngươi kia gian phòng đường lại, ngươi đi cùng người khác chen một chút, gian phòng này liền cho hắn tới ở. Trương Nguyễn Đình chỉ chỉ cao bằng, hiện nhiên nàng là chuẩn bị đem gian phòng này cho cao bằng. Trương Lương Thành trên mặt trong nháy mắt đỏ lên, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là không có phản bác gật đầu một cái ngầm thừa nhận. Địa thế còn mạnh hơn người, hắn cũng không dám có hai lời. Nhưng mà, liền khi bọn hắn chuẩn bị cầm lên chìa khóa phòng thời điểm, một cái tay đột nhiên đẻ lại năm cái chìa khóa. Chờ một chút. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy một người mặc hoa lệ quần áo trang sức thiếu niên, thiếu niên này trong tay lắc một cái quạt giấy tử, đi theo phía sau một người đàn ông trung niên. Nhìn trên người bọn họ khí chất là được biết, đây nhất định cũng là một một cái môn phái trong thế lực trọng điểm bồi dưỡng đối tượng nếu không thật sẽ mặc như thế hoa lệ hơn nữa còn có người hộ đạo đi theo không biết các ngươi có thể hay không nhường ra hai gian phòng gian cho chúng ta chúng ta có thể trả hơn gấp mấy lần giá tiền chỉ cần các ngươi chịu nhường ra thiếu niên này mặt đầy nắm chắc phần thắng dáng vẻ giống như là đã ăn chắc chưa nguyện đỉnh đám người đồng thời hắn còn phảng phất là sợ hãi người khác không biết thân phận của hắn liền bắt đầu tự giới thiệu mình nói ta gọi là lý trạch Ám dạ thành người lý ra. Có đáp ứng hay không ta thỉnh cầu, ta hy vọng các ngươi có thể đi sâu vào cân nhắc, nếu không chọc tới ta mất hứng, hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng. Nói xong, hắn còn như có như không liếc một cái trương nguyện đình trong ánh mắt mơ hồ thoáng qua một kia tham lam chi sắc. Chương 69, chương nắm ngươi chân linh thạch, cút cho ta. Đây là cho các ngươi tiền phòng, để cho hai gian phòng cho ta như thế nào. Lý Trạch xuất ra mời trung phẩm chân linh thạch để lên bàn. Giờ khác này toàn bộ nửa tháng khách điếm đều tựa như lâm vào trong yên tĩnh, rất nhiều vây xem người cũng ở đây xem náo nhiệt. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe nói qua ám dạ thành lý ra, đây cũng là một cái cường đại gia tộc thế lực, có lẽ lần này tới đây cũng là muốn một lần tính mở rộng gia tộc của chính mình sức ảnh hưởng. Dù sao, gia tộc của chính mình người bị môn phái thế lực cho thu nhận, kia không chỉ có có thể gia tăng bọn họ thực lực cá nhân, đồng thời cũng cho bọn hắn mang đến lực ảnh hưởng cực lớn. Các ngươi nói, mấy tên kia sẽ như thế nào làm? Đơn giản chính là ảo não nhường ra hai gian phòng gian mà thôi, dù sao là hai gian phòng gian được tội ám dạ thành lý ra, đây là cực kỳ không sáng suốt quyết định, ta nghĩ bọn họ sẽ làm ra sáng suốt quyết định. Nếu là ta sẽ để cho ra khỏi phòng, tại loại này dễ dàng sinh ra gây thêm rắc rối sự tình, một khi không xử lý tốt, đối với tự thân thị lực cũng là cực kỳ bất lợi tình huống. Mọi người vây xem đều là ôm xem kịch vui thái độ, hoặc là phát biểu quan điểm mình. Mỗi một người đều cách xa trước đài. Mà nửa tháng khách điếm kia một cái tiểu nhị lại lượn quanh co hứng thú nhìn, chỉ cần không có người phá hư trong khách sạn đồ vật, hắn thì sẽ không sáp tay các khách nhân đủ loại hành động. Vì vậy, trước mắt đã phát sinh hết thảy các thứ này đều tại hắn trong giới hạn chịu đựng, cho nên hắn cũng không có muốn ngăn cản ý tứ. Trương Nguyễn Đình ngay từ đầu cũng muốn kiên quyết cự tuyệt, nhưng khi nghe được đối phương là ám dạ thành lý ra người sau, nàng lại bắt đầu do dự. Dù sao kia nhưng là một cái thực lực so với Diệp gia còn có cường đại gia tộc, bọn họ liền Diệp gia cũng không có cách nào đối phó, chớ đừng nói chi là so với Diệp gia còn cường đại hơn Lý gia. Chuyện này Trương Nguyệt Đình nội tâm rất do dự, mà còn lại người Trương gia cũng đã nửa đường bỏ cuộc, ý tứ đã lộ ra cực kỳ rõ ràng. Nhưng mà đúng vào lúc này, ở một bên xem cuộc vui hứa Cựu Cao bằng đạp một cái bước đi tới, tay hắn trực tiếp bắt trúng phẩm chân linh thạch, hung hăng bỏ lại Lý Trạch, nắm ngươi chân linh thạch, cút cho ta! Đồng thời, cao bằng từng thanh Lý Trạch cho đẩy ra, Lý Trạch liên tiếp lui về phía sau hết mấy bước, cuối cùng mới ổn được thân thể. Nhưng làm một màn này là mọi người tại đây cảm thấy cực kỳ không dám tin. Trời ơi! Người này chẳng lẽ không muốn chết sao? Hắn không biết, đây chính là người Lý Gia, hắn làm sao dám làm như vậy? Chẳng lẽ hắn liền không sợ bị Lý Gia trả thù sao? Hay là hắn cho là mình sau lưng núi giữa cường đại hơn, hoàn toàn không cần sợ Lý Gia? Mọi người cũng không biết rốt cuộc là tình huống gì. Nhưng là bọn họ vẫn cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, nếu là bọn họ khẳng định không làm được như vậy sự tình. Bất quá sau khi khiếp sợ, liền mỗi một người đều bắt đầu nhìn có chút hả hê, dĩ nhiên càng nhiều hay là muốn xem kịch vui. Sự tình trở nên càng ngày càng thú vị. Các ngươi nói cuối cùng sự tình sẽ phát triển thành như thế nào? Ai biết được? Bất quá ta càng coi trọng kia một cái tự xưng người lý gia, nếu như hắn không có nói láo lời nói, bằng vào lý gia thế lực cường đại, nói thế nào cũng sẽ giải quyết nơi này sự tình chính là không biết đột nhiên nhô ra kia một tên tiểu tử đến cùng là thân phận gì, vừa có cái gì sức lực đây. Mọi người vây xem rất là tò mò, cho dù là kia một nửa tháng khách điếm tiểu nhị cũng đồng dạng là như thế, tràn đầy lòng hiếu kỳ. Trương Uyển Đình mấy người cũng là có chút không dám tin nhìn Cao Bằng, Cự Tuyệt cũng quá ngang ngược. Nhưng là, Cự Tuyệt thời điểm, có hay không trước nhìn một chút đối phương đến cùng là thân phận gì? Trương Uyển Đình muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng vẫn không có nói ra, Cự Tuyệt đều đã cự tuyệt. Cho dù nàng dù nói thế nào cũng không cách nào văn hồi, vậy không bằng liền đâm lao phải theo lao đi. Chương 70, thẹn quá thành giận Lý Trạch. Thiếu gia, vị kia đi theo Lý Trạch người đàn ông trung niên nhìn thấy Lý Trạch bị đẩy ra ngoài, biểu hiện trên mặt trở nên vô cùng hốt hoảng. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn phảng phất là từ trong cổ họng bên giận hô lên như thế, các ngươi tìm chết. Mặc dù cực kỳ tức giận, nhưng là hắn lại gấp bận rộn đi đỡ lên Lý Trạch, cẩn thận từng ly từng tí đem trên người hắn cho bụi cho đánh xuống. Sau đó mặt đầy lửa giận, dáng vẻ nhìn cao bằng. Ai cho các ngươi là gan dám can đảm động thiếu gia? Các ngươi là ăn gan hùm mật gấu sao? Người đàn ông trung niên rất tức giận, không nghĩ tới hắn hơi không để ý cẩn thận lại để cho thiếu gia thiếu chút nữa bị thương. Nếu thật xảy ra chuyện hắn có thể khó khăn cứu trách nhiệm, chỉ nhưng mà trong lòng suy nghĩ một chút, liền để cho hắn như thế nào đều không cách nào bình tức lửa giận. Nhưng mà chính làm người đàn ông trung niên nghĩ tưởng muốn giáo huấn một chút cao bằng đám người thời điểm. Lý Trạch khắp trực tiếp giơ tay nắm lấy người đàn ông trung niên, cắn răng nghiến lợi nói: "Để cho ta tới, lại dám đánh lén ta, rất tốt, chưa bao giờ có người dám can đảm như vậy đối với ta, ngươi là một cái." Người đàn ông trung niên chần chờ một chút, có thể còn không đợi hắn nói thêm cái gì, Lý Trạch liền một người một ngựa đất đi ra. "Ngươi rất có gan, nếu biết ta là nhà của ngươi người còn dám động thủ với ta, ngươi rất không tồi, ngươi rốt cuộc là ai, có thể hay không hãy xưng tên lên ra? Ta không giết vô danh vô tính người." Lý Trạch mặt đầy chính thức nhìn cao bằng, có lẽ trước hắn còn muốn âm điệu, đùa giỡn một chút chưa nguyện định, nhưng bây giờ hắn sự chú ý toàn bộ đều đặt ở cao bằng trên người. Thấy như vậy một màn, mọi người vây xem ánh mắt đều là có chút sáng lên. Đến, cho hay rốt cuộc phải mở màn. Chính là không biết người kia rốt cuộc là có cường đại dường nào bối cảnh. Bất kể như thế nào đều là thần tiên đánh nhau, chúng ta tối đa chỉ có thể bên cạnh xem thôi, một khi bị ảnh hưởng đến, vậy coi như chân chính muốn sống đời. Nói cũng vậy, loại này thần tiên đánh nhau, chúng ta hoàn toàn không cách nào tham dự, chỉ có thể ở một bên xem cuộc chiến mà thôi, chỉ hy vọng không muốn ảnh hưởng đến trên người chúng ta. Mọi người vây xem vẫn tính là có tự biết mình, bọn họ cũng biết loại này đấu tranh căn thì không phải là bọn họ có thể liên quan đến tầng thứ. Mỗi một người đều đứng xa xa, nếu Cao Bằng biết rõ đối phương là ám dạ thành người lý ra cũng còn dám động thủ, như vậy hắn nhất định là tự kiểm chế thực lực của chính mình tương đại, cũng không kinh sợ đối phương đen đuổi như vậy cảnh khẳng định cũng vô cùng cường đại. Ồ, cao bằng không mặn không là tướng một câu, trên mặt rất là một tinh đả thải dáng vẻ. Cũng không trách hắn từ đầu đến cuối cũng không có tinh thần, bởi vì hắn đối thoại dương thành ôm quá lớn kỳ vọng, nhưng là kỳ vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Nơi này căn bản không hề hắn hy vọng đụng phải thiên tài yêu nghiệt, mỗi một người đều không phải là hắn thức ăn. Điều này có thể không để cho hắn thất vọng đây. Hiện tại hắn chỉ có thể ở những thứ này cường đại gia tộc đệ tử trên người làm đầu tư chỉ có đưa tới bọn họ cứu hận, mới có thể làm càng rất cường đại người ra tay với hắn. Như vậy thực lực của hắn nhất định sẽ tăng tăng tăng tăng lên, cái này cũng có lẽ là hắn trước có thể làm đi. Nha cái này đáp lại rất cường đại, cường đại đến làm người không cách nào phản bác. Mọi người vây xem rồi rít lấy cổ quái ánh mắt nhìn Cao Bằng, người khác khí thế hung hăng gọi ngươi hãy xưng tên ra, có thể ngươi không mặn không lạt đáp lại là mấy cái ý tứ. Mọi người không biết rõ Cao Bằng đến cùng đang suy nghĩ gì. Chương gia mọi người cũng đồng dạng là như thế, cũng mặc kệ trong lòng bọn họ đến cùng nghĩ như thế nào. Lý Trạch lại cảm giác bị xem nhẹ, có loại bị người khác không nhìn cảm giác, điều này làm hắn càng khó chịu. Người, tìm, chết. Chương 71, một viên cường đại tim tầm quan trọng. Sau đó thì sao? Cao Bằng cực kỳ thất vọng lắc đầu một cái, giọng rất là khiếm biển. Nhưng lúc này hắn đúng là vô cùng thất vọng, lại vừa là một cái không cách nào đưa tới hệ thống phản ứng người. Thứ người như vậy muốn tới để làm gì? Không bằng tại chỗ hủy diệt coi là, nhất định chính là lãng phí tài nguyên. Huống chi, Bạch Dương Thành cũng không có trước khi hắn tới tưởng tượng tốt như vậy, càng không phải là khắp nơi đều có thiên tài yêu nghiệt, càng không có cường đại vũ giả. Có lại là một đám khiêu lương tiểu xỉu. Tới nơi này, còn không bằng trực tiếp tìm một cái tông môn trực tiếp xông vào, thuyết bất đắc còn sẽ đụng phải rất cường đại vũ giả, đến lúc đó. Nghĩ như thế, cao bằng cả người cũng sắp chảy ra nước miếng. Cái này cách làm thật giống như có làm đầu, không chỉ có thể để cho thực lực của chính mình nhanh hơn tăng lên, còn không cần giống như con rủi không đầu như thế khắp nơi loạn đụng. Đang lúc Cao Bằng ý nghĩ kỳ quái lúc, mọi người vây xem đã sớm vỡ tổ, Cao Bằng mỗi một lần đáp lời đều như vậy bực người, nhất là cái kia không mặn không lạc rộng. Người này cũng sẽ bị hắn cho tức chết. Mà mọi người vây xem rồi rít che mặt, mặt đầy không nói gì dáng vẻ. Chưa từng thấy qua như thế bực người đáp lại, mặc dù cũng không thế nào nói chuyện nhưng là hắn mỗi một cái động tác cùng từng cái giọng đều có thể đem người đang sống cho tức chết. Đây là một loại cái gì cường đại cảnh giới? Chúng người không cách nào tưởng tượng, bất quá ngay sau đó bọn họ lại phát hiện một cái mới hiện tượng, đó chính là Cao Bằng lại thất thần. Thất thần. Sự phát hiện này làm bọn hắn cảm giác càng kinh ngạc, là cái gì lại để cho hắn ở tình cảnh như vậy thất thần, chẳng lẽ hắn sẽ không nên phòng bị một chút lý trạch sao? Trời ơi! Đây rốt cuộc là một người gì a? Dưới tình huống này đều đang có thể thất thần, chẳng lẽ hắn cũng không biết thất thần là võ giả một cái đại kỳ sao? Nhất định chính là thiên thần nhân vật bình thường, mọi cử động phảng phất kèm theo đến khiêu khích hào quang, hơn nữa vào thời khắc này lại còn không nhìn lý trạch tồn tại, người nọ là thật là mạnh mẽ, không nói thực lực của hắn có hay không cường đại chỉ bằng vào hắn cường đại nội tâm, ta liền không thể không bội phục hắn. Mọi người vây xem rồi rít phát ra tiếng thán phục thanh âm, đồng thời còn có thật nhiều vô cùng kính nể. Dù sao bọn họ hoàn toàn liền không làm được như vậy, đối mặt địch nhân còn có thể làm ra như thế không nhìn trạng thái. Nếu như không phải là thực lực bản thân quá mức cường đại, như vậy thì là suy nghĩ có chút không bình thường, có thể đến cùng đối phương là loại nào. Không có ai biết, trừ khó tin cùng tiếng kinh hô ra, ở trong chàng có một người ánh mắt đều phải phun ra lửa, đó chính là Lý Trạch. Lúc này hắn cặp mắt đỏ ngầu, giống như là thức đêm quá nhiều thiếu niên bất lương, nổi gân xanh, cả người khuôn mặt cũng cực kỳ dữ tợn có gan, Lý Trạch Giang cũng sắp vỡ nát, lúc này hắn cũng không có nói nhảm nữa, một cái giậm chân liền xung ra, trong tay quạt giấy tử trở thành hắn vũ khí, một trận cuồng phong hô khiếu mà qua, tàn mát ra cực kỳ cường hãn chân khí đánh út về phía cao bằng, Lý Trạch ra tay một cái, mọi người liền có thể cảm nhận được hắn tu vi, đại vũ sư cửu giai đã coi như là cực là nhân vật thiên tài, chỉ thấy mọi người tại đây rối rít bên, loại nhân vật thiên tài này sau nhất định sẽ gia nhập môn phái thế lực. Sau này cũng sẽ thăng quan tiến chức nhanh chóng, tất cả mọi người đều lấy tốc độ nhanh nhất lui về phía sau, sợ bị ngộ thương đầu. Nửa tháng khách điếm kia một cái tiểu nhị cũng không có muốn ngăn cản ý tứ, có lẽ hắn thấy căn này khách điếm bị phá hư, như vậy hắn còn có thể đòi ngẩng cao bồi thường giá cả. Có lẽ đây cũng là nội tâm của hắn chân chính ý tưởng, vì vậy hắn từ từ đầu đến cuối cũng không có muốn ngăn trở người khác tranh chấp cùng mâu thuẫn, không thể không nói nội tâm của hắn là vô cùng gà kẻ gian. Trương 72 Trương Giác dưới thích nhất bật đi. Cẩn thận, mọi người ở đây rồi giết thán phục Lý Trạch tu vi lúc Trương Nguyện đỉnh hô to một tiếng, nhưng là lúc này đã tới không kịp. Lý Trạch đã hướng cao bằng bước gần, lúc này muốn né tránh đã là chuyện không có khả năng. Vô hình, vây xem mọi người còn chưa phản ứng kịp, Lý Trạch cũng đã bay rớt ra ngoài, hơn nữa tốc độ còn cực kỳ nhanh, giống như là chợt lóe lên ánh sáng. Bất quá, mọi người cũng không có đi nhìn Lý Trạch, ngược lại là mặt đầy khiếp sợ nhìn về phía cao bằng. Từng cái miệng cũng trương đắc cực kỳ lớn, một cái trứng gà đều có thể thả đi vào. Ta vừa mới có phải hay không hoa mắt. Ta thật giống như nhìn thấy một cái hổ phát tiếu mà qua, giống như là đánh về phía ta cũng như thế. Không có. Ta cũng có loại hảo giác này, kia chợt lóe lên bạch quang sắc sắc thật thật chính là một cái hổ, hơn nữa mang đến cho ta cực kỳ mạnh mẽ áp lực. Mọi người tại đây cũng cảm giác mình sinh ra hảo giác, có thể khi bọn hắn đồng loạt nói ra ý nghĩ trong lòng lúc. Bọn họ cũng đều biết vừa mới kia chợt lóe lên bạch quang cũng không phải là ảo giác. Căng không phải là ảo giác. Một cái phát hiện sau liền để cho bọn họ cảm thấy rất là kinh ngợi, rồi giít chố mắt nhìn nhau, bọn họ đều có thể từ đối phương trên mặt nhìn thấy khó tin chi sắc. Vậy rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là hắn huyết mạch chi lực sao? Nhưng này cái huyết mạch chi lực cũng quá mức với kinh khủng chứ. Mọi người vây xem cũng không biết cao bằng sau lưng kia chợt lóe lên bạch quang rốt cuộc là vật gì chỉ là bọn hắn nội tâm vẫn có chính mình suy đoán, có khả năng nhất chính là huyết mạch chi lực, mà cái huyết mạch chi lực quá kinh khủng, khiến cho bọn họ trong lúc nhất thời cũng có chút không dám tin tưởng, có lẽ là bọn họ quá kiến thức nông cạn, cũng chưa từng thấy cường đại như vậy huyết mạch chi lực. trong lúc nhất thời liền lâm vào trong hoài nghi, có thể chưa nguyện đình lúc này đôi trận tròn, trong khoảnh khắc đó nàng nhìn cực kỳ rõ ràng, kia chính là một cái kinh khủng huyết mạch chi lực, hơn nữa còn là tất cả mọi người đều không cách nào tưởng tượng kinh khủng sức mạnh to lớn thật sẽ có cường đại như thế huyết mạch chi lực, chẳng lẽ hắn là một cái ẩn tàng thế gia đệ từ sao? Ta chưa từng nghe nói qua có người huyết mạch chi lực là như vậy. Trương Nguyệt Đình suy nghĩ chống rỗng, hết sức não lực cũng không cách nào tưởng tượng ra có gia tộc gì là có kinh khủng như vậy huyết mạch chi lực. Nhưng này cũng không cách nào che giấu nội tâm của nàng khiếp sợ. Coi như là nửa tháng khách điếm một vị kia tiểu nhị, vào giờ phút này cũng mặt đầy không tưởng tượng nổi, trước hắn còn lộ ra vô cùng ổn định, phảng phất bất kể là xảy ra chuyện gì. Hắn đều có thể không quan tâm. Có thể giờ khắc này bắt đầu, hắn liền giống bị thi định thân thuật, thật lâu cũng không hề nhúc nhích, biểu hiện trên mặt cũng một mực duy trì không thay đổi. Không nói mọi người tại đây khiếp sợ, Lý Chí bên người kia một người đàn ông trung niên phản ứng cũng nghiêm trọng chậm một nhịp, bất quá chỉ nhưng mà chần chờ một hai giây, hắn liền nhưng tiến lên tiếp lấy Lý Trạch. Tìm chết. Người đàn ông trung niên đôi trợn tròn, một bộ không giận tự uy dáng vẻ. Cao bằng cũng không để ý tới hắn căm tức nhìn, ngược lại là rất bình tĩnh nói, quả nhiên Giác dưới chính là thích nhất bậc lộng. Làm cao bằng một câu nói này sau khi nói xong, hiện trường hoàn toàn lâm vào trong yên tĩnh, so với trước kia còn phải an tĩnh rất nhiều, phảng phất là thật nếu có thể nghe. Thiên! Hắn làm sao dám nói lời như vậy? Mặc dù hắn đúng là trong nháy mắt giết Lý Trạch, nhưng hắn những lời này nhất định chính là ở Lý Gia trên đầu đi vị, đây đã là một loại nhục nhã. Chẳng lẽ hắn còn ngại chính mình sống được quá dài sao? Mọi người vây xem cực kỳ không hiểu, nhưng là bọn hắn biết. Chân chính bùng nổ còn không có hàng lâm nhưng là nhanh. Chương 73, vây không đi ý tưởng. Mọi người vây xem lúc này cũng sớm đã tránh được xa xa, dù sao chân chính nguy hiểm vừa mới muốn hàng lâm bọn họ tự nhiên là không có khả năng quên lý trạch bên người người đàn ông trung niên kia. Nếu có thể trở thành lý trạch người hộ đạo, như vậy thực lực của hắn nhất định sẽ rất cường đại, vì vậy mọi người tại đây căn bản không hề người hoài nghi thực lực của hắn. Lúc này hắn nổi dóa, cao bằng chính là trong báo tác tâm. Trương Nguyện Đình còn muốn nói tiếp cái gì? Có thể là vị nào lão giả gắng gượng đem nàng lôi qua một bên? Ngươi điên! Bây giờ hoàn toàn không phải là chúng ta có thể sáp tay thời điểm. Ngươi nếu là lại sáp tay lời nói, mọi người chúng ta cũng phải xong đời. Nhưng là Trương Nguyện Đình vẫn có chút không cam lòng. Lão giả lại lắc đầu một cái nói: vô dụng, liền coi như chúng ta đi hỗ trợ cũng không có nổi chút tác dụng nào, bởi vì thực lực đối phương quá mạnh, chúng ta nhiều nhất cầu nguyện hắn có thể chạy thoát. Lão giả nói xong câu đó sau, thở dài một hơi. Đúng là vẫn còn thực lực quá yếu, nếu không như thế nào khắp nơi bị người chặn chế đây. Người yếu cũng sẽ bị bị đánh, đây là hàng cổ không thay đổi đạo lý. Tất cả mọi người đều rối rít cách xa, bởi vì sinh ra mâu thuẫn nguyên nhân, nửa tháng khách điếm cũng sớm đã biến thành một mảnh hỗn độn, bất quá cái này cũng không cản trở. Đồng thời nửa tháng bên ngoài khách sạn đã vây rất nhiều xem cuộc chiến công trước, cho dù đến trước cũng không có ai tản ra. Mỗi một người đều vô cùng chú ý nửa tháng trong khách sạn chuyện phát sinh. Đây chính là Bạch Dương Thành thịnh hướng, hiếm thấy nhìn thấy thiên tài yêu nghiệt giao thủ, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cơ hội như vậy, có người còn len lén đến xem tương lai mình đối thủ cạnh tranh. Dù sao, mỗi một nhân vật thiên tài đều là đối thủ cạnh tranh, không có ai ngoại trừ. Các ngươi nói cái tên kia có thể chống bao lâu? Ngươi không phải là nói nhảm sao? Liên hắn như vậy tại sao có thể là Vũ Vương đối thủ? Coi như như thế nào đi nữa yêu nghiệt cũng không được. Ngươi cho rằng là người người đều là phương kiếm huy. Đừng nói giỡn, ra một cái phương kiếm huy hắn đã là vạn năm hiếm thấy thiên tài, không có ai có thể cùng hắn sánh bằng. Nói cũng vậy, Nguyên còn muốn nhìn một trận lực lượng tương đương chiến đấu, chỉ hy vọng bọn họ không muốn nhanh như vậy liền chấm dứt. Vậy ở nửa tháng ngoài khách sạn những người đó nghị luận ở Mỹ đến, mỗi người cũng vô cùng tiếc hận, bởi vì bọn họ cảm thấy chiến đấu chắc chắn sẽ không kéo dài quá lâu. Điều này cũng làm cho không cách nào thỏa mãn bọn họ muốn xem náo nhiệt tâm tình nhưng bọn họ cũng không tin Cao Bằng có thể giữ vững bao lâu, đây là một loại cực kỳ mâu thuẫn tâm tình. Bất kể mọi người tại đây như thế nào nghị luận, Cao Bằng vẫn là ra biến hóa không sợ hãi, bất kể người khác làm sao không coi trọng, hắn biểu tình từ đầu đến cuối đều là như vậy không mặn không lạt dáng vẻ. Giống như mọi người lo lắng tình huống, căn sẽ không vì hắn coi ra gì, có lẽ đây chính là có một viên cường đại tim đi. Mọi người đang nội tâm nghĩ như vậy, nhưng là, thật là thế này phải không? rất rõ ràng. Bọn họ hoàn toàn sẽ không biết cao bằng, càng không biết cao bằng liền thích loại tình huống này, chỉ có loại tình huống này, hắn mới có thể tứ vô kỵ đạn gây sự tình. Chút nào không keo kiệt nhận lấy mọi người thán phục ánh sáng, còn có thể tăng lên thực lực của chính mình, thậm chí đầu tư đủ loại gia tộc thế lực, đây là trước hắn thích nhất làm. Đương nhiên, lúc này trong lòng của hắn mơ hồ một mực có một cái ý nghĩ không cách nào tiêu đi, đó chính là tìm một cái môn phái thế lực sông ngang đánh thẳng đi vào, bất kể gặp phải ai, cũng thông thông nghiền ép mà qua. Nếu như vừa vận đụng phải cường giả, kia mới vừa dễ dàng để cho thực lực của chính mình tăng lên, nói không chừng vận khí tốt, còn có thể đụng phải một ít thiên tài yêu nghiệt. Một cái ý nghĩ từ đầu đến cuối vây không đi. Chương 74, làm người ta vui thích gợi ý của hệ thống thanh âm. Công kích tới như thế vội vàng không kịp chuẩn bị, trung niên nam tử kia nén giận một đòn, nhưng đánh út về phía cao bằng. Mọi người tại đây mặc dù biết bao táp lại sắp tới, có thể tới đột nhiên như vậy, cũng làm bọn hắn cảm thấy cả kinh. Bất quá tốt ở tại bọn hắn đã kéo dài khoảng cách, không đến nổi bị ngộ thương đến. Kiểm tra đến ký chủ địch nhân, đang ở quét xem bên trong. Quét xem hoàn thành. Tên họ: Lý Đào. Thể chất: Thủy linh chi thể. Huyết mạch: Ma ngư huyết mạch. Cảnh giới: Vũ Vương thất giai. Vũ khí: Địa cấp vũ khí Ma Vân Thối đại thành, địa cấp vũ khí Hải Hồ Hoán viên mãn, địa cấp vũ khí Thủy Linh độn pháp viên mãn. Địch nhân cảnh giới là Vũ Vương thất giai đem tự động là ký chủ thăng lên làm Vũ Vương Bát Giới. Địch nhân tối cường huyết mạch không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Địch nhân thể chất mạnh nhất không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Địch nhân mạnh nhất vũ khí là địa cấp vũ khí Hải Hồ Hoán Viên mãn, địa cấp vũ khí Thủy Linh Độn Pháp viên mãn, đem tự động giao phó cho ký chủ thiên cấp vũ khí Thiên địa cảm ứng nhập môn, thiên cấp vũ khí Ma Ảnh Bộ nhập môn. Làm người ta vui thích gợi ý của hệ thống âm vang lên, cao bằng mặt đầy hưởng thụ biểu tình. Rốt cuộc lại có thể nghe được gợi ý của hệ thống thanh âm Hơn nữa lần này không chỉ có tăng cao tu vi Đồng thời còn lấy được hai cái thiên cấp vũ khí. Có vũ khí này, thực lực của hắn đem tăng gấp mấy lần Đương nhiên, bất kể như thế nào tăng lên Hắn đều là vững vàng ép đối phương một đầu Cũng liền biến hình tương đương với hắn đã là nhân vật vô địch Nhưng vì tránh cho phát sinh ngoài ý muốn Cao bằng càng thêm nóng chung với tăng thực lực lên Mỗi khi thực lực có một chút tăng lên thời điểm Hắn sẽ gặp cảm thấy cả người toan sảng Loại này là thật sự rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể biến hóa thoải mái. Mặc dù huyết mạch cùng thể chất đều không nhắc tới thăng, nhưng là vũ khí càng phát ra sinh long trời lở đất thay đổi. Đây cũng tính là một loại thu hoạch. Đối mặt khí thế hung hăng Lý Đào, Cao Bằng vẫn không để ý đến, ngược lại là tự mình đắm chìm tại chính mình trong nội tâm. Mà một màn này hoàn toàn chọc giận Lý Đào, trên mặt hắn toàn bộ biểu tình cũng vô cùng dữ tợn, giống như là vặn vẹo chung một chỗ. Ẩm. Lý Đào một quyền đánh vào Cao Bằng trên người. Bởi vì Cao Bằng trong phút chốc thất thần, cũng không có phản ứng kịp, vì vậy trực tiếp chịu đựng lý đảo một cách này. Bất quá, Cao Bằng thực lực có thể cũng không phải là đùa, cho dù bị đánh chính diện, cũng không có sinh ra lớn dường nào ảnh hưởng. Chỉ nhưng mà cảm giác ngực, miệng có chút bực bội, còn không ý lại mà. Lại có thể để cho ta cảm thấy một tia không thoải mái, thực lực ngươi còn đủ nhịn. Cao Bằng có chút khen ngợi xuống, nhưng là hắn những lời này cũng không có lên đến bất kỳ chính diện tác dụng. Ngược lại là làm lý Đào cảm thấy càng thẹn quá thành giận Đây không phải là khi dễ người sao Hắn nén giận một đòn lại bị tiếp đó Hơn nữa đối phương cũng không có bị trọng thương Vẫn còn nói hắn một cái công kích cho đối phương tạo thành một chút ảnh hưởng Thứ lời này như cùng là trâm trọng, Một loại một mực quanh co tại hắn trong hai Nhan sắc cũng biến thành càng thêm khó coi lên Làm sao có thể Ngươi làm sao có thể có thể tiếp được ta công kích Hơn nữa ngươi cũng không có bất kỳ thương thế Lý Đào không thì ra tin hô. Cả người cũng hơi không khống chế được, vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực lại không có cách nào đối phó đối phương, hơn nữa đối phương rất rõ ràng so với hắn còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trong lúc nhất thời để cho hắn khó mà tin được, loại đả kích này là chí mạng, giống như một cái bị ngươi cho rằng là người yếu gia hỏa, ở ngươi am hiểu nhất địa phương đánh bại ngươi, thậm chí còn đang khích lệ ngươi. Đây không phải là châm chọc thì là cái gì chứ? Trương 75, truyền kỳ người chứng kiến. Không nói ly đảo lúc này buồn rầu đến sắp hộp máu mọi người vây xem càng là mỗi một người đều trợn to hai mắt, thậm chí có mấy người hung hăng lau chùi một chút cả mắt. dù sao trước mắt một màn này, phương không phải là xuất hiện ảo giác. một cái vũ vương nén giận một đòn, lại đối với một người thiếu niên không có lên đến bất cứ tác dụng gì. đây không phải là ảo giác là cái gì? cái này đã không thể dùng khó tin để hình dung, nhất định chính là đánh vỡ lẽ thường. đổi mới tại chỗ loại người tăng quan, liền coi như bọn họ kiến quán các loại cường giả. nhưng là trước mắt một màn này. Bọn họ hay lại là chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy. Trời ơi, tại sao hắn không phát hiện chút tổn hao nào? Hơn nữa nhìn bộ dáng kia của hắn, lại còn có thể cười được, đây rốt cuộc là chuyện gì? Một cái vũ vương công kích lại không có đối với hắn sinh ra tổn thương, hắn rốt cuộc là một cái thứ gì? Lúc này, đã có người hoài nghi cao bằng không phải nhân loại, loại này cường hãn lực phòng ngự căn liền không phải nhân loại có thể nắm giữ, cái này tự nhiên không thể không khiến bọn họ cảm thấy hoài nghi. Nhất là Cao Bằng còn trẻ tuổi như vậy, cũng là bọn hắn cực kỳ hoài nghi Phương. Phương kiếm huy phỏng trừng cũng chỉ nhưng mà mức này thôi. Nhưng là, Cao Bằng lại là như thế nào làm được? Mọi người tại đây cảm thấy rất nghi hoặc, bất quá lại không có bất kỳ người nào vì bọn họ biết hoặc. Đối mặt mọi người tại đây phản ứng, Cao Bằng quả thật một chút cũng không có để ý. Đây đã là bình thường như cơm bữa sự tình, lại có cái gì tốt kinh ngạc đây? Thiên mươi xuất hiện bên trong sẽ làm người ta cảm thấy kinh ngạc có thể thường thường mọi người đi ngang qua bắt đầu kinh ngạc sau, liền từ từ tiếp nhận thiên tài thân phận. Các ngươi thật giống như đối với thiên tài yêu nghiệt sinh ra một ít hiểu lầm, ta không biết các ngươi cho là thiên tài yêu nghiệt là như thế nào, nhưng trong mắt của ta, không cách nào làm được rất ít hết thảy, như vậy hắn lại không thể xưng là yêu nghiệt. Cao Bằng bình tĩnh và Lý Đào hai mắt nhìn nhau một cái, trong ánh mắt không mang theo bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, giống như là trình bày một chuyện thật. Chân chính yêu nghiệt, là các ngươi thật sự không thể nào hiểu được tồn tại. Cao bằng một câu một câu nói ra, hiện trường liền lâm vào quỷ dị yên tĩnh, không có tiếng nghị luận, cũng không có bất kỳ âm thanh, có chỉ nhưng mà từng đường vô cùng cổ quái ánh mắt, trong mọi người tâm cực kỳ phức tạp, thêm đến đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Bạch Dương Thành mặc dù giờ phút này tụ tập rất nhiều thiên tài yêu nghiệt, nhưng là bọn hắn cũng không coi ôm bao lớn kỳ vọng, dù sao như vậy xa xôi một thành trì, thật sẽ xuất hiện chân chính thiên tài yêu nghiệt, tối đa cũng chính là bình thường thôi thiên phú mà thôi. Nhưng là. Cao Bằng xuất hiện có lẽ đánh vơ trong lòng bọn họ ý tưởng, còn chân chính thiên tài yêu nghiệt cũng ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Mặc dù vẫn có một chút không quá tin tưởng, có thể sự thật đã sắp xếp ở trước mắt, cũng không do bọn họ không tin. Giờ khắc này, mỗi người trong đầu đều bắt đầu suy nghĩ, lần này đột như kỳ lai like bách tông đại hội sẽ là biết bao lòng trọng a. Nhất là có Cao Bằng như vậy thiên tài yêu nghiệt tham gia, đây mới thực sự là hoành động hết thảy, có thể không chỉ có vang dội nam vực, thậm chí có có thể có thể khiến cho hơn khu vực chú ý. Đến lúc đó, Bạch Dương Thành cũng sẽ trở thành điểm nóng trung tâm, chỉ nhưng mà suy nghĩ một chút, trong bọn họ tâm liền vô cùng lửa nóng, mà giờ khắc này kia phức tạp tâm tình đã từ từ bình phục. Cấp lấy là hương phấn cùng nhiệt huyết, ai không hy vọng nhìn thấy nhất cá thịnh thế đến. Một cái truyền kỳ quật khởi, thường thường sẽ kèm theo vô số người chứng kiến, mà giờ khắc này, mọi người vây xem phảng phất đều là cao bằng người chứng kiến. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76. Người yếu liền phải tự biết mình Cao bằng đã bị mọi người tại đây đánh lên Thiên tài yêu nghiệt nhãn hiệu Bằng vào hắn cái này có thể chịu đựng Vũ Vương phòng ngự Liền có thể kiêu ngạo Nhưng là hắn cũng chỉ có lực phòng ngự sao Không thấy được Dù sao trước hắn cũng trực tiếp trong nháy mắt giết Lý Trạch Húng chi Lý Trạch hay lại là Đại Vũ Sư cửu Giai Kêu cao bằng rốt cuộc là có cường đại dường nào Mọi người tại đây rồi rít suy đoán Hãy nay thấy nhất thống nhất hay lại là Vũ Vương Bởi vì chỉ có đến Vũ Vương hết thể các thứ này mới có thể nói được. Không nghĩ tới ta lại có thể nhìn thấy còn trẻ như vậy Vũ Vương, thật là quá kinh ngạc, cũng không biết hắn sẽ bị cái nào tông môn cho chiêu đi vào, đến lúc đó thật đúng là thằng quan tiến chức nhanh chóng. Có hắn như vậy yêu nghiệt thiên phú, bất kể đi nơi nào cũng sẽ cực kỳ được hoàn nền, thậm chí khi hắn triển lộ ra bản thân thiên phú thời điểm, còn sẽ gặp phải rất nhiều môn phái thế lực tranh đoạt. đây đã là không cạnh tranh sự thật. Mọi người vây xem cũng không có sinh ra tâm tư đấu kỵ, Làm người khác chỉ nhưng mà mạnh mẽ hơn ngươi một phần, lại đạt được càng tốt đẹp sự chi lúc, trong lòng ngươi mới có thể sinh ra không thăng bằng. Nhưng là, làm thực lực đối phương hoàn toàn nghiền ép ngươi, cái kia liền không cách nào sinh ra lòng ghen tị, nhiều nhất cũng chỉ có kính nể a. Cao bằng thật sự triển lộ đi ra yêu nghiệt thiên phú sớm muộn sẽ nhất phi trùng thiên, vì vậy bọn họ tự nhiên không thể nào biết bởi vì tiểu ít một chút tâm tình được tội đối phương. Đó là một loại cực kỳ không sáng suốt hành động. Ngươi Ngươi chẳng lẽ trên người ẩn tàng phòng ngự pháp bảo. Nếu không thật sẽ ngăn cản được xuống ta công kích. Lý đào giờ phút này vẫn là có chút không dám tin, hắn tuyệt nhiên không tin là công kích mình quá yếu. À, người yếu đến lượt tự biết mình, chẳng lẽ ngươi không biết thực lực ngươi là có bao nhiêu yếu sao? Cao bằng cười lạnh nói, không có chút nào khách khí, thực lực đối phương hắn thấy nhất định chính là một cái yếu gà, đã như vậy, cần gì phải cho đối phương mặt mũi đây. Nhưng là ở đây mọi người vẫn là cực kỳ không hiểu Cao bằng hành động. Coi như ngươi có lại yêu nghiệt thiên phú, có thể ngươi bây giờ căn bản không hề hoàn toàn lớn lên lên. Ngươi loại khiêu khích này hành động, nhất định chính là tại tìm chết. Coi như ngươi đúng dịp tiếp đối phương một đòn, có thể ngươi không thể nào vẫn luôn đỡ được, đến lúc đó ngươi mới thật sự là gặp họa. Mọi người vây xem rồi rít che mặt, cảm thấy cao bằng quá mức đắc ý văn báo, nếu như thế tiếp tục như vậy, khẳng định vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên, liền chết yểu. Thật là con nghè mới sinh không sợ cọp, thiên phú khá hơn nữa thì như thế nào. Chỉ cần thiên phu không có chuyện đổi thành thực lực thời điểm, đến lượt đàng hoàng lần nhẫn. Giờ phút này dạng chọc giận đối phương, đối với tự thân nhất định là cực kỳ bất lợi. Không nói mọi người vây xem rốt cuộc là loại ý nghĩ nào, lý đào quả thật cả người cũng nổ tung, trước hắn trả lại cho mình tìm kiếm đủ loại mượn cớ. Nhưng là, bây giờ đã không cần. Bất kể đối phương có đến như thế nào bối cảnh, hắn đều nhất định phải giết đối phương. Thứ người như vậy, chết không có gì đáng tiếc. Người đã tự tìm chết. Vậy cũng đừng trách ta. Lý Đào cắn răng nghiến lợi vừa nói, đồng thời sau lùi một bước. Cao bằng lại không có mặc cho hắn lui về phía sau, hắn cũng không muốn không về không một mực ở dây dưa, chỉ thấy Cao bằng một cái rậm chân đến gần bên trong, một quyền hung hăng đánh ra đi. Ở mọi người vây xem trong mắt, hắn quyền này cũng không có làm biết bao lực lượng khổng lồ, nhưng khi quả đấm nện ở Lý Đào trên người lúc, Lý Đào lại giống như diều giấy đoạn tuyến như vậy bay rất ra ngoài. Trương 77, Lý Trạch tan vỡ. Cái gì? Một màn này phát sinh quá mức nhanh chóng, cho dù là mọi người vây xem cũng không có phản ứng kịp, nhưng Lý Đào lại bay thẳng đi ra ngoài. Nửa tháng khách điếm một mặt vách tường trực tiếp thầm ầm sụp đổ, có chút né tránh không kịp người, cũng bị ảnh hưởng đến. Nhưng là, giờ phút này căn bản không hề người đang chăm chú những thứ kia bị ảnh hưởng đến người, ngược lại là mặt đầy khiếp sợ nhìn cao bằng. Hắn lại một chiêu liền đem Lý Đào đánh bay. Giờ khắc này tất cả mọi người đều cảm giác chính mình phảng phất là một mình ảo ngộng. Nếu không thật sẽ xuất hiện như thế khó tin sự tình. Một cái cường đại vũ vương, không chỉ có không có đối với một người thiếu niên sinh ra bất cứ thương tuần gì, càng bị người khác một quyền đánh bay, vậy làm sao nói đều cảm giác được có chút không thiết thực. Có thể sự thật quả thật liền là như thế, điều này không khỏi làm cho bọn họ tin tưởng. Nhưng là, trong mọi người tâm vẫn là giống như kinh đảo hái lãng một dạng thật lâu đều không cách nào bình tĩnh xuống. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Không phải nói hắn chỉ chỉ là có yêu nghiệt một loại thiên phú sao? Vì sao hiện tại hắn thực lực đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? Ta sợ không phải nhìn lầm. Thiên phú không phải đại biểu thực lực cường đại sao? Có một người ngơ ngác vừa nói, có lẽ giờ phút này hắn còn không có chân chính lấy lại tinh thần. Xem ra lần này Bạch Dương Thành là chân chính muốn náo nhiệt, lại xuất hiện một cái cường đại như vậy thiên tài yêu nghiệt, hắn không chỉ có có yêu nghiệt một loại thiên phú, thực lực còn vô cùng cường đại. Có người bắt đầu cảm khái một câu, Mặc dù vẫn có chút không dám tin, nhưng sự thật đều đã sắp xếp ở trước mắt, bọn họ lại làm sao có thể hủy bỏ xuống đây. Trương Nguyễn Đình chờ một loại người trương ra cặp mắt càng là trường viên cổ cổ, bất kể nói thế nào, bọn họ cũng không thể nào tin nổi trước mắt một màn này. Coi như là biết cao bằng thực lực cường đại, nhưng là lý Đào thực lực vô cùng cường đại a, Lại đang cao bằng trong tay cũng đồng dạng là gặp như vậy. Cái này không khỏi để cho bọn họ nhớ tới Diệp Hùng, kia một cái bi thảm gia hỏa. Không nghĩ tới đến nay chúng ta vẫn chưa có hoàn toàn biết hắn thực lực chân chính, hắn cả người trên dưới cũng tản mát ra một đoàn mê sương mù, để cho người mãi mãi cũng nhìn không rõ lắm. Trương Uyển Đình si ngốc nhìn cao bằng nói: "Loại thực lực này cường đại, có cả người làm mê người luôn là như vậy hấp dẫn người. Hung chi cao bằng, Trung Quy Trung Quy thành tựu, đều sẽ làm người ta từ trên người hắn tìm tới điểm nhấp nháy, mặc dù nói chuyện cùng làm việc có chút tứ vô kỵ đạn, nhưng là hắn quả thật có một cái chi phí. Nếu như không có chi phí lại tùy ý làm bậy." Cái kia sẽ bị người khác cho rằng là ngu xuẩn, nhưng là hắn có như vậy chi phí, hơn nữa còn chân chính làm như thế, khác người nhiều nhất cũng chỉ là cho là hắn quá mức cao ngạo. Lý Trạch giờ phút này trở nên có chút hốt hoảng, mới vừa bị thương nặng, bây giờ lại nhìn thấy Lý Đảo bị đánh bay, cả người hắn đều bắt đầu hoảng loạn lên. Không! Không thể nào, làm sao có thể có người có thể trong nháy mắt giết Lý Đảo, hắn chính là vũ vương thất giai à? Không! Trên cái thế giới này không có ai so với ta còn muốn càng thiên tài. Ta là trên thế giới cực kỳ có thiên phú người. Lý chết vào giờ phút này biểu tình biến hóa, phảng phất lâm vào trong điên cuồng, nói liên tục giọng cũng so với trước kia còn muốn làm giữ. Loại biến hóa này làm mọi người tại đây rối dít bên, đây là bị kích thích quá lớn, không chịu nhận sao. Mọi người dĩ nhiên là biết Lý Trạch tại sao lại biến thành như vậy, đơn giản chính là từ thiên đường rơi xuống địa ngục trên lệnh cảm giác, nếu như không có một viên cường đại tim, căn liền không cách nào khôi phục qua. Xem ra Lý Trạch lần này là xong đời. Hán triệt để bị đánh tan, muốn khôi phục lại đã tưởng, cơ hội là chuyện không có khả năng. Trưng 78, giết người đầu tư. Ai, đứa nhỏ này là thụ đả kích quá lớn, không nghĩ tới lại trực tiếp tan vỡ, quả nhiên là phòng ấm trong đóa hoa. Phòng ấm trong đóa hoa, coi như thiên phú mạnh hơn nữa thì như thế nào. Cuối cùng còn chưa phải là không chịu nổi một kích, nhất định chính là lãng phí tự thân thiên phú. Mọi người vây xem cực kỳ tiếc cho, rồi rít lắc đầu một cái, đối với lý trạch tan vỡ sự tình. Bọn họ vừa cảm giác phòng ấm trong đóa hoa quá yếu, lại cảm thấy quá lãng phí cái thiên phú này. Nếu là bọn họ thân liền có cường đại như vậy thiên phú, giờ phút này bọn họ nhất định sẽ đứng ở tầng thứ cao hơn thượng. Nhưng vận mệnh liền là kỳ lạ như vậy, có thiên phú người không cố gắng tu luyện, mà không có thiên phú người lại khắc khổ tu luyện. Đây cơ hội liền là trở thành hai thái cực. Lý đào bị đánh bay ra ngoài, thật lâu cũng không có lại bò dậy, cũng không biết là bị thương quá nặng, hay là trực tiếp bất tỉnh mê đi qua. Bất kể là loại nào tình huống, đều rất để cho mọi người tại đây khó mà tiếp nhận, phảng phất như là để cho một người bình thường tiếp nhận trẻ sơ sinh có người trưởng thành lực lượng. Cao Bằng liếc mắt nhìn Lý Trạch, ngay sau đó liền từ từ đến gần. Từng bước từng bước đi về phía Lý Trạch, đồng thời trong miệng hắn nói, ngươi đã cũng đã hoàn toàn tan vỡ, lưu ở trên thế giới này cũng không có bất kỳ tác dụng, không bằng ta sẽ đưa ngươi đi xuống, mới vừa dễ dàng ở trên thân thể ngươi đầu tư một bút. Cao Bằng hoàn toàn cũng chưa có cấm kỵ mọi người tại đây. Bản thân một người hữu cục thì thầm vừa nói, đồng thời bước chân hắn cũng không có bất kỳ dừng lại. Nhưng là hắn thanh âm nói chuyện mặc dù nhỏ, nhưng phải biết mọi người tại đây cũng là ai. Mỗi một người đều là vũ giả, nhĩ lực dĩ nhiên là cực tốt. Hơn nữa Cao Bằng cũng không có kiên kỵ mọi người có hay không nghe được, vì vậy mọi người tại đây nghe vô cùng rõ ràng. Hắn đây là điên sao. Hắn lại còn muốn giết Lý Trạch, coi như hiện tại hắn đã hoàn toàn đắc tội ám dạ thành Lý Gia, nhưng hắn nếu là giết Lý Trạch, Vậy coi như chân chính sẽ làm ám dạ thành Lý Gia nổi điên. Chẳng lẽ liền thật không sợ ám dạ thành Lý Gia trả thù sao? Cái đó cũng không phải là đùa. Mọi người vây xem rồi rít kêu lên, bọn họ hoàn toàn liền không thể nào hiểu được, Cao Bằng trong đầu rốt cuộc là đang suy nghĩ gì, này rõ ràng chính là đối với chính mình cực kỳ bất lợi sự tình. Nhưng là hắn hoàn toàn liền không có suy nghĩ qua, chẳng lẽ hắn rất tự tin Lý Gia sẽ không trả thù hắn sao? Mọi người vây xem lại làm sao biết? Cao Bằng càng mong đợi ám dạ thành Lý Gia trả thù, trước hắn chính là đang làm đầu tư sự tình A. Nếu là đầu tư không có được phải có hồi báo, đó nhất định chính là quá thua thiệt. Bây giờ Cao Bằng làm những đầu tư này thời điểm, cảm giác có chút làm không biết mệt, thậm chí mơ hồ có vào tay cảm giác. Ai bảo hắn không sợ bất kỳ cường giả. Nhưng mà ngay tại mọi người cảm thấy kêu lên lúc, Cao Bằng đi thẳng tới Lý Trạch trước người, không chút do dự một trưởng vô hướng hắn thiên linh cái. Lý Trạch trong miệng thốt ra tiên huyết. Cặp mắt đờ đẫn đến về phía sau đảo đi qua, hắn cứ như vậy chết. Hơn nữa còn là tại chính mình hoàn toàn tan vỡ sau chết, chết còn thê thảm như vậy. Bất quá mọi người tại đây lần này là chân chính trừng xuống cặp mắt, thế nào dứt khoát sao? Chẳng lẽ hắn sẽ không trong lòng suy tính một chút? Mọi người vây xem nguyên còn tưởng rằng Cao Bằng chỉ chỉ nói là nói một chút, thậm chí sẽ còn hơi do dự một chút, nhưng là trước mắt một màn này hoàn toàn đánh vỡ bọn họ ảo tưởng. Người khác căn sẽ không mang do dự, trực tiếp một trưởng vô hướng thiên linh cái. Để cho Lý Trạch xuống địa ngục Trưng 79 Trong mắt mọi người dị loại Trời ơi Chẳng lẽ hắn thật không kiêng nể gì như thế sao Thủ pháp giết người cũng quá thông thạo Căn bản không hề bất kỳ một chút do dự Không phải là mới vừa để cho chúng ta nhìn thấy Một cái thiên tài yêu nghiệt Có thể còn không có đợi đến hoàn toàn Cuộc khởi liền chết yếu chứ Hẳn không đến nổi đi Dù sao loại này thiên tài yêu nghiệt Nhưng là rất nhiều môn phái thế lực tranh đoạt đối tượng Không thể nào biết để cho Lý gia thương tổn tới hắn Vậy cũng khó mà nói, cuối cùng chỉ có thể nhìn hắn rốt cuộc là gia nhập môn phái nào cùng tông môn. Mọi người vây xem trừ tiếng kinh hô, còn chậm chậm bắt đầu phân tích tình huống trước mắt, nhất là đem Cao Bằng tình cảnh cho phân tích một lần. Bọn họ phát hiện Cao Bằng cũng không phải là lâm vào trong tuyệt cảnh, chỉ cần hắn cuối cùng gia nhập một cái thế lực cường đại, như vậy hoàn toàn có thể lo no hắn an toàn không lo. Ám Dạ thành lý gia cũng không dám động đến hắn chút nào. Chỉ bất quá, Cao Bằng thật sẽ gia nhập môn phái thế lực sao? có lẽ mọi người tại đây cũng không biết nội tâm của hắn ý tưởng chân thật nhưng là cao bằng lại rõ ràng nhất. bất quá hắn cũng không kinh sợ, hắn còn càng hy vọng có cường đại nhân tới tìm hắn để gây sự. như vậy cũng tiết kiệm hắn đi khắp nơi tìm, có thể nằm tăng thực lực lên ha chẳng phải là tốt hơn. cao bằng tới đây chính là muốn gây sự tình, thuận tiện làm tiếp một lớp đầu tư. ai biết những đầu tư này từ khi nào tác dụng, gia tăng cường độ đầu tư liền có thể, ngược lại cũng không thua thiệt. đây chính là giờ phút này cao bằng trong nội tâm ý tưởng. Nhìn một chút. Ý tưởng này là khủng bố cỡ nào, lại cầm giết người xin vào chi phí, thậm chí còn cảm thấy như nếu không có lên đến bất cứ tác dụng gì cũng không thua thiệt. Loại ý nghĩ này như nếu là bị người khác cho nghe, vậy khẳng định sẽ cảm thấy là thiên phương dạ đàm, thậm chí là cực kỳ không thể tin được. Tại sao có thể có người ý tưởng kinh khủng như vậy, chỉ cần là người bình thường, cũng sẽ không sinh ra ý nghĩ như vậy. Bất quá như đã nói qua, từ cao bằng đạt được hệ thống sau, hắn cũng sẽ không là bình thường người. A. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người đều ở rối rít nghị luận lúc, kia bị người quên lãng Lý Đào lại nhưng hét lớn một tiếng, có lẽ lúc này hắn cũng phát hiện lý chết chết. Nếu không hắn làm sao biết phát ra như vậy bi thương giọng căm hận thanh âm. Mà mọi người vây xem giờ khắc này liền rối rít quay ngược lại, người đang lâm vào điên cuồng lúc, chuyện gì cũng có thể làm ra. Ai nào biết người này có thể hay không bắt bọn họ tới chút giận đây. Người này phỏng trường muốn điên chứ? Chính mình phải bảo vệ người không chỉ không có bảo vệ, ngược lại là bị người khác cho giết. Mình cũng thâm bị thương nặng, giờ phút này hắn không tài năng điên cuồng quái. Có người ở một bên cười trên nỗi đau của người khác vừa nói, lượn quanh có hứng thú nhìn trong sân bay giờ biến hóa, giờ phút này sự tình đã thoát ly bọn họ ý tưởng. Nhưng kết quả sẽ phát triển thành như thế nào? Bọn họ cũng vô cùng hiếu kỳ. Nhưng là chính đang bọn họ có ý nghĩ như vậy thời điểm, Cao Bằng chẳng biết lúc nào từ biến mất tại chỗ, sau một khắc liền xuất hiện sau lưng lý đảo. Hôm nay ta liền tạm thời bỏ qua ngươi, ngươi trở về cùng gia tộc ngươi nói là ta Cao Bằng giết Lý Trạch, để cho bọn họ cứ tới trả thù. Nhất thời bán hội ta còn sẽ không rời đi nơi này, cung kính chờ đợi đại giá. Cao Bằng là thanh âm ung dung truyền vang ở tất cả mọi người trong thai, mà giờ khắc này, bọn họ lại cảm thấy cực kỳ không thể tin, đây sẽ không là thật suy nghĩ hong gió chứ. Đây là người bình thường có thể làm được sự tình sao. Nổ cọp phải nổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Mặc dù bây giờ tất cả mọi người đều nhìn thấy, ám dạ thành người Lý Gia bị giết. Nhưng nếu là liền chém chết đối phương một người, đó cũng coi là là kiếm được. Nhưng là cao bằng lại đuổi người khác. Trong đầu hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ gì? Không có ai biết, bất quá bọn hắn quả thật thật tò mò. chương 80, bị không để ý tới chấp pháp giả. Lý đào giống như bị xuống định thân thuật, mặc hắn thế nào phản kháng cuối cùng đều không cách nào nhúc đích, mà hắn cái bộ dáng này phản phất như là ngầm cho phép cao bằng lợi nói. Nhưng là hắn biểu hiện trên mặt vẫn rất là dữ tợn, nếu không phải đã bị thương thật nặng hắn cũng sẽ không không có lực phản kháng chút nào, tối thiểu không sẽ có vẻ như vậy vô lực. Nhưng là vào giờ phút này, hắn lại hoàn toàn phản kháng không cao bằng, bất quá hoán hận khá sâu hắn đương nhiên sẽ không vì vậy mà từ bỏ ý đồ. Chờ đi, ngươi đã dám thả ta đi, ta đây chắc chắn sẽ không cho ngươi thất vọng, chỉ là hy vọng ngươi đến lúc đó không nên hối hận hôm nay thả ta. Lý đào tâm lý hận hận suy nghĩ, nếu bây giờ không có cách nào đối phó, như vậy thì chờ đến hắn rời đi sau đó mới việt binh. Hắn cũng không tin còn chưa không người này. Nhưng này lúc, mọi người vây xem lại mỗi một người đều cảm thấy có chút khó tin. Vừa mới còn quyết đấu sinh tử hai người, bây giờ lại sống chung hòa bình, phảng phất như là một cái như nói sự tình, một cái đang lặng lặng lắng nghe. Giữa hai người lại không có chút nào vi hòa cảm, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ cho tới nay cũng là chúng ta ánh mắt hoa sao? Bọn họ căn thì không phải là cựu địch, chẳng qua là chúng ta hiểu lầm kia trước đánh nhau lại là chuyện gì xảy ra. Lý trạch nhưng là bị giết, nếu như ngay cả cũng không có sinh ra cứu hận, kia đúng là quá không tưởng tượng nổi. Mọi người vây xem khiến cho cực kỳ không hiểu trước mắt một màn này đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhất là loại này không có chút nào vi hòa cảm cảm giác. Liên khi mọi người còn tưởng rằng sự tình cứ như vậy chấm dứt thời điểm, mọi người vây xem ra, nhất thời vang lên một trận tiếng huyên náo, Mà đồng thời rất nhiều vây xem người rối rít tách ra một con đường, trong đó đi tới một nhóm người Người người cũng người mặc thống một thân mặc, trong tay còn nắm mỗi người phối kiếm. Chuyện gì xảy ra? Nơi này rốt cuộc là phát sinh cái gì sao? Vì sao tụ tập nhiều người như vậy lần nữa vây xem? Chẳng lẽ các ngươi muốn tụ chúng gây chuyện sao? Đi tới một nhóm người liên tục đặt câu hỏi, trực tiếp sẽ để cho mọi người tại đây đều không còn gì để nói, mà một nhóm người chính là chấp pháp giả. Chỉ bất quá giờ phút này đều đã đánh xong, các ngươi lại mới có thể nhập tràng. Có thể hay không lộ ra quá mức lời biếng. Căn liền không giống như là một cái cẩn cụ chấp pháp giả, chẳng lẽ không phải người khác chính thời điểm phải ra tay các ngươi mới xuất hiện sao? Hiện tại cũng đã chấm dứt, các ngươi xuất hiện thì có ích lợi gì? Nơi này phát sinh khổng lộ như vậy sự tình, lại đến bây giờ mới xuất hiện, cũng không biết trước bọn họ đến cùng đang làm gì. Mà nhiều chút chấp pháp giả tồn tại ý nghĩa thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ chỉ nhưng mà vì duy trì trật tự sao? Có ai biết đây? Nói không chừng là bởi vì bạch dương thành đột nhiên tràn vào đại lượng người để cho bọn họ có chút không biết làm sao, thậm chí quản lý không được. Ai? Quả nhiên, như vậy hẻo lánh một tòa thành trì phương pháp quản lý chính là rơi ở phía sau, căn bản không hề chúng ta nơi đó phồn vinh. Rất nhiều đến từ những thành trì khác người rối rít nhắc tới, thanh âm trở nên càng loạn bẩn bẩn, bất quá giờ phút này căn bản không hề người lại đi để ý tới những thứ này vây xem người. Ánh sáng dĩ nhiên là đặt ở nhân vật chính trên người. Bất quá, cao bằng một cái nhân vật chính quả thật cực kỳ không để mặt mũi. Phản phất như là những thứ này chấp pháp giả hoàn toàn liền không tồn tại, liền nhìn thẳng ngắm một cái cũng không có. Cái này làm cho một nhóm chấp pháp giả cảm thấy cực kỳ lúng túng, đứng ở nơi đó không có người trả lời bọn họ câu hỏi, thậm chí ngay cả phản ứng đến hắn môn người cũng không có. Có thể thấy bọn họ đứng ở chỗ này là có bao nhiêu lúng túng, còn bị mọi người vây xem dùng kia khắc thường mắt chỉ nhìn. Trưng 81, trưng mùi thuốc súng tràn ngập Mà giờ khắc này bốn phía cũng lâm vào trong yên tĩnh. Mọi người vây xem từ từ không nói lời nào, nhất thời trở nên lặng lẽ không tiếng động. Một nhóm chấp pháp giả lộ ra càng lung túng, trên mặt kìm lòng không đặng lộ ra một kia ôn nộ. Bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này, chỉ thấy một cái chấp pháp giả đột nhiên đứng ra nói, chúng ta đang hỏi ngươi lời nói đây. Ngươi chỉ cần trả lời ta vấn đề, rốt cuộc là có hay là không có. Cao Bằng trong hai mắt thoáng qua lãnh đạm thần sắc, cặp mắt nhìn thẳng đối phương, nói, ngươi vấn đề. Nhưng là ta không có nghe rõ a Nếu không ngươi một lần nữa hỏi một lần, ngươi xem ta sẽ không có trả lời ngươi. Ngươi, vị này chấp pháp giả một trận tức giận, chưa bao giờ có người mật dám như vậy cùng hắn nói chuyện, nhưng là tên trước mắt này đối với hắn không chỉ có không có bất kỳ tôn kính ý, hơn nữa còn vô lễ như vậy. Ta bất kể nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi bây giờ lập tức theo chúng ta đi, nếu không chúng ta đem chính thức lùng bắt ngươi. Giờ khắc này, cái này chấp pháp giả hoàn toàn thẹn quá thành giận, cũng cầm ra bản thân đòn sát thủ, mà giờ khắc này, Mọi người vây xem rồi rít sôi sùng sục lên. Hoa, wow. cái này chấp pháp giả cũng quá mức lạnh khí, bất quá ta cảm thấy cái này chấp pháp giả suy nghĩ hơi có chút vấn đề, chẳng lẽ hắn cũng không biết thấy rõ ràng tình thế sao? Liên băng vào bọn họ cánh tay nhỏ bắp chân, còn chưa đủ người khác một cái tay rời ra. Nói không chừng bị người khác ga juịnh hót quá lâu, thời khắc cũng không nhớ chính mình tính danh ai. Nhìn thấy trước mắt một màn này, mọi người vây xem rồi rít rêu cập đến. Dù sao Cao Bằng nhưng là một cái có thể trong nháy mắt giết vụ vương người. Có thể các ngươi những người này bây giờ lại dám ở trước mặt hắn giả bộ lao sói với đuôi, đây không phải là tìm chết là cái gì. Nói không chừng đối phương còn không có chân chính để cho tâm tình mình bình phục. Mà ngươi lúc này hướng trên họng xuống đụng, đây không phải là tìm chết hành động sao. Mọi người vây xem càng mong đợi, không biết Cao Bằng sẽ ứng đối như thế nào, thật chẳng lẽ muốn giết hắn sao. Một khi giết chấp pháp giả, đó đúng là cùng Bạch Dương thành địch nhân chân chính. Nếu là có đến cường đại bối cảnh, vậy dĩ nhiên không có gì thật là sợ. Nhưng là, cao bằng có không? Không có. Mọi người vây xem cũng tương tự cũng không biết, nhưng là lấy cao bằng cái này tính tình nóng nảy, làm ra giết chấp pháp giả cử động, cũng cũng không tính là một kiện chuyện kỳ quái. Một loại tràn đầy vô năng là tình cảnh bọn họ càng hy vọng nhìn thấy, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn liền nói loại người này. Cao bằng ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh giá, ngươi nói, ngươi muốn bắt bắt ta. Nhưng ngươi lúc nói những lời này sau khi có thể phải nghiêm túc suy nghĩ, không muốn họa là từ ở miệng mà ra, có người là ngươi hoàn toàn không cách nào treo chọc đến tồn tại. Bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống, lấy cao bằng làm trung tâm hướng tứ biên tản ra. Ngươi, vị kia chấp pháp giả vô cùng tức giận, chưa bao giờ có gặp được như thế ngạnh khí người, mỗi lần bọn họ xuất hiện, đối phương cũng sẽ thành thật trả lời bọn họ vấn đề. Thậm chí sợ hãi hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị trách tội xuống. Nhưng là... Bọn hắn bây giờ đụng phải người này rốt cuộc là ai? Rộng không chỉ có rất lớn, thậm chí còn rất phách lối. Rất tốt, ngươi là ta nhìn thấy qua kiên cường nhất người, nhưng là chờ đến bị chúng ta bắt sau, ta xem ngươi làm sao còn ngạnh khí. Vị kia chấp pháp giả cực kỳ tức giận, vừa xảy bước đi ra ngoài, sau đó còn lại chấp pháp giả cũng đồng dạng là tiến lên một bước, một cổ uy chân khí tức từ trên người bọn họ bộc phát ra. Những thứ này chấp pháp giả thực lực cũng không yếu, so sánh mà nói đã coi như là vô cùng cường đại nhưng là ở Cao Bằng trước mặt lại hoàn toàn không đáng chú ý. Trưng 82, chương có thể so với Phương Kiếm Huy. Đây thật là một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới. Mới vừa giải quyết xong ám dạ thành Lý ra hiện giờ lại được tội chấp pháp giả, náo nhiệt nhìn nhất định chính là không về không. Liên mọi người vây xem đều cảm thấy cực kỳ không nói gì, bất quá nói cho cùng cũng đều là bởi vì Cao Bằng quá mức phách lối, nếu như hắn hơi chút sau lùi một bước nhượng bộ một chút, cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nhưng rất hiển nhiên, Cao Bằng không thể nào biết làm ra như vậy sự tình, liền hắn loại này rất là ngạnh khí tính khí, mọi người đã như lòng bàn tay, liền bằng vào như vậy chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người đều đã hiểu được hắn tính cách. Xách xách xách. Thiên Phú đúng là rất mê hoặc lẳng lơ nghiệt, chỉ cần là cá nhân nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc, nhưng chính là hắn tính khí này, rốt cuộc là như thế nào sống đến bây giờ. Ai biết được. Trong mắt của ta loại này tính khí căn liền không sống được tới giờ, có thể kỳ tích là, người khác lại sống đến bây giờ. Hơn nữa còn xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Giờ phút này mọi người vây xem cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, nếu như Cao Bằng từ đầu đến cuối đều là một cái tính khí, bất kể hắn có cường đại dường nào núi dựa, hắn chắc không sống được tới giờ mới đúng. Có thể vấn đề chính là Cao Bằng bây giờ vẫn sống cho thật tốt, đây chính là làm tất cả mọi người cảm thấy tò mò phương. Nhưng bọn họ lại làm thế nào biết, chân chính Cao Bằng cũng sớm đã không coi ở đây, hiện tại ở nơi này Cao Bằng, chỉ nhưng mà chuyển kiếp tới mà thôi, nếu là không có hệ thống. Cao bằng cũng bất quá chỉ là trong bọn họ một thành viên, nhưng mà ở không khí hiện trường trở nên vô cùng phức tạp, mọi người vây xem rồi rít nghị luận mở. Chỉ bất quá một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, trực tiếp để cho mọi người tại đây rồi rít an tĩnh xuống. Chuyện này, cái này không là vị nào thiên phú có thể so với phương kiếm huy thiên tại sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa thật giống như còn cùng người khác nổi lên và chạm. Cái này tiếng kinh hô vang lên, mọi người tại đây rồi rít bên thậm chí còn đang tìm chủ nhân thanh âm. Bởi vì bọn họ mơ hồ ngửi được trong tin tức, khổng lộ như vậy tân văn, bọn họ tự nhiên rất muốn trước tiên phải liền nghe được. Cho nên bọn họ liền nhìn chung quanh. Vừa mới kia vị huynh đệ ngươi đang nói gì? Chẳng lẽ ngươi biết vị thiên tài này sao? Bọn họ căn bản không hề tìm tới tiếng kinh hô chủ nhân, cuối cùng chỉ có thể hô to nói. Một giây kế tiếp, bọn họ đúng là tìm tới chủ nhân thanh âm. Ta đã thấy hắn, liền lúc trước ngoài cửa thành. Hơn nữa hắn ở cửa thành bên ngoài còn giết một vị vũ vương, bị thành môn vệ gọi là thiên phú đứng sau phương kiếm huy người, hơn nữa thực lực của hắn cũng không kém. Khi này người một sau khi nói xong, mọc lại thứ người như vậy cũng hoàn toàn sôi sùng sủ, không nghĩ tới cao bằng khi tiến vào Bạch Dương thành trước còn làm ra như vậy một phen đại sự. Mà bọn họ đến bây giờ mới biết được, giờ khác này bọn họ cũng đúng cao bằng thực lực có chân chính biết, đây cũng không phải là thiên tài yêu nghiệt đơn giản như vậy. Nếu chỉ nhưng mà thiên phú tốt, Kia tối đa cũng chỉ là có thể bồi dưỡng, nhưng là cao bằng thực lực lại cường đại như thế, cũng sớm đã quất khởi. Người bình thường nơi nào có thể giết được hắn? Làm nghĩ thông suốt một điểm này sau, mọi người tại đây từng cái nhìn cao bằng ánh mắt cũng thay đổi. Bất quá trong đó nhất lúng túng còn thuộc chấp pháp giả, trước bọn họ đúng là muốn lùng bắt cao bằng, nhưng là lúc này phát hiện thực lực đối phương thật giống như so với bọn hắn mạnh hơn. Chuyện này, dường như có chút không xuống đài được. Nhất là trước kia một người còn nghĩa chính ngôn từ vừa nói. Giờ phút này hắn là nhất lung túng. Trưng 83, chương đi ngang qua, đi ngang qua. Mà mọi người vây xem giờ phút này cũng cảm nhận được hiện trường vi diệu bầu không khí, mỗi một người đều như có như không liếc một cái chấp pháp giả, dù sao vừa mới chấp pháp giả còn lộ ra vô cùng như bức rầm rầm Bây giờ, sợ không phải mỗi một người đều cảm giác trên mặt đốt hoảng, dù sao liền coi như bọn họ muốn bắt được, người khác cũng không có thực lực này, hơn nữa loại này thiên tài yêu nghiệt nếu như tùy tiện đắc tội. Tiếp theo có thể hay không dính dấp ra vô số phiền toái, Liên chính bọn hắn đều biết chuyện này có chút đầu hổ đồi rắn, chớ đừng nói chi là tại chỗ những thứ này vây xem người. Ha ha! Lúc này những thứ này chấp pháp giả thật có thể khó chịu, không nghĩ tới không có đùa bỡn thành uy phong, ngược lại làm cho mình không xuống đài được. Một cái âm dương quái khí thanh âm trong đám người vang lên, người này phảng phất là đối với chấp pháp giả có lời hoàn thán, nếu không làm sao có thể sẽ vào giờ khắc này nói thẳng ra. Mà những người khác lúc này cũng ôm xem kịch vui thái độ nhìn. Cao bằng mặt vô biểu tình nhìn chấp pháp giả, nhẹ nói đạo, ta vừa mới không thế nào nghe rõ, các ngươi nói cái gì. Một đám chấp pháp giả biểu hiện trên mặt cứng đờ, lúc này lộ ra càng lúng túng. Mà mọi người vây xem đều là mặt đầy không nói gì. Cái này thật đúng là là có thủ tất báo A. đạo mắt liền đem thủ cho báo, hơn nữa lời nói này nhất định chính là để cho người hoàn toàn không xuống đài được. Nếu như trước bầu không khí còn có vẻ hơi vi diệu. Như vậy hiện tại hoàn toàn chính là bị Cao Bằng một câu nói cho đẩy tới phía trước bệ. Chấp pháp giả không có trả lời, Cao Bằng nhưng lại là tự mình nói, Há, ta nhớ lại, các ngươi vừa mới bảo là muốn bắt ta, đã như vậy, như vậy các ngươi thì tới đi. Cao Bằng làm ra một bộ thúc thủ chịu trói dáng vẻ, nhưng là bây giờ chấp pháp giả nơi nào còn dám động đến hắn. Không nói có thể không có thể đánh được hắn, chỉ nhưng mà hắn yêu nghiệt kia thiên phú, sẽ để cho chấp pháp giả không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà giờ khắc này mọi người đều là che mặt, trả thù tâm cũng quá mạnh, hoàn toàn cũng chưa có muốn người khác tốt qua. Hắn đây là thật không sợ đắc tội người sao. Bất kể là làm việc còn là nói lời nói, đều là như vậy bực người, nhất định chính là nửa phút liền có thể đắc tội một nhóm người lớn. Mọi người vây xem cảm thấy nếu là bọn họ cũng đứng ở cao bằng đối diện, bọn họ khẳng định cũng không cách nào nhịn được, bất quá chịu không được thì như thế nào. Thực lực không có người khác mạnh, cuối cùng cũng chỉ có thể đàng hoàng kiềm chế chư vị kia tính khí rất thúi chấp pháp giả giờ phút này thật chặt nắm chặt hai quả đấm. bất quá hắn biết bây giờ hoàn toàn liền không cách nào động đối phương, cuối cùng đành phải nhẫn lại xuống, mà còn lại chấp pháp giả nhưng là mặt đầy lúng túng cười, hiểu lầm hiểu lầm, chúng ta cũng chỉ nhưng mà đi ngang qua, đi ngang qua, đi ngang qua, hả, nguyên lai like là đi ngang qua a, đúng đúng, chúng ta là chân lộ qua nơi này, vậy, cao bằng lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai xông về chấp pháp giả. Mọi người tại đây căn liền không có phản ứng kịp, chỉ thấy toàn bộ chấp pháp giả cũng bị đụng người ngã ngửa đổ. Một màn này khiến cho mọi người cũng cảm thấy có chút không kịp chuẩn bị, cũng không biết Cao Bằng vì sao lại chỉnh ra vừa ra, đây là tình huống gì. Tất cả mọi người đều há to mồm, đột nhiên này bùng nổ ảnh hưởng là nói rõ cái gì chứ. Cao Bằng đứng cách chấp pháp giả cũng không xa địa phương, cũng đồng dạng là mặt đầy xin lỗi nói, xin lỗi, ta cũng vậy đi ngang qua, chỉ là các ngươi ngăn trở ta đạo, hoàn toàn cũng chưa có ngưng lại xe. Chuyện này, lý do cũng quá mạnh đại. Ngươi đây hoàn toàn chính là trả thù, ở đâu là cái gì không thắng được xe, ngươi biểu hiện này cũng quá mức vu minh lộ vẻ. Chương 84, chương ý tưởng biến chuyển. Một lớp thao tác, thật là khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu nhỏ mọn. Rõ ràng cũng rất để ý, lại còn mặt đầy không có vấn đề dáng vẻ, đến bây giờ lại từ từ trả thù lại. Mọi người đều là mặt đầy không nói gì, rất là khiếp sợ cao bằng lại sẽ làm ra như vậy sự tình. Chuyện này, đây chính là tuyệt thế yêu nghiệt tính khí sao. Quả nhiên càng yêu nghiệt người càng có chính mình quái tính tình, người bình thường căn liền không thể nào hiểu được. Giờ phút này mọi người vây xem dối dít đem Cao Bằng loại này cổ quái hành động coi là là quái tính tình, tự động cho là Cao Bằng ngay cả có như vậy tính khí. Nhưng là, Cao Bằng có thể mới không có nhàm chán như vậy. Hắn chỉ chỉ là muốn đầu tư thêm một chút, chỉ bất quá xem ra những người này cũng không phải là hắn đối tượng đầu tư, mà một cái phát hiện sau liền để cho hắn cảm thấy rất là không thú vị. Ai? Thật nham chán. Ta hãy nhanh lên một chút tham gia xong một cái gì đại hội, mau sớm đi tìm một cái thế lực đi, chờ đợi ở đây nhất định chính là lãng phí thời gian, còn không bằng trong đầu của ta cái điểm này tử có ý tứ. Giờ phút này Cao Bằng vẫn còn không có quên chính mình ý tưởng đột phát, dù sao hắn cảm thấy như vậy mới có ý tứ, có mấy người dám giống như hắn làm như thế. Coi như thực lực có mạnh đến đâu cũng không dám đi. Bởi vì vì thực lực càng cường đại người, Bọn họ càng có khiến bán, không phải là có đông đảo thân nhân, ngay cả có chính mình thế lực. Nếu là làm quá mức, nói không chừng sẽ đưa tới nhiều người tức giận, đến lúc đó tương hội bị tất cả mọi người cho trinh phạt. Nhưng, người khác lo lắng, cao bằng không có chút nào lo lắng, thậm chí còn làm không biết mệnh. Nếu thật treo chọc đến tất cả mọi người cứu hận, kia chẳng lẽ có thể đụng phải càng nhiều cường giả. Thật là có nhiều thoải mái a. Giờ khắc này hắn suy nghĩ cũng sớm đã bay ra thiên ngoại. Bất quá vào lúc này hắn ý tưởng cũng chậm chậm bắt đầu có biến chuyển, nếu vẫn còn dựa theo phát triển bây giờ khuyên hướng, vậy hắn tốc độ tăng lên cũng quá chậm. Còn không bằng chân chính làm một phát đại, làm cho tất cả mọi người cũng nhớ hắn, đồng thời thực lực của hắn cũng có thể nhưng tăng trưởng, bằng vào hắn đạt được hệ thống, nơi nào còn cần sợ hãi người khác. Bất quá trong lòng hắn vẫn có mơ hồ một kia lo lắng, mặc dù hắn mỗi một lần đều có thể vô địch với đối thủ, nhưng đối phương nếu là người cân nhắc đông đảo, vậy hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Đây là hắn một mực cực kỳ không hiểu địa phương, nhưng cũng chính là như thế, hắn cũng không dám đổ loạn dẫn đến cương địch, nếu thật chính đưa tới tất cả mọi người nhiều người tức giận, bọn họ hợp nhau tấn công, mà hắn cũng có thể chân chính xong đời. Chưa từng thử qua, hắn cũng tạm thời không biết là tình huống gì. Vốn lấy hắn loại này dẫn đến phương thức, trải qua không lâu lắm, có lẽ cũng chân chính hiểu được có được hay không ứng đối nhiều người vây công. Mặc dù trong lòng có mơ hồ một tia lo lắng, nhưng cũng không có để cho hắn làm việc có bất kỳ bó tay bó chân. Bởi vì hắn thấy, ta chính là như vậy vô địch. Giờ phút này đối thủ căn liền không cần hắn sử dụng huyết mạch chi lực cùng thể chất, chỉ bằng vào tu vi và vũ kỹ liền có thể nghiền ép đối thủ. Một chút như vậy ý tứ cũng không có, hắn còn càng thích càng kích thích một chút, nếu là tới một lớp đại, có thể khiến hắn liệt tăng lên thực lực của chính mình, vậy đơn giản không nên quá thoải mái. Xem ra là thời điểm tìm cơ hội chuẩn, nơi này hoàn toàn liền không có bất kỳ ý tứ gì. Không chỉ có ta mong muốn tìm thiên tài yêu nghiệt một cái cũng không có, thực lực cường đại đã ít lại càng ít. Nếu ta nghĩ rằng tìm nơi này một cái cũng không có, ta đây ở lại chỗ này lại có ý gì đây? Trương 85, Trương tìm hắn thường tiền Cao Bằng nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà trực tiếp rời đi, nếu cũng đã tới Bạch Dương Thành, như vậy không nhìn một chút bách tông đại hội đây chẳng phải là đáng tiếc sao. Vì vậy, giờ phút này hắn cũng chỉ chỉ là muốn chờ đến tham dự hoàn lần này bách tông đại hội sau. Hắn liền có thể bắt đầu áp dụng trong óc hắn ý tưởng. Nếu thật giống như hắn nghĩ tưởng như vậy, kia thực lực của hắn tương hội có phi hành thức tăng trưởng. Cao bằng viết liếc mắt chấp pháp giả, buồn chán, các ngươi nơi này lại không có một trò ta xem được cho đối thủ, thật là khiến ta quá thất vọng. Hắn lắc đầu một cái, biểu hiện trên mặt rất là chê. Mọi người tại đây không còn gì để nói. Ngươi đây cũng quá làm người khác khó chịu chứ. Thân thể ngươi thực lực liền mạnh mẽ như vậy, hơn nữa ngươi còn có đáng sợ như vậy yêu nghiệt thiên phú. Người bình thường làm sao có thể sẽ mạnh mẽ hơn ngươi. Lấy ngươi bây giờ tu vi, hoàn toàn liền có thể vượt cấp chiến đấu. Đây chính là thiên tài yêu nghiệt cùng người bình thường khác nhau. Hơn nữa bây giờ ngươi mới thấy qua bao nhiêu người đây. Lại nói không có một có thể để cho ngươi xem thượng đối thủ. Lời này của ngươi có phải hay không nói quá sớm? Chẳng lẽ ngươi không nên chờ đến Bách Tông Đại Hội khai thủy sau đó mới nói sao? Đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều thiên tài yêu nghiệt, không chừng còn sẽ xuất hiện mấy cái so với ngươi mạnh hơn. Nếu là ngươi không ngại lời nói, hoàn toàn có thể đi tìm những thế lực kia cường đại trưởng lão. Cũng không tin không có một không phải là đối thủ của ngươi, còn liền chưa không ngươi. Giờ phút này vây xem thứ người như vậy có một vạn câu muốn nói, bất quá bọn hắn thực lực sai biệt quá lớn, cuối cùng vẫn không chi, nói thì như thế nào. Thực lực bọn hắn quá yếu. Căn liền không cùng một cấp bậc bên trong. Lý đào cả người sắc mặt cũng biến thành đen, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Giờ phút này hắn không chỉ có chưa hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí để cho Lý Trạch bị giết. Một điểm này sai trái hắn khó khăn cứu trách nhiệm, giờ phút này hắn còn không biết trở về giao nộp sau sẽ gặp phải như thế nào trừng phạt, nhưng là tài nguyên tu luyện nhất định sẽ bị trừ. Hắn bây giờ chỉ hy vọng có thể giữ được hiện tại vị, bất quá phỏng trừng cũng treo. Mà hắn bây giờ đáng giận nhất hay lại là Cao Bằng, nếu như không phải là người này, hắn cũng sẽ không rơi đến nước này. Đáng ghét. Đều là ngươi tên hôn đản này. Cao Bằng châm chọc một câu sau, liền chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi. Mặc dù nửa tháng khách điếm đã bị bọn họ dày vò cũng sắp phải ngã sập, có thể thật ra thì cũng không có chân chính như vậy. Tối đa cũng chỉ nhưng mà lầu một hơi chút xuất hiện một ít lang loạn, có nhiều chỗ bị phá hư mà thôi, cũng không có chân chính xuất hiện bết bát như vậy tình huống. Dẫu gì cái này cũng đặc biệt là cho vũ giả ở, còn không đến mức như vậy không chịu nổi một kích, chỉ bất quá làm cao bằng đang muốn lúc rời đi sau khi. Vị kia nửa tháng khách điếm tiểu nhị ngăn lại. Vị công tử này... Xin ngươi hãy đem làm việc vật đồ vật cho theo xuống. Tiểu nhị giọng rất khách khí, hơn nữa hắn hai con mắt cũng nheo lại, cười hiếp mắt dáng vẻ, để cho người cảm thấy hắn thật là không có hảo ý. Cao bằng giờ phút này không biết vì sao đột nhiên nghĩ tới một câu nói. Hiếp hiếp mắt người đều không là đồ tốt. Có lẽ cũng chính bởi vì những lời này mới để cho hắn đặc biệt liếc mắt nhìn tiểu nhị này, bất quá hắn cũng không có qua để ý nhiều, ngược lại là nhẹ nói đạo. Tìm hắn bồi thường, ai thua ai trả tiền. Nếu như hắn không trả tiền lời nói, ngươi nói với ta một tiếng, ta khẳng định giúp ngươi đánh tới hắn chịu trả tiền mới thôi. Cao bằng một câu nói này một sau khi nói xong, tất cả mọi người tại chỗ lại vừa là sưng sờ, liền nửa tháng khách điếm tiểu nhị ánh mắt cũng trưng khai. Trưng 86, Trưng Bực Bội Lý Đạo. Mọi người tại đây đều là rối rít yên tĩnh lại. Mặt đây không tưởng tượng nổi nhìn cao bằng, chuyện này. Đây thật là người có thể nói ra lời nói sao. Lý Đạo bây giờ thật sự đối mặt sự tình đã quá thảm. Nhưng là bây giờ lại còn bị không chút lưu tình cho vứt ra bồi thường. Cuối cùng còn bị bảo đảm, nếu là cán bộ bồi thường, vậy liền đạt tới bồi thường mới thôi. Chuyện này, rất cường đại, rất cường hãn. Nhưng mà không biết tại sao, tất cả mọi người thay lý đào cảm thấy một cổ bi ai Đây quả thực là trên đời xui xẻo nhất ra hỏa, không chỉ có trở về không cách nào giao nộp giờ phút này còn bị người khác thay đổi trò gian nhục nhã. Trọng yếu nhất là ngươi còn không cách nào phản bác, Loại cảm giác này chỉ cần là cá nhân cũng sẽ cảm thấy cực kỳ bực bội. Mọi người vây xem đều có thể cảm nhận được loại này bực bội cảm giác, chớ đừng nói chi là là lý đào người. Hắn cả khuôn mặt, thoáng cái hắc, thoáng cái tử, thoáng cái xanh. Đủ loại nhan sắc biến chuyển, hơn nữa hai tay của hắn thật chặt nắm lên quả đấm, tiên huyết kìm lòng không đặng từ bàn tay hắn giữa chảy xuống. Có thể cho dù hắn nội tâm như thế nào đi nữa tức giận, hắn cũng không dám động thủ, nếu là trước kia hắn còn dám mạnh miệng, nhưng là giờ khắc này. Hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận được hắn và cao bằng giữa thực lực sai biệt. Loại này nhất định chính là giống như cái hào rộng. Đáng ghét. Người cái này đáng ghét ra hỏa. Tại sao lập đi lặp lại nhiều lần khi dễ ta? Khốn kiếp. Lý đào nội tâm cầm thét, nhưng là trên mặt hắn cũng không có biểu hiện ra, nhưng mọi người tại đây đều có thể nhìn ra được hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Nửa tháng khách điếm tiểu nhị đầu tiên là liếc một cái cao bằng, sau đó liền thí điên thí điên chạy đến lý đào bên người nói, Đại nhân Xin ngài bồi thường khách sạn chúng ta tổn thất, cùng bên kia vị công tử kia đã nói, ai thua ai bồi thường. Lý Đào cũng không đáp lời, cặp mắt gắt gao trợn mắt nhìn Cao Bằng, nếu như ánh mắt có thể giết chết tiếng người, Cao Bằng lúc này cũng không biết bị giết chết bao nhiêu lần. Bất quá Cao Bằng không có chút nào để ý, giống như trước mắt hết thảy các thứ này không có quan hệ gì với hắn. Đại nhân, ngài có nghe ta nói không? Xin ngài bồi thường chúng ta tổn thất, nếu không chúng ta tương hội chọn lửa cương quyết các biện pháp. Đến lúc đó xuất hiện bất kỳ sự tình chúng ta hết thể không phụ trách, đồng thời ngươi cần bồi thường tương hội lật gấp mấy lần. Nửa tháng khách điểm tiểu nhị nói xong một câu nói này thời điểm, còn thỉnh thoảng nhìn về phía Cao Bằng, dù sao một câu nói kia là Cao Bằng nói, hiện tại hắn chẳng qua là đổi một loại phương thức khác lần nữa thuật lại một lần. Hơn nữa, đừng xem nửa tháng khách điểm cũng chỉ chỉ là một khách điểm, nhưng là bọn họ sau lưng hay lại là đứng một cái cường giả. Đến nay vẫn chưa có người nào dám can đảm ở nửa tháng khách điếm gây chuyện mà không bồi thường. Nếu thật xuất hiện người như vậy, trải qua không lâu lắm, hắn thì sẽ từ trên thế giới này biến mất. Đây cũng là bởi vì nửa đêm khách điếm vì vậy mà được đặt tên mấu chốt, nơi này có cường đại bối cảnh, có vài người vì vậy cảm giác có một chút án lòng. Yên tâm đi, nếu là hắn không bồi thường lời nói, ta bây giờ đem hắn đánh cước. Đo hắn cũng không dám không bồi thường. Cao Bằng rất là không có vấn đề nói. Chỉ bất quá khi hắn nói xong một câu nói này thời điểm, phản phất là tập trung vào Lý Đào, chuẩn bị tùy thời đánh một trận Lý Đào cũng cắn răng nghiến lợi nói, được, ta bồi thường. Nửa đêm khách điếm tiểu nhị nghe được hắn một câu nói thời điểm, trên mặt lại lộ ra vui sướng biểu tình, cặp mắt lại có chút nheo lại. nay cũng sắp trở thành hắn dấu hiệu tính động tác. Mọi người vây xem giờ phút này có thể thám thía cảm nhận được Lý Đào nội tâm tức giận, bất quá bọn hắn càng nhiều hay lại là cảm giác không nói gì. Cao bằng Đây là bọn hắn thấy qua nhất kỳ lạ thiên tài yêu nghiệt. Không ai sánh bằng. Trương 87, chương Thanh danh vang rội. Cao bằng rời đi sau, hắn không biết chuyện, hắn danh tiếng đã hoàn toàn truyền ra mở. Tất cả mọi người đều biết, có một cái thiên tài yêu nghiệt thiên phú có thể so với nam vực đệ nhất thiên tài phương kiếm huy, hơn nữa còn đủ có thể chém chết vũ vương thực lực. Nay trùng trùng lời đồn đãi cũng sớm đã truyền vào tất cả mọi người trong hai Nhất thời, Bạch Dương Thành trở nên càng náo nhiệt hơn phi phàm Không nghĩ tới như vậy thiên tài yêu nghiệt lại cũng tới nơi này, chẳng lẽ hắn ngọn cũng là gia nhập tông môn thế lực. Không quản bọn hắn như thế nào suy đoán, cuối cùng vẫn không có kết quả, bất quá bọn hắn biết giờ phút này nổi bật nhất người khẳng định chính là Cao Bằng. Loại này thiên tài yêu nghiệt nhất định là bị người khác thật sự tranh đoạt đối tượng, hơn nữa trước thực lực của hắn lại là cường đại như thế, những thế lực kia nếu là biết Cao Bằng tồn tại, nhất định sẽ dối dít vùng mặt mũi đi tranh đoạt. Liên loại này thiên tài yêu nghiệt đều không đi tranh thủ một chút. Như vậy một thế lực khả năng cũng sẽ thật sự phế. Nghe nói lần này xuất hiện một cái thiên tài yêu nghiệt, tuổi tác theo chúng ta tương phản, thậm chí so với chúng ta còn phải năm yếu, có thể là đối phương đã nắm giữ chém chết vũ vương thực lực. Ta cũng giống vậy nghe nói, mà khi lúc tại chỗ rất nhiều người cũng tận mắt thấy hắn thực lực chân chính, mà khi lúc hắn phảng phất là thành thạo, cũng không có chân chính cho thấy toàn bộ thực lực. Như vậy thật có thể chính đáng sợ, có thể chém chết vũ vương đều đã rất khủng bố, nhưng hắn lại còn không có cho thấy toàn bộ thực lực. Cái này còn để cho chúng ta sống thế nào? Ai nói không phải sao? Lần này chúng ta khẳng định chính là lá xanh làm nền thôi, toàn bộ danh tiếng đều bị người này cho đoạn. ngươi nếu là cũng muốn cái này danh tiếng, cũng hoàn toàn có thể đi tranh thủ a. Coi là, ta còn chưa sống đủ, không muốn đi tìm chết. Giờ phút này, Bạch Dương Thành khắp nơi cũng truyền như vậy lời đồn đãi, hơn nữa càng ngày càng nhiều người truyền miệng, chỉ chốc lát sau cao bằng danh tự này liền bị tất cả mọi người đều bị nhớ Bởi vì hắn nhưng là có thể so với phương kiếm huy thiên tài. Phương kiếm huy là ai? Chỉ cần là nam vực người cũng chưa có không nhận biết tên thiên tài này, bởi vì hắn quá mức trúc, để cho người nghĩ tưởng không biết cũng không thể. Hơn nữa lúc này bọn họ còn nghe nói, phương kiếm huy chính chuẩn bị đánh vào chiến hoàng, nếu thật tấn thăng thành công, đó nhất định chính là trẻ tuổi nhất chiến hoàng, hơn nữa hắn sức chiến đấu cũng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng là, cái này cũng không gây trở ngại bọn họ ở mặt phí xôi sùng sục đằng lời đồn đãi. Bất quá nghe nói cái yêu nghiệt này thiên tài tính khí rất cổ quái, hơn nữa còn không phải bình thường cổ quái. Ta cũng nghe nói, lúc ấy tại chỗ người có rất nhiều, hơn nữa ta có một người bạn cũng vừa cũng may chàng. Sau chuyện này hắn nói cái này với ta thiên tài yêu nghiệt tính khí cực kỳ cổ quái, tốt nhất vẫn là không nên đi treo chọc tốt. Một người nói ra thật tình, hơn nữa hắn cũng không quên cảnh cáo một phen. Chỉ bất quá, làm sao có thể sẽ có người chính mình đi tìm chết. Thực lực đối phương mạnh mẽ như vậy. Ai sẽ không có chuyện làm đi dẫn đến. Không có chút tài năng cũng không được. Cao bằng tên không chỉ có tiến vào đại chúng tầm mắt, đồng thời cũng bị rất nhiều muốn thu đồ đệ người chú ý, rất nhiều đại lão cũng từ từ nhớ người này tên. Giờ phút này bọn họ mặc dù là nghĩ tưởng phải tìm kia một cái đưa tới thiên địa dị tượng thiên tài, nhưng là gần đây bị truyền đi phí phí dương dương kia một cái thiên tài yêu nghiệt cũng đáng giá bọn họ chú ý. Bất kể là loại nào thiên tài, chỉ cần là phù hợp bọn họ yêu cầu, như vậy cũng chính là bọn hắn có thể thu nhận đối tượng. Nhưng bọn họ lại nơi nào biết, cao bằng chính là đưa tới thiên địa dị tượng người kia. Trương 88, chương bạch Tông Đại Hội bạch Tông Đại Hội có lẽ là trước Nam vực tối thụ trúc thịnh sự, tất cả mọi người ánh sáng đều tụ tập ở nơi này, mà những thứ kia tự nhận bất phàm thiếu niên thiên tài cũng rối rít chen chút mà. Trong lúc nhất thời, Bạch Dương Thành đã sớm đầy áp cả người, bất quá đa số người hay lại là nghĩ đến tiếp cận tham gia náo nhiệt, thậm chí thử vật khí, có được hay không gia nhập một thế lực. Nếu là có người nào thiên tài yêu nghiệt ở chỗ này nổi danh, vậy hắn danh tiếng cơ hồ ở Nam Vực truyền vang, tựa như cùng Nam Vực đệ nhất thiên tài phương kiếm huy như thế. Cái này hoặc giả cũng là rất nhiều ngày tiêu thật sự mong đợi, nhưng cuối cùng vẫn được dựa vào chính mình thiên phú và thực lực đi tranh thủ, toàn bộ Nam Vực nhưng là vô cùng rộng lớn, trong đó có vô số tông môn thế lực mọc như rừng. Càng là có thật nhiều lãnh đời gia tộc, bởi vì này thiên tài yêu nghiệt luôn là có rất nhiều, nhưng là chân chính có thể đưa tới thiên địa dị tượng người đến nay còn chưa xuất hiện. Mà Bách Tông Đại hội Sở dĩ sẽ cử hành, kia cũng là bởi vì đoạn thời gian trước thế giới kia ấn tượng mà đưa tới, nếu là có thể thu nạp một vị kia thiên tài yêu nghiệt, vậy bọn họ ở một số năm sau khẳng định có thể chạy thật nhanh trung vực. Rốt cuộc là một người người cũng hướng tới địa phương, nhưng là cũng không phải người người đều có thể tiến vào, muốn đi vào trung vực còn phải có vé vào cửa, không phải là thực lực bản thân cường đại tới trình độ nhất định, chính là thế lực thân bị công nhận mà có thể tiến vào trung vực. Lời đồn đại nói Chỉ có nắm giữ vũ tôn thực lực mới có thể tiến vào trung vực, mà tin tức này là có hay không thật liền không biết được. Mà bất kể những người còn lại đến cùng nghĩ như thế nào, Cao Bằng lại mơ hồ có vẻ mong đợi, dầu gì nơi này cũng là tụ tập toàn bộ nam vực thiên tài yêu nghiệt, nếu ngay cả nơi này cũng chưa từng xuất hiện tuyệt cường thể chất cùng huyết mạch, vậy thì có nhiều chút làm người ta thất vọng. Hy vọng không để cho ta quá khuyết điểm nắm, dầu gì cũng ra một cái để cho ta tăng thực lực lên người, nếu không liền thật không nói được. cao bằng sáng sớm đứng lên. Từ cửa sổ nhìn hướng ra phía bên ngoài, chỉ thấy người đến người đi người, mỗi một người đều đi rất vội vã hướng Bách Tông Đại Hội nơi đi. Ở Bạch Dương bên trong thành là cấm chỉ phi hành, vì vậy tất cả mọi người đều là dùng đi bộ, có thể mọi người đều là vũ giả, tốc độ tự nhiên nhanh vô cùng. Cao bằng huyết mạch chi lực đã là hoàng giả cấp, thể chất càng là cường đại ngân cốt ma khu, cũng là bởi vì hắn huyết mạch chi lực cùng thể chất mạnh mẽ quá đáng, hiện tại cũng đã rất khó tăng lên. Tại hắn trong cảm giác Cho tới nay đều là đang tăng lên chính mình cảnh giới cùng vũ kỹ, thể chất cùng huyết mạch chi lực vẫn luôn không có được tăng lên. Mà giờ khắc này hắn càng mong đợi hai hạng tăng lên, dù sao đây chính là đại biểu hắn tiềm lực cùng tiên phú, đồng thời sức chiến đấu cũng sẽ mạnh mẽ hơn người khác gấp mấy lần. Ngang hàng cảnh giới bên trong, huyết mạch chi lực cùng thể chất mạnh hơn người khác, sức chiến đấu tự nhiên sẽ càng cường đại hơn, nhưng chính là không biết lần này bách tông đại hội có thể hay không như ước nguyện của hắn. Đi! Đi nhanh! Nghe nói Nam vực đệ nhất thiên tài chỗ nghịch kiếm Tông Cũng. Thật sao? Đây chẳng phải là nói phương kiếm Huy cũng tới. Nếu thật như thế, vậy coi như thật náo nhiệt, trước truyền phi phi dương dương cái đó có thể so với phương kiếm Huy thiên tài cũng không biết hắn có thể xuất hiện hay không. Nếu hai người thật chả mặt, sẽ phát sinh như thế nào sự tình đây? Phỏng chứng hai người bọn họ sẽ đánh một trận đi. Hai người bị mọi người đặt chung một chỗ tương đối, không quản trong lòng bọn họ đến cùng nghĩ như thế nào. Cuối cùng vẫn sẽ bị tất cả mọi người đặt chung một chỗ tương đối, nếu như chẳng phân biệt được cái cao thấp, sao có thể đại biểu của bọn hắn tuyệt đối địa vị. Ở trong mắt tất cả mọi người, Phương Kiếm Huy đã trở thành nịch kiếm tông bằng hiệu. Chương 89, Chương Thiên Thê. Cao bằng đi theo người triệu từ từ đi tới Bách Tông Đại hội cử hành địa phương, đồng thời hắn liếc nhìn lại khắp nơi đều là người đẩy người. Tại trong hư không, có thật nhiều cường giả trôi lơ lửng ở đâu, hơn nữa một nhóm người đại biểu một thế lực. Mỗi người trên người cũng tàn mát ra mạnh mẽ vô so khí thế. Ở càng xa xăm, còn có một ít thế lực một bên quan sát, có lẽ những thế lực này chính là muốn phải chờ tới bắt đầu tuyển chọn lúc, mới tìm kiếm mình nói muốn mời thu người. Bất quá những thứ này còn cũng không phải là tối dẫn người chú thích, tối dẫn người chú vậy hay là một cái phảng phất nối thẳng không trùng cái thang, hết sức lực cũng mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy đỉnh. Mà một cái cái thang, nhìn còn lớn vô cùng, một người đứng ở một bên, lại cảm thấy cực kỳ nhỏ bé. Đang lúc cao bằng lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, hắn bên thai bên trong đột nhiên vang lên đông đảo tiếng kinh hô. Trời ơi! Lại là thiên thê! Không nghĩ tới lại là dùng thiên thê tới chọn rút ra đệ tử. Thật là số tiền khổng lồ a không nghĩ tới lần này Bách Tông Đại Hội lại biết sử dụng số tiền lớn như vậy, chẳng lẽ bọn họ đối với lần chọn lựa này vô cùng coi trọng sao? Rất nhiều người đã nhận ra cái đó cái thang, đó là thiên khí thiên thê, đặc biệt đo lường thiên phú, đồng thời cũng là khảo nghiệm người nghị lực. Treo càng cao, đại biểu ngươi thiên phú càng tốt, đồng thời ngươi nghị lực cũng càng mạnh, cái này hoặc giả cũng là rất nhiều thế lực chọn người một yêu cầu. Đồng thời cũng sẽ ở thiên thê trên quét xuống rất nhiều người, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể đăng được thượng thiên thê, muốn leo lên một nấc thang, cũng cần nhất định thiên phú mới có thể. Nhưng mà là một cái như vậy nấc thang, nhất định sẽ ngăn trở xuống rất nhiều người, vì vậy có người thiên phú tương đối kém giờ phút này trên mặt rối rít biến hóa sắc, dù sao bọn họ nhất biết tự thân thiên phú. Nếu không cũng sẽ không tới đây thử vật khí. Thật không nghĩ đến, những thế lực này lại sẽ chọn dùng tiên thê. Đây là bọn hắn không kịp chuẩn bị sự tình. Đáng chết. Tại sao có như vậy? Chẳng lẽ bọn họ sẽ không cho chúng ta một chút đường sống sao? Không quản bọn hắn như thế nào hảo nào, kết cục vĩnh viễn là không cách nào thay đổi. Dù sao ở một tour này đảo thải nhất định sẽ là có thật nhiều người. Bất quá chỉ có người thông minh mới có thể nghĩ ra được trong đó mâu chốt. Cũng không phải là muốn tất cả mọi người đều có thể đăng được thượng tiên thê. Bởi vì muốn đăng thượng thiên thề, cái đó là yêu cầu vô cùng yêu nghiệt thiên phú mới có thể, mà cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể. Như vậy, ở chỗ này nhiều như vậy thế lực, luôn không khả năng đặc biệt đi tăng cường mấy cái thiên tài yêu nghiệt chứ. Rất rõ ràng liền là chuyện không có khả năng. Mà bọn họ lại từ đâu trong chiêu thu đệ từ đây? Đơn giản chính là từ bị loại bỏ đi xuống trong những người này, chọn một ít biểu hiện tương đối ra sắc người. Có người thông minh đã hiểu được. Giờ phút này đang suy tư ở như thế nào hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, dù sao bọn họ thiên phú cũng không phải là tốt nhất, mà chỉ có thể biểu hiện vượt trội, mới có thể đạt được người khác chú ý. Đồng thời, cũng có thể đạt được một ít thế lực chú ý, đây cũng là bọn họ giờ phút này yêu cầu suy nghĩ vấn đề. Cao bằng trong chốc lát liền từ những nghị luận này tiếng hiểu được thiên thê tác dụng, chỉ thấy khỏe miệng của hắn khẽ mỉm cười. Không nghĩ tới vẫn còn có như vậy bảo vật, bằng không ta liền mượn đi chơi một chút chứ. Cao bằng thời điểm cũng không có giống như mọi người như vậy, đang suy tư nên như thế nào đạt được những người còn lại chú ý, ngược lại là muốn đem thiên thê cho cầm đi chơi một chút. Bất quá hắn lời muốn nói mượn. Có phải hay không mượn liền không biết được. Chương 90, ngang ngược mở màn. Chờ đến số người đã không sai biệt lắm thời điểm, toàn bộ thế lực đống nhiên liền tụ chung một chỗ, phảng phất là đang thương lượng chuyện gì. Trong chốc lát, một ông lão liền lăng không dậm chân, đi tới mọi người trên đỉnh đầu. Mọi người tại đây rồi rít đầu đi ánh sáng. Ta là nghịch kiếm tông trường lão, vũ hoàng cảnh cường giả. Nếu là ngươi môn cũng muốn có ta như vậy thực lực, như vậy thì đem hết toàn lực đăng thượng thiên thê đi. Ta ở trên trời thê đỉnh phong chờ các ngươi, cho ta xem các ngươi một chút thiên phú và nghị lực. Mọi người tại đây không nghĩ tới, lời mở đầu lại sẽ là như vậy, bất quá tất cả mọi người đều cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào. Nhất là nghe được nghịch kiếm tông, đây chính là nam vực đệ nhất thiên tài chỗ tông môn, vì vậy tất cả mọi người đều rối rít hướng tới, nếu là bọn họ thật có thể gia nhập. Không nói trở thành đệ nhất thiên tài, nhưng cũng có thể đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện, đây cũng là tất cả mọi người đều cần gấp. Đương nhiên, rất nhiều tương đối nhỏ gia tộc thế lực cũng đồng dạng là hương phấn, nếu là bọn họ thật có thể gia nhập loại này đại tông môn, đối với bọn họ sau này phát triển nhưng là phá lệ lưu ích. Vì vậy này chỉ có thể không để cho bọn họ hương phấn đây. Trong lúc nhất thời hiện trường không khí bị lên vùn vụt đến nhiệt liệt nhất, mà các thế lực lớn đối với lần này cũng rất là hài lòng. Bất quá cũng chỉ có mấy cái đối với nghịch kiếm tông cũng không phải là nhìn như vậy được thuận mắt thế lực có chút bất mãn. Bất quá bọn hắn cũng cũng không thể làm gì, ai để cho bọn họ có một cái vang dội bằng hiệu, hơn nữa còn là mọi người đều biết kia một loại. So với những người còn lại, cao bằng giờ phút này ánh mắt lại trở nên tạc lượng, nhất là khi hắn nghe được cái này trưởng lao tu vi lúc, cả người hô hấp cũng trở nên có chút rồn rờ. Rồ. Chuyện này là ta trước gặp qua người mạnh nhất chứ? ta nhất định phải để cho hắn ra tay với ta. Thật may ta không có rời đi luôn, nếu không lần này tăng lên cơ hội coi như bỏ qua, mặc dù trực tiếp đi càn quét một thế lực cũng là cực kỳ thuận lợi sự tình, nhưng nước xa biết không gần khát. Cao bằng ý tưởng từ đầu đến cuối cùng người khác không quá giống nhau, dù sao hắn tăng thực lực lên phương thức cùng người khác thân chính là đi ngược lại, hắn muốn nhưng mà dẫn đến càng cường đại hơn địch nhân. Tuy nói hắn bây giờ liền có thể bay thẳng lên khiêu chiến, nhưng là trong lòng của hắn khó tránh khỏi sẽ có một tia ác thú vị. Làm thật cứ như vậy gọn gàng lên làm đi. Vậy cũng lộ ra quá không có gì hay. Thân thực lực của hắn cũng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, cùng đánh bại đối phương cũng không phải là một chuyện khó, kia sao không như làm một ít có ý nghĩa sự tình đây. Ngươi đã đều nói ở trên trời thê trên đỉnh trời chúng ta, vậy thì cũng kính không bằng tuân mệnh, ta nhất định sẽ thật tốt chiêu đáy ngươi. Cao bằng tâm lý phát ra tà ác tiếng cười, nếu giờ phút này có người có thể nghe được hắn tiếng lòng, vậy khẳng định sẽ cảm giác rất là kinh người. Không nghĩ tới lại còn dám đem chủ ý đánh tới nghịch kiếm tông trưởng lao trên đầu, đây không phải là ăn gan hùm mật gấu là cái gì. Nhất định chính là so với ăn gan hùm mật gấu còn kinh khủng hơn rất nhiều lần. Loại nguy hiểm này ý tưởng, bọn họ không chút suy nghĩ qua, càng sẽ không biết có người lại còn dám áp dụng. Nhưng rất nhiều kích động mặt người trước, cao bằng bất kể biểu hiện thế nào, cũng không có bị người khác cho chú ý, bởi vì hắn chẳng qua là nhiều người như vậy trong đám, tương đối bình thường một người đi. Cho dù trên người khí chất rất là cùng người khác bất đồng, nhưng rất nhiều người dĩ nhiên là tự động coi thường, mỗi một người đều kích động nhìn thiên thê, khát vọng có thể leo lên đỉnh phong. Trở thành kia vạn trùng trúc thiên tài. Chương 91, chương đăng thiên thê. Thấy mọi người tại đây đã không gian nổi, nghịch kiếm tông trưởng lao vung tay lên nói, đi đi. Để cho ta xem một chút các ngươi thiên phú và nghị lực, mọi người chúng ta cũng ở trên đỉnh chờ các ngươi, để cho ta xem một chút các ngươi biểu hiện đi. Coi như không có có thể đến tới đỉnh phong. Nhưng là muốn lưu lại các ngươi nồng đậm một khoản, đây là đại biểu các ngươi đã từng từng đến nơi này. Nịch kiếm tông trưởng lão được ra lệnh một tiếng sau, tất cả mọi người đều vừa lên, lúc trước có thể nhìn thấy, đại khái đều đã có hơn mấy triệu người, khi này mấy trăm ngàn người chen chúc thượng thiên thế lúc. Thoáng cái liền tạo thành người triệu. Đương nhiên, nếu tất cả mọi người đều đem thiên thế xem thường, đó mới sẽ chân chính gặp họa, mà đúng là có người như vậy. Mỗi một người đều đầy bụng hướng tới cùng mong đợi xuống lên. Nhưng chờ đợi bọn hắn đúng là một cổ to lớn trọng lực, có người không chịu nổi trực tiếp đàn bay ra ngoài, tự thân cũng bị thương nặng. Mà giờ khắc này bọn họ đang muốn xuống lên, đã là chuyện không có khả năng. Không. Không. Tại sao sẽ như vậy? Ta thiên phú không có kém như vậy, ta là thiên tài. Có người chịu không được loại đả kích này, ở người chịu bên trong hô to, nhưng loại này bị thiên thê cho đàn bay ra ngoài người, căn bản không hề người sẽ đi thương hại, có nhưng mà lần lượt từ trên người hắn vượt qua người.